bảy trăm linh chín chương bảy trăm linh tám muốn cho ngươi tốt nhất ngươi chính là tốt nhất tiêu nóng ngươi b à hiện nay được chú ý nhất chín mươi phía sau nữ tình điểm nhân khí cao nhường rất nhiều tiền bối đều xấu hổ nhưng thực tế thượng trước đó không lâu cả người nàng là hở mất ngươi một cái làng lơ ai đúng ta liền là tao thế nào ngươi ngươi không biết xấu hổ ta không cần thể diện thế nào ngươi còn sao ngươi tính là cái gì nha bạch thực thu là ca ca của ta ngươi lại đem hắn cho lên ai u bạch thực thu họ bạch ca ngươi họ cái gì hắn thật là ngươi ca ca g i á n g dấp như thế nào như thế không giống nhau lại nói coi như hắn là ca của ngươi thì tính sao ta lên hắn liền lên ngươi như thế nào đều xã hội gì ngươi còn quản rộng như vậy đâu nam nữ h o a n ái ngươi t ì n h t a nguyện thiên kinh địa nghĩa quản được đi ngươi ngươi ngươi sáu ngươi chờ ta đây là cùng ai đâu đây là cùng na kiến quốc hai người ầm ĩ thành cái dạng này cái tia nguyên nhân cũng liền vô cùng đơn giản chính là tiêu nóng một lần tình cờ đã biết na kiến quốc cùng mình ca ca thúi tốt hơn lúc mới bắt đầu na kiến quốc cô em này cũng cảm thấy có chút cái ngượng ngùng liền yếu nhược thế nói một chút cái tiểu lợi nói nhưng mà tiêu nóng nha đầu này đúng lý không tha người nói chuyện là càng ngày càng mạnh càng n g à y càng hướng na kiến quốc nhịn không được cũng liền cùng với nàng tương đối châm phong không phải liền là tương lai cô em chồng sao lại nói cái này cô em chồng còn không chắc là chuyện gì xảy ra đâu cũng không phải hôn hơn nữa nhân dân na kiến quốc kỳ thực ngay từ đầu liền rõ ràng xen ngựa ta liền là đối với bạch thực thu bạch lao sư có tâm tư cái này trước kia chính là rất rõ ràng sự t ì n h cho nên lập quốc nha đầu này hoàn toàn không dạ mẫu chốc nha hai người niên kỷ tương tự cũng là tiểu nha đầu có chút hơi nhỏ tình khí thế là sáu tiêu nóng này liền bại mắng không qua nhân ra hơn nữa mắng khó nghe như vậy nhân ra còn tiếp nhận này làm sao là hảo thế là cũng rất thương tâm cũng rất tức giận tức giận nhất là của mình ca c a t túi tên hôn đằng kia gặp một cái hứa thích một cái gặp một cái cái trước phi từng mắng thương tâm qua khó chịu qua vậy phải làm sao bây giờ đâu tiêu nhật tâm tưởng nhớ sẽ ra biến đổi lớn nàng kỳ thực sáu nàng kỳ thực đã s â m xáo cũng không tiếp tục muốn làm cái tên đó m u ộ i m u ộ i kỳ thực cái gì muộn muộn nha căn bản chính là giả trước đó tiểu hài từ thời điểm cũng liền cái dáng vẻ kia đại gia vẫn đủ hào mạo đích thế nhưng là lần kia sáu lần kia tại mỹ q u ố c thời điểm hai người chơi bóng rổ cái này đánh đánh liền sáu không nói dù sao cũng là cái tai nạn xe cộ hiện trường a nhưng mà tiêu nóng lúc kia lên liền đối với bạch thực thu ra hỏa này sáu nhưng một mực đang cố gắng một mực đang cố gắng suy nghĩ coi hắn là thành ca ca đến đối đ ã i dù sao tiêu nóng nhìn ra ca ca cũng là rất muốn làm người ca ca mặc dù hắn làm lúc nào cũng rất dở vô cùng nát vụn siêu cấp nát vụn còn đánh người ta bờ tờ, tờ còn ra nước đâu phi tên bại hoại này sáu nghĩ đi nghĩ lại liền không nhịn được chửi bậy nhưng mà kỳ thực đã sớm thích cái này ca ca t ú i không đúng hắn căn bản không phải ca ca của mình kỳ thực tiêu nóng nhất là xoắn suýt một điểm đó chính là sáu dù sao cũng phải có một tới trước tới sáu a đúng rồi rõ ràng là ta tới trước có thể kết quả lại bị na kiến quốc gia hòa này lên xe trước quá mức còn có a sáu mẹ nó về sau lại nhiều cái dương hiệu ngọc không có lễ phép không nói văn minh không tuân thủ trật tự chính là các người đám người này tiêu nóng cảm thấy mình nhận lấy xâm phạm nhưng mà sáu nàng lại không có biện pháp gì tốt tiêu nóng không phải đống ố c nàng cũng cùng liễu bạch thực thu nhiều năm như vậy liền xem như có ngu đi nữa cũng là học được ca ca của mình rất nhiều c h i ê u pháp hắn bạch thực thu thật sự là sóng rất nhiều sóng không biên giới nhưng là chính vì vậy tiêu nóng mới biết được đối thủ của mình là cường đại c ỡ nào biết bao sóng như thế nào mới có thể hàng phục hắn đâu như thế nào mới có thể giải quyết ca ca t h i đâu kỳ thực vấn đề chủ yếu là hai cái tiêu nóng nàng cũng biết thứ nhất chính là thân phận chính hắn một m ộ i m ộ i sáu dạ nhưng là bây giờ bị coi thành thật hôn đản a người thứ hai đó chính là hai người không thể quen thuộc hơn được vậy cái này loại tình huống cũng không giống như lợi cho tình yêu phát dục đâu a phát dụng cái từ này dùng không tệ tiêu nóng cảm thấy mình vẫn là rất lợi hại thế nhưng là đến cùng làm thế nào mới tốt đâu đến cùng như thế nào mới có thể n h ư ờ n g bạch thực thu thay lòng đội giả thích thích chính mình đâu càng nghĩ lan qua l ộ t lại thậm chí đều mất ngủ có thể tiêu nóng vẫn là không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt nhưng bất quá đi có người giúp nàng kỳ thực rất đơn giản đi ta cái k i a biểu ca hắn chính là ưa thích giả t i ề n hảo xe g ầ n máy ra hỏa hảo quy m a u hơn nữa hảo bị ơ n bất này hắn n h a phái ta tới ngươi có làm được không là bởi vì cái gì bởi vì cái gì còn không phải muốn xem ngươi đổi ngươi bên người con rồi sáu cái gì là con rồi nam nhân thôi hh á sáu nói như vậy sáu biểu ca chính là rất bị ân c á i đi chính mình không độc thủ cũng không để người khác độc thủ ngược lại sáu đừng bóp lỗ hai đừng bóp sáu tiêu nóng chính là tìm tới chính mình bảo tiêu lý chính vũ cái này lý chính vũ cũng thật là có thể trực tiếp liền cho tới một đoạn đồng hồ đôi ca phân tích đừng nói à thật vẫn rất chuẩn nhưng trọng điểm không ở chỗ sự phân tích này bên trên mà là c h i ê u pháp hắn liền cấp ra một cái kỳ hoa quái chiêu ngươi liền nói ngươi đã có người mình thích tốt nhất còn tìm một cái chân chính đối tượng xem đồng hồ ca phản ứng vậy ta tìm ai nha cái này sáu không bằng ta tìm ngươi đi tiểu vũ ngươi không tệ a uy không phải chứ ta còn muốn sống lâu hai năm đâu tại tiểu vũ mãnh liệt kháng nghị phía dưới tiêu nóng liền bỏ qua hắn nhưng có thời điểm sự tỉnh chính là rất khéo bên này ba sinh tam thế liền khai mạc mà sao vô ha ha tìm được hơn nữa tiêu nóng còn cùng tiểu vũ đã đạt thành c h u n g nhận thức bạch thực thu g i a hỏa này chính là một cái rất bị ẩn tại ra hỏa xem nhân vật này ăn bài thanh đồi trắng vợ cựu nàng yêu thích là đông hoa đế quân cái tuổi này lớn nhất già nhất thượng thần chuyện này sáu có phải hay không có cực mạnh ám chỉ tiêu nóng ưa thích cái tuổi lớn thôi không phải liền là ý tứ này đi kỳ thực đây hoàn toàn là cái t r ư n g hợp bạch thực thu thật là hoa luồng đến cực điểm nhưng tiêu nóng cùng tiểu vũ hai người cũng mặc kệ nhiều như vậy bọn hắn tìm được mục tiêu sáu thế là liền xảy ra tiểu vũ báo tin sự tình mà cái hiệu quả đi tựa hồ vẫn thật không tệ ca c a túi thật tốt b ị ấ n t ả i nhưng ghen bộ dáng của hắn lại tốt thú vị a tiêu nóng cảm thấy chính mình không cần cái gì quan tâm cái này cũng là vì cái gì hắn hiện tại bộ dáng như thế như vậy sóng liền cùng bạch thực thu m ộ dạng dưới mắt không phải là một suối nước nóng đi cùng một chỗ pha đi hoa lại một tiếng một thân áo đỏ tiêu nóng phượng cựu vào ao toái lên vô số giọt nước tựa như toái ngọc đầm dạng có chút nghện ở liễu bạch thực thu trên mặt làm cho hắn nhịn không được trước mắt trở lại lần nữa mở ra liền gặp được tiêu nóng nha đầu này như phượng cựu vậy gần trong găng t ứ c nàng trên mặt tuyệt mỹ con mắt thật to mà mấu chốt nhất là ướt nhẹp vì cái gì ướt xuống mới là mấu chốt đâu người biết tự nhiên là hiểu quần áo như mỏng vậy thì tự nhiên mang theo một cố nho nhỏ xe xì nhưng nếu là vừa ướt lấy câu n ệ tại trên thân thể này liền rất có giết tới đặc biệt là màu đỏ màu sắc này giống như h ỏ a cùng người trong đ ấ y lòng cất dấu h ỏ a càng giống chút ngươi nha đầu này ngươi làm gì yêu nha bạch thực thu thấy vậy lại kèm chế chính mình hắn thậm chí phá hư phong cảnh tới một câu như vậy nhất định phải nói phía đông bắc lời rất nhiều nơi kỳ thực cũng khác nhau tỉ như bản tây cái này một mảnh hương vị càng thấy đặc biệt tỉ như đại thiếu nợ nhi trèo lên dạng này từ nhi bắt đầu từ ở đây gọi ra nhưng phượng cựu nha đầu này cũng không vì mà thay đổi trong nội tâm nàng đã sớm biết bạch thực thu thủ đoạn ta liền là muốn làm yêu như thế nào không được sao chẳng lẽ yêu ngươi không chịu đổi nói xong còn muốn tiến thêm một bước hướng phía trước rán rán vươn tay ra muốn đụng chạm mình một chút ca ca túi bạch thực thu ba một cái bạch thực thu bắt được nha đầu cổ tay trắng nàng tay này a sáu xem như không gầy nhưng là không phải rất có thịt nàng nha đầu này thịt chủ yếu tập trung ở một chút cái tương đối quái lạ bộ phận thế nhưng có lẽ là cùng với nước suối cảm xúc bên trên cũng là vô cùng chân nhắn bạch thực thu trong đầu lại cực kỳ bài xích mấy cái này ý nghĩ nhanh nói ngươi nghĩ làm cái gì cũng có thể nhưng mà cái này suối nước nóng ta một người ngươi nghĩ pha ta cho ngươi thêm lộ một cái ta là ngươi ca ca ngươi là mội ta ngươi cũng là đại cô nương đừng đến quấy rối lời này tựa như lô nam tử liễu hạng huệ phượng cựu lại n ở nụ cười tài đại khí thô à. bạch thực thu ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi thật sự không thích ta sao lợi hại thật sự rất lợi hại lúc này tiêu nóng phượng cựu nàng thật giống như một đám lửa một đoàn cái gì cũng đỡ không nổi chính là muốn từng đốt tới hỏa đơn giản trực tiếp và tiên diễm hương h ự c bạch thực thu là một cái người thành thật hãn đồng dạng chưa bao giờ nói láo đặc biệt là loại vấn đề này ta đương nhiên thích ngươi a cấp sáu tiêu nóng nghe xong liền cao hứng nhưng mà bạch thực thu nói tiếp ngươi là mội mụi ta ta đương nhiên thích ngươi cái này có gì vấn đề ngươi cao hơn g cái gì nhiệt tình nha tiêu nóng vượng c ử u trong nháy mắt khuôn mặt đều dài ra khí đạo bạch thực thu ngươi quá mức nghĩ một đằng nói một n ẻ o ngươi không phải ta làm sao ngươi biết ta nghĩ một đằng nói một n ẻ o bạch thực thu p h ả n bác ta liền là biết tiêu nóng r ử a vào lý lẽ biện luận cái k i a lúc đó ngươi lúc e n cái k i a đông hoa bị ngươi làm cho loạn tung t u n g k h è o đó là chuyện gì xảy ra ta đó là đối với tác phẩm phụ trách bạch thực thu người đàng hoàng này nói chuyện cũng có một ít không thành thật lắm nhưng vẫn là về khí thế nếu một chút hơn nữa về sau ta không phải là cũng không ngường hắn làm sao như thế nào đi bạch thực thu ta biết ngươi giỏi về biện luận thậm chí là rào biện thế nhưng là ngươi theo ta d ạ n g này có ý tứ sao tiêu nóng sắc mặt này lạnh sâu hơn có ý tứ bạch thực thu nhúng mày sáu lần này r ứ t khoát chỉ là ánh mắt bạch thực thu bị nhìn hắn không phải khó chịu hắn là có chút cái đau lòng hắn muốn nói chút đồ vật nhưng lại sáu cuối cùng rốt c ụ c n h ị n không được hai tay bắt lấy tiêu nóng nha đầu này bà vai tiếp đó nói với nàng m ộ i tử ta biết ngươi đ ố i với ta tâm tư ta cũng là thích ngươi không riêng gì mọi mọi loại kia ưa thích cũng có cái khác nhưng mà ngươi biết không rốt cuộc phải nói sao Tiêu nóng lúc này n g lúc hơn e nàng cái này nước mắt cũng không xuống. như nào, nói là cái chủ chạy xuống. Bất kể như thế nào, ca ca thúi là rốt cuộc khỏi thúi phải mắt tự Bất thế rốt chút kể h sao. ra đồ vật sao. Hơn nữa mẫu c h ú t là hắn cũng nói c o i yêu mến mình nha nghe rất rõ ràng có thể bạch thực thu nhưng là nói như vậy ta ngay từ đầu cũng không hiểu tim của mình ta trong mấy ngày qua chính ta cũng bàn bạc cuối cùng ta xem như suy nghĩ minh bạch kỳ thực phía trước đủ loại ta là có chút sợ ngươi nghĩ không đến ta sợ cái gì ta liền là sợ ngươi có một ngày đối với ta sáu ta sợ nhất chính là ta muốn cho ngươi tốt nhất cái gì đều cho ngươi tốt nhất thế nhưng là ta biết con người của ta quá kém quá c ặ bã lời này có ý tứ gì khó lý giải sao không khó đơn giản tới nói chính là bạch thực thu chính hắn ghét bỏ chính mình thuyết pháp này thật sự là rất quái lạ nhưng tiêu nóng phượng cựu như thế ngay xong lúc đó liền một đôi mắt to trở thành hai cỗ thanh t u y ể n lẩm bẩm ra bên ngoài b ư ớ c lên thủy không dừng được nguyên lai、like, c a c a thúi là nghĩ như vậy trong lòng của hắn nhất định là ưa thích mình tiêu nóng trên cơ bản liền đã xác định chuyện như vậy nhưng mà trước đây rất nhiều chuyện ta cũng sẽ không tìm cái gì lý do khác chính là ta bạch thực thu ý chi không đủ kiên định gặp lại ngươi những cái này tỉ tỉ xinh đẹp như vậy hơn nữa từng cái một đối với ta cũng là cảm mến nối đãi ta như thế nào hảo phụ bạc nàng nhóm thế nhưng là tiếp tục như thế từng cái một càng ngày càng nhiều ta chỉ có một người thời gian của ta nhiều như vậy đem các nàng lộng cùng một chỗ nhìn qua rất ngu nhưng là thật sự là không có cách nào dạng này có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian có thể nhiều đổi bồi mỗi một cái sáu thế nhưng là ngươi đ â y m ộ i tử ngươi là trong lòng của ta thịt ta cái gì đều nghĩ cho ngươi tốt nhất thế nhưng là nam nhân của ngươi ta sao có thể cho ngươi cái hàng nát đâu danh dối cuối cùng nhất ta cũng không khả năng cho ngươi rất nhiều thời gian liền đầu này sáu bạch thực thu cái này nói là lời trong lòng cũng là hắn những ngày này suy nghĩ ra đồ vật phía trước cũng không có nghĩ tới thật không có nghĩ tới bất quá hắn dù sao cũng là một người thông minh đối xử mọi người chờ mình đều cũng có nước nhất định chuẩn ngay từ đầu thật là không vòng qua được đi một chút thứ gì nhưng những thứ này lại tương đối không có ý nghĩa thật giống như dưỡng thành cái đồ chơi này cảm giác tội lỗi đại vẫn là sáu khu khu sáu bạch thực thu cảm thấy h ắ n không phải là loại vấn đề này mà cuối cùng hắn là suy nghĩ minh bạch hắn không qua được kỳ thực chính là hắn chính mình nếu là hắn muốn phân thân thuật l i ệ n tốt đáng tiếc đó là nạ rủ tổ t u y ệ t chiêu hắn kỳ thực đã phụ chính mình nữ nhân rất nhiều có mấy vị lao bà lúc nào cũng bị vắng vẻ như thế như thế nào hảo phụ tiêu nóng nha đầu này đâu dưới mắt hắn bạch thực thu cũng lại không kèm được liền tất cả đều nói không hề bảo lưu gì nha đầu nhưng làm sao nói ra tiêu nóng khóc là giật giật một cái trong nội tâm nàng kỳ thực có cao hứng nhưng lại nhịn không được khóc nước n ở thật sự là rất quái có thể bạch thực thu mấy cái này lời nói nàng lại sáu chào ngươi bị ân tại ấ a tìm cho mình một đống ngực ớt tốt lắm ta hỏi ngươi ngươi có thể tìm được tốt nhất sao cái này sáu ta muốn tốt nhất nam nhân kia đến tự ngươi nói một chút hắn g á n g dấp ra sao hắn am hiểu cái gì hắn có bao nhiêu tài hoa hắn có bao nhiêu tiền có vài chỗ phòng ở lấy được qua thành tựu ra sao đến đây đi ngươi nói cho ta nghe một chút ngươi dù sao cũng phải có một tiêu chuẩn đúng hay không không nghĩ tới tiêu nóng nha đầu này đột nhiên liền miệng mồm lanh lợi thật sự là để cho người ta khó mà chống đỡ bạch thực thu dù sao cũng là trực tiếp liền t r ò n váng đúng thế tiêu chuẩn gì đâu ta bạch thực thu cô em nam nhân cái t i ê u phải cái dạng gì đâu không có hắn thật không có nghĩ tới loại vật này tiêu chuẩn gì cũng không có lại hoặc là giống như cũng có đó chính là so với hắn bạch thực thu mạnh hơn mạnh một chút còn không được phải nghiền ép ta bạch thực thu mới được như ta bây giờ năm nhà đưa ra thị trường công ty a người kia sáu ra đ ô không được ít nhất phải tám nhà đúng hay không thế nhưng là sáu dạng này người đâu tựa hồ không dễ tìm cho lắm hơn nữa cũng không hy vọng tìm cái gì phú nhị đ ạ i sáu liền tư thông cái dạng kia cái này t r ù n g loại a a cảm giác hắn bạch thực thu làm sao dám đem m ộ i t ử giao cho hắn như vậy đến cùng có thể sáu lại tại lúc này nhân ra nha đầu nín khóc mỉm cười ca c a n g ốc ngươi chính là tốt nhất cái này thật sự bạch thực thu chính hợp kế chuyện này đâu hắn liền trực tiếp bị đánh lén một đôi ấm áp môi kéo đi lên Hắn nhịn không hắn được đem bạch ắ t tiếp lấy, l đó i phiên tòi. một tìm thật tốt ư ơ n g thực r n thu trở thành mịt trong đồng lõa mịt mở trong sa mở m ạ cả khô giáo, dương, để cho người ta thật sự là khó cho thật chịu. Bạch thực thu giáo, dương, người liệt là ta để c sự người mồ hôi hắn nhìn qua không trung thái dương phản phất là muốn mắng một câu l á o tạ tiên nhưng mà tựa hồ cuống họng cũng không có thanh âm cầm mắng không ra đ o á n chừng là khát nhanh chóng tìm thủy đúng thế trong sa mạc chính là cần thủy nha tìm nguồn nước tìm bốc đảo bạch thực thu bước đi chạy thậm chí đều chạy không nổi rồi động tác của hắn càng ngày càng chậm càng ngày càng xấu nhưng đột nhiên phản phất là thấy được hy vọng nơi đó xuất hiện ố c đ ả o hướng tăng thêm tốc độ xông vào không ngừng xông vào thẳng đến sáu ông trời của ta ở đây lại là một cái ảo ảnh bạch thực thu muốn h ỏ n g mất ngay tại lúc này trước mắt của hắn xuất hiện một cái thương đội cái này thương đội thật kỳ quái cầm đầu lại là một nữ tử mà nữ tử mang theo mạng che mặt nàng đến rồi phụ cận bạch thực thu cái khác không có chú ý hắn liền chú ý nhìn dưới chân có thể là bởi vì chính mình quá mệt mỏi mệt đâu mình cũng không muốn nâng lên như vậy thấy là gì đây lạc đà ngón chân t ô i chuyện đơn giản bao nhiêu như nha bất quá nữ tử kia vẫn là xuống đi đến liêu bạch thực thu trước người từ từ lấy xuống khăn che mặt của mình lộ ra ngoài khuôn mặt như là nha đầu bạch thực thu đột nhiên giật mình t ỉ n h giấc trong miệng hô to hắn là một giấc mộng một hồi bây giờ đến xem dường như là cái cơn ác mộng mộng hắn một thân đại hãn giống như cỡ nào biết bao m ệ t m ỏ i m ộ n dạng hơn nữa đương nhiên là thiên thể giấc ngủ cái này sáu đúng đêm qua tắm suối nước nóng tới tiêu nóng nha đầu này c ũ n g chính mình sáu cái này cái này về sau nhưng làm sao bây giờ nhưng cái này sự tình còn không có như thế nào bàn bật đâu liền phát hiện mọi tử cũng không tại bên cạnh mình cẩn thận hồi tưởng một chút cái này x ấ u hôm qua m ộ i t ử vậy thật là không nói nhiều gì ta cũng là bằng mọi cách ônu đến nỗi một chút cái chứng cứ vẫn là tại trên giường đơn mấy điểm lạc hổng đột ngột mà có mỹ lệ thật giống như cánh hoa hồng một dạng tán lạc bạch thực thu không khỏi làm sơ hồi ức thật sự là liều chết ônu thật sự là tuyệt không thể tả thật sự là x ấ u nha đầu này thật sự rất có thịt hơn nữa rất là sẽ giấu thịt thật sự rất thịt thịt không, không nói nhiều nhưng mà mọi từ đến cùng ở nơi nào đâu nha đầu kia thế nào đâu lại nói lấy bạch thực thu cái này hàng nội địa lương tâm pháo mà nói dưới tình huống bình thường ngày thứ hai đều có chút cái bất lương tại đi mặc dù hắn tối hôm qua thể hiện ra cực hạn ôn đu hơn nữa cũng không dám làm nhiều quất roi nhưng mà cũng là rất đột nhiên nói lại thêm sáu ai chính mình phía trước làm giấc g ộ n g kia là có ý gì cái gì sa mạc cái gì ốc đảo còn có mỹ nữ còn cái gì lạc đà còn ngón chân chính xác rất có tây vượt phong tỉnh nhưng làm sao lại loạn như vậy thất bát tao đây này tính toán không suy nghĩ nhiều m ộ i tử kia đã không thấy tăm hơi thật kỳ quái tìm một vòng cũng tìm không thấy cá nhân thế nhưng là không bao lâu bạch thực thu phát hiện một phong thư bạch thực thu về sau cũng không tiếp tục gọi ngươi ca ca túi không phải vậy giống như lại nhìn qua chỉnh hình nga hh sáu n g ư ơ i ra hòa này nói lúc nào cũng dễ nghe như vậy nhưng khi nhìn nhìn ngươi làm sự tình a thật là sáu đau biết không tính toán ngươi chắc chắn không biết ngươi tên ngu ngốc này sáu ta đi trước nhưng ngươi nói qua phải cho ta tốt nhất bây giờ ta liền muốn một cái đàn ông tốt nhất ngươi ra hòa này n ô lực a thư này viết đây quả thực bạch thực thu thậm chí đều có thể não bổ đi ra tiêu nóng nha đầu này não kiểu tiểu hình tượng đối với hắn một trận ha ha phun ha ha sáu không khỏi liền nợ nụ cười đoán chừng nha nha đầu này chính là ngượng ngủng có thật không không thể không nói bạch thực thu ra hỏa này vẫn có hai lần đối với tiêu nóng nha đầu này tâm thái đoán vẫn rất có một bộ đàn ông tốt nhất sáu ai mình cũng thật là làm làm sao lại nói những cái này bờ buồn đây không phải cho mình thêm phiền đi bạch thực thu có chút cái tự c h ó i mình cảm giác nhưng sự tình đã phát triển đến một bước này hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng đi bất quá dưới mắt vẫn có không ít sự tình đang chờ hắn bạch thực thu đâu mười hai bạch thực thu tổ kiến hồng tinh thể d ụ bước đầu tiên liền động tác cực lớn sẽ có lấy quang huy lịch sử liêu rổ vào trong túi lần này vận hành vẫn phải là đến rồi thị lý diện lãnh đạo rất lớn ủng hộ sáu quách thế mạnh như nói vậy hắn đem một lần nữa đảm nhiệm liêu r ổ chủ soái hồng tinh thể dục cùng lý quả tranh công ty đạt tới hiệp nghị chiến lược hợp tác song phương sẽ đại lực thôi động trung hoa trung quốc thể dục phát triển từng cái thông cáo cũng là tại nói một sự kiện bạch thực thu vị này trong vòng đại lão tâm huyết dâng trào đi làm bóng rổ làm bóng rổ tin tức này nhường âu dạn trong hội sợ là tức phân vô cùng một bức cái này sáu bạch thực thu rốt cuộc là ý gì đâu giống như trên đầu của hắn có người a vậy chẳng lẽ hắn lại không biết bóng đá mới là sáu bạch thực thu cử động thật sự là nhường mấy vị l a o bản xem không quá hiểu dù sao nếu là một cái phía trên có người ra hỏa làm sao có thể không đi làm bóng đá đâu bóng rổ loại này hạng mục nói thật đúng là thành tích bên trên muốn so bóng đá thật tốt hơn nhiều dù sao có thể đánh đến thế giới trước tám loại này xếp hạng bóng đá tám mươi cũng rất khó đi vào thế nhưng là đừng nói phương diện tin tức đồ vật đừng nói người nào đó chỗ tốt chỉ một từ thương nghiệp góc độ đến xem bóng đá cũng là muốn so bóng rổ tới tốt lắm rất nhiều kỳ thực toàn thế giới tình huống cũng là dạng này bóng rổ hạng mục này rất hấp dẫn người ta có rất nhiều fan bóng đá còn có thật là nhiều kẻ yêu thích thế nhưng là thật muốn nói đến thi đấu vòng tròn kiếm tiền vấn đề như vậy toàn cầu cũng là nhìn lờ bờ a chính là như vậy chính là châu âu thi đấu vòng tròn kỳ thực cũng rất thảo thai ban tử cảm giác đương nhiên bên kia trình độ còn là rất cao có thể cầu quán cái gì tương đối nhỏ bé liền nói rất nổi danh b à xạ nhà này à bóng đ a bóng rổ đều có thứ tự tốt nhưng là chân chính vận hành bên trong bóng rổ chính là một cái phụ thuộc mà thôi cũng không phải là chủ hạng khó khăn kiếm tiền ít nhất hiện tại xem ra là như vậy như vậy bạch thực thu tại sao muốn làm như thế cái hạng mục đâu trương triệu lúc này để một câu có phải hay không là muốn theo chúng ta hát cái đối với đài đâu ai câu này cực kỳ tốt có thể rất có thể chính là như vậy không sai ta đoán chừng bạch thực thu tên kia nhất định là sáu mẹ nó hắn là muốn khi dễ người người này quá kiêu ngạo chờ đến thời điểm h ư h ư mấy vị l ã o bản giả l ã o bản lý tổng đàn cuối cùng b ọ n người vậy cũng là lòng đầy căm phẫn chữ tỷ ở một bên nhìn xem trong nội tâm nàng ít nhiều có chút thất vọng không tự kìm hãm được đã tới rồi một câu có phải hay không là tin tức của chúng ta có chút vấn đề lời này nói sáu đây chính là biểu hiện ra nàng một cái phụ đạo nhân ra nhược điểm có đôi khi đúng là làm quyết định thời điểm sẽ có chút do dự tin tức chắc chắn không sai giả lão bản đi ra ổn định quan tâm chữ tỷ lập tức cũng là chậm lại đối với ta vừa mới chính là nhiều cái lo lắng mà thôi đại gia làm không nghe t h y à. thực tế thượng chữ tỷ trong lòng có chút sợ bởi vì cái này bạch thực thu thật sự là quá mạnh mẽ hắn lúc nào cũng thắng không nói m ẫ u chốt là phía trên có người cái này nhãn hiệu quá trói mắt thật là có người nếu là bên trên không có người hắn sao có thể như thế thuận như vậy hắn bạch thực thu phía trên có nhân vật lợi hại như thế che đậy hắn làm sao có thể lần này lựa chọn bên trong phạm sai lầm đâu chẳng lẽ sáu mấy vị lão bản lúc này cũng bàn bạc đến đây hắn bạch thực thu muốn cùng vị kia đối đầu a cái này coi như có ý tứ không thể nào hắn có hay không như thế cái lá gắn nha nhưng cái đề tài này cùng một chỗ đại gia ít nhất trên khí thế có mãnh liệt đứng lên cũng muốn là chúng ta cái này cùng bạch thực thu đối đầu rất có thể sẽ thắng a cũng nên thắng một lần này cũng nhao nhao muốn thử rất tốt, rất tốt bầu không khí không tệ bạch thực thu làm bóng rổ chúng ta làm bóng đá xem ai làm hảo giả lao bản nhạc lúc vậy thì chủ yếu là cầm quyền phát sóng và đại trực tiếp đi thu mua bên kia vận doanh công ty thậm chí còn có câu lạc bộ mấy cái này thương nghĩ tốt như vậy kế tiếp một màn trò hay cũng liền muốn lên diễn chuẩn bị xong yên tâm đi lần này chiêu p h á p sáu các lao bản yên tâm liền tốt tuyệt đối không có vấn đề tụi trí bình cùng mang nón lá người hai người lúc này là rất có tự tin bọn hắn nghĩ ra được thủ đoạn này nhất định có thể nhường bạch thực thu tên kia chịu không nổi thế là âu giản trong hội sở bầu không khí hiếm thấy hài hòa d u n hiệp đâu không bao lâu cái lưới này lạc bên trên liền xuất hiện một cái song do tới ba sinh tam thế chụp phim truyền hình đạo văn đường thất chính là một cái đạo văn cầu chúng ta tới chống lại hắn đường thất đạo văn do lớn đây là t h ỏ a thỏa quả thực là quá vô s ỉ rất nhiều chỗ đặc biệt là nào đó đ ầ u đọc sách xuất hiện rất nhiều dạng này thế i t mời trực chỉ đường thất đạo văn do lớn muốn nói ba sinh tam thế cùng hoa đào cái này hai bộ tiểu thuyết cũng thật là thật có ý tứ bên trong đều có một chút cái vật tương tự t ỷ như chu tiên đ à i t ỷ như đồng tính hơn nữa muốn nói đạo văn chuyện này liền cái này hai bộ sách sau khi đi ra hoặc giả thuyết là ba sinh tam thế phát hỏa cái có sách giá kia nói đối mối. đối sinh manh hoa sao, tam hoa nha. Đạo đảo đây đồng đảo đánh Văn tương quyển này tương nhỏ trúng, tính, thì Tốt thật gây à, là sự dù bây giờ tốt chứ xuất hiện càng nhiều người tới nói chuyện này tự nhiên đưa tới rất nhiều lòng đầy căm phẫn dân mạng hơn nữa cái đề tài này càng lúc càng lớn càng ngay tác động đến càng rộng muốn chụp phim truyền hình ai tới vỗ b ạ c h thực thu cùng đại mịch mịch còn có tiêu nóng người ba còn có một số cái người nào người đau x u mà mẹ nó đội hình không tệ nha hồng tinh cùng người nhà đương trình vậy cái này hy kịch có thể chờ mong nha chờ mong cái rắm đạo văn viết lên là chụp vậy bọn hắn quả thực là đồng loa đồng loa đúng rồi đồng loa cái khái niệm này tự i ể ra tới thật là lợi hại nha thật là sắc bén nha trực tiếp liền cho người ta định rồi tội nói thẳng làm sao như thế nào đương nhiên trên internet một chút cái bình luận cái kia từ trước đến nay là không có điều kiềm kỵ gì những thứ này cũng không cần nhiều lời nhưng cục diện như vậy liền để bạch thực thu cùng với hắn bộ này tân bá phim truyền hình tựa hồ tình huống cũng rất khó n ổn thậm chí có truyền thông trực tiếp tới cái gì xã luận thời đại này cũng coi như không tệ bắt quái truyền thông đều có thể ra xã luận nói đúng là a bạch thực thu lần này cải biên ba sinh tam thế có thể hay không chọc cái gì kiện cáo đây cũng là ốc giản phương diện t u ổ i trí bình cùng mang nón lá người ra chiêu trò tổn hại thủ đoạn của bọn hắn cũng rất đơn giản thậm chí cũng không có bao nhiêu chi phí thủy quân thuê đều rất ít bởi vì cái này đạo văn thuyết pháp đã thảo luận rất lâu có thể xưng là hâm lại nhưng này chén cơm sao vẫn rất có tài nghệ bạch thực thu cùng với đại mịt mịt tiêu nóng bọn người bao quát đường thất cùng với ba sinh tam thế này liền còn không có truyền bá đâu liền đã đến trên đầu sóng ngọn gió như vậy bạch thực thu sẽ làm như thế nào phản kích đâu chuyện này đi sáu thật sự chính là đối với hắn rất có ảnh hưởng đâu lão bạch nha chúng ta cũng là hợp tác nhiều năm như vậy đi lần này phim truyền hình chúng ta đương nhiên có thể truyền bá nhưng mà cái giá này đi sáu ngươi liền thiếu đi thu chút nhi đi đúng thế cái này rất hợp lý phải biết đài truyền hình chúng ta nhưng là muốn treo lên thật là lớn áp lực còn có pháp luật phương diện sự tình đâu bên k i a gió lớn còn không phải tới cao sao hơn nữa ta nghe nói giống như có công ty đã mua quyển sách kia truyền hình điện ảnh cải biệt quyền nói chuyện mấy vị này đều là rất có lai lịch trước đó bạch thực thu vô phim truyền hình cũng là muốn cùng bọn hắn tới nói chính là bên trên tinh vấn đề đi lê thụy cương đã không ở smg cho nên cũng chưa có hắn nhưng nhân gia phương đông đài cũng là đến người bất quá ép một chút ra cả lần này áp lực lớn đi hơn nữa đại gia đô là rất quen thuộc cũng là người quen biết cũ cũng không có quá chính thức đi ra ăn một bữa cơm vui a vui a có thể hoàn toàn chắc chắn đây chính là bởi vì cái gọi là đạo văn sự kiện ảnh hưởng ba sinh tam thế tại thượng tinh chuyện này bên trên chẳng lẽ nói sáu bạch thực thu đối mặt tình huống này hắn liền cười tiếp đó rất thoải mái nói một câu chuyện này à kỳ thực mấy vị lao ca cho ta mặt mũi ta thật cao hứng nhưng thực tế thượng bộ này ba sinh tam thế ta là nghĩ liền phóng ở trên internet truyền bá lời này vừa nói ra đang ngồi đều có chút ngồi không yên không nghĩ tới ép ra không thành cái này bạch thực thu vậy mà tới một tay như vậy sáu bảy trăm mười một chương bảy trăm mười đạo văn vẫn làm mượn xem t a m sinh tam thế phát sóng hồng tinh xuất phẩm hẳn là tinh phẩm cái này trên căn bản đã là trong vòng công nhận mà lần này ba sinh tam thế càng thêm có bạch thực thu biểu diễn ngoài ra còn có đại mịch mịch thêm tiêu nóng đều không cần sau khi nhìn tới gia nhập tiến tiến cùng a a hai vị đại mỹ nhân liền cái đội hình này đều tốt mạnh thật là mạnh đến nỗi nói dùng lên bản quyền vấn đề Liên đúng à i t r u y thế đúng thế lão bạch người cần phải nghĩ lại nghe một chút lời này nói là thật tốt bạch thực thu lúc đó liền cười hắn còn có gì không hiểu kỳ thực chỉ những thứ này người đài truyền hình phương diện lãnh đạo cũng không thể nói có cái không nói gì thể tử, ý đồ xấu lời o ạ i hội tới cơ cũng hắn bình h này bọn hắn tới cũng là bắt t ư n bạn quyền vấn đề này A6. Đạo văn sự tỉnh, n g g theo thuyết, ta bạch thực thu một bạch Đạo lý đề A6. sự ư ờ g á nói h chịu, mấy vị lao ca hảo ý, ta thật ca cùng cắm vị mấy vô lao là Lời ta A. ý, tạ, tạ n này nhường mấy vị lãnh đạo tương đối lung tung đâu bất quá bạch thực thu lần này thật sự chính là trước kia liền định tốt ta lần này là chuẩn bị tới thật tốt thử một chút mới một loại hình thức hình thức này nếu như trở thành như vậy thì rất tốt tôi đến nỗi tất cả vị lãnh đạo kỳ thực các ngươi không cần lo lắng ba sinh tam thế lần luận truyền bá vậy vẫn là không có vấn đề lần luận đơn giản tới nói bạch thực thu lần này chính là quyết tâm muốn tới một hồi phim truyền hình phát hành lên đại cải cách thực tế thượng không quan hệ kia cái gì đạo văn sự kiện đến đây mấy vị đài truyền hình lãnh đạo đều có chút cái sáu lão bạch n g ư ơ i cảm thấy dạng này thật tốt làm như vậy thật sự có tiền đồ sao hoặc sáu về sau đài truyền hình chúng ta lại không được cuối cùng cuối cùng có người nói chuyện này đài truyền hình chúng ta lại không được liền câu này kỳ thực thật sự không dễ dàng nói thật tại trong vòng nhân đại có nhiều cảm giác như vậy đó chính là mấy năm gần đây đài truyền hình đã hướng xuống sườn núi đi đã là có chút rất không được bình thường nhưng mà đài truyền hình thật tốt nha đài truyền hình bao nhiêu n g ư u bước nha nói như vậy hai mươi năm trước thời điểm tòa báo cũng cảm thấy chính mình rất tốt rất n g ư u bước vô cùng n g ư u bước chúng ta tòa báo là tuyệt đối sẽ không ra vấn đề chúng ta là nghiêm chỉnh sự nghiệp đơn vị chúng ta là bắt sát nhưng bây giờ thì sao có chút khả năng liền đều chạy không phải vậy làm sao bây giờ tòa báo đã là sắp không được đương nhiên bởi vì có quốc gia hoặc đủ loại cơ quan cho làm chỗ dựa ít nhất có thể có một miếng cơm ăn có thể cùng chức t i ê cái chủng loại kia thỉnh thoảng liền đến một cái phúc lợi tiền lương nhìn xem không nhiều nhưng mà một năm phát đồ vật đến tay có thể chống đỡ lên nhiều năm lương một năm thời đại đã sẽ không có bây giờ liền đến phiên đài truyền hình đúng là đến rồi đài truyền hình đủ loại mới truyền thông c ộ n thời còn có internet cường thế ngang ngược nói như vậy bây giờ internet cái này truyền thông thực lực đã hoàn toàn b ộ c phát ra đài truyền hình đã hoàn toàn trở thành yếu thế một phương nhưng mà đài truyền hình nha cái này gọi là đài truyền hình đài truyền hình sao có thể nhịn không được đâu đài truyền hình sao có thể không được đâu đây không có khả năng không sai phần lớn người chính là chỗ này sao nghĩ đặc biệt là đài truyền hình nội bộ trong h chí là vậy người bình thường. ậ vậy m là người t ư ớ c công tác bực kia, đài một truyền phần hình n là à h vinh thực ư bức, bậc nào, n dự là quả ư ờ i cả nhà không không đúng, đủ loại không biết chúng ỗ chỗ nào chỗ nào bà còn cùng vinh yên. Trong nhà bà cảm giác được có c h xa đều ta cũng có người là ở đài truyền hình công tác sáu có chút nông thôn chỗ vậy đơn giản là có một đài truyền hình công tác thân thích có thể so với cái trưởng làng h u y ệ n trưởng không phải lời nói dối thật không phải là có thể thực tế thượng tv bây giờ đài nhân sĩ bất kể là ai liền xem như ban tổ chức nhân vật đều cảm nhận được nguy cơ rất lớn đài truyền hình đã muốn không được đây là công khai bí mật chỉ bất quá rất nhiều người không muốn nói mà thôi đặc biệt là đài truyền hình mình người chỉ bất quá bọn hắn đúng là không nói bọn hắn đi nha bây giờ có người nói cái này liền bạch thực thu liền vô vô các vị lão ca bà vai đây là quy luật tự nhiên xã hội phát triển kết quả hết thể đều là ở trong vận động bây giờ nhìn đi lên cùng ngưu bức internet không chừng ngày nào cũng không được đừng nói cái khác máy tính vật này bây giờ không phải là dần dần muốn bị điện thoại cho thay thế đi đại gia đến xem có phải như vậy hay không ta đây một lần à chính là tới thăm dò một chút mới hình thức nếu là không được còn phải mấy vị lão ca nhiều giúp đỡ không được bạch thực thu lời nói này hắn như thế có tự tin cái này không được thật sự là để người khác không thể tin được hảo cái kia đã như vậy chúng ta có thể nói đ ị n h rồi ít nhất lần luận truyền bá đừng quên chúng ta mấy cái lão bạch nha cũng là ngươi có lá gan h a h a ư sáu ngày nào ngươi lão lấy không là không được có thể tới đài truyền hình chúng ta hỗn chúng ta này làm sao nói cũng là bắt sát đại gia đùa d ỡ n một chút trận này cũng liền đến nơi đ â y a nói thật vốn là bạch thực thu đến cùng đối với ba sinh tam thế là thế nào an bài đâu ngược lại chính là thập tập một mùa hơn nữa trực tiếp đặt ở trên internet nhưng bất quá đi sáu ba sinh tam thế muốn ở trên internet bắt đầu truyền bá tin tức vừa ra tới lập tức liền đưa tới một đống lớn thủy quân lại một đợt tiết tấu liền mang theo đứng lên rất đơn giản lộ d ị c dù sao tv bây giờ kịch vẫn là lấy đài truyền hình làm chủ là một cái phim truyền hình nếu như không thể lên đài truyền hình trực tiếp đặt ở trên internet truyền bá vậy khẳng định ngay cả có vấn đề đối với xảy ra vấn đề vậy cái này vấn đề có thể là cái gì nhất định là trước đây cái kia đạo văn phong b a đi thế là s o á t s o á t s o á t trên internet t i ể u ra hiện thật là nhiều phiên bản nói cái này ba sinh tam thế làm sao như thế nào nhất định là bị cáo còn có lấy không được thủ tục gì nha các loại nói đều cũng có cái mũi có mắt quả thực là sáu ha ha su baza lần này làm không tệ a bạch thực thu tên kia chắc chắn không dễ chịu trên internet truyền bá hh hắn xong âu d ạ n trong hội sở hoan thanh tiếu ngữ một mảnh một lần này thủ pháp giống như tạo nên tác dụng t i trí bình cùng mang nón lá người hai người cũng là xuân phong đắc ý trên mặt không cầm được cười lần này là lập công trước mắt đám này đại lao bản không cao hứng l ắ m đi rất tốt rất tốt vậy sau này chắc chắn có thể cầm tới nhiều tư nguyên hơn nhưng có nhiều người ít có chút lo lắng chữ tỷ liền hỏi chẳng lẽ chúng ta lần này thật sự đem bạch thực thu cho tố cáo cụ thể thao tác nàng là không biết hơn nữa nàng lời này cũng có thử dò xét ý tứ kỳ thực sáu nàng l á lo lắng phía bên mình đã cùng bạch thực thu hồng tinh đầu kia trong bóng tối giảng hòa nếu là bởi vì sự kiện lần này thật sự kiện ra công đường nhường bạch thực thu tức giận các nàng không phải chịu không nổi đi lại nghe giả lão bản cười nói cáo lần này lợi hại nhất chính là không cáo là như thế nào không cáo mới là lợi hại đâu mang nón lá người lập tức liền nhảy ra nói một phen rất đơn giản chân tướng chính là sáu cáo không thắng ba sinh tam thế đạo văn hoa đảo chuyện này đường thất cùng gió lớn hai cái tác giả giống như quả đơn thuần từ nhỏ nói góc độ tới nói chân tướng chính là sáu không có đạo văn không sai chính là như vậy hơn nữa đây vẫn là tiểu tứ tìm c h u y ê n g i a đối với văn học đạo văn phương diện vô cùng lành nghề thậm chí có thể nói là vô cùng nổi tiếng mấy vị văn đàn nhân sĩ giám định phía sau kết quả thậm chí ngay bây giờ trên internet xuất hiện điều sắp bản có thể đi nhìn liền lấy ra tới đồ vật cũng chỉ có địa phương nào giống nhau đâu tỉ như một chút cái thành ngữ tỉ như một chút cái chu tiên đài cái gì thậm chí một chút cái màu sắc bán ra tới nhất trí đồ vật nhìn kỹ cái kia văn tự bên trên cũng không giống nhau hoặc có lẽ là rất là khác biệt đặc biệt là cái này hai bộ sách một cái là giả đồng tính một cái khác là thật sự như vậy đến cùng địa phương nào không sai biệt lắm hoặc giống nhau đâu xáo lộ thiết tấu cùng với một chút cái thiết lập liên phán định đạo văn tới nói tất yếu chính là muốn xuất hiện đại đoạn rơi lặp lại tính chất văn tự lúc này mới có thể gọi là đạo văn đương nhiên sửa lại nhân vật chính hoặc vai phụ tên vậy cái này cũng không quan hệ đồng dạng sẽ phán định là đạo văn thế nhưng là cái này hai bộ sách cũng không có tình huống này thì nhìn cái kia rất nhiều thư l ư u bán ra tới điều s ắ c bàn liền biết thật không có cái gì quá nặng bao nhiêu phục chỗ nhưng là chính xác tỉ như nhảy chu tin này tỉ như một chút cái cái này tiểu thuyết xáo lộ Thủ pháp. thế ủ pháp. h t nhưng là dạng này không thể phán định là đạo văn không có cách nào đây chính là thực tế bởi vì không dạng này tới làm phán định lời nói như vậy ai cũng không có cách nào viết sách rất đơn giản đi viết tiểu thuyết tiết tấu kỳ thực cũng là không sai bị lắm bắt đầu phát triển gạo hào c ả o kết cục nếu như lấy s á o lộ tiết tấu nào đó một cái thủ pháp đều tính toán làm đạo văn vậy thật liền ai cũng không có cách nào viết hơn nữa thực tế thượng bây giờ văn học mạng bên trong s á o lộ một mảnh liền khởi điểm huyền huyền thuộc loại trên cơ bản tất cả đều là một cái xáo lộ thậm chí liền dứt khoát là từ h ư n lưu tuổi mục lưu sáu đọc giả đều trợ giúp tổng kết thật tốt cho nên thật không phải là đạo văn nhưng đọc lấy tới ngay cả có chút giống theo lý thuyết cáo là chắc chắn làm không thắng nhưng bây giờ chúng ta sẽ không đi cáo ngay tại trên internet mua thủy quân nói các ngươi đạo văn sáu người c ơ m ăn hoàng l i ề n có nỗi khổ không nói được nha không sai l i ề n đã đạt thành hiệu quả như vậy cái này còn có thể không cao hứng âu g i ả trong hội sở hôm nay thật là mở thử lái nhiều mấy bình chúng ta muốn tới một lần uống chữ tỷ cũng chỉ có thể là cởi theo thế nhưng là trong nội tâm nàng không giữ quy tắc kế lấy bạch thực thu chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao rằng thật nàng cùng bạch thực thu đấu nhiều lần như vậy trong lòng cũng là bội phục đối thủ này chính xác thật lợi hại luôn có một chút cái để cho người ta khó tin rượu thủ đi ra một lần kia bạch thực thu liền cơm a n thuốc đắng không nói lời nào lại tại lúc này có tin tức tiến vào không tốt trương triệu phản ứng đầu tiên thế nào đâu giả lão bản cùng với khác lão bản liền đến hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu chỉ thấy trên internet xuất hiện tạch tạch tạch tựa để lớn tin tức bạch thực thu cáo trạng đường thất đạo văn ân đây là cái gì thao tác bạch thực thu cáo trạng đường thất bọn hắn không phải người của mình đi hảo ha ha đây là bọn hắn chính mình l ụ c đ ủ mang nón lá người phản ứng nhanh lập tức liền b ư ớ c lên để chỉnh một câu như vậy đúng thế có đạo lý nhưng mà không nghĩ tới mang nón lá người trong nháy mắt đã bị đánh mặt chuyện gì xảy ra đâu nguyên lai、like, bạch thực thu là cáo trạng đường thất đạo văn hắn thanh đ ổ i núi lao hồ ly tu luyện vạn năm vân vân sáng ý chờ một chút cái này có gì vấn đề sao trương triệu nhưng l ạ i như lâm đại định nói xong chúng ta chiêu này muốn bị hắn cho lợi dụng đến cùng chuyện gì xảy ra đâu rất đơn giản bởi vì kết quả rất nhanh liền đi ra bạch thực thu hắn thua cái này không đúng nha cái này không công bằng nha thanh đồi núi c h ú thanh tu luyện vạn năm loại này mạnh cũng là ta bạch thực thu trước tiên làm ra đúng hay không thú vị bạch thực thu ra hỏa này ở trên mạng còn lại tới nữa một đoạn như vậy thế nào thế nhưng là sáu phía sau hắn tăng thêm biểu lộ bất đắc dĩ đầu chó biểu lộ vậy cái này là chuyện gì xảy ra rất nhiều dân mạng nao h nao h nhắn lại vẫn là sáu ha ha ha sáu quá trêu trọc ta nhớ được là phong thần bảng bên trong trước tiên có a bạch thực thu n g ư ơ một cái vô xỉ lão tặc ha ha sáu chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao lại hỏa phong này đâu ngôi lai bạch thực thu cái này một cáo cũng là bởi vì thất bại hắn đang nói cho đại gia cái gì gọi là đạo văn cái gì gọi là tham khảo hoặc gửi lời chào sau đó lại đi lên nói một chút nói mát trêu chọc một phen cái này thủ p h á p x ấ u mẹ nó thật tao nhưng mà có thể hay không liền như vậy vãn hồi cục diện đâu mặc kệ ba sinh tam t h ế thứ nhất tập lập tức l i ề n chiếu cái này thứ nhất tập đến cùng như thế nào đây tạch tạch tạch tựa như nổ tung một dạng phát ra con số không nói mà trên tấm hình càng là đủ loại nhân vật ra sơn thiên giới nhân giới quỷ giới cảnh sát hình ảnh liên tiếp thoáng nhẹ âm nhạc đại khí bàn g bạc đinh h a y nhức góc nhưng không có ai đi ra biểu diễn đầu phim không hề d à i rất nhanh liền n ê n h đón nhân vật chính ra sân bạch thiện không có phụ đề không có gì cả chẳng qua là một cái thiếu nữ áo trắng tóc dài phất phới đặc biệt nhất là ánh mắt của nàng bên trên che đậy lụa trắng lụa trắng rất dài hai bên tiết mục ngắn theo gió tung bay một cái mù thiếu nữ áo trắng nhưng mất quá dáng người thức tha thân thể tinh tế bên trong lại gặp bao la không phải đại mịch mịch là ai tốt ta đây là bạch thiện đại gia đô biết đến liền xem như không nhìn thấy mịt mịt mắt thế nhưng biết là nàng đã thấy nàng m ắ t không thể quan sát lảo đảo nghiêng ngã đi tới một chỗ vách núi phía trước vách núi này có bia đá trên viết ba chữ chủ tiên đại. đã thấy bạch t h i ể n lấy ra một chiếc gương tới nàng dùng thanh nhâm ôn n u nói ta muốn trở về tuấn tận núi đừng tới tìm ta ta một người qua thật tốt đừng tới tìm ta người ở chỗ nào tấm gương kia vậy mà phát ra âm thanh chủ tiên đại. ngươi cho ta đứng ở nơi đó không nên động bạch thiền không để ý tới tung người nhảy lên tấm gương kia còn lưu lại trên vách núi trong nháy mắt đen kịt một màu lại có vài đoạn lời nói vào、ra. lão phượng hoàng ta nhớ được ngươi có một loại thuốc có thể khiến người ta quên đi hết thảy mấy trăm năm nay đối với ta thanh đổi bạch thiện tới nói có thể chính là một hồi tràn đầy thích hận tình cựu thiên k i ế p ta ta nghĩ ta nương ta ada ta mấy vị c a c a ta nghĩ ta sư phụ sáu ta không muốn quên bọn hắn lão phượng hoàng ngươi dược phô không được đến cùng được hay không chờ hát cám đi qua bạch thiện không ở phía sau lấy bạch đi ỉa mà bên cạnh nàng nhiều hơn một người đàn ông trung niên trước người của bọn hắn nhiều hơn một cái bia đá trên đó viết ba chữ côn l ô n hư trong nháy mắt ống kính kéo xa một cái tựa như phiêu p h ù ở nhàn nhạt trong biển mây cực lớn đỉnh núi xuất hiện ở trước mắt 712 chương 711, chiến thần ra sân người nghĩ quên sao thời hơi đã tốt nghiệp tìm việc làm mặc dù cũng là gặp một chút cái khó khăn nhưng cũng còn tốt chí ít vẫn là tìm được tại một xí nghiệp bên trong làm công việc bên trong phương diện công tác không phải quá mệt mỏi nhưng là xem như chân chính tiếp xúc đến chỗ làm việc đến nỗi vì cái gì không có đi làm nghề nghiệp v i ế t lách hoặc nhà phê bình đ ị a ảnh nàng chủ yếu là cảm thấy loại chuyện này vẫn là kiềm chức tới tốt lắm dù sao loại nghề nghiệp này phong hiểm rất lớn hơn nữa bây giờ thật nhiều người cũng có thể tùy ý phát biểu đủ loại văn trường mình liền nhất định như vậy là t h ư ờ n g tốt như vậy sao hơi hơi cảm thấy hay là trước an ổn một chút đi một chút cái người bình thường sinh con đường a nhưng vẫn là có ghi thời gian sau giờ làm việc tới cũng có thể kiếm lời một chút cái tiền rất tốt Gần nàng đương nhiên cũng là rất chú ý. Hợp lại, nhà chúng trong cũng nhất, sinh văn kiện, xôn nhiên nhà chuyện như chính mình cáo chính mình. Hơi hơi cũng coi như là nửa cái văn nhân thế chú hợp bạch Thật Hơi hơi rất tam ta tại Kết ba sao, sao ao. sự lại, lại coi cái lâm mà đạo đâu? láo vào cáo vậy Vậy là là à ý, quả ở đặc biệt là hai quyển sách nàng cũng có nhìn qua nhất định phải nói quả thật có rất nhiều chỗ tương tự nhưng hai quyển sách cùng với nàng cảm giác vẫn là không giống nhau lắm chỉ là có chút cái tiểu đoạn quả thật có lặp lại cảm giác nhưng nói cho cùng thật sự là rất khó nói đây chính là đạo văn nàng bởi vì chuyện này ở trên internet giải thích một cái phiên nói quan điểm của mình kết quả còn bị người khác một trận hung á c phun cũng thật là kỳ quái nàng thậm chí có thể nhìn ra phun nàng người căn bản cũng không có nhìn qua hai quyển sách này hai quyển sách này chủ yếu là nữ tính độc giả đi có thể hoàn toàn có thể nhìn ra phun nàng người là một cái nam trang nữ hào sáu không chỉ kỳ quái vẫn rất c h ắ n ghét đạo văn sự tình cứ như vậy thế nhưng là trải qua như thế một phen tiền căn hậu quả bộ kịch này độ chú ý cực cao chính là hơi hơi chỗ ở công ty tất cả nữ tất cả đều tại nói cái này hí kịch nam nhân cũng có hơn phân nửa đều ở đây đàm luận cái này như vậy liền hảo hảo xem thôi kết quả không tệ lắm chỉ là một mở đầu ba sinh tam thế bộ phim này liền cho người cảm nhận được thành ý cả chế tắc cũng là rất xuất sắc cái kia chu tiên này tạo hình tương đương cổ pháp côn lôn hư đại khí bàn bạc đến nỗi nói diễn viên phương diện sáu mịch mịch cô nương này thật sự chính là rất xinh đẹp vu thật là không tệ muốn dáng người có dáng người cần thể diện chứng nhi có gương mặt mặc dù có nghe đồn nói nàng là chỉnh dung qua nhưng chỉnh đẹp mắt như vậy cũng đáng giá đương nhiên đây đều là từ cờ cờ một cô nương góc độ đến xem đến nỗi người khác sẽ nhìn thế nào bộ phim này sáu mặc kệ ngược lại lao nương chính là cảm thấy rất không tệ c h ỉ bất quá cùng nguyên tắc có không ít trên đệm ở trong đó bạch thiện trở thành tố, tố nàng đã mất đi ký ức cho là mình là một phạm nhân sau đó cùng dạ hoa thành thân hoàn sinh cái hài nhi chính là tiểu gạo nếp nắm a ly thế nhưng là ở trong đó có một cái gọi là làm g ấ m nữ nhân dùng thật là nhiều thủ đoạn hại tố tố kết quả tố tố bị dạ hoa chiếm hai mắt nàng cũng liền ở phía sau tới nhảy xuống chu t i ê n đài phải nói mở đầu tình tiết tựa như không sai bị ệ lắm thế nhưng là quá nhanh dù sao không có điểm ra tới này một ít đồ vật thậm chí ngay cả dạ hoa cũng chỉ là lên tiếng mà thôi cái này sáu vì cái gì đây hơn nữa tiết tấu nhanh như vậy sao kỳ thực cái kia phần đệm liền đầy đủ t r ụ nhất tập có thể tiếp nhận xuống ba sinh tam thế cái này thứ nhất tập phát triển liền càng thêm nhường hơi hơi không ngờ làm bạch thiện lại lần nữa xuất hiện chính là đi theo một người trung niên nam nhân cùng một chỗ nếu là không sai vị này liền hẳn là lộn trên mặt thần một cái lao phương hoàng vai diễn nhân vật này chính là trương lộ y nghĩa nguyên bản vị kia đài loan diễn viên bởi vị bạch thực thu phía trước làm ra mang đến chứng lột u nước trà sự t ì n h liền không có tới như thế còn chưa tính ngược lại trương sư h u y n h cái này cũng là thật không tệ phù hợp lao xoáy c a o im lìm cảm giác như vậy nay liền hẳn là côn lôn hư b á i sư học nghệ hì đi lại nói cái này b á i sư học nghệ cùng với tại côn lôn hư đủ loại thực tế thượng tại bên trong nguyên tắc cũng là bạch thiển tự thuật đi ra ngoài cũng không phải là trực tiếp miêu tả cho nên cụ thể như thế nào b á i sư cũng rất đơn giản đi nhưng là bây giờ sáu không nhìn thấy bạch thực thu tốt h ta chính là không có nhìn thấy mạc quên côn lôn hư chủ nhân không ra sân cái kiếp như thế nào b á i sư đâu đã thấy một cái ngọc phiến xuất hiện cái này cây quạt chỉ cần ai có thể cầm đứng lên ai có thể phiến ra gió tới như vậy cái này cây quạt chính là của người đó người kia cũng dĩ nhiên chính là mạc quên đồ đệ tự nhiên nay liền bị lúc này hóa thân thi âm bạch thiện chiếm được thi âm là thân nam nhi đại gia đô là nam nhân có gì có thể nhìn thế nào nam nhân có cơ ngực cái này có gì vấn đề nam nhân liền không thể đẹp đẽ sao các ngươi cũng chưa từng thấy x o á y ca sao nhất định phải nói mịch mịch cái này nữ giả nam trang thật sự là không giống thế là không thể làm gì khác hơn là dùng mấy cái này từ nhi tới dày vò một chút nhưng làm hơi hơi cho cười quá sức tự nhiên có thể dự đoán được đây là ai cho biên gia nhưng mà cái này không đúng nha nhân ra lộn trên mặt thần đều tới hắn b ố i phận còn có địa vị mà bên phải không cũng không ra mặt nha lại nói kỳ thực ở đây hoàn toàn sẽ không cần lộn nhan xuất hiện có thể gọi ti âm tự mình tới lên núi bãi sư y nhưng bây giờ cứ như vậy lộn nhan xuất hiện kết quả mặc bên cũng không có phát hiện t hơn thật kỳ quái thế nhưng chỉ có thể như vậy kế tiếp đó chính là sáu phát sinh ngoài ý m u ố n ti âm lên núi học nghệ như thế một học chính là hai vạn năm cái này hai vạn năm bên trong dĩ nhiên chính là dựa theo n à n g nói hoàn toàn không để ý căn bản không có thật tốt đối đãi học tập phần công tác này chơi đuổi nôn n á o hơn nữa có một ngày như vậy quỷ tộc bên kia có phải hay không thật có ý tứ làm gì chúng ta đi chơi đ u ổ i như thế nào không phải chứ không dễ chơi ti âm kéo cựu sư huynh hai người đi ngay quỷ tộc cùng thiên tộc giao g i hơi hơi lập tức liền minh bạch nay liền hẳn là một cái vô cùng trọng yếu kịch t ì n h bên trong nguyên tắc cựu sư huynh bị cái kia quỷ tộc quỷ quân dơ cao thương nhìn chúng muốn vị kia phi tử chính là sáu đồng tính khu khu sáu hủ nữ sẽ khá ưa thích cái này kết quả ngay tại rước dâu trong quá trình này xuất hiện thật là nhiều kịch bản t ỷ như ti âm gặp mối tình đầu của mình cách k í n h trong này chính là người thứ hai đồng tính vấn đề bởi vì ti âm bây giờ là nam nhân là dùng pháp thuật quyết định thân nam nhi cách tính không rõ ràng cho lắm hắn liền cho rằng sáu mình thích một cái nam nhân cái này khiến cách k í n h rất là đau đớn nhưng cuối cùng hắn thật sự chính là sáu con liền có a thế là ti âm cách k í n h hai người thật sự chính là mối tình đầu một cái đoạn thế nhưng là để cho người im lặng là cách k í n h về sau đem huyền n ữ c ư ớ i bởi vì hắn cảm thấy sáu đồng tính hay không tốt cũng không cần đ o ậ n mất đây coi như là thẳng lâu năm kịch bản a nhưng lúc này đâu b u ồ n quân muốn thu ngươi làm đồ đệ nhưng ta đã là chiến thần mặc quên đệ tử tha thứ khó khăn t ổ n g m ệ n h ai hơi có chút thất vọng đâu cái này vốn là thật tốt đồng tính tình tiết cũng chưa có vốn là kết hôn kết quả bây giờ đã biến thành thu đồ thật sự là sáu bất quá bây giờ cái này quỷ quân là tấn l ỏ n g lại xuất diễn tương đối hùng tráng cường hãn nhân vật như vậy nếu là thật đồng tính cái này sáu trong lúc bất trợn hơi hơi cảm giác mình cũng có hủ y hóa khuynh ư ớ n g bởi vì nàng không rõ liền nghĩ đến lấy sắc bén hải linh n g ừ n g lại còn có hắc cám cùng rất là may mắn chúng ta cái này không ngừng cảm tạo một chút quảng điện a cảm tạo một chút trong cụt vậy cái này kế tiếp đương nhiên chính là ti âm cùng cách kính ở giữa phần diễn bởi vì một bát nhiều hơn thịt kho tàu hai người liền sáu ngược lại trong sách đều viết cứ như vậy hai người liền không rõ gậy tay á o vậy cái này cách kính cũng không tệ lắm tìm một cái so sánh lạ mắt diễn viên nhìn qua giới thiệu mới biết được hắn cứ gọi hoàng hiên trước đó còn diễn qua cái kia hồng lâu mộng đâu đáng tiếc không có l ử a c h á y tới nhắc lên cái kia hồng lâu mộng bây giờ thật là nhiều nghe đồn làm sao như thế nào không chịu nổi nhưng nhắc tới cái hí kịch trước đây truyền b á thời điểm cũng thật là sáu hơi hơi cũng tương đối chửi bậy vỗ thật sự là tương đối đồng dạng l i ê n nhớ kỹ nữ diễn viên đồ trang sức kỳ quái loại kia nghe nói đây vẫn là nhân gia đại sư diệp gấm thêm làm ra đâu tính toán có chút thất thần không có cách nào nhà chúng ta lão mật đâu xem như bốn hào phan ruột hơn nữa còn là trong đó a n g ệ kỳ hơi hơi đối với lão bạch rít nhiều có chút lo lắng trở mong cái này không kỳ quá nói thế nhưng là bộ phim này đến bây giờ cứ thế không có mặc quen ra sân lão bạch ngươi ở đây nơi nào bất quá còn tốt cũng chính vì là lão bạch f a n hâm mộ biết lão bạch g i a hỏa này diễn phim truyền hình lúc nào cũng hứa thích n h ư ờ n g nhân vật của hắn chế một chút xuất hiện đã từng đến rồi tập ba hắn người nam này nhân vật chính mới ra ngoài này cũng từng có vậy lần này sáu thiên hiện tại cái này nhất tập chính là một cái giờ tổng cộng mới thập tập vậy hắn tập ba xuất hiện còn có thể gọi nhân vật nam chính sáu chờ một chút bộ phim này là nữ chính nga Đại nữ chính khí kịch, khí m h mịch hàng mới là t h nhất, những người khác đều là lá xanh đi. Cái kia 6. Chẳng lẽ nhà chúng ta Lão bạch thật ứ hơi hơi người ta đi. Cái lá láo đều là lẽ kia mươi u ố n nhất không thứ tập ra đ ợ c sao? h hơi nghĩ ngợi, đang bảy ê n hiện biến quân thương kia lại hóa. cao xuất Quỷ dơ đ nghe ta lời nói làm việc sư phụ là ngươi sao đừng lớn tiếng như vậy ta nói cái gì ngươi liền làm chính là tuốt sư phụ cuối cùng xuất hiện sao thế nhưng là vẹn vẹn âm thanh cái này thật sự là nhường hơi có chút nao tâm Có lầm hay kế tiếp ti âm đương nhiên chính là nghe lệnh làm việc hơn nữa nàng cũng là thuận thuận lợi lợi rất nhiều trông coi cùng với cựu sư huynh trông coi cũng là nên đổ liền ngã hơn nữa còn ngã vô cùng xảo không cần nói nhất định là mà q u ê n tới quỷ tộc đại t i ế minh cung cứu người hơn nữa hắn đi sáu thiên tộc cùng giữa quý tộc có minh ư ớ c vi sư thân phận đặc thù không thiện lộ diện không phải vậy cũng quá không cho dơ cao thương mặt mũi cho nên chúng ta bí mật làm việc ra ngoài là được rồi nguyên lai、like、là bởi vì cái này sáu rất tốt thật hợp lý nha thế nhưng là dơ cao thương dù sao cũng là quỷ quân cũng có hai lần làm nghĩ cách cứu viện cựu sư huynh ra ngoài lại không nghĩ giai đoạn sau cùng đụng phải dơ cao thương chán lộ ừ còn nghĩ chạy vai diễn dơ cao thương vị này thật là sáu hào trang tráng a là thật là quý mãnh cái kia cuối cùng đã là đến nơi này cái giai đoạn có thể làm ti âm cùng cựu sư huynh liền đ ậ u thủ nhưng mà đương nhiên không được lại mắt nhìn thấy ti âm muốn bị dơ cao thương đánh chúng đột nhiên cả người nàng liền hướng phía sau bay đi vừa vặn tránh thoát một kích như vậy vậy cái này là chuyện gì xảy ra đâu à, hơi hơi không khỏi hô to một tiếng bởi vì nàng nhìn thấy chúng ta lão bạch cuối cùng ra sân đúng mà quên chiến thần như thiên thần hạ phạm sáu chờ một chút hắn giống như chính là thiên thần a sáu dù sao thì là từ bay trên trời xuống một tiếng màu trắng áo t r o à n g thần uy lâm liệt lại x o á y khí bất người à lão bạch chính là lão bạch bất quá hắn bây giờ trong đầu tóc có mấy sợi tóc trắng hơn nữa giữ lại chỉnh tề dâu rĩa nghĩ đến là bởi vì tuổi quan hệ dù sao tuổi tác của hắn cũng là hơn ba mươi vạn năm đâu mà tiếp lấy sáu hoa、wow, thật tuyệt hơi hơi không khỏi khen lớn mà quên chiến thần vừa ra trận không nói hai lời trực tiếp liền đối mặt dơ cao t h ư ơ n g mà mấu chốt là hắn chỉ là hai chỉ cùng nhau điểm vào dơ cao thương phương thiên họa kích trong tay bên trên len ken một tiếng v a n giòn liền mạc quên xuất thủ trong nháy mắt giống như có một thanh lưới dao đem toàn bộ không gian đều cho xé rách một dạng cái này k h í thế cái này sáu giống như đang xem phim cả chế tác trình độ vô cùng cao hoàn toàn không thua võ hiệp mạng lớn mạc quên d ơ cao thương bị điểm này trực tiếp bay ngược ra ngoài thế nhưng là dù sao quỷ quân hơn nữa mạc quên cũng phải có lưu thủ d ơ cao thương không có thủ thương nhưng kế tiếp sáu không thể thả bọn hắn ra ngoài quỷ tộc chiến sĩ như núi mà đến làm sao bây giờ mạc quên một câu nói không có lăng không nhất trụ hai cái đồ đệ trước i kia việt nữ kiếm có phải hay không dạng này qua hừ hừ bạch thực thu đi xáo lộ của hắn chính là như vậy trước kia là trèo thuyền không cần mái trèo toàn bộ nhờ sóng bây giờ cứu người cũng liền dứt khoác sáu nho nhỏ giả bộ một chút chỉ thế thôi nhưng dù sao cũng là điện ảnh cấp chế tác cái này kịch sáu tất nhiên dễ nhìn tất nhiên đổi đi thế nhưng là thứ nhất tập vẫn chưa hết lại trong lúc bất trợt lộn nhan hiện thân bạch thiện ngươi nghĩ quên những thứ này sao lời này có ý tứ gì đâu chẳng lẽ sáu rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì lộn nhan đến rồi côn luôn hư thế nhưng là mà quên lại không có hiện thân n g u y ê n lai、like, cái này lộn nhan căn bản chính là không tồn tại không đúng phải không tồn tại trước kia bởi vì này hết thảy cũng là bạch t i ệ n ký ức thằng đến ở đây có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác bảy trăm mười ba chương bảy trăm mười hai một tu tập phá một ước đây là điện ảnh a cuối cùng là chuyện gì xảy ra thấy rõ sao có một loại nhìn chuyện cũ trước kia cảm giác lại nói không hổ là bạch thực thu nha người này phiến tử quả thật có ý nghĩ sáu ba sinh tam thế thứ nhất tập truyền hình xong có hy vọng l ư ỡ i phía dưới cái này bình luận thật là nổ đây là bộ phim này ngày đầu tiên thứ nhất tập mà lại là ở trên internet hai mươi bốn giờ liền trực tiếp chọc thủng một ước không có hàm lượng một ước ít nhất bạch thực thu ở nơi này phương diện vẫn rất có tiết t á o lại nói hắn căn bản cũng không cần dùng giả tạo phát ra lượng đến cho mình phiến tử còn có website tạo thế hiện tại cái này năm tháng số liệu phương diện đã lộ ra nổ tung q u y n h hướng ngược lại thật là nhiều website đều một lộng cũng rất nhiều nhưng hai mươi bốn giờ mỗi ước vẫn là tương đối hiếm thấy cái này dĩ nhiên phải cảm tạ cho lúc trước lẫn lộn lên một loạt chủ đề sáu ngược lại khi thấy như thế phát ra lượng một chút cái các lá bản sắc mặt liền tương đối xanh lét kỳ thực mấu chốt vẫn là chất lượng tốt bộ kịch này tại hồng tình tiết bên trên làm một phen tương đương tinh diệu biến hóa thẳng đến cuối cùng mới điểm ra cái này cùng phía trước nhạy chu t i này xin thuốc quên trước kia tình tiết liên hệ tới còn có chính là hình ảnh tuyệt đối điện ảnh cấp tiêu chuẩn đặc hiệu lại vô cùng t ậ n lực tuyệt đối không phải loại kia năm mao hệ phẹt tiêu chuẩn tuyệt đối không phải thì nhìn cái kia nguy nga mở mịt côn luân hư liền có thể nhìn ra vô cùng để ý như thế một bộ kịch đương nhiên thu được khen ngợi cùng một đại sóng hàm lầy mà xem như bạch thực thu f a n dồn nhóm chúng bốn hảo cũng là rất vui đây vẫn là đại mịt mịt sao cảm giác diễn kỹ rất không tệ nha huyền t i ê n cơ đi ra thỏ đầu ra không nói những cái khác bộ phim này bên trong nhân vật thật sự dễ nhìn quá đẹp người thành thật phát biểu đàng hoàng thái độ đây còn phải nói nhân gia bạch thiển đang thiết lập bên trên chính là tứ hải bát hoang đệ nhất mỹ nhân đương nhiên muốn trông tốt yêu buồn tiểu thạch đầu đều đi ra giải thích giống như đại mịch mịch lần này t h ụ rất nhiều chú ý nha như vậy chúng ta bốn hà môn nhất định phải vào một đợt mịch mịch cổ phù hộ hiện n à y liền trực tiếp hành động không sai ta xem phía sau mịch mịch cỗ hậu thế từ nhỏ cũng rất k h ố c lợi dụng chính mình cổ phiếu phương diện chuyên nghiệp các ngươi đều đừng nói nữa xem t a a i đi. bánh bao lớn kẹp nấm xuất hiện cái này id qua chứng minh vấn đề không cần nói dày đặc cỗ tăng vọn đương nhiên đây chỉ là mọi người mỹ hảo n g h ị cảnh làm cái rỗ chỉ thế thôi nhất định phải nói cũng tựa hồ giờ đến phiên mịch mịch đ ỏ lên cô nương này nhiều năm như vậy một mực là nửa hồng không tím trạng thái cái này một bộ phim thứ nhất tập vừa ra tới thì có nổ s u thế rất tốt rất tốt hơi hơi nhìn nguyên một tụ tập tự nhiên là nhất định đổi u nàng cũng không đã quên đổi với cái này nhất tập viết cái bình luận vẫn rất đơn giản hoàn toàn chính là lão bạch thường dùng sáo lộ nhưng bất quá hắn sáo lộ này thật vẫn thật không tệ sáu đây thật là điểm ra mấu chốt sáo lộ kỳ thực không sợ lâu chủ yếu là nhìn khán giả có ăn hay không bạch thực thu một bộ này vẫn đủ tốt đại gia sung sướng có thể hơn nữa cái này hí kịch cũng là coi như không tệ nhưng mà cứ như vậy sao rất nhanh lại là từng cái thông cáo đi ra đạo văn sự kiện hết t h ể đều kết thúc ba sinh tam thế không có đạo văn p h á p viện phán quyết đường thất chính mình cáo chính mình đạo văn không thành lập quan phương nhận định không có đạo văn nguyên lai chiêu này một mực giữ lại đâu đường thất trước đây cũng là bị làm tương đối thảm mà bên kia do lớn lại không tới cáo không thể làm gì khác chính mình cáo chính mình đi mà lúc này đây mới đem b ự c này tin tức lấy ra chính xác hào tiết ấu phía trước bạch thực thu thủ pháp đó là nhuần mọi người giải một phen tham khảo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thiết định đồ vật đến cùng phải làm thế nào dùng bây giờ nhưng là giải quyết dứt khoát từng bước tiến công thủ pháp có thể xương sách giáo khoa thứ nhất tập phía sau phản ứng vốn là rất tốt lập tức lại để chỉnh một màn như thế bạo điểm lãi suất nhiệt độ này còn phải nhảy đến độ cao mới cái k i a như thế như vậy thao tác sáu đại ca ngươi quá tốt rồi hẹp <cười> sáu ngươi cái này chấm đã một chút chấm đã một chút sáu không muốn nhân ra thật là cao hứng đi ai u cái này sáu m ì n m ì n cái này còn có thể không cao hứng n h ẫ n nhịn đã bao nhiêu năm một mực cũng không thật sự hưởng qua hơn nữa cho tới nay cũng là rất cố gắng cũng có thể tính cả nhất tuyến minh tinh nhưng thật sự chính là kém một chút như vậy nhỉ bây giờ bộ phim này sáu thứ nhất tập liền cơ hồ có thể xác định át hẳn nổ lên tới hơn nữa còn nghe bạch đại ca nói chúng ta bộ này ba sinh tam thế tất nhiên tên đều gọi cái này đương nhiên muốn nhiều chụp mấy quý đi ừ như thế tính toán vậy thì ít nhất là sáu quý a đúng hay không thế là này liền càng thêm tò mò cho đại ca thêm một cái chuyên môn chuẩn bị bánh bao lớn kém ấm mịch mịch cái này thật sự là quá nhiệt tình thái thêm lão bạch đều có chút không chịu được nổi cho nên gần nhất cũng không có công phu gì ra ngoài lãng ăn trước hai ngày bánh bao lớn a mười hai giang nam thủy tạng thanh nhã nhã n h ậ n ở trong có một phong vị khác bánh bao đã không phải là lần thứ nhất ở nơi này trong biệt thự ngủ nhưng chính là rất ưa thích thỉnh thoảng liền trở lại cùng mình như ý tả tỷ chơi đ bở một phen lần này tới nhưng lại mục đích gì khác như thế nào ngươi là nói phim truyền hình đúng thế chẳng lẽ ngươi sẽ không hỏi một chút phiến vi khúc sao ta hát phiến vi khúc còn có thể có vấn đề gì ha ha sáu tỉ tỉ ngươi đơn giản sáu thế nào n g ư ơ i muốn nói ta thụ lão bạch ảnh hưởng h a h a ư sáu bánh bao thật sự là có chút bất đắc dĩ mình như ý tả tỉ bây giờ thật sự không đồng dạng sáu vui tươi thật nhiều không nói mấu chốt còn một cố mật n g ọ i tự tin tốt à cái này e rằng không gọi tự tin cái này gọi là phép lối liền cùng cái kia bạch thực thu giống nhau biệt t ự này là như ý tả nàng không thật nhiều nói cái gì nhưng bộ phim này đi sáu nhất định phải nói chính xác thật không tệ nhưng nàng càng ngớ thích cái này hí kịch phiến vi khúc lộn nhan một câu kia ngươi nghĩ quên những thứ này sao cái này sau đó chính là thứ nhất tập kết thúc bánh bao nhìn muốn đánh người bởi vì người ta bạch thiện không có trả lời n h a vấn đề như vậy cho một cái đáp án có hay không hảo quá mức cái này ở trong tiểu thuyết gọi là đoạn chương a đoạn chương cầu ở trong lòng hung hăng mắng một câu nhưng lại nghĩ đến kỳ thực còn cần trả lời sao ta là bạch thiện mà nói ta đương nhiên không muốn quên nhớ cũng càng sẽ không quên liền xem như ăn thuốc kia cũng tuyệt không thể quên cho nên đoạn chương chó lời nói sáu hãn bạch thực thu chính là bánh bao biết mình có chút không g i ả n g lý thế nhưng không có cách nào chính là như vậy đến nỗi như ý tả ca đi nàng cảm thấy càng tốt hơn một chút bài hát này sáu không h ỏ i lại nghe một lần internet bắt đầu truyền bá chính là chỗ này một cái chỗ tốt rồi tùy tiện có thể lại nhìn bài hát này cũng đương nhiên có thể lại nghe bài hát này tên là trước kia cô đơn một mảnh rừng đào giữ lại một đoạn hồi ức t r ô n giấu thật sâu dưới đáy lòng mà ta đã về tới đây muốn hỏi đợi ta đã tới không bằng muốn hỏi đợi ta đã ôm ngươi thút thít không phân gió buồn hoặc vui nước mắt muốn lao đi cũng không kịp còn không phải một cái ta còn không phải một cái ngươi còn không phải ở đây còn không phải khóc ta còn không phải đều ở nơi này cỡ nào lạ l ắ m cũng nhiều sao quen thuộc đơn giản là, là ngươi đơn giản là, là ngươi chưa từng rời đi Tứ hải h bác o a như g t ầ n nay có thể quên có buồn có tin mừng những này cũng không thể quên muốn n chi có có có hiếm thấy hôm thể khứ thứ thể hâm mộ quá g ơ ngươi i biết già đi mai hồi cũng có lẽ chỉ có có thể lưu cho ngày mai cùng một chỗ hồi ước không muốn không ngày Như kịp hâm thể mộ làm một lưu sáu. lẽ sao ý tả nói cái này vốn là là ước liên trước kia tiếp đó bị bạch thực thu cho cầm tới đơn giản thay đổi phối nhạc đổi thành du dương c ố c nhạc có sáo c h ú c có tỷ bà có đàn dương cầm sáu nguyên bản khúc cũng là đã nghe qua có thể nói là không phân cao thấp như ý tả phiên bản này giống như càng thêm đau thương một chút nhưng mấu chốt ở chỗ cái này ca cùng cái này ba sinh tam thế rất là phối hợp nhà đặc bánh i ệ t t là h t tập bao bên này n Bài h á tích này n cực phủ nhận nhưng cũng có chút chuẩn dạng vừa mới chính xác muốn tới đấy đối với như ý tả nói dối không tốt thế là tăng thêm một câu ta muốn hắn vì cái gì còn không chết nha Ha ha sáu. như ý không khỏi cười nói đây là thích đến n ổ i điên biểu hiện đâu hận không thể thích đến trên nhà nào có bực này lệnh ra hiểu bánh bao này liền không làm trực tiếp tới chảo như ý tảng nữa hai cái này mỹ nữ hi hi ha ha, may mắn là không có nam nhân trông thấy không phải vậy chắc chắn máu núi thành sông náo loạn một hồi như ý xem như tỉ tỉ không cùng tiểu bội chấp nhận liền để lấy nàng một chút đầu hàng không lộn xộn không lộn xộn iệa cái gì sáu ngươi nếu là muốn theo lão bạch na ra hòa sáu tỉ tỉ nhìn ngươi còn nói bánh bao này không thông tha có thể là bởi vì vận động quan hệ trên mặt tương đối hồng chắc chắn không phải ngượng ngùng đi như ý hai đội chiến bại lại đầu hàng nhưng cái này thời điểm bánh bao lại nói t ỷ t ỷ ta là thật sự nghĩ mãi mà không rõ tên kia đến cùng chỗ nào hảo chỗ nào hảo vấn đề này sáu không có nghe nói sao g i a hỏa này lại cùng trẻ tuổi tiểu cô nương làm đến cùng nhau t ỷ t ỷ chẳng lẽ không sinh khí ta xong rồi đi sinh khí đâu thứ ta biết hắn ngày đầu tiên liền biết g i a hỏa này rất bỏ ra vậy ngươi còn đi cùng với hắn a ta đã biết sáu nguyên lai、like、là cái túi sách của ta mội mội tức giận ha ha ha sáu ai nha thật dễ nói chuyện cái kia chỗ nào tốt sáu hắn chỗ nào không hay lắm muốn tiền có tiền muốn mới có mới còn có a sáu chẳng lẽ ngươi không biết hắn xài giờ hh sáu ai nha người cái này lao s á t nữ bánh bao quả thực là không nói tỉ tỉ của mình sáu tốt à kỳ thực bình thường cũng là biết như ý tả cũng không phải gì đó cô gái ngoan ngoãn nhưng bây giờ nàng hoàn toàn lại như một tất h ngựa hoang mắt c ư ơ n g bất quá như ý chính mình lại không có cảm thấy có vấn đề gì còn n g ư ờ i nói một câu cái túi sách của ta muộn muộn ngươi bây giờ hỏi cái này một ít vấn đề ngươi không cảm thấy kỳ thực n g ư ơ i căn bản chính là ưa thích lão bạch na tên hôn đ à n s a o lời này bánh bao làm sao có thể nhận phi ta là tìm hiểu địch tính tới ân đây là ý gì đâu n g ư ơ i n、like, lai bánh bao nha nàng không phải là bởi vì cái k i a bộ thích trong lòng hoàng ý loạn lúc vừa nóng dậy rồi đi tự nhiên là phiến hẹn không ngừng mà trước mắt lớn nhất một cái hạng mục đó chính là quách tiểu tứ đạo diễn phim mới tiểu thời đại bộ phim này tự nhiên là cải biên từ quách tiểu tứ sách mấu chốt là đây chính là cái đại chế tác là nhặt lúc i a sáng tiểu mã chờ một thủy đại công ty dốc sức chi tác vốn là muốn tìm một danh khí lớn hơn nữa rất trẻ trung nữ chính cũng tỉ như mịch mịch hoặc ca a đường đường triệu t i ể u ảnh dạng này tiêu chuẩn nhưng mà sáu các nàng cũng là bạch thực thu nhân vậy tìm ai đâu tìm được bánh bao m u ộ i muội chuyện này vốn là nàng là không biết nhưng về sau một lần tình cờ liền nghe được thuyết pháp này bánh bao m u ộ i m u ộ i trong lòng c ò n tức vậy làm sao bây giờ khí kịch đã chụp xong vậy dĩ nhiên là tồn lấy cùng lão bạch phân cao thấp ý nghĩ sáu ta không dựa vào ngươi ra hỏa này cũng muốn lấy được thành công nhất định phải nói cái này suy nghĩ chuyển biến có chút cái quái có thể lại rất là hợp lý lần này ba sinh tam thế bánh bao thật sự là nhịn không được bị hấp dẫn vừa nhìn một cái trong lòng bồn trồn nhưng bất kể nói thế nào ngược lại phiến tử đã vỗ sau đó nhất định sẽ đủ phải mặc kệ cái này rất nhiều bánh bao tâm tình tương đối phức tạp bất quá cái này tập hai cũng liền bắt đầu tại ta chỗ này nhìn như thế nào ngươi không chứa chấp ta sao nếu không thì ta đem lão bạch gọi tới gọi hắn lăn a tính toán như ý cũng chỉ phải cười cười bồi t i ế p bọc của mình từ mọi mọi truy k ị c thôi ba sinh tam thế tập hai đến cùng như thế nào đây tạch tạch vừa mở đầu côn luân hư bầu trời chính là đầy trời mây đen âm lôi không ngừng nhưng lại không rơi xuống tới chỉ là càng tụ càng nhiều nhìn nhân tâm hoảng hốt bánh bao không khỏi thầm mắng cái này bạch thực thu quá vô s ỉ lại tới chế tạo huyền n g h i sao chương cùng thực tục đặc, cuồn cuộn. Cảnh tượng này vừa ra tới, như vậy chỉ cần đối với ba sinh tam thế có chút chính Mạc cùng cựu tộc thiên thiếu thu như sinh thế hiểu người xem nhất định tượng người quán trắng liên năng. đen này thiên kiếp, thiên kiếp, Quên tập tới, tam biết, ti từ T vậy kiếp lôi đối với Đại kỹ quý ra là lao Mây âm xem đem âm đây dày vừa ba sẽ Ti âm chính là bạch thiền đi đến lúc này nàng đã có hết mấy vạn tuổi nói thế nào cũng cần phải tới chàng thiên tiếp nhưng bất quá trong tiểu thuyết thế nhưng là tiểu giản đơn giản đơn nói chuyện là bạch thiền chính mình giảng thuật một đoạn chỉ thế thôi đương nhiên loại này giảng thuật thủ pháp cũng không kém ngược lại có một loại đ ạ m nhiên bên trong gặp trang bức cảm giác nhìn châu b ò như vậy mà quên chiến thần tứ hải b á t hoang mạnh hơn nhất thần vậy mà đều vì ta bạch thiền cái này tiểu hồ lim à đã nhận lấy thiên tiếp đây là bậc nào ngữ bức đây là bậc nào người khác không có phức phận đương nhiên bạch thiền nhân ra nói lời cũng là rất lợi hại đem mình nấu cho sư phụ làm bộ canh xem xem đây là bực nào cảm tình mới có thể có những lời này nha biết bao có tình có nghĩa nhưng nhất định phải nói sáu đúng là mẹ nó mã lụy xốp giòn nha tứ hải bắt hoang tất cả đều sủng người bạch thiển tiểu thuyết đi dạng này viết mới có người thích xem đi chuyện này kỳ thực dễ hiểu đây tuyệt đối là bị nghiệm chứng q u a thành công s á o lộ nhưng mà đánh thành phim truyền hình phải làm như thế nào chụp đâu giống như trong tiểu thuyết như vậy cả tựa hồ cũng có thể chính là bạch thiển nói thôi cũng không đúng thế chúng ta bộ phim này đã không quá giống nhau tập thứ nhất đã là đặt xuống căn cơ đó chính là lấy một loại nhìn lại trước tia thủ pháp tới giàn thuật như vậy nơi này nhưng làm sao làm đâu theo lý thuyết chủ yếu là lấy bạch thiện g ó c nhìn tới đó là một tiền đề nhưng nếu là như vậy như vậy thiên lôi chi huy chẳng phải là hoàn toàn không có cách nào biểu hiện sao đúng thế bạch thiện căn bản không nhìn thấy nàng bị ném tới trong lò l ư ợ n đan nếu không thì dứt khoát nhường bạch thiện đi ra ý kiến hay thế nhưng là bạch thực thu sẽ như thế thao tác sao nói thật bánh bao là muốn rất nhiều cuối cùng vừa nghĩ đến cái biện pháp này bởi vì nàng bao nhiêu cũng biết bạch thực thu g i a hỏa này ưa thích làm lớn chế tác mà thiên kiếp chuyện này nhất định sẽ bị hắn lợi dụng một chút nếu là không mang đến cảnh tượng hoành t r ắ n g thì như cực lớn thần lôi hạ xuống loại này vậy thì quá không phải bạch thực thu rất có mong đợi đấy đ ỗ n g nhiên bánh bao cảm thấy mình không đúng làm sao lại chờ mong tên hôn đảng kia đâu đối với không phải chờ mong là khi bị tên hôn đảng kia nếu là dựa theo mình nghĩ như thế vỗ hắn cũng không có cái gì lạ thường nổi bọn thử nghĩ đi nghĩ lại cái này kịch nhưng là sáu mà quên n g ư ơ i sáu như thế nào trải qua vài vạn năm ngươi liền đem ta đem quên đi thiếu quán sao ngươi lại tới đây ân bánh bao nhìn xem đều một bức bởi vì nơi này vậy mà xuất hiện một vai thiếu quán đây là ai thiếu quán là ai không cần phải nói bánh bao liền xem như ba sinh tam thế thâm niên độc giả cũng không người nào biết cái này thiếu quán là ai đây là bạch thực thu cho mới thêm tiến vào đi mới thêm tiến vào hẳn có nhân vật sáu tốt ta cái này chắc có liền đúng là hẳn là a chỉ bất quá bây giờ là sớm xuất hiện vốn phải là tại sau này trong sách xuất hiện nhân vật sớm đăng tràng vậy dĩ nhiên là đưa tới sáu ra ngoài ý định nữ nhân này là ai vậy đây là vạn h i ể u thiến nha internet phát ra đi bình luận cũng là tức ì hơn nữa lần này còn rất khác thường làm một chiêu mưa đạn vật này thật sự là x ấ u có đôi khi liền tương đối trước mắt nhưng là bây giờ đại gia đô đang kinh ngạc thốt lên cái này thiếu quán không phải t h i ế n thiến sao đã có một đoạn thời gian không hề lộ diện t h i ế n thiến phong thái vẫn như cũ hơn nữa toàn thân áo đen h u y ể n chuyển tư thái thật là để cho người ta nhìn xem liền x ấ u m à quên tình nhân cũ sao nhất định phải nói tuyệt đối là diện mạo vốn có diễn xuất thiếu quán vốn chính là m à quên tình nhân cũ hơn nữa nàng cái này lời kịch vẫn rất có ý tứ chứ như thế nào không muốn ta tới à đúng con người của ta đâu cùng ngươi bắt tự không hợp năm đó ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền hỏng chuyện trung thân của ngươi mạc quên y n g ư ơ i đánh ba mươi sáu vạn năm lưu manh ta đây cái quỷ tộc nữ thần là có trách nhiệm sáu cái này phúc ha ha bánh bao nhịn không được hơi kém đem mình nhân bánh trò phun ra ngoài lời kịch này quả thực là quá có cảm giác xấu quá khôi hài nhắc tới vấn đề bạch thực thu thật là không có quá mức tới sáng tác bởi vì này vốn chính là đường thất viết thiếu quán là một cái quỷ tộc nữ thần có một ngày như vậy nàng tỉnh lại kinh động đến một tảng đá lớn tảng đá kia đập chúng lúc đó muốn gả cho m ạ quên nhà gái kết hôn đội ngũ thế là cứ như vậy m ạ quên không tiếp tục kết hôn Tốt à, kỳ thực là thiếu quán cùng mạc quen có một đoạn tình duyên mà hai người lại giới hạn trong thân phận một cái thiên tộc một cái quỷ tộc không có cuối cùng có thể ở cùng một chỗ mà lúc này tiến tiến cái này lợi kịch sáu khí kịch bên trong h í kịch nha rất có ý tứ rõ ràng nhìn xem cũng không phải nói đ ồ a nha nhưng cái này thật sự là sáu chỉ có thể nói một câu diễn kỹ su bà già lúc này mưa đạn ưu thế tự i ể ra tới sáu chính xác thật buồn cười đi tiếp lấy thiếu quán liền biểu lộ ý đồ đến chửi bậy mạc q u n đánh ba mươi sáu vạn năm lưu manh chuyện này cũng không phải là nàng mục đích chủ yếu nàng dù sao cũng là quỷ tộc nữ thần hơn nữa bối phận c ự cao c dơ cao thương chỉ là nàng hậu bối m à quên xâm nhập đại tiến minh cung ra tay và người lại giết cái máu chạy phiêu mái trèo đi ra cái này gọi là nàng làm sao không tới nói hàng đâu như thế liền điểm ra một cái mấu chốt dơ cao thương người này không giống ta ta một cái phụ đạo nhân ra không có lớn như vậy hùng tầm trang trí hắn là trí tại tứ hải bát hoang sớm m u ộ n t h i ê n tộc vị tộc nhân g i a n sẽ có một hồi đại chiến ngươi cái này chiến thần hiện tại xuất thủ chính là một đạo kích nổ chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sao lúc nói chuyện nói là thiên đ i ệ biến đổi lớn tứ hải bát hoang thần tiên dường như đều bị bao quát tiến vào thần tiên đại chiến sao vốn là vừa ra ngô tình từ nơi này tựa hồ liền muốn đã biến thành một hồi cản không tranh bá càng ngày càng có ý tứ đâu thiếu quán kỳ thực tình hệ mạc quên nhưng giữa hai người có chút vấn đề một mực gây khó dễ bây giờ nàng đi ra nhắc nhở mà mạc quên trả lời cũng rất thực tế đa tạ hảo ý nhưng mạc quên một đời chưa bao giờ từng sợ hảo ngươi giỏi lắm t ứ hải b á t hoang chiến thần hừ thiếu quán nhân ra phẩy tay háo bỏ đi bạch t h i ề n tiểu hồ ly này nhưng là tới sư phụ nữ nhân kia sáu nàng nha nàng nhưng là phi thường lợi hại cái này liền tự nhiên tiến nhập mạc quên cùng thiếu quán ở giữa một chút trong chuyện xưa thật sự rất thông thuận hơn nữa vẫn là rất đối đầu vừa vặn lấy bạch thiện góc nhìn cái này cũng không sai chỉ là không nghĩ tới cái này tập hai lại là thiếu quán cùng mà quên hai người tỉnh tố làm chủ nhưng bất quá lập tức chính để đã tới rồi ầm ầm thiên địa c h i uy mê ngông đại kiếp thiên kiếp đã đến ngươi cái này tiểu hồ ly vẫn là đi a a thiên kiếp đây là ta ta phía trước còn tưởng rằng là mây mưa m á ơi bạch thiện ở đây cũng quá mức manh hóa thậm chí có thể nói là mộng bức một đầu tiểu hồ ly thậm chí ngay cả thiên kiếp của mình cũng không biết cái này sáu bánh bao bị khuôn mặt vào bừng thật sự rất muốn cười thế nhưng là vừa mới mình đã thất thố cũng không thể nhường như ý tỉ lại bắt lấy mình nhược điểm không phải thế nhưng là sáu ha ha ha sáu như ý ở một bên đã là cười đau bụng nhất định phải nói chúng ta bộ này ba sinh tam thế tuyệt đối không có cố ý khôi hài thật không có đặc biệt là cái này bạch thiện không biết mình thiên kiếp vấn đề trong sách chính là nàng cũng không biết mà bây giờ đi qua liễu bạch thực thu một phen thủ pháp như thế biểu hiện như vậy đi ra cười quả tăng cường ít nhất gấp mười nhưng lúc này như thế cười cái kia tạch tạch tạch ầm ầm cái thiên kiếp này tràng diện thật sự là quá lớn Mà sư phụ t âu âu sáu nếu là sư phụ có chuyện gì đô đệ liền đem chính mình đem linh nhừ cho sư phụ làm bộ canh bạch thiện cái này khóc là ả o ả o thế nhưng là lúc này sáu vị sư cái này ba mươi sáu vạn năm lưu manh không phải đánh vô ích đánh tay không sáu mà quên lời này sáu phúc ha ha truy kịch bánh bao là cũng nhịn không được nữa cười chính mình cũng giúp thành một đoàn mà lúc này bất kể là trong hí ngoài hí cũng là cười thành một mảnh bạch thiện là nín khóc mỉm cười mà quên là giống như cười mà không phải cười còn có rất xa thiếu quán nàng không muốn cười khán giả vậy cũng khỏi phải nói rất nhiều người vừa mới đều xúc động dưới lệ đặc biệt là nguyên tắc đảng mà bây giờ nhưng l ạ như bạch thiện vậy nín khóc mỉm cười vất quá bạch thiện ngươi nghĩ quên những thứ này sao lộn nhan cái này lão phượng hoàng lại lần nữa xuất hiện hơn nữa câu này đi ra vẫn là không có nghe được bạch thiện trả lời tập hai đến đây là kết thúc nhưng chỗ h ư u nhân đô tin tưởng đây tuyệt đối là một bộ đáng giá đổi h ả o kịch cái túi sách của ta m u ộ i m u ộ i ngươi cười thật vui vẻ đâu đều do bạch thực thu cái kê hốn đảng cố ý k h ô i h à i cười hắn thật là cố ý sao hắn sáu không nói hắn bánh bao bị hỏi phải không biết đáp lại như thế nào mới tốt như ý nhưng là trong lòng hiểu rõ mười hai ba sinh tam thế chuyển gia tập hai cái này phát ra lượng cũng không cần nói tại một t ư ớ c trên cơ sở tiến thêm một bước trực tiếp lên đến một hai ư ớ c cái này kịch chỉ dùng hai tụ tập liền trên cơ bản tạo thành một cái to lớn hào danh tiếng không có cách nào nhất định phải nói về chất lượng thật không có lời nói giảng hơn nữa càng bởi vì cái này vấn đề thật là nhiều truyền thông muốn phỏng vấn một chút bạch thực thu hỏi một chút các ngươi hồng tình cái này kịch làm sao lại không phải năm màu đặc hiệu đâu vốn là không quá ưa thích tiếp nhận bài tin tức bạch thực thu nay liền gắng gượng làm đón nhận một nhà tiếp đó còn nói một chút vấn đề này kỳ thực là rất đơn giản sở dĩ rất nhiều kịch đặc hiệu tương đối ba so sánh kém đó là bởi vì rất nhiều chi phí cũng chính là đầu tư đều là cho minh tinh đi bây giờ minh tinh giá trị bản thân thật sự là quá cao sáu mà chúng ta h ồ n g t i n h vậy tự ta biểu diễn ta cắt xê mà nói ta cuối cùng không tốt chính mình thu mình đương nhiên cũng là muốn đi t à i vụ thế nhưng là cái này dù sao cũng là của chính ta tiền ta muốn xài như thế nào không phải cũng có thể đi cho nên là hơn đầu nhập một chút cái đặc hiệu thôi phen này ngôn luận bị đơn giản giảng giải vì công ty điện ảnh và truyền hình lao bản kiêm nhân vật nam chính ưu việt tính chất n h ư n g rất nhiều người đương nhiên cũng rất hâm mộ nhưng thực tế thượng trong vòng thật là nhiều nam tài tử cũng làm lao bản t h như một mực chụp chiến tranh tình báo hy kịch vân long hình Cho nên, đ ân y tuyệt đối k h ô g p hắn ả i cái điểm, điểm sinh tại Internet là Chúng gì trọng điểm, trọng ta tam thế đâu. ở phía sau đâu. Chúng ta ba b t đầu u y bá, á mặt k h cái đâu, chuẩn chúng còn chút c ta một bị đặc thù lễ vật, lễ kỷ này i sinh phim cái ệ m tam bản ba sinh tam thế phim truyền hình、6. Ơn. Hắn n thế là nói cái gì đồ chơi đâu rất đơn giản chính là mỗi một tụ tập đều bị lấy ra bán thế nhưng là không phải đi v d cái này không đúng nha nói như vậy một cái phim truyền hình bán d v d đ â y là rất bình thường nhưng mà lần này bạch thực thu bán là ưu bản hắn liền trực tiếp lấy ra một thứ tới sau đó lên mặt còn có khắc cấn ba sinh tam thế tin tức tương quan tỉ trên thiện, như còn phía bạch sẽ có bạch thiện, còn có mịt mịt không ý tên, đương n i nhiên đi. Cái ê bên tên lên n còn hắn như còn dạng hắn đương cũng có bạch thực mạc có có thể thu, tỉ hòa, đẩy này ra sau khắc à, về ký k cần ó chút trước cảm giác thủy hữu Không tiểu tôm trong tạp kia gấu sống mẹo mì bên đâu. nói tử trung đám f a n hâm mộ nhất định sẽ cất giữ một đợt hơn nữa gọp đủ tất cả ba sinh tam thế phim truyền hình ưu bản không chừng liền có thể triệu hoán thần lòng sáu dùng nhiều a nhưng vì cái gì muốn làm như thế cái u bàn đâu bạch thực thu phía trước không phải cùng lôi bố tư làm tâm phiến sản nghĩa đi cái này thuộc về là ít phần cưng a nhưng một chốc cũng không kiếm được tiền không phải làm sao bây giờ chúng ta trước tiên có thể kiếm chút hơi nhỏ tiền nhi đi cho nên ba sinh tam thế hợp tác phương một t r o n g thị có gạo kê nhất định phải nói chiêu này sáu thật sự rất tao nha nhưng nếu như đem trước sau bạch thực thu một loạt động tác hợp lại cùng nhau đến xem sáu tào tao, tao tao đây là một bộ liên tục kỹ năng nhường đối thủ không kịp nhìn bận tiểu tít bảy trăm mười làm chương bảy trăm mười bốn mã thị dạ yến cái tiêu lưu manh thuyết pháp có chút không t ố ta t đúng nha thần tiên a nói như vậy thật sự không có vấn đề quá hiện đại ba sinh tam thế tập hai truyền ra sau đó chính xác cũng là vô cùng đặc sắc nhưng mà trong đó có một chút cái đối thoại bị chửi bậy quá hiện đại nói đúng là không quá giống thần tiên cái này dĩ nhiên liền bị rất nhiều dân mạng bắt được cũng là bình thường bất quá đi rất nhanh liền nên đón một đợt cường thế phản bác trong sách chính là như vậy đúng đi xem nguyên tắc liền biết rất nhiều lời kịch đều viết vô cùng sinh động cũng không phải văn chữ chiếu chính là rất hiện đại vốn là cũng không nói nhất định là cổ đại nha đây chính là một cái cấp quyền đi ra ngoài thế giới đi cái này lại là nguyên tắc đảng tiến công quá là hiếm thấy nói như vậy nguyên tắc đảng đối với phim điện ảnh cải biên cũng là nắm lấy phê phán thái độ thế nhưng là cái này hoàn toàn khác biệt thật sự là quá là hiếm thấy nhưng nhất định phải nói đúng là lần này cải biên bên trong bảo lưu lại khá nhiều nguyên tắc tinh túy bên trong nguyên tắc ngôn ngữ chính là như vậy cái này cũng là lập tức tiểu thuyết tình cảm cùng đặc điểm mặc dù cũng có cậu nôn cái này phân loại nhưng mà trong đó cũng không có việc gì nhi ề n đến một chút hiện đại tự nhi thật có ý tứ rất thanh tú ra đi cho nên đánh ba mươi sáu vạn năm lưu manh chờ ngôn ngữ thật sự là được nguyên tắc đảng niềm vui lại thêm đường thất lại tuyên bố một sự kiện đó chính là sách mới ba sinh tam thế phần mới bồ đề kiếp lập tức liền sẽ tuyên bố trong đó chính là mạc quen cùng thiếu quán cố sự như thế như vậy đ ừ n g quản cái gì đạo văn không chép tập c á i này điểm nóng là tuyệt đối không c h ữ a được phim điện ảnh tiểu thuyết còn có đủ loại diễn sinh sản phẩm liền u bàn đều chỉnh ra tới đây quả thực là sáu tạch tạch tạch nha bạo có thể nói chỉ hai tụ tập một cái hiện tượng cấp áp đi liền đã thành hình、12. thời gian đã là cuối thu núi xanh lục núi vẫn như cũ đây là giang nam hơi có chút gió bắt đầu thổi nhưng nói thật vẫn tương đối oi bức ít nhất bạch thực thu là cảm thấy như vậy nhưng bất quá đi hoa a ở đây thật ta u y ệ t dễ nhìn a chưa thấy qua a ha ha sáu ca c a túi người tên bại họa này liền nghĩ xem người ta bộ dáng chưa từng va chạm xã hội đúng hay không cái này sáu ta nào có a bạch thực thu cũng không phải một người tới mang theo mình ba ba m u ộ i m u ộ i nha đầu này vừa đến ở đây đã cảm thấy cái gì cái gì cũng là rất mới lạ cũng đối nơi này thật sự có chút lợi hại sơn minh thủy tú không nói hơn nữa nhà chỉnh thể bố trí đều vô cùng lịch sự tao nhã vượt trội loại kia để cho người ta rất lâu không thấy lại vô cùng say mê trung hoa trung quốc văn hóa mấu chốt là cái này văn hóa là có sáng tạo cái mới không câu n g ệ tại cổ phong đây là địa phương nào đâu gặp một lần chủ nhân liền minh bạch ha ha bạch tiên sinh thật hăng hái liền mội mội cũng mang đến mã tiên sinh một chương người ngoài hành tinh khuôn mặt nhưng cười lên cũng chính xác hòa ái dễ gần ta đây mội mội nói n h a u n h a u lấy nhất định phải tới mã tiên sinh cũng không có hạn định nhân số ta mang một người tới hẳn là không cái vấn đề lớn gì a bạch t h thu lời nói này rất là đạm nhiên giống như là tới la cả một dạng đương nhiên không có vấn đề mã tiên sinh vẫn như cũ vẻ mặt t ư ơ i cười chuyện cũ bạch tiên sinh ngươi có rất nhiều hồng nhan c h i kỷ lần này không bằng đều mang đến như thế cũng cho ta nơi này ta đây một hồi dạ yến tăng thêm chút hào quang đều mang đến bạch thực thu trong lòng cười thầm lão tử nếu là đem lão bà các con đều mang đến đừng nói hụ chết ngươi một cái à li ẻn liền trận này không ăn nghèo ngươi ta không họ bạch nhưng trên mặt mũi đương nhiên chính là cười ha h a nói thẳng mã tiên sinh hào phóng lệ n ộ i rất biết điều ngươi cũng xinh đẹp đến cực điểm sáu mã tiên sinh cái này lại đối với tiêu nóng nha đầu nói tốt vài câu ai nha mã tiên sinh ngươi quá khen giống như ngươi vậy lớn lão bản ta trước đó thật sự chưa thấy qua đâu sáu tiêu nóng tay chân luôn cúng bộ d á n g sáu n h ư ồ n bạch thực thu có chút không biết như thế nào nhìn nàng mới tốt nữa người cái này xú nhà đầu ta bạch thực thu cũng không phải là đại lao b ả n sao nhất định phải nói bạch thực thu ra hỏa này ghen tiêu chuẩn cũng là thật cao đi nhưng chuyện này rốt cuộc là thế nào dạ yến mã tiên sinh phải chuẩn bị làm một cái như vậy tựa như tụ hội tết tối liền dứt khoát lấy dạ yến làm đ ề mà c h ỗ đi chính là trước đây hắn đầu tư cái kia vứt bỏ nhà máy bây giờ đã bị sửa chữa đổi mới hoàn toàn trước đây kia cái gì rách nát tình cảnh hoàn toàn không thấy ngược lại là tại sơn t h ủ y phong quang làm nổi bật phía dưới bản thân hợp với trung quốc chúng ta văn hóa cổ điển trang hoàng còn có hiện đại thủ đoạn văn nhã k h í tức cực nồng không nói còn vô cùng có sáng tạo cái mới có vui sư đàn tấu cổ khúc có nghệ thuật uống trà sư dân trà có đầu bếp xử lý mỹ thực từng cái một chính là cái bản này thượng tầng là một đại trường pha lê lát thành mà phía dưới có dốc rách nước chảy ngân sát cát m i đều không cần nói ăn chính là nhìn xem cái bản này liền cho người lưu luyến quên về t a liền cái kia trong một bản chỉ để vào mấy khối cực phẩm cùng yêu nghĩ đến cũng không phải rất đủ ăn sáu đúng bên cạnh phối hợp phó tài liệu không thiếu có nhanh cây có núi thạch giống như mấy cái này đồ chơi cũng không thể ăn a chính là chỗ này sao một cái dạ yến thủ bút cực lớn khí phái vô cùng làm ra đến như vậy cả bản hoặc phải nói một cái như vậy văn hóa hoạt động người là một cái người trẻ tuổi tương đối chất p h á t chỉ là thấy được mã tiên sinh mở miệng một tiếng mã ba ba ca ca vì sao muốn gọi như vậy nha không cảm thấy mất mặt sao n g ư ơ i nha không hiểu rõ dân gian khó khăn người từ nhỏ đến lớn không có bị khổ đầu tuổi con nhỏ liền ở căn phòng lớn ăn mỹ thực ngươi nghĩ à ngươi nếu là một người bình thường nhà h ả i tử ra xã hội tới lập nghiệp có người nhìn chúng vượt kém một gia hỏa cho ngươi hơn ngàn vạn chỉ là vì làm mấy bàn đến hội ngươi nói ngươi có hay không cứ gọi người kia ba ba sáu tiêu nóng nha đầu này trong lòng âm thầm cảm thấy ca ca của mình nói rất đúng nhưng mà lại không muốn cứ như vậy nhận tán đồng lời của hắn cũng có chút là lạ sáu bạch thực thu gia hỏa này chính là chỗ này kiểu đ ắ c ý thế là nói ta mới sẽ không kêu cái gì ba ba đâu nhiều nhất liền ca ca bạch thực thu nghe xong cười ha ha lên còn tốt ngươi nha đầu này còn có chút lương tâm lời này sáu Nha? người tên bại hoại này tiêu nóng không vui đập hắn hai quyền vì sao đâu vốn là đi phía trước một lần kia tại suối nước nóng thời điểm hai người cũng đã đã làm đi một lần kia tuyệt đối là một cái trọng yếu đột phá cái này thật sự cùng kia cái gì màng đồ vật không có quan hệ gì mặc dù chính xác vật kia cũng có tác dụng nhưng thật không phải là chủ yếu chủ yếu là đột phá một loại trong lòng đồ vật tiêu nóng nha đầu này cũng không nói được dù sao thì là sáu không muốn làm bạch thực thu ra hỏa này là cái gì ca ca ừ chính là như vậy nhưng m à có đôi khi vẫn sẽ không tự chủ liền ca ca phía trước ca ca sau gọi hắn sáu ai nha không có biện pháp đi tiêu rất quen thuộc cũng nhiều ít năm làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền sửa đổi tới như vậy nói như vậy có phải hay không sáu còn phải lại nhiều đột phá một chút mới có thể tốt một chút đâu tiêu nóng nha đầu này đầu bên trong đồ vật thật sự là có đủ kỳ quái kỳ thực à liền lần này bạch thực thu mang nàng tới này c h à n g dạ yến một cái mục đích chủ yếu chính là sáu hắn thật sự không có thời gian nhân ra hội tử đã như vậy nói muốn tốt nhất cho nàng có thể chính mình thật sự là phân thân thiếu phương pháp phía trước lại bị mịch mịch quấn lấy làm đồ ăn ăn màn tàu gì đã biết cũng không thể lạnh nhạt ba ba muộn muộn đúng hay không hơn nữa một lần này giả yến cũng là cùng tiêu nóng nha đầu này có chút cái quan hệ vậy cái này chàng giả yến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu đến các vị lao bản các giới danh lưu có thể vào sân h a hai sáu lao ca hảo a rất lâu không thấy gần nhất ngài làm ăn này thế nhưng là lợi hại sáu chuyện nhỏ tỷ thí thế nào được mã lao bản cùng các mấy vị lao bản đâu giả yến cái này dĩ nhiên chính là một cái yến hội thế nhưng là đều ai tới nhưng là có ý tứ mã tiên sinh vốn là nghĩ là yến mở ba muộn có thể về sau bài bột này phát ra ngoài nô nước tấp nập cường điệu thật sự là nghĩ đến bằng hữu quá nhiều cái này khiến hắn không có cách nào dứt khoát a nhiều xử lý mấy trận ngược lại không phải liền là ăn rượu tốn chút hơi nhỏ tiền đi t i ệ u c á i gì c ự c phẩm cùng yêu cũng bất quá là mấy trăm khối một cân mà thôi đến n ỗ i cá hồi loại vật này không muốn mang lên chừng cá mới vẫn là có thể suy tính sáu cũng nói không hơn biết bao xa xỉ mấu chốt là cái này phẩm vị còn có cái này văn hóa lịch sự tao nhã hôm nay là buổi c h i ề u đầu tiên người tới bên trong chủ yếu cũng là mã tiên sinh người quen đương nhiên lê thùy cường giả lao bản lý tổng đ ả n cuối cùng trương triệu mấy vị này nhất định là muốn tới còn có chính là chữ tỷ chúng ta nhưng phải xem trọng một cái nam nữ phối hợp nếu là tất cả đều một đám c á c lao ra chính xác không có ý gì đương nhiên ai đó trần t i ể u hơi cũng bị mời đến nàng bao nhiêu cũng coi như là nữ trung học k i ệ t hô hô la la sẽ không thiếu bạch thực thu bên này cùng mã tiên sinh tán gẫu qua lập tức liền lại đối bên trên lê thụy cương bạch lao đệ ngươi bây giờ thật lợi hại ta lúc đầu đã cảm thấy ngươi không phải người thường bây giờ xem xét sáu lao ca ánh mắt tốt ta cũng là bội phục ha ha sáu lao đệ quá biết nói chuyện đây là âm thầm mắng ta tự biên tự diễn đi không có hoàn toàn không có chủ yếu chính là thương nghiệp lẫn nhau thổi thương nghiệp lẫn nhau thổi sáu ha ha ha sáu hai người này nói chuyện tiếm thật sự nhìn không ra thù oán gì tới đương nhiên vốn là hai người cũng không có cái gì quá không thực chất xung đột lợi ích so với bạch thực thu cùng mã tiên sinh quan hệ còn tốt hơn một chút chỉ bất quá song phương đều biết đối phương là không dễ đối phó mọi người quan hệ có chút cái quái cái kêu mặt khác mấy vị đi sáu sáu giả lão bản nhìn thấy l i ê u bạch thực thu liền tương đối tấm khuôn mặt sáu lý tổng phải không biết rõ làm sao nói mới tốt sáu đang cuối cùng người này a hắn liền cười ha hả vẫn là trương triệu biết nói chuyện bạch lão bản cái khác không nói liền nghĩ hỏi một chút n g ư ờ i tại sao muốn đi đầu từ bóng rổ đâu vấn đề này hảo vốn là đại gia tại trên đến hội tất cả đều là học đòi văn vẻ cắm khoa đ á n h giám không có gì nghiêm chỉnh ngôn ngữ trương triệu nói chuyện đi tới điểm mấu chốt nhưng mà à trước đây kia cái gì phim điện ảnh đại gia lẫn nhau đấu chiêu pháp cái gì đạo văn à cái gì cái gì cũng không nói cũng chỉ nói là bóng rổ vấn đề cái này thật sự là góc độ rất xảo trá bạch thực thu cười trả lời chuyện này còn không đơn giản sao ta biết mấy vị lão bản đều nghĩ làm bóng đá vậy ta đây người dựa theo kinh tế quy luật cũng không cần nhúng vào đi các ngươi đều đi làm vậy khẳng định liền cạnh tranh kịch liệt ta thẳng thắn mở ra lối riêng đi làm bóng rổ đây không phải rất tốt sao hơn nữa bóng rổ tại bây giờ t ớ i nói còn là một cái giá trị đ ấ t t r ú n g chỉ những thứ này trong lời nói có hàm ý đối nghịch không sai chính là ý này chúng ta liền đối nghịch tốt các ngươi làm bóng đá ta làm bóng rổ nhìn chúng ta ai có thể thành công hơn lại nói trước đó mặc dù mọi người lẫn nhau chơi ngang chân hơn nữa cái này tư thái cũng là bày đứng lên bóng đá bóng rổ sự tỉnh cũng là như thế nhưng thật không có đưa điện thoại cho nói ra đi lần này hoàn toàn làm rõ đương nhiên bạch thực thu mà nói thuật cũng rất mạnh không có để lại tật xấu gì sáu phía trước mấy vị lão bản cái này trong lòng có khí nhưng là bọn họ bây giờ sáu phía trước vẫn thua một cái tay khí thế bao nhiêu không đủ lại thêm chủ nhân nơi này thế nhưng là nhân gia mã tiên sinh lại nghe được mã tiên sinh đứng lên cầm trong tay thanh ngọc chén dạ quang bên trong rượu đỏ dạ dực rất có bồ đào mỹ t i ể u chén dạ quang muốn uống tỷ bà lập tức thúc giục cảm giác nhưng hắn mà nói nhưng là nói như vậy bạch tiên sinh giữa chúng ta đấu pháp nói như vậy ta họ mã bây giờ thừa nhận chúng ta thật sự đấu không lại ngươi chúng ta thua một chén rượu này ta liền tự phạt như thế nào nói xong cũng không để ý như thế nào trực tiếp làm ân trong nháy mắt tựa hồ trận này dạ tiệp bầu không khí cũng có chút không đúng nhân ra mã tiên sinh thế nhưng là dạ tiệp chủ nhân mà đang khi hắn nói chuyện phía trước đại gia cũng là cùng bạch thực thu đối đầu g â y gắt không nghĩ tới hắn trực tiếp liền đưa ra tới một người chịu t h u a cái này sáu chẳng lẽ đại gia đôi nói là tốt trận này dạ yến kỳ thực là chịu thua yến không đúng rồi cái gọi là dạ yến hoặc là dứt khoát nói một câu yến không hảo yến nào có dạng này sao thật không có địa chủ tới làm chịu vua thế gian hiếm thấy nha cái kia bạch thực thu nhưng như thế nào ứ n g đối liền không có một chút bàn bạc không cảm thấy trong này có vấn đề chỉ nghe bạch thực thu ha ha cười nói uống rượu ta lành nghề đến nôi cái gì có thua hay không ta người này bất quá là một cái ưa thích diễn kịch quay phim nhân t i ệ n làm chút nhi buôn bán ra hỏa chỉ thế thôi nói xong cũng cầm lên chén dạ quang làm vậy cái này sáu thật tốt quả nhiên lợi hại chúng ta cũng là bội phục nhanh bạch lão đệ hào khí cái này giả lão bản đ ả n cuối cùng lý tổng bọn h ằ n sáu từng cái một khí thế không đồng dạng tựa như trong rượu người không hỏi chuyện giang hồ chẳng lẽ thật sự cứ như vậy nhà ậ vua Cà ca sáu tiêu nóng nha đầu này nhìn làm ngộng bức vô h ạ không thể làm gì khác hơn là nho nhỏ n u lấy bạch thực thu g ó p áo uống rượu đi bạch thực thu tựa hồ lơ đễm tiêu nóng cái này mắt to cũng không biết như thế nào chuyện tốt sáu chuyện gì xảy ra nha nàng cảm thấy trong này có chuyện gì nhưng sự thật đâu bạch thực thu trong lòng ít nhiều minh bạch đó chính là sáu các đối thủ thật sự muốn nhà ậ vua đúng thế đúng là đấu không lại chính mình cứ như vậy vừa ra ra đấu nữa bọn họ mấy cái này chiêu số lật qua lật lại chính là như vậy mấy thứ căn bản là không động được hắn bạch thực thu một chút ngược lại là từng cọp từng cọp xuống chính mình càng ngày càng cương đại mà mã tiên sinh người này sáu thực tế thượng đại gia cũng không có chân chính trực tiếp xung đột lợi ích chỉ là quan hệ cạnh tranh nhất định là có nhưng cái này bây giờ đi bạch thực thu cũng minh bạch nói thẳng thua vậy nhất định cũng có nguyên nhân quả nhiên đại gia uống chưa bao lâu mã tiên sinh liền để một câu chúng ta chuẩn bị một cái tiết mục gọi là dùn n ì n h man cái tiết mục này cần một ít minh tinh bạch lao đệ có thể hay không sáu lời này điểm đến ở đây liền đều hiểu chỉ là một dùn mình man sao bạch thực thu cười hắc hắc không có vấn đề dạng này m ộ i tử ta liền có thể tham gia cái tiết mục này còn có a chúng ta hồng tình còn có mấy vị người mới na kiến quốc nha còn có hiểu ngọc nha cũng có thể sáu hoặc a thật sự hào phóng vậy cái này sự tình sáu sáu tiêu nóng cái này đều chết lôi chính mình ca ca túi nàng không giữ quy tắc kế lấy đây không phải bán đứng nàng bất quá sự tình vẫn chưa xong đâu sáu bảy trăm m ư ơ i sáu chương bảy trăm m ư ơ i năm mời ăn rau cải trắng mã thị dạ yến văn nhã tư tưởng chân tu đẹp soạn tất cả có đủ nhưng trong này nói nhưng cũng là những thứ này đều không cách nào so mã tiên sinh đúng là tới một chiêu hiệp ước cầu hòa nhất định phải nói đây là một cái hành động kinh người nhưng chính xác cũng có hai lần đại gia không còn đấu sau đó thì sao hắn lập tức liền đưa ra một cái lợi hại hơn đồ vật tới đó chính là đại gia hợp tác dù mình m a n cái tiết mục này hướng bạch thực thu mượn một ít minh tinh tới làm một chút h ả o chiêu pháp chính xác rất không tệ t ừ kiếm tiền góc độ tới nói rất tốt hơn nữa bạch thực thu còn đáp ứng không chỉ như vậy còn rất hào phóng mặc dù hắn nói tới những người kia tên sáu rõ ràng những thứ này chính là trọng điểm muốn đẩy nhân cũng là một chút cái trẻ tuổi vừa mới xuất đạo minh tinh c tại chỗ các lão bản đương nhiên đều hiểu hơn nữa phía trước mã tiên sinh cũng cùng tất cả mọi người thông khí hãn chiêu này cao diệu chỗ chính là ở sáu bạch thực thu cũng nhìn minh bạch thương t r ư ở n g cạnh tranh bên trong tinh hoa là cái gì đây nếu như đánh không ăn đối phương không có cách nào thắng như vậy thì rất đơn giản đầu tư đối thủ của ngươi đơn giản tới nói chính là tất nhiên đánh không lại như vậy không bằng đại gia hợp tác đi mặc dù nghe vào có chút mất mặt nhưng đây là thương t r ư ở n g nói chính là một sự kiện kiếm tiền hơn nữa bây giờ chẳng qua là đại gia không còn đấu không nói không còn cạnh tranh đúng hay không đừng quên phía trước bóng đá bóng rổ đại gia thế nhưng là còn giao đấu đâu như vậy đây rốt cuộc là đấu hay không đấu đâu tỉ mỉ nghĩ lại cũng có chút phức tạp có lẽ là đối thủ nội bộ tự có vấn đề ý kiến không thống nhất có lẽ là đối thủ cho mình móc một cái hố nhưng bất kể như thế nào đây đều là một loại mới tình thế hoặc là dứt khoát liền đến một cái tổng kết tức hợp tác lại đấu tranh không mâu thuẫn một chút cũng không mâu thuẫn trong sinh hoạt rất nhiều chuyện cũng là dạng này có ý sự tình là t i ế p xuống nói xong dù niman mã tiên sinh lại để một cái khác cái cọc như vậy tốt quá bạch lao đệ là một cái thống k h á i người ta cũng không nhiều nói nhảm gần nhất lao đệ cái này bà sinh tam thế làm quá hưng hỏa không biết có thể hay không để chúng ta tới x ứ vào đâu mã tiên sinh lời này nhưng có ý tứ bạch thực thu làm ra đồ vật hắn này liền nghĩ đến trên chân thật sự là hơi quá đăng à. ngược lại người khác không biết tiêu nóng nha đầu này lúc này đối mã tiên sinh thái độ thay đổi người này như thế nào lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi đâu nguyên bản nổi danh đại lóc bản hiện tại vị liền xuống hàng đương nhiên cái này cũng là vì chính mình ca ca lo lắng rõ ràng trên tay chúng ta đồ vật chớ để cho bọn hắn đ o ạ t đi ba sinh tam thế cái này vô rất tốt bây giờ còn như thế hỏa tại sao phải nhường cái này dáng dấp giống người ngoài hành tinh g i hỏa t h ỏ một chân vào đâu t ố mã tiên sinh tuyệt đối nghĩ không ra h ì gấp gấp <cười> những t ư người khác nhưng là phản ứng tương phản đi đến nội mã tiên sinh càng là cười lợi hại còn đối với tiêu nóng nói cô nương là một cái sáng long lanh bộ dáng rất tốt rất tốt ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ không để cho ngươi ca ca thua thiệt lời này còn thành thế là tiêu nhiệt tâm bên trong mã tiên sinh lại có biến hóa không cứ gọi hắn hạ lì n đi. thế nhưng là bạch thực thu vì cái gì cứ như vậy dễ dàng đáp ứng đâu chỉ nghe hắn nói tất nhiên như vậy các vị lao bản nể mặt chúng ta về sau hỏa khí sinh tài vậy thì chỉ nói lợi ích tốt mã lao ca muốn làm cái này anh đi a lại nói hẳn là mã lao ca nhìn số liệu lớn à. điểm ra mấu chốt số liệu lớn không sai đúng là như thế nhìn số liệu lớn bộ này ba sinh tam thế là tương đối không tệ đây là một cái cực kỳ tốt hay đi bạch lao đệ tự tay chế tạo ra tới chúng ta tới phát dương quan đại đại gia đô tới thơm lây Đây không phải là một bất quá bạch thực thu tất nhiên có thể nói vật này ít nhiều có chút cái rung cây dọa khỉ cảm giác tức các ngươi có số liệu lớn ta láo bạch cũng có chính xác như thế bạch thực thu lúc trước liền đã ở nơi này phương diện đầu nhập không ít lấy thế các cái này xã nhóm phần mềm vì dựa vào còn có đông tin mua cùng với ken ken lưới mấy cái này đồ vật nếu không có số liệu lớn thật sự là quá ngu ngốc cho nên hắn bây giờ kiểu nói này nhìn như đơn giản nhưng là đang nói cho đối phương cũng đừng muốn lắc lư ta bình thản bên trong gặp diệu thủ tiêu nóng nha đầu này nhìn không tấu cũng là bình thường nhưng mà bạch thực thu kế tiếp là nói như vậy chuyện này chúng ta liền nói tốt nghĩ đến là mã tiên sinh muốn làm một cái đ i ệ n ảnh đi không sai đúng là như thế lao đệ đem phim truyền hình gỗ chúng ta liền đến làm cái khác thôi như vậy bây giờ thế nhưng là đến phía ta ân đây là ý gì đến viên bạch thực thu lại nghe hắn nói lần này tới ăn mã tiên sinh một trận nhường mã tiên sinh p h á phí cái này thức ăn đ bề bàn không nói mấy cái này tạo hình dễ nhìn liền chỉ là cái này nguyên liệu nấu ăn cũng là cái c ự c phẩm thật đi tiệm cơm ăn những thứ này phải tìm mặc nghìn ba sao mới tốt ta cảm thấy một người không có vạn tám sợ mặt cái này quá thịt tình không bằng d ạ n g này ta cũng mời mọi người ăn chút gì đồ tốt như thế nào ai quái lại muốn mời lại đây là muốn làm gì đâu chỗ h ư u nhân đô là gương mặt mơ hồ mã tiên sinh nhưng là cười nói bạch lao đệ thế nhưng là cũng muốn học ta mở mấy trận dạ yến không phải bạch thực thu lắc đầu hắn trực tiếp nói ta không mở cái gì y ế n hội chỉ là muốn mời đại gia ăn chút gì tốt hơn nữa à ta còn đem đầu bếp cùng tài liệu đều cho chuẩn bị xong đại gia đồ ăn nó chưa nếu là đều ăn nó rồi vậy ta đây coi như xong tính toán làm sao có thể tính toán vừa mới không phải là nói thật tốt đại gia sau này sẽ là hòa vi quý đi đương nhiên muốn nếm thử bạch lão đệ tốt đồ vật bạch lão đệ thích ăn ngon mọi người đều biết đúng thế cũng cho chúng ta nếm thử bạch lão đệ sùng bãi mỹ thực không chừng sẽ để cho chúng ta ăn còn muốn ăn đâu một đám người bắt đầu gây dối hơn nữa còn hỏi bạch thực thu n g ư ơ i rốt cuộc muốn mời ăn gì đây bạch thực thu vừa cười vừa nói bây giờ à thu thai xuống đặc biệt là ta đông bắc lao ra ra rau cải trắng thu h o ạ c h lớn tặc kéo hảo ta lần này chính là mời mọi người ăn rau cải trắng rau cải trắng đám người tất cả đều trận tròn mắt liền tiêu nóng nha đầu này đều x ấ u thật lung túng ca ca của mình muốn thỉnh đám người này ăn rau cải trắng tiêu nóng nha đầu này từ nhỏ đã rất có kiến thức một mực tại bạch thực thu bên này vôi vậy trong nhà ăn cái gì chưa thấy qua n h à liền nói hôm nay đêm này đến bày bàn là rất lịch sự tao nhã t h như trong mâm liền lẹ tẻ chút thịt có thể bên cạnh tất cả đều là núi đá hoa c nhưng bất quá cũng có thể nhìn ra cái này món ăn trong mâm tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn đ ỉ n h cốc k a ca mời bọn họ ăn rau cải trắng k a ca nói đông bắc thu thái bây giờ là ba mao tiền một cân a có thể hay không rất mất mặt bất quá cái này rau cải trắng thật vẫn đã tới rồi ta uống rau cải trắng thật là đông bắc không v ậ n qua tới không k h o á c l á c đông bắc rau cải trắng có thể nói là trên cái tinh cầu này tốt nhất rau cải trắng g i a hỏa này còn nói không k h o á c l á c nhưng làm sao mà cũng là rau cải trắng nha hắn cũng mặc kệ cái này rất nhiều còn đưa vào tới cho là tướng mạo rất giàu thái lao sư phó xem xét nhân gia có thể có hơn bảy mươi hôm nay liền cho đại gia làm một đạo nước sôi cải trắng nước sôi cải trắng đây là cái gì thái đâu đã thấy nhân gia lão sư phó cũng không đi xử lý cái kia không vận qua tới rau cải trắng mà là trước tiên chế canh suốt này ta phía trước dùng thực phẩm giam đông hoàng gà hoàng vịt các loại sáu cái gọi là không giam đông canh không đẹp không gà canh không tươi không có vịt canh không thơm không có giỏ canh không l n g sáu lão sư này phó xuyên thục khẩu âm bên cạnh chế canh bên cạnh giảng nhưng thực tế thượng cái này một nổi canh đã bị hạn chế biến bốn mươi tám giờ nhưng là bây giờ nhưng là chân chính chế canh dâm b ể g â y thịt heo nhân bánh đợi đến cái này bốn mươi tám giờ canh đốt lên sau đó liền hợp lấy thủy trực tiếp đổ vào a cái kia vốn là đã làm ộ t nồi t ố t canh kết quả liền thấy lao sư này phó dốc vào một chậu huyết thủy sáu thịt heo nhân bánh cùng thủy chính là như vậy đi đây không phải lãng phí đồ vật đã thấy không bao lâu heo này bánh nhân thịt trắng bệnh cũng chính là bị nấu chín thế nhưng là lao sư này phó trực tiếp ra tay thịt heo nhân bánh cùng huyết thủy tất cả đều bỏ rơi đây là lần thứ nhất lần thứ nhất đám người cả kinh vậy lão sư phó lúc này mới động thủ xử lý rau cải trắng ba viên không vận tới rau cải trắng chỉ lấy hắn tâm nhi cắt thành m ộ n cánh tiếp đó còn muốn xé toang ra thịt tiếp lấy chất thủy đồng thời lại là một chậu huyết thủy thủy cùng thịt heo nhân bánh lại lần nữa rót vào cành kia bên trong nấu cải trắng quen liền vớt ra để vào trong nước đá quá lạnh tiếp lấy lại là bỏ rơi thịt heo nhân bánh mà sau đó sáu lại là một chậu huyết thủy liền heo này bánh nhân thịt đã là dùng đi thật nhiều tốt hơn nhiều mấu chốt là mấy cái này đổ vật nhìn xem cũng đều là không cần còn tốt lần thứ ba sau đó thông qua băng gạc phí lọc Bỏ r ơ hoa u c lạp hoa t h lạp cái kia màu vàng nhạc canh từng ngỗng từng ngỗng tới lên cái này cải trắng phía trên vững chắc thêm thức ăn kim châu bán ra trông rất đẹp mắt trở thành nói xong lão sư phó cười ha hả liền đi đây chính là nước sôi cải trắng 6. đêm này hiến bên trong lúc này có chút yên tĩnh đại gia tựa hồ không biết nói cái gì cho phải trương triệu thấy thế nhịn không được nói ta nghe nói qua món ăn này tựa như là quốc kiến bên trong có nhưng về sau bởi vì đặc biệt p h i ề n phước sẽ không làm đúng đúng sáu bạch thực thu cho tiếng vỗ tay cười nói đúng là như thế bất quá lần này không giống nhau quê nhà ta giao cải trắng tuyệt đối là c ự c phẩm hồi nhỏ ta ăn sống đều cảm thấy rất là mỹ vị không dám t à n g tư mới lấy ra cùng đại gia chia sẻ đến n ỗ i nói món ăn này mấu c h ố t đi chính là cái k i a chế canh quá trình gia nhập vào thịt heo nhân bánh lại lướt qua không cần đây là vì nước dùng chính là muốn s u ú t này nước vô cùng tinh khiết lại bảo trì hắn dinh dưỡng cùng mùi nồng nặc nước sôi cải trắng nhìn như bình thản g nhưng bên trong có cắn côn món ăn này xem như lao thái chỉ là bây giờ làm thiếu đi hơn nữa có tiệm ăn quá ngưu lợi đến n ỗ i ta mời tới đại sư phó cái này không nói x ấ u đại gia nếm thử a lời nói này kỳ thực rất nhiều người cũng không hiểu chế canh là đầu bếp cần thiết kỹ năng nhưng mà cái này chế canh tiêu chuẩn gì rất nhiều người cũng không rõ ràng chân chính lợi hạ canh chính là chỗ này loại hơi có chút màu vàng kim nhạt tựa như trả thang m ự dạng súc này sắp thanh tịnh thấy đáy hương vị lại một một chút không kém đến nỗi đồ ăn nhật bên trong thường xuyên xuất hiện nước lẹo nhìn như vô cùng nồng đậm cái kia ngược lại là đơn giản nhất kỳ thực chỉ cần dùng xương cá nấu chín là được rồi còn có đồ ăn nhật chung cái gì vị tăng canh chính là nước s ố t đi cũng không thật khó độ c ơ tay bên trong cái gì bơ súc đặc kia liền càng đ ừ n g nói nữa dính nhau nhanh hồi quy bản nguyên thanh tịnh đây mới là trên nhất tốt canh loãng như vậy thử xem mã tiên sinh cười ha ha một tiếng ta tới trước thử xem đi đầu kẹp lên một khối tới tiếp đó đưa vào trong n h ư n g sáu ân chỉ thấy hắn người ngoài hành tinh này trên mặt xuất hiện vô cùng kinh dị biểu lộ tiếp lấy lại hình như muốn nước mắt chảy dòng đồng dạng có tốt như vậy sao tiêu nóng nha đầu này không tin tả tới cũng kẹp một khỏa. đây chính là nho nhỏ một khỏa cải trắng tâm thế nhưng là đợi đến tiến nhập trong miệng của nàng vào miệng tan đi hơn nữa tựa như đồ vật gì bạo m ự dạng cải trắng thơm ngon h ô n hợp có đỉnh cấp thanh tịnh canh l o ã n g nồng đậm hương vị giống như vô số bom doanh tạc đầu lưỡi của nàng bị rác nha đầu này sáu trực tiếp h ó c a có thể ăn ngon như vậy chư vị ở đây đều không tin thế là từng cái một tới như thế h o a ăn quá ngon đây là cực phẩm nhân gian ông trời của ta không cần nói ăn một cái kinh một cái không có không dơ ngón tay cái hơn nữa cái này cũng không nhiều đi hơi kém không có bắt đầu đánh cái tràng diện này sáu mã tiên sinh chuyện của chúng ta vậy cứ thế quyết định đến nỗi các ngươi điện ảnh vô như thế nào ta đây nhưng là mặc kệ sáu mã tiên sinh liền gật đầu một cái bạch thực thu đây là đem tiêu nóng nha đầu lôi đi nàng còn muốn trở về cất đâu c à cá túi ngươi làm gì muốn mời bọn họ ăn nha cái này sáu thức ăn ngon như vậy nguyên nên tỉnh h đại sư tới liền theo chúng ta người một nhà làm ăn đi cái này sáu ca ca túi h ngươi quá xấu rồi â ô âu sáu về sau ta ăn không được ăn ngon như vậy rau cải trắng nhưng làm sao bây giờ nha tiêu nóng biểu hiện này thật sự là nhường bạch thực thu rợ khóc rợ cười về phần tại sao muốn mời bọn họ ăn đi bạch thực thu vẫn có giải thích trang cái bức không tốt sao lời này ai nha ca ca xấu ngươi quá xấu rồi tiêu nóng nha đầu này nắm tay nhỏ nện nháy nga trên mặt tất cả đều là ý cười bảy trăm mười bảy chương bảy trăm mười sáu một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm cầu đặt mua vốn là một hồi thật tốt giả yến tuyệt đối là mã tiên sinh cực tốt trang b ư ớ c hiện trường bạch thực thu một đời không kém nhân đưa ra một đạo nước sôi cải trắng có thể nói tại trang b ư ớ c phương diện ít nhất đoạt lại bốn năm phần không sai từ vừa mới bắt đầu bạch thực thu nhìn rất rõ ràng cái gọi là yến không h ả o yến xưa nay cũng là trên bàn r ư ợ u xảy ra chuyện nhưng rằng thật chính xác cũng không nghĩ đến vị này mã tiên sinh vậy mà trực tiếp liền đến một cái hiệp ước cầu hòa song p ư ơ n g dừng tay về sau ít nhất mặt ngoài không còn đánh nhau phần này nhi quyết đoán phần này nhi không muốn thể diện thật là vô cùng lợi hại may mắn bạch thực thu cũng coi như là thật sự có tài chuẩn bị món ăn này lại nói nước sôi cải trắng danh tự này chỉ nói là món ăn này giống dùng nước sôi r ộ i đi ra ngoài thực tế thượng đây cũng không phải là thật sự nước sôi đây là làm đến cực hạn canh loãng nhất định phải nói chính xác những cái này treo canh dùng tài liệu có chút lãng phí cái tia thịt heo nhân bánh thế nhưng là thật nhiều thật là nhiều nhưng thật muốn nói g i ả g nguyên liệu nấu ăn chi phí thật vẫn không so được mã tiên sinh làm ra mấy cái này hoa văn món ăn này thật muốn bán nhiều lắm là cũng chính là hai trăm chín mươi chín nhiều cũng thật là nếu không thì bên trên giá cả có thể vậy đầu bếp làm cũng không phải là giữ nghiêm quy củ phải tìm lao sư phó hơn nữa đây chính là món c a y tứ xuyên chính gốc món c a y tứ xuyên món c a y tứ xuyên môi lớn vậy cũng là c a y vì không xuyên mùi vị còn phải mặt khác chế bị một bộ đồ làm biết đâu bây giờ thật sự không có nhiều cửa hàng có món ăn này có cũng không thái địa đạo không có cách nào thật sự là không khép được nếu không thì bên trên giá cả chi phí cao hơn nữa hao tâm tổn chi phí sức tốn thời gian nhưng thật mẹ h ắ n ăn ngon đây là rau quả loại tác phẩm đỉnh cao nếu không có cái này chuẩn bị e rằng trận này giả h ế n bạch thực t u liền phải mã tiên sinh vững vàng đẻ một đầu nhắc tới bị đè ép một đầu sẽ như thế nào như thế nào cũng thật sự khó mà nói thế nhưng là trên thương trường trong xã hội hòa với có đôi khi chính là như vậy xem trọng một chút khí thế làm bạch thực thu đem những này cùng tiêu nóng nha đầu nói nha đầu này thật giống như thanh đồi tráng phượng cựu mực dạng i ĩ u môi mắt to manh manh rõ ràng chính là n g h e không hiểu nhiều thôi ta nha đầu này như thế như vậy cũng là bình thường mã tiên sinh làm đêm này đến nghĩ đến lần này là thương nghiệp tinh anh kế tiếp cái này còn có thể có ai bạch thực thu nhưng là không biết nhưng bất quá nơi đây thế nhưng là mã tiên sinh đại bản doanh theo lý thuyết phong quang vô cùng tốt hơn nữa nha ở đây còn khoảng cách như ý căn biệt thự kia thật gần bạch thực thu vốn là không có ý nghĩ này nhưng không chịu nổi tiêu nóng nha đầu này tắc quái nói muốn như ý tỷ thế là hai người liền đi bên kia ở mấy ngày thôi này làm sao nói cũng là biệt thự của mình ở một chút hẳn là không vấn đề gì ha nha đều ở đây nha lão bạch sao ngươi lại tới đây đâu như ý tỷ ta rất nhớ ngươi u đều ở đây đây là bạch thực thu nói tương đối bại lộ hắn kinh ngạc cảm xúc không có cách nào bởi vì này trong biệt thự cũng không chỉ là như ý một cái còn có bánh bao mội mội đâu bánh bao này mội đi phía trước tại hương cảng thời điểm liền ăn rồi ba ngày mà sau đó lại giống như ý đặc biệt tan bài thật sự là sáu khu khu sáu một trận kết như ý bánh bao thật sự là nhường lão bạch khó m à quên tựa hồ không thua gì nước sôi cải trắng nhưng là bây giờ ít nhiều có chút l u n g túng dù sao nhân ra bánh bao đi tìm thơ cùng phương xa trước đây thế nhưng là rất tiêu sái liền đi bây giờ lại cùng bạch thực thu tương kiến không xấu hổ cũng kỳ quái nhưng cũng còn tốt bánh bao trước sau như một mặt lạnh bây giờ tùy ý bày ra vậy thì thật không tệ không nghĩ tới sẽ gặp phải bánh bao bạch thực thu người này cũng liền tương đối thất thời hơn nữa tiêu nóng nha đầu này cũng như ý cùng với bánh bao rất nhanh liền chơi lại với nhau dù sao các nàng cũng là cô nương chủ đề tương đối nhiều đặc biệt là sáu ai nha cái kêu ba sinh tam thế vũ không tệ nha tiêu nóng nha ngươi chừng nào thì già s â n đâu đúng nha thấy được tên của ngươi đấy là tráng phượng t i ể u a ta nha hừ hừ giống như muốn tới đằng sau mới có thể xuất hiện sáu n g ư ơ i nói ba đàn bà thành cái chợ húng chi các nàng vẫn là giới văn nghệ bên trong kia liền càng đừng nói nữa ta mệt mỏi đi ngủ bạch thực thu này liền lên lầu hai thế nhưng là thời điểm ra đi sáu ai không người để ý nha thật tình mình tính toán ngủ đi một đêm không có chuyện gì xảy ra bạch thực thu ngủ vô cùng an tâm trở về chỗ chính mình cùng mã tiên sinh lẫn nhau trang bức tình cảnh cái này so với liều chết thật sự chính là nội công thằng đến ngày thứ hai hắn cái này l i ề n sáu ca ca túi dậy rồi a bên hai chuyền đến tiêu nóng âm thanh hắn ít nhiều có chút không tin bởi vì đây là cái gì đây không phải mội mội tới gọi rời giường sao bao nhiêu trạch nam trong mậu ảo mới có tình cảnh mà mấu chốt nhất là thanh âm này tuyệt đối là tiêu nóng nha đầu kia tuyệt đối là nàng còn có sưng hô thế này có thể sao phải biết tiêu nóng nha đầu này lúc ở nhà cũng chưa từng như vậy qua nhà lần này thế nhưng là tại gian g nam tổng thể tới nói nhưng là một cái địa phương xa lạ nha đầu này sẽ có biểu hiện như thế thế nhưng là bạch thực thu như thế vừa mở mắt liền thấy trên người mình đẹ lên một tòa núi lớn sáu a không đúng là có chút thị thị tiêu nóng nha đầu này mặc một bộ rộng lớn áo sơ mi phía trên còn vẽ một cái hamster ngươi làm cái gì gọi ngươi rời giường nha À, người cái này sáu hôm nay như thế nào như thế khác biệt có khác biệt sao ha ha sáu tiêu nóng nha đầu này à, tóc còn hơi có chút loạn trên mặt có một ít mệt mỏi tựa hồ cũng là mới vừa tỉnh lại như vậy nặng cái này tới gọi ta rời giường đã giữa t r ư a mười hai điểm khu khu sáu bạch thực thu tương đối xấu hổ hắn đây là ngủ quên mất rồi nhưng như thế nói đến nha đầu không phải cũng ngủ quên mất rồi nghĩ những thứ này sáu không phải mấu chốt mấu chốt là hắn tự giác còn không thể đứng lên vì sao đâu ta lão bạch đi l ã n g như vậy nam nhân đương nhiên muốn thiên thể giấc ngủ nhất định phải nói dày vo ngủ là rất thoải mái hơn nữa ở đây không phải chính hắn c h ỗ sao trong nhà mình chính mình bỏ tiền mua biệt thự ta muốn như thế nào ngủ không được còn có nha cái này nam phương thời tiết thật sự là quá nóng đông bắc gia môn thật có chút không thể chịu được nghĩ đến trước đó phản kích chiến thời điểm phương bắc chiến si đến rồi lao trên núi đối mặt vấn đề khó khăn lớn nhất không phải đ ị c h nhân mà là nát vụ n đúng q u ẩ n không có cách nào thời tiết quá ướt nóng lên b ắ c phương người rất khó chịu gia môn cũng là trưởng thương đoàn pháo cái này chạy nhanh liền bạch thực thu suy nghĩ có chút kỳ hoa nhưng thực tế thượng hắn đây là đang phân tán sự chú ý của mình dù sao tiêu nóng nha đầu này thì thịt lúc này cái này sáu sáu <cười> nhân ra nha đầu cười người cười cái gì cười bạch thực thu trong chăn rất là đỏ mặt kk người ra hỏa này sáu haha sáu nha đầu lần này đi n à y liền rất có cảm giác pv bạch thực thu muốn ngăn cản thế nhưng là đã bị bắt được được điểm sáng sớm tốt à thực tế thượng đã là giữa trưa nhưng mà bạch thực thu vẫn là nhất chủ kính thiên lại nói hắn cái tuổi này đồng dạng không như vậy dù sao ba mươi đi thế nhưng là nha đầu này vừa lên tới bốn chữ thân mật cùng nhau chậm chậm từ từ áp lực cũng rất lớn hà nội g n địa lương tâm pháo không tự chủ liền ngầm đầu nhường hắn lao bạch có thể không t h ư thức thế nhưng là sáu đã không phải là cái gì mỗi mỗi Thật không phải là cùng khoa chỉnh hình cái gì không quan hệ rồi cái k i a dưới mắt cũng không có gì thôi người n h a đầu này sáu nhưng bạch thực thu cảm thấy a ngươi như ý tỷ còn có sáu thế nào người sợ nha tiêu nóng cái này một cái đầu rủ xuống sợi tóc nhẹ nhàng gai đến liễu bạch thực thu chóp núi có chút nữa nhưng mà bạch thực thu trực tiếp không để ý đến bởi vì một nơi nào đó cảm xúc sâu hơn lại thêm mấy sợi dương q u a n g từ cửa sổ lộ đi vào nổi bật tiêu nóng khuôn mặt cùng với nàng sợi tóc khá là đẹp mắt bạch thực thu nhịn không được liền đem cô em đầu hướng về đã biết đồng n g a thế nhưng là nàng nhưng có chút mẹt khí như vậy núi không tới chỉ ta ta liền núi tốt ngầm đầu hôn nàng một ngụm h a h a sáu tiêu nóng bị bạch thực thu cho hôn vui vẻ ca c a n g ốc còn gọi ca ca bạch thực thu có chút nhịn không được cải chính nhân ra lúc nào cũng lơ đ ắ n g đi vậy thì kêu to lên cương triệu nha đầu này bạch thực thu không cảm thấy có cái gì không đúng thế nhưng là cái này kế tiếp càng nhiều biến hóa nhường bạch thực thu có chút chống đỡ không được cái kia sáu có một loại tư thế gọi là cái gì nhỉ cái gì ngươi còn sáu tựa như là sáu cắn đuôi xả a a cắn đuôi xả Đây là cái gì xả? À đúng, đây đâu. định đánh đầu lâu, nguyên này ngày là là liền lai là. là À cái cái hoặc chi thức gì đâu. Không bao lâu, Bạch Thực cái thức, sáng sáng biết, nguyên là, nhất định phải nói, buổi mới buổi gì gì gì Không xả? Nhất như tư thế, Thu thế thật một bắt từ bao bị sớm.、6. vì cái gì tiêu nóng nha đầu này hôm nay như thế như vậy đâu kỳ thực suy nghĩ một chút muốn cũng minh bạch ít nhất bạch thực thu rất là tin tưởng ở đây không phải người ta như ý cho đi nhưng lại xuất hiện một người chính là bánh bao tiêu nóng hẳn là tại tuyên thệ chủ quyền hoặc chính là hướng người nào đó thị uy tiểu nha đầu có cái chủng này tâm tư kỳ thực cũng là bình thường nàng thật sự không thể nói là tiểu n h a đầu đến nỗi hiệu quả như thế nào đây cái này cái túi sách của ta muộn muộn ngươi nghe xong bao lâu nha nghe cái gì nghe nha a đúng hẳn là nhìn nhìn bao lâu nha nhìn cái gì vậy nha bánh bao cũng rất sinh khí như ý t ỷ đây quả thực là quá mức hoàn toàn không giống người t ỷ t ỷ đi một mặt là lạ biểu lộ bất quá sáu nhất định phải thừa nhận cái n h a đầu kia thật sự rất hào phóng bánh bao tưởng tượng cái này tự nhiên là không tự chủ trong đầu tràn đầy thứ mình nhìn thấy bây giờ quả thực là sáu phi tay con mắt thế nhưng là h a h a h a sáu cái túi sách của ta mội mội nhà hôm nay ngươi cái này sáu cái gì cũng rất t ứ c thế nhưng là nhân ra như ý lại nói chính là ngươi c ó muốn hay không ăn cái gì bữa sáng đâu ta ta sáu giống như muốn chọc g i ậ n nó、no、rồi nhưng càng là như vậy như ý trên gương mặt này ý cười lại càng lộng mười hai m ộ i tử kỳ thực ngươi sáu ca ca túi ngươi muốn nói cái gì muốn nói ta không dùng dạng này khu khu sáu ngươi hiểu liền tốt đồn đốc n g ư ơ i cho rằng cái gì nhân ra chính là tốt nhất kỳ đi thật tốt hiểu kỳ hiểu kỳ cái này hưởng thụ lấy một phen sáng sớm kêu lên giường phúc lợi sau đó bạch thực thu tinh thần gấp trăm lần một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm ngày hôm đó tốt liền sáu khu khu sáu bất quá tiêu nóng nha đầu này khổ cực rõ ràng là tương đối không lưu loát rất nhiều cũng đều không hiểu vẫn là bạch thực thu cái này giờ dệt từ bên cạnh chỉ đạo lúc này mới sáu khu khu sáu chi tiết cứ như thế trôi qua a mấu chốt là lo lắng cô em cảm xúc kỳ thực nhân gia nghĩ là như vậy cũng sẽ không suy nghĩ gọi ngươi là gì c a c a ta đều kêu phiền hảo hảo ta cũng phiền thật sự bạch thực thu ngươi đây là nói、đáo. n giang ư ơ đây đều đi có thể nhìn r Haha h, -h, -h nam bất quá là, là, là c ả thủy tạng lịch sự tao nhã biệt thự bên hồ phong quang không cần đi ra ngoài liền có thể nhìn một cái không sót gì bực này chỗ thật sự là không có thể tốt hơn nữa liền căn biệt thự này trước mắt đã có người ra một thước cầu mua rất đáng tiếc cũng chính là không có người b á n dù sao chỗ quá tốt tài nguyên quá mức khăn hiếm lúc này đã là cuối thu gió nổi lên vân đạm quần áo bồng bềnh đang có người ấy tại mép nước nhìn về phương xa cái kia sáu ta thật sự không biết người ở nơi này bạch thực thu ngươi nói cái này làm gì bánh bao kỳ thực sáu kỳ thực cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm có ngươi ra hòa này đó là đương nhiên sẽ không、ừ. thừa nhận a ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới sáu liền trong cái phòng này ba nữ nhân cùng một chỗ cùng ngươi sáu lời nói này bánh bao chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt vốn là bạch thực thu xuất hiện nàng kỳ thực trong lòng có một loại là lạ ý nghĩ dường như là chờ mong thế nhưng là g i a hỏa này bên cạnh lại là có mới cô nương sáu tốt ta tính toán cái kia tiêu nóng mà ba không phải là cái gì người mới có thể bánh bao đã quyết định chủ ý liền muốn mặt l ệ n h tương đối mà cái vấn đề sáu cái này ngươi hiểu nam nhân mà luôn có một chút phương diện này hứa tưởng bạch thực thu cũng thật là có thể vậy mà hào phóng thừa nhận người cái này hôn đ à n bánh bao nghĩ không ra chính mình cư nhiên bị động nhưng nàng vẫn là rất kiên quyết đừng hy vọng ta sẽ đối với ngươi như thế nào đừng cho là chúng ta từng có mấy lần ngươi giống như thế nào gì bạch thực thu đâu chỉ nghe hắn nói kỳ thực ta cũng không ý thư kia giữa chúng ta theo như nhu cầu ai cũng không có chiếm t i ệ n nghi ai cũng không chịu thiệt đi thàn đăng đảng thật sự đủ bằng thẳng có thể bánh bao nhưng trong lòng không biết mắng bao n h i ê u trở về cặn bã nam nhưng t i hồ bạch thực thu nói có chút đạo lý phải làm sao mới ổn đ ầ y đ ầ u bảy trăm mười tám chương bảy trăm mười bảy cùng thái lan có liên quan sông mê công đại án tiên tài tay súng bạch thực thu chào ngươi tú nha thử cái này giống nhau giống nhau thử thế giới đ ạ tam người cũng biết loại này lão ngạnh toàn thế giới đều biết có hay không hảo khu khu sáu vậy được rồi ta liền đến một chút tới mới có một dùn nỉnh m à n tiết mục ngươi lên có thể tiến thêm một bước sáu không cần bên kia có người nói với ta đúng ta còn nói cho ngươi một chút bạch thực thu ta biểu diễn quách đạo tiểu thời đại cái này ngươi ở đây làm gì ha <cười> ha ha sáu c ư ờ i cái gì nha bạch thực thu n g ư ơ i bệnh tâm thần hóa trang tử ở giữa đối thoại bạch thực thu cuối cùng là thật không có nhịn xuống thật sự là có chút giới thật giống như sẽ không tán gái ra môn mạnh treo t r ọ c một dạng nhưng nói thật bạch thực thu đây tuyệt đối không phải tại treo t r ọ c có một loại không biết phải nói như thế nào mới khá cảm giác đặc biệt là đối mặt bánh bao mội mội thật là lạ nhưng nói cho cùng bạch thực thu cũng không phải là cảm thấy dùn đỉnh man giống như thế nào gì tốt chẳng qua là cảm thấy dù sao cũng so tiểu thời đại tốt một chút hơn nữa hắn tâm tư này sáu ai nghĩ như vậy dường như là vì bánh bao mội mội suy nghĩ sao bạch thực thu người quá kiêu ngạo ngươi làm sao lại cảm thấy mình nói liền nhất định chuẩn chính mình lại luôn là có thể thắng ta lần này tiểu thời đại chẳng lẽ liền nhất định xong đời nhất định rất dở cũng không phải nha nhưng sáu ngươi thật sự cảm thấy tiểu thời đại rất tốt sao ít nhất sáu ta một cái diễn viên lại không có nhìn thấy liên miên này ngược lại là không sai nhưng sáu nếu không thì chúng ta đánh cược một ván ngươi biết không biết bánh bao liền ngay cả những thứ kia cái lao bản cũng không dám theo ta đối n ị c h bọn họ là bọn hắn lời này nha nói một chút liền đến sức lực giảng thật bạch thực thu cũng không biết vì cái gì bánh bao muốn cùng đã biết giống như thế nhưng không có cách nào cô nương này bây giờ tựa hồ nổi nóng một trường gương mặt xinh đẹp đều n h ư hoa trang tử phán g phất đánh cược cái gì mà nói bạch thực thu cũng không có để ý nhưng hắn càng như vậy liền để bánh bao càng sinh khí người chờ ta cuối cùng bỏ xuống một câu n văn thoại sáu bạch thực thu lời gì không nói rất là lạnh nhạt một bộ đi ta chờ biểu lộ mười hai như ý vì cái gì nàng có thể như vậy đâu người đổ nốc này người đoán không đến ta là đổ nốc ta như thế nào đoán được đâu hai <cười> chết lão bạch họ như ý lại phải không đến câu trả lời gì lần này tới giang nam tổng thể cảm giác chính là là lạ, lạ càng q u á i chính là nhân ra như ý tựa hồ cố ý xa lánh liền không có cùng bạch thực thu làm sao như thế nào đây là vì sao đâu như ý tỷ thông minh n à n g là một cái người tốt tiêu nóng nha đầu này thì tựa hồ khéo hiểu lòng người đâu a bạch thực thu vẫn còn có chút mơ hồ Ca. chớ loạt tưởng lại gọi ca. cái kia sáu mang ta ra ngoài thật tốt chơi chơi tuân lệnh đã như vậy nhân ra tiêu nóng muốn đi ra ngoài c h ơ i một chút cái k u bạch thực thu như thế nào h ả o cự từ đâu giang nam vẫn có rất nhiều địa phương thú vị không nói căn biệt thự này vốn là tại khu phong cảnh chính là rất nhiều ăn sáu khu khu sáu nha đầu này liền nhận đúng ăn tây hồ giấm cá thịt đông pha các loại bồn lẫn dạng bây giờ thế nhưng là bị chỉnh có chút cái giàu sang liền nói tám mươi phía sau bộ phim này bên trong liền có ám chỉ nhân vật nam chính lão mụ mời ăn cơm cũng là cái này bốn đạo thái giá cả tương đối không rẻ nhưng nói thật có chút cầu không để ý tới bánh bao s u thế lấy bạch thực thu như thế biết ăn ra hỏa thì sẽ không g i m vào dạng này cái hố vậy ăn gì đây mùa thu của nước đi tây hồ phía trên thừa một thuyền hoa bên trong là hắn nhóm hai người càng thêm hảo phong chính là liền một cái cái bản phía trên tất cả đều là của nước ăn hết không có ý nghĩa bạch thực thu còn thi hướng đại phát cầm nao thích hơn quế dâm mát r ồ i d ấ m lôi khương hương thịnh muốn điên con ác thú vương tôn xứng đáng rượu ngang ngược công tử cũng không ruột thế ở giữa tích lạnh thèm c ư ớ n kỵ trên ngón tay dính tanh tẩy a n h t còn hương vốn là thế nhân đẹp ăn uống sườn núi tiên từng cười một đời vội vàng nhân gia giả bảo ngọc làm bạch thực thu trực tiếp cho cầm tới ngâm một cái bài rất có tư tưởng chỉ tiếc tiêu nóng nha đầu này không phải lâm đại、ngọc. chẳng qua là cảm thấy chính mình ca ca túi chỗ bẹp nhưng cũng còn tốt chợ nàng thói quen về ăn tạch tạch tạch ăn một bữa còn cười h a h a h a sáu đã sớm nghĩ dạng này cả b à n tất cả đều là con cua phương pháp ăn ngươi cũng không phải không có tiền trước đó liền không có bỏ được sao không phải cùng ca ca cùng một chỗ đã cảm thấy không có gì ý tứ ngươi nha đầu này thật biết nói chuyện bạch thực thu nhịn không được nắm lên một con cua chân gõ tiêu nóng nha đầu này đầu ai nha bại hoại đều bị ngươi g õ r d n tiêu nóng không khỏi xoa xoa đầu h a h a sáu ngươi chậm đã một chút tan sáu Đối mặt bạch c này hồn nhiên khả ái mội tử, b thực thu tâm tình làm sao có thể không hảo. chút ó t ể mội gặm một cảm lại tại gặm con cua bên trong, tới ngươi. tử trong, ta cảm thấy bao thư thư rất thích ngươi. 6. Bạch thực thu Bạch con cua câu, có c bao bên h đối với m ộ i tử vài phần kính trọng vậy ngươi không ăn dấm ta đang lúc ăn đâu đúng thế nhân ra làm l i ề u đầu tiên muốn dính c ử g dấm n g ư ơ i cái này x ú ố n h a đầu bạch thực thu bây giờ cũng không biết nhưng làm sao đối phó n h a đầu này có tiến bộ đừng nói tiêu nóng thật sự chính là rất rõ ràng sự tỉnh đầy miệng gạch của nói kỳ thực ta đã cảm thấy bao thư thư thích ngươi nhưng mà ngoài miệng không nói hoặc là dứt khoát liền giảng nói mát cuối cùng đi thì có một cái gì ngược lại kịch bản hai người các ngươi có hay không xấu hổ không biết thẹn ở cùng nhau thậm chí nói cũng không để ý mấy vị khác t ỷ t ỷ còn có ta sáu cái này nhiều như vậy con cua cũng không trận nổi miệng của ngươi bạch thực thu không khỏi cười mắng tiêu nóng cũng không sợ nói nhưng nói thật nội dung cốt chuyện này cũng quá cũ bực này t r i b ậ y thật sự là lợi hại nha chuyện không hề có ngươi liền ăn ngươi con cua a ha ha sáu đừng q u ả n đề tài này như thế nào không đáng tin cậy có thể chơi ăn xong không tệ tiêu nóng cái này ăn hàng cả bản con cua gặm sạch quang còn nghĩ lại mở mới chiến trường đâu bạch thực thu cũng không triệt may mắn hắn cái này hầu bao phồng không phải vậy e rằng thật nuôi không nổi bực này mọi từ đâu thuyền hoa tốc độ có phần chậm con cua sau đó đổi cái gì nhưng phải cập bờ mới được lại tại cái này ngay miệng có người xuất hiện hoa tiêu nóng đều không n h ì n xuống nguyên nhân rất đơn giản đầu người này thật sáng bạch l ã o bản không có q u a y g i à y đến n g ư ơ i nhà hương a người này đi đầu gọi hàng âm thanh ngược lại cũng không nhỏ không có không có lâm tiên sinh có thể lên thuyền một lần bạch thực thu mỉm cười đáp lại hảo hảo lâm tiên sinh tên trọc đầu này a không phải người bên ngoài chính là lâm siêu rảnh kỳ thực tiêu nóng đều nhận ra mặc dù nàng là bạch thực thu nhân mà bạch thực thu cùng hương cảng bên kia trên cơ bản sẽ không như thế nào đối phó nhưng lâm siêu rảnh rỗi danh khí quá lớn nàng không có khả năng không biết chỉ là trong lòng một mực đang nghĩ vì cái gì vị này dừng đạo muốn tới sẽ ca ca túi đâu nhưng vấn đề này là hỏi không ra được cũng không cần hỏi hai người bọn họ trò chuyện thôi mình tại một bên nghe liền tốt thế là tiêu nóng nha đầu này lại trong nháy mắt đã biến thành khôn khéo m u ộ i m u ộ i sáu bạch thực thu ánh mắt quay đến không khỏi c ư ờ i t h ầ m vừa mới ăn con cua cao còn có chút ít động trên mặt đâu bên kia lâm siêu rảnh rỗi đã lên thuyền hơn nữa hắn người này vẫn là rất biết cách nói chuyện sớm nghe nói về bạch lao bản là thâm niên lao tham ăn bây giờ gặp một lần quả nhiên lợi hại trước đó không lâu còn nghe nói tại mã lao bản già yến phía trên bạch lao bản ra một đạo cải trắng kinh diễm tứ t o ạ n thật sự là làm cho lòng người sinh cực kỳ hâm mộ bạch thực thu nghe xong trong lòng thầm nghĩ không hổ là lao giang h ồ cái này lâm siêu rảnh rỗi quả thật có hai lần vì cái gì nói ăn đâu thì nhìn một cái bản này con cua xác bạch thực thu đều xách tiêu nóng nha đầu này đỏ mặt ngươi xem một chút người ăn sau đó coi như ta chiến thân nhưng chuyện này à cũng không cái gì cùng lao g a hổ nói chuyện có mấy lời liền có thể mất đi đây chính là quá khen muốn nói ăn phương diện này ta bất quá là mới nhập môn cái này x ấ u liền không nói phương diện này hôm nay liền nói chuyện điện ảnh a trực tiếp làm rõ chủ đề lâm siêu rảnh rỗi cũng là minh bạch dư quan g quét tiêu nóng bên này tự nhiên n g ầ m hiểu có xinh đẹp như vậy bạn gái ở bên người là ta ta cũng sẽ sớm một chút nói xong về nhà lên lên giường cũng không gạt bạch l ắ o bản thật sự là anh hoàng phương diện đối với ta đã không có lòng tin tiếp theo bộ phim đầu tư muốn giảm bên trên lại giảm ta thật sự không chịu nổi một phân tiền làm khó anh hùng hán ta không biết mình là không phải là một cái anh hùng nhưng bây giờ thật sự gặp khó đổ không tệ quả nhiên lão giang hồ lời nói này chính là không giữ lại chút nào tiêu nóng đều nghe minh bạch cảm tình cái này dừng đạo là tới đi nhờ v à anh mình chính như như thế lâm siêu rảnh rỗi lần này liền mục đích này mà về phần như thế nào dẫn tiến đó cũng là đơn giản phía trước củ gừng sư huynh không phải lại cùng anh hoàng phương diện hợp tác một lần đi vậy bọn hắn đương nhiên là có cơ hội gặp mặt lâm siêu rảnh rỗi lần này sáu chủ yếu cũng là bởi vì nịch chiến phim này tắm đến quá mức thế thảm điện ảnh trang diện là rất lớn trong đó còn có xe tăng cái gì theo ổ n g t lý thuyết lần này nghịch chiến chưa từng có ức chuyện này cùng bạch thực thu cũng có quan hệ lúc đó là bọn hắn hồng tình phiến tử ra tay bá đạo đệ lại nghịch chiến mặt khác bộ phim này cũng quả thật có rất nhiều điểm đen tỉ như chu đồng số một biểu lộ tất nhiên bồi thường nhiều như vậy cái kia cuối cùng không tốt tiếp tục để cho người lâm siêu rảnh rỗi lại tùy ý đ ó n g phim nhất định muốn đẻ dự tính bạch thực thu nhớ kỹ lúc đầu trong thế giới kia tại n ị c h chiến phía sau mấy năm lâm siêu rảnh rỗi cũng là chụp vậy tiểu chế tác điện ảnh còn tốt hắn cùng cặn bã huy tương đối quen cặn bã huy diễn kỹ này giúp hắn rất nhiều không phải vậy chỉ sợ hắn liền xong đời nhưng nói cho cùng lâm siêu rảnh rỗi là một cái tuyệt đối ưa thích chụp cảnh tượng hoành tráng điện ảnh ra hỏa cũng chính là ưa thích loại kia không kiêng nể gì cả đốt tiền cảm giác mẹ nó、Lao、tử cũng ưa thích dưới mắt dương đạo phiền phức so nguyên bản cái thời không kia lớn hơn n sự an bài này đi sáu có kế hoạch gì không bạch thực thu cứ như vậy một câu lâm siêu rảnh rỗi lúc đó liền cao hứng đại lao chính là đại lão này liền làm quyết định v ấ n kế hoạch không phải liền là chuẩn bị s o n g chi phiếu đi thế nhưng là lâm siêu rảnh rỗi bây giờ thật sự không có kế hoạch gì rất đơn giản lúc trước hắn vẫn là rất thất vọng dù sao đây là bạch thực thu hắn rất nhiều cố sự một cái hương c ả n g điện ảnh người như thế nào lại không biết đâu l á t đầu bạch thực thu gặp một lần cười ha ha nói dạng này tin tức gần đây lão ca chú ý không có đều gọi lao ca lâm siêu nhàn tâm bên trong một mảnh thoải mái xem nhân ra khí phép này không hổ là đại lão lập tức trở về đạo tin tức phát sóng liên tục không quá ưa thích nhìn bạch thực thu không còn gì để nói nhưng cũng bất hảo nói cái gì liền trực tiếp làm rõ a nhu khang hai chữ là đủ rồi ai nha chính là hắn nha cái kia sáu chẳng lẽ đại lão là muốn chụp sông mê công sự t ì n h lão giang hồ lâm siêu rảnh rỗi lập tức liền kịp phản ứng đó là dĩ nhiên phía trước hai nghìn một mươi một năm phát sinh trận kia đại án vừa v ậ n đến bây giờ nhu khang bị tóm quy án liên quan phương diện đang tại mở phiên tòa thẩm tra xử lý nghĩ đến tới cuối năm liền sẽ có kết quả đi ra như vậy lúc này tới làm cái này sông mê công đại án không phải rất tốt rất tốt đi chỉ là sáu bạch thực thu ra hòa này phía trước không phải tại binh sĩ đột kích bên trong xác thực nói là nửa bộ sau đem liên quan kịch bản đều cho sớm lấy ra đi Bây giờ, i l ề như p ả i đổi nữa đổi đi. nữa n h thế nào đổi đâu ta có người bằng hữu bây giờ đang tại chủ bị quân lữ hí kịch hắn c á i kia phiến tử gọi là chiến lang ngươi không bằng cùng hắn tính toán cẩn thận một chút có hay không có thể đem bộ phim này cùng đương thời cái này đại án chúng ta thật tốt mang đến ý nghĩ đâu cái này sáu liền xem như không được vậy cũng có thể tìm ta người bạn kia làm nhân vật nam chính nha đại lão bằng hữu của ngươi là sáu ngươi nên chín nô tinh đi thỏa bạch thực thu ra hỏa này cứ như vậy hống liên tục mang lừa dối đem lâm siêu rảnh rỗi cùng nô tinh cho lấy được cùng đi lâm siêu rảnh rỗi ngay xong cao hứng phi thường lập tức cũng là thức thời không nhiều chậm trễ thời gian cứ dựa theo đại lão lời nói đi làm cũng được đương nhiên không thể chậm trễ thời gian nhân gia tiêu nóng nha đầu đều có nhịn không được、Cà、ca ngươi lần này làm sao lại sáu không cần nữ diễn viên sao khu khu không như chính sáu. quá sáu. xác cái Giống cẩn, này、6. bạch thực thu không có cái h linh cảm bởi vì lúc trước nói sông mê công đây không phải là thái lan đi cái kia thái lan bên này còn có một cái sự tình đâu chính là một lần thi sự tình ta có cái điện ảnh ý nghĩ ngươi nha đầu này có thể tới làm nhân vật nữ chính sáu ai nha t hay ậ t h giả diễn cái gì diễn cái q u y cao nữ học bá Ai q u y cao sáu ta sẽ sẽ không sáu hẳn là quan hệ không lớn a ngươi chỉ cần đem đối với ăn đầu nhập tinh lực nhiều đặt ở đọc sách phương diện hẳn là cũng có thể a h a hai sáu quá tốt rồi ca ca ngươi tốt nhất rồi thịt này thịt nha đầu lại là cọ cọ tựa như một cái mập mạp tiểu quýt mẹo bất quá tiêu nóng lại nghĩ tới cái sự tình điện ảnh này nói cái gì nha thi sự tình nha gọi là tên là gì thiên tài tay súng a sáu bạch thực thu lần này cuối cùng không có đặt tên c h ư n g n g ạ trứng tiêu nóng nghe xong cực kỳ cao hứng này liền nhẹ nhàng tại bạch thực thu bên thay nói c a c a nếu là bộ phim này rất tốt cái tia sáu ta liền sáu cuối cùng chính là tí ti như mua ổ i làm cho bạch thực thu ngứa một chút bất quá hắn xem như nghe rõ hơn nữa còn nghĩ tới một cái thành ngữ nghĩ đi nghĩ lại còn bỏ mặt đại cúc đã định bảy trăm mười chín chương bảy trăm mười tám thiếu quán sau đó hiện ra quang bánh bao thân hám tiểu thời đại sóng biết dậy sóng mênh mông vạn giảm bên dưới càng là dân tộc thủy ước vạn san hô rong nhiều vô số kể có thể hôm nay lại tại cái này trong biển hải lý lật lên sát khí ngút trời tới Giết nha. Xông lên A. ủy quân dơ cao thương đang đại tỷ lệ muốn nhất thống tứ hải bát hoang trực tiếp đi cùng thiên tộc khai chiến vậy thì có chút nhi g quá ngu ngốc thế là hắn mà bắt đầu tại tứ hải bát hoang bên trong hoạt động không ngừng bày ra liên hoành thủ pháp xa thân gần đánh bắt đầu mình thống nhất hành trình trong thời gian này đương nhiên lại có côn luân hư mười bảy đệ tử ti âm thân ảnh bây giờ dơ cao thương là địch nhân của các nàng đó là đương nhiên liền muốn nhu cầu chống cự dơ cao thương đại quân dù sao thì là xảy ra rất nhiều thú vị cố sự à, cũng liền có bên trong nguyên tắc tình tiết cách tính cùng ti âm ở giữa đủ loại cũng chính là đồng tính giả tiếp đó lại cách tính bổ chân huyền nữ mẹ nó ma quỷ bạch thực thu bánh bao nhìn một chút nhất định phải nói tình tiết này hướng đi chính xác lợi hại đại khí bàng bạc không nói hơn nữa trong đó không ít âm mưu q u kế nhưng dù sao cùng nguyên tắc khác biệt đổi ra hoa tới cái này khiến nàng thức đêm bổ nguyên tắc hành vi biến thật là ngu làm sao có thể không ở trong lòng mắng hơn nữa a mấu chốt nhất là một tuần lễ chỉ có thể nhìn một tụ tập quá mức quá làm cho người ta chờ nóng lòng rõ ràng không có một ngày truyền bá ba tập cái t r ù n g loại kia tới đã nghiền đi cái này nhất định phải là cái chỗ chửi mặc dù cái này kịch chất lượng trình thể rất xuất sắc đương nhiên đây là bánh bao một loại là lạ thái độ đến nỗi rộng lớn dân mạng đặc biệt là bạch thực thu bốn hào đám phan bây giờ trên cơ bản cũng là sáu mỗi tuần chờ cũng rất khổ cực nhà chúng ta lão bạch cái này kịch vỗ là hảo nhưng thật sự là chậm nha người thành thật cũng không nhịn được từ trước mắt đến xem rất có trung hoa trung quốc bản quyền bơi cảm giác huyền thiên cơ cái này tán thưởng cũng không tệ lắm quên đi thôi quyền bơi vậy căn bản cũng không gì quyền mưu ý tứ nhà chúng ta lão bạch cái này có chút giống tam quốc sáu lái xe tải không ngừng phát bài viết ân rất nhiều bằng hữu cũng là đã nhìn ra một bộ vốn là đồng tính giả cắt tiểu thuyết tình cảm mặc dù đ ố i cảnh tương đối huyền huyễn nhưng ở bạch thực thu tay giới ngoài bút này liền có quyền bơi cùng tam quốc hữu vị giống như tranh ba cảm giác càng thêm dày đâu bánh bao nhìn thấy những bình luận này càng thêm muốn mắng bạch thực thu kẻ như vậy làm sao lại có nhiều như vậy p a n hâm mộ đâu còn đáng tin có thể ự c suy nghĩ để cho ta xem trước một chút liên miên sao người yên tâm đi bây giờ không nóng này người trước tiên có thể nhìn ta một chút sách đi vậy được rồi bất quá sáu giống như cái kia ba sinh tam thế soạn lại ta đã cảm thấy không tệ sáu không tệ không thể nào em gái của ta nha cái kia đều bị đổi nát bây giờ người xem nha thật là một chút phẩm vị cũng không có quá kém sáu tiểu thời đại bộ phim này bánh bao tiếp như vậy nàng coi như nhiên phải phối hợp đủ loại tuyên truyền hoạt động đây là tất yếu là nàng phải làm nhưng nhắc tới cái điện ảnh đó là đương nhiên là đã nhất định phải tại không một lúc sau chúc tuổi đ ứ n g lên thế nhưng là điện ảnh này sáu nàng lại luôn là cảm thấy là lạ bánh bao mặc kệ ngoại giới nói như thế nào nàng diễn kỹ không tốt cái gì à nhưng nàng cũng là nghiêm trình xuất thân chính quy là năm đó bác ảnh trẻ tuổi nhất học sinh liên nói bộ phim này đạo diễn phía dưới còn có ba cái phó đạo diễn đồng dạng chúng ta quốc nội ngành nghề phân công là như vậy phó đạo diễn chính là tuyển hành chụp tìm diễn viên đợi đến chân chính hiện trường vô thời điểm còn có thi hành đạo diễn bọn hắn chủ yếu là phụ trách tới thực hiện đạo diễn ý đồ chính là căn cứ vào đạo diễn làm ra phân kính thi hành đạo diễn tại hiện trường làm một chút hàng công tác kỳ thực chính là bố trí trưởng cảnh còn có ống kính sắp đặt các loại tức phó đạo diễn đồng dạng không làm quá chính thức công tác đương nhiên cũng có phó đạo diễn liền dứt khoát là thi hành đạo diễn bộ phim này có ý c h ố i chính là ba cái phó đạo diễn có thể nói tất cả đều là thi hành đạo diễn tuyển diễn viên ngược lại không phải là bọn họ sống hơn nữa đều có mình phân công một cái gọi len ken phó đạo diễn để nàng làm phân kính cái này vốn là là đạo diễn sống nhưng nàng tới làm có thể phía trước nàng là làm gì chứ mạn gạ cả, vẽ mạng gạ vẽ mạn gạ tức là mạn gạ cũng đúng là phân kính biểu hiện hình thức trong ngoài nước b phim rất nhiều cũng là dùng mạn gạ tới làm phân kính dạng này trực quan một chút nhưng cái khác hai vị sáu cũng đều là làm việc hiện trường thời điểm đủ loại ăn bài đủ loại sáu cảm giác so quách tiểu tứ phải lợi hại hơn nhiều hơn nữa bọn họ đều là đài loan đạo diễn mặt khác còn có thợ quay phim cũng là đài loan trước đó chủ yếu là quay quảng cáo quách tiểu tứ làm cái gì đây bánh bao có chút xem không quá hiểu mặc dù nói phân công cẩn thận cái này cũng không tệ nhưng mà như thế phần thật được không đạo diễn chính mình không tới làm phân kính tiếp đó vô thời điểm còn lấy đội ngũ khác bài là xem lại thêm vốn là quách tiểu tứ cũng không sẽ không chuyên nghiệp hơn nữa hắn người này vẫn rất thấp bé khí thế sẽ không q u á đủ tốt à, không chừng hậu kỳ biên tập tốt cũng có thể thành một tốt phiến từ đâu hơn nữa quách tiểu tứ lòng tin cũng có đạo lý hắn có rất nhiều sách phấn n h à bánh bao quyết định không nghĩ nhiều nữa vẫn là ngủ ngon cái cảm giác tiếp đó chờ ba sinh tam thê a lần này một tụ tập sáu thời gian trôi qua nhanh một chút như nha mười hai có người hy vọng thời gian trôi qua nhanh có người nhưng là hy vọng qua chậm một chút tụi trí bình lần này xem như tiểu thời đại người phụ trách chủ yếu nàng thế nhưng là chuẩn bị xong muốn tại đại lục đại triển một phen cấm trước đây những năm kia liền lấy được cực lớn thành công hoa、wow, a thật là nhiều tiền sáu đài loan bản thổ điện ảnh thị trường trên cơ bản đã hoàn toàn bị hảo lai、like、ổ cho bắt được đài loan bản thổ điện ảnh tại chính mình trong dạp chiếu phim cơ hồ rất khó cầm tới cái gì sắp xếp phiến cũng chính là phòng bán vé trên cơ bản tất cả đều là thảm bại nhìn a đại lục người bên này sáu hoa a bọn hắn nhiều ngốc nha vẫn còn có nhiều người như vậy tới hàng nội địa phiến dù sao thì là như thế cái tâm lý nhưng tuổi trí bình cảm thấy vậy chúng ta đài loan p h i ế so đại lục p h i ế mạnh nhiều như vậy không có lý do gì không kiếm tiền đi đúng chính là chỗ này sao cái tâm lý thế là tù chí bình liền mang theo số lớn đài loan phương diện điện ảnh người gia nhập cái này tiểu thời đại không riêng gì diễn viên còn có thật nhiều thật là nhiều nhân viên công tác hơn nữa sáu nhất định s o đại lục người đến mạnh đi đương nhiên tù chí bình rất thông minh nàng là xưa nay sẽ không đem mình trong lòng lời nói cho nói ra xưa nay sẽ không đã sớm thành công thao tác vườn sa băng thế nhưng trước đó cũng là phim truyền hình dù sao tương đối mà nói điện ảnh mới thật sự là thứ lợi hại thời điểm trước kia đại lục bên này điện ảnh thị trường cũng không tốt nàng cũng là bồi qua không ít tiền nhưng nàng cũng có xem thường đối tượng chính mình sư phụ cha tiêu hùng bình đi t u ổ i chí bình thật là tiêu hùng bình một tay mang ra ngoài thế nhưng là tiêu đại thư về sau sáu sai lầm lớn nhất chính là trước kia tìm liễu bạch thực thu lại xuất diễn kia cái gì xe đạp điện ảnh rồi cuối cùng không có người vấn đề phát hiện bị t u ổ i chí bình cho tìm được đây là vạn ác chi nguyên tiêu đại thư những năm này đền cũng là ảo ảo hơn nữa nàng vốn là cũng là chủ yếu làm loại này văn nghệ mà nhỏ nhưng trước đây dùng liễu bạch thực thu chính là người tiêu đại thư sai lầm lớn nhất lại nói kỳ thực dùng bạch thực thu căn bản cũng không phải là tiêu đại thư vấn đề nhưng cái chảo này nàng nhất định nàng đến gõng tụi chí bình bắt được điểm này đó chính là tiêu đại thư sai lầm chủ yếu chính là dùng quá nhiều đại lục người nếu như chủ yếu dùng người đài loan liền tốt bộ này tiểu thời đại từ đạo diễn đến trang phục thậm chí đến bố cảnh cũng là dùng đài loan người tới đại lục người bên này tương đối thiếu hậu kỳ biên tập tự nhiên cũng không có thể thiếu đài loan cao thủ đi sáu như thế t u ổ i trí bình tự nhiên là hùng tâm bừng bừng hơn nữa còn có một cái mấu chốt phía trên mấy vị đại lao thật là có hai lần tê liệt liễu bạch thực thu không sai cái này g i ả n hòa cử động thật sự là lợi hại chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhường chúng ta điện ảnh kiếm lời lớn mang đạo công lao của ngươi ta sẽ không quên ai nha cũng không nên đã nói như vậy bình tỷ vẫn là dựa vào người rồi tụi trí bình bây giờ cùng mang nón lá người hai người đi rất gần quan hệ chỗ không tệ mà lần này hai người bọn hắn liền chuẩn bị cùng m ở ruột tại bạch thực thu cái âu dặn cái này hai bên vừa mới ký kết hòa bình hiệp nghị bối cảnh phía dưới là một m số chuyện không thể không nói cơ hội chào rất tốt thời gian từ từ thì sẽ đến chúc tuổi đ ư ờ n g đủ loại bản thảo cũng liền xuất hiện ở trên internet ba sinh tam thế bị đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi đương thất đã đã mất đi mình tác phẩm quyền khống chế sao một đời mới văn học tay tự phách quách đạo tiểu thời đại đem bị đóng vai bên trên màn chiếu phim lần này tuyệt đối là nguyên chất nguyên vị thời đại điện ảnh quách đạo tự mình cầm đao tác phẩm của mình tuyệt đối tốt nhất trả lại như cũ một lớp này thao tác rất là lợi hại đầu tiên nhằm vào ba sinh tam thế cải biên vấn đề dù sao nguyên bản một cái tiểu thuyết tình cảm bây giờ nhìn đi lên tựa như dị giới tranh bá mặc dù rất mang cảm giác mà dù sao soạn lại biên độ rất lớn mà tiểu thời đại nhưng là hoàn toàn khác biệt phải biết đây chính là quách tiểu tứ tác phẩm của mình tiếp đó chính hắn tới làm đạo diễn dạng này phía tử ai xem xét đều sẽ có nguyên chất nguyên vị cảm rất đi kết quả là sáu cái này vậy mà trở thành một cái điện ảnh muốn nhằm vào phim truyền hình sao nhưng giống như cũng không vấn đề gì bởi vì ba sinh tam thế làm ra sau khi đến rất nhiều người đều nói cái này căn bản là điện ảnh đi bất quá có người tự hồ không quá để ý bọc của chúng ta t ử m ộ i m ộ i bây giờ đang đuổi theo kịp đâu mặc quên đồ đ ệ của ngươi chính ngươi mặc kệ ta thay ngươi quản giáo một phen chẳng lẽ còn có sai rồi giao quang đồ đ ệ của ta chính ta sẽ quản hoa tắc đặc sắc nha xuất hiện mới nhân vật giao quang nữ thần cái này giao quang nữ thần tại trong sách cũng là có thế nhưng là trong sách nói là nữ thần này á i mộ mặc quên tiếp đó sửa trị một phen bạch tiền nhưng ở đây sáu lại là a a lại xuất diễn bánh bao nhìn quả thực là con mắt đều không rút ra được bởi vì chỉ thấy nơi này giao quang một thân màu trắng nhạc dạo hoa lệ váy dài phía trên như chỗ cổ ống tay áo trên làn v á y đều có màu vàng đồ trang sức phối hợp tóc càng là phản quá thức loại này kiểu tóc đặc điểm chính là lộ ra tương đối cao lại thêm tơ vàng quay quanh bên trên hình tượng này liền vừa vặn phụ trợ giao quang tính cách cao n g o nhưng sáu thật là đẹp thật xinh đẹp chờ một chút a a tỉ không phải cũng là bạch thực thú nữ nhân sao vậy bây giờ đây là toàn gia toàn bộ già sân sao kỳ thực nội dung cốt truyện này tăng thêm phía trước thiếu quán k ị c bản mấu chốt là nhân vật này lựa chọn bạch thực thu mấy người nữ nhân đều đến giúp lộ ra mịch mịch cái này bạch t i ệ n cái này thật sự là x ấ u hôn đ à n hôn đ à n bánh bao dù sao thì là rất tức giận vì cái gì bạch thực thu ra hỏa này hắn hậu cung này như thế hài hòa đâu chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn khí đại hoàn hảo bánh bao nghĩ tới đây không khỏi lắc đầu bởi vì này thật sự là không tốt chính mình không phải muốn như vậy nhưng nàng đang trốn tránh lấy một cái ý nghĩ ý nghĩ này để cho nàng rất muốn che lại lại có thể lại nhịn không được hướng về cái góc độ này tới nghĩ đó chính là chẳng lẽ bộ phim này chính là bạch thực thu đối với mịch mịch yêu biểu hiện sao không thể nghĩ như vậy nhất định không thể d ằ n g này bởi vì này sao tưởng tượng tựa hồ bạch thực thu ra hỏa này liền không có như vậy tạt bã tương nước yêu cầu đẹp nha địa vị để thăng sao có thể đi ra cho đại mịch mịch phụ trò vài chính đâu ngay tại bánh bao đầu kia đang suy tư bạch thực thu cặn bã hay không mảnh vụn thời điểm cái này mưa đạn cũng đã sôi xuất hiện một mảng lớn bột đánh răng nhất định phải nói chính xác rất là xinh đẹp thật sự đẹp vô cùng liền món này màu trắng cao quý váy dài lại phối hợp tiểu tóc cho hoàng kim đồ trang sức không có lời nói rằng tuyệt đối nữ thần siêu cấp nữ thần phạm nhi hơn nữa bởi vì a a gần đây cũng là giúp đỡ lao bạch ra hỏa này làm trên phương diện làm ăn sự tình quay phim cũng không nhiều cũng chính là trong phim truyền hình lộ diện thật sự là quá ít một màn như thế tới quá kinh diễm mưa đạn nổ tung là chuyện đương nhiên hơn nữa bốn hào cộng đồng bên kia càng là a a c ố tăng v ọ n hoa đề cử a a c ố từ nhỏ cũng rất khóc hóa thân lương tâm tiến c ố sư nói nhảm còn cần ngươi nói đi ta lần này đứng a a y ê u buồn tiểu thạch đầu xuất hiện a a c ố vào ngọt ngào nam nhân cũng xuất hiện vậy lần này sáu t r á n g nha làm p h ả n rồi như thế chớ nói chi là những thứ khác bốn hào đám p a n tà tôn muốn làm biết bay chính mình mặc nhưng thực tế thượng giao quang thượng thần nhân vật này thật là tới phụ trợ bạch thiện coi như là cho mạc lên cùng bạch thiện ở giữa cảm tình góp một viên gạch a nguyên tắc bên trong chính là như thế mà bây giờ đi qua liễu bạch thực thu cải biến tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn khác biệt chỉ bất qua sáu thật sự xinh đẹp thật sự nước thần bởi vì bạch thiện sự tình giao quang này bằng với là rơi xuống mặt quên mặt mũi thế là hai người ước hẹn giao đấu một hồi mặt quên n g ư ơ i sống ba mươi sáu và tuổi chẳng lẽ liền vì một cái như vậy đệ tử theo ta khó xử sao chuyện này đã biến hóa liên quan đến chính là ta côn luân hư mặt mũi cùng với những thứ khác không liên quan ta nhổ vào n g ư ơ i cái này minh n g oan bất linh g i a hỏa chẳng lẽ ngươi không biết d ơ cao thương đại quân liền muốn nhất thống tứ hải bắt hoa sao hai người chúng ta đánh nhau chẳng phải là tiện nghi cái kia g ơ cao thương g ơ cao thương tự có ta tới đối phó nhưng một mã thì một mã ngươi thương đồ nhi ta rơi xuống côn luân hư mặt mũi mặc quên nếu là không tìm về mặt mũi côn luân hư còn như thế nào đứng ở tứ hải bắc hoang người người sáu thương n ô c h i đ ỉ n h giao quang cùng mặc quên đứng lơ lửng trên không đây là một hồi thượng thần ở giữa chiến đấu dễ dàng dẫn động thiên địa chi uy giang giác. lôi điện tại đen như mực trong mây vừa đi vừa về lan lộn hẳn ánh sáng cũng không đủ để cho cái này vừa dày vừa nặng mây đen có cái gì h à o quang đi ra thương n ô c h i đ ỉ n h thương n ô vốn là sơn hải kinh bên trong địa danh trong truyền viết là ở phương nam chính là thuấn đế sụp đổ táng chi đ i ệ đơn giản tới nói cái này chi đ ỉ n h chắc chắn không phải là cái gì nơi tốt mà như thế chỗ bực này bầu không khí để cho người ta vô cùng kiềm chế như lấy bố cảnh tới nói loại địa phương này dùng tốt nhất máy tính đặc hiệu nhưng mà bạch thực thu trước đây cảm thấy không bằng chúng ta liền đến một cái nửa thực phách đâu bầu trời mây đen cùng thần lôi rất khó thực phách vậy thì lục màn à đến nội trên đất cảnh này liền phải thực tế tới vì nô ra cái địa phương này đặc điểm bố trí hai ba c ả n h khô đ lậm mục tiếp đó lại có loạn thạch đá lầm chậm trong đó còn có chút cái màu đỏ dòng nước biểu thị nơi đây là hùng hiệm chi đ i ệ cành khô đá cội cái này kỳ thực cũng là bọn biển làm ra xoa sơn mà màu đỏ dòng nước kia liền cẳng có ý tứ dùng làm màu đỏ tơ lụa đánh lên một chút cái quang rất xa vỗ tuyệt đối dĩ dạ lọt chân kết hợp trên trời lục màn phía dưới thực cảnh mấy cái này đ ồ vật làm ra tới thật vẫn đem cái này hung hiểm c h i địa cho làm cho giả dáng để cho người ta phân không ra cái thật giả tới đương nhiên cái này phải quy công cho lý bân cố gắng hắn mặc dù một lòng pha nhân gia liệu cô nương có thể đạo cụ phương diện vẫn là để ý rằng thật thương ngô nơi này là có truyền thuyết vì cựu nghi núi đây là t u ấ n đế băng hà chỗ có cố sự tương truyền là có một ngày như vậy mưa thuận gió hòa đều thành lại tới thật là nhiều tên ăn mày đương nhiên m những chi tiết này đó là không có thể bày tỏ đã thấy hai vị thượng thần rất nhanh liền đấu giao quang thượng thần binh khí la bích bơi kiếm treo cao trên không trùng tiện tay một ngón tay liền phát ra vạn đạo kiếm khí màu xanh lục xông thẳng mạc quen chiến thần thế nhưng là quái sự lập tức xuất hiện mạc quen chiến thần vậy mà không n h hơn nữa cũng không né tránh phốc phốc vạn đạo kiếm quan gia g t h ầ n phát ra như bên trong bại cách tấm thanh vì cái gì giao quan g thấy thế khiếp sợ không thôi dị trạng tái hiện mà quên vậy mà hoàn toàn vô sự giao quan giận g dữ lại cười đứng lên mà quên ngươi ủng hộ tu vi tinh thầm ha ha ha sáu có đôi lời gọi hướng ơi bắc hải mộ thương nô cũng tốt hôm nay bản thượng thần không chút lưu tỉnh liền gọi ngươi cái này chiến thần lưu lại thương nô c h i đ ỉ n h a nói xong vạn đạo ánh kiếm màu xanh lục hóa thành một đạo bán thẳng đến tới mắt nhìn thấy kiếm quan cập thân lại nghe len kèn một thân tiếng vang m ạ c quên không có chút nào động tác chỉ là quanh thân tuân ra một cỗ cường đại kiếm quang đi ra mà kiếm này quang trong nháy mắt hóa hình trở thành một cái xưa cũ bốn ngón tay rộng bảo kiếm h i ê n viên kiếm đây là m ạ c quên binh khí nhưng phía trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua hình dáng liền phía trước m ạ c quên ra tay chỉ dùng hai chỉ liền có thể kích phát vô song kiếm khí đối thủ t h u a chạy như cọ l ư ớ t theo ngọn gió bây giờ binh khí hiện thân khí thế mạnh dẫn phát thiên địa chi uy ken kép tiếng sấm đại tác ầm ầm đất dùng núi chuyển mặc quên ngươi cuối cùng chịu ra tay sao giao quang thấy thế không có chút nào ý lôi bước ngược lại chiến ý càng đậm Còn dài trắng trong n dài đây mắt có là xuất hiện ở giao quang bên thai nói chuyện rõ ràng mạc quyên là dùng truyền âm t h i pháp trong lời nói ít nhiều có chút tình nghĩa giao quang nghe xong tâm thần đại c h ấ n thế nhưng là nàng dù sao cũng là cương nghị quả cảm nữ chiến thần trong nháy mắt lại ánh mắt trở nên kiên nghị muốn đấu liền đấu nào có nói nhảm nhiều như vậy tiếp lấy liền không nói hai lời bích bơi kiếm t i ể m hiện tuyệt cường lục quang thẳng đến mặc quên mặc quên nhữ mày tiếp lấy hai chỉ điểm lấy n h ê n viên kiếm c h u a kiếm nhân kiếm hợp nhất bán thẳng đến tới ầm ầm một cái tiếng sấm đánh xuống lục quang lóe lên tức ẩn mà mặc q ê n cũng là trong chớp mắt tựu ra hiện tại giao quang sau lưng đã giao thủ đã thấy dao quang một mặt không h i ể u kinh hãi nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn mặc quên cuối cùng lạnh rên một tiếng liền d ư n g d ư n g đi rầm rầm kim sắc tấm chắn vỡ vụn đến rồi thương lô chi đỉnh thắng thua trận này đã phân hoa quả nhiên thần tiên đánh nhau quá n g ư ỡ bức cái này nhìn không cần quá sảng khói nha mưa đạn lập tức lại nổ một đợt rõ ràng mọi người đối với như thế quay chụp dao quang đại chiến mặc quên biểu thị vừa lòng phi thường nhưng thực tế thượng cái này một tụ tập còn không có kết thúc đâu mặc quên hướng thương lô đỉnh một chỗ liếc mắt nhìn sau đó cũng không có nói nhiều cưới g i mà đi đã thấy không bao lâu nơi đó lách mình đi ra một đầu màu trắng hồ ly đằng sau còn có chín cái cái đ g ô i trong n g a y mắt lại hóa thành cái hình người hướng về phía mặt quên bay đi phương hướng bao tố nước mắt không thôi bạch thiện chính là nàng đi lại tại lúc này bạch thiện ngươi đây cũng muốn quên rồi sao lộn nhan thanh em lại lần nữa xuất hiện quả nhiên lại là nhìn lại trước kia c h ỉ bất quá cái này một tụ tập có chút không giống bạch thiện thanh em yếu ớt xuất hiện sư phụ nói hắn có một kiếp ta lúc kia cũng không biết đây rốt cuộc là có ý tứ gì như thế lúc này mới coi xong cái này một tụ tập mà mẹ nó đây cũng quá sẽ vỗ không sai chính là thật là lợi hại nha nhìn qua sách đều biết là chuyện gì xảy ra nhưng là bây giờ đánh thành cái dạng này so sách lợi hại hơn trăm lần nha mẹ nó liền xem như đạo văn vậy cái này kịch cũng không tính là đạo văn cái này kịch so sách mạnh hơn nhiều lắm không chỉ mưa đạo bạo hơn nữa còn đưa tới một đợt q u á i dị tán dương phía trước không phải tuân ra cái đạo văn sự kiện đi bây giờ bộ kịch này phát triển đến nơi này vô ra cao như vậy trình độ hơn nữa kịch bản an bài là tức không thoát ly nguyên tắc còn có tương đối sáng tạo cái mới nhồn mọi người nhìn vẫn rất sảng khoái đặc đối đ Mạc còn có c biệt là Quyên sân, ra ị hơn nữa kỳ xuất thủ liền rất có một loại cổ long phong cách cổ long trong tiểu thuyết chỗ lợi hại chính là chỉ một chiêu liền phân ra thắng bại trước tiên tới nói chính là cổ long là bởi vì nhật bản trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện loại này một chiêu bại địch c h ẳ n g diện tiếp đó hắn hóa dụng đi qua viết trong sách nhưng sinh ra hiệu quả cũng rất lợi hại đơn giản tới nói luận trang bức lời nói như vậy cổ long là s o kim đại sư tới mạnh đây là sự thực kim đại sư sách thắng ở văn tự sinh động tình tiết lan bài hành văn vô cùng cay độc mà cổ long một mực có tiêu sái chi p h o n g cái này tiêu sái làm sao tới chính là chỗ này sao tới một chiêu bại địch trang bức vô h ạ bạch thực thu phía trước thế nhưng là sửa đổi kim đại sư tác phẩm lần này tới chụp cái này ba sinh tam thế mượn dùng một chút cổ long thủ pháp mà quên chiến thần nhân vật này lại càng thêm lợi hại như thế cải biến tự nhiên là lấy được người xem tán đồng đại gia thậm chí đều cho rằng cái này phim truyền hình đã vượt qua nguyên tắc cho nên liền xem như nguyên tắc chép lại cái kia cũng không quan hệ phim truyền hình tốt là được dù sao thì là ý tứ này hơn nữa rất nhiều nguyên tắc đảng cũng là nhảy ra tán đồng dạng này liền lại đưa tới một cái hấp dẫn chủ đề đó chính là sáu tiểu thời đại cái kia cải biên đến cùng sẽ như thế nào đâu đúng nha cái kia là nguyên chấp nguyên vị có hay không ba sinh tam thế đổi hảo đầu cái này sáu dù sao đó là quách tiểu tứ chính m ì n h v ỗ hẳn không có vấn đề chứ đúng rồi rất nhiều dân mạng liền nghĩ đến chuyện này phía trước không phải bên kia tiểu thời đại cầm cái này cải biên nói sự tình đi bây giờ đại gia cơ h ồ nhận định bộ này ba sinh tam thế cải biên đã vượt qua nguyên tắc như vậy quách tiểu tứ tự mình đạo diễn cái này tiểu thời đại rêu rao được là nguyên c h ấ t nguyên vị trả lại như cũng u y ê n tắc đến cùng cái nào tốt hơn đâu vốn là cái này cũng không quan hệ thế nào thế nhưng là đám f a n hâm mộ mình cũng là rất ư a thích sẽ a tự mình nghĩ tương đối một phen thú chi hai bên này ai cũng không sợ ai nguyên c h ấ p nguyên vị chắc chắn không có siêu việt tới tốt lắm rồi người nào nói rõ ràng cái này ba sinh tam thế chính là đổi quá mức đi làm sao có thể chúng ta có thiếu quán cùng gia quang bạch thiền đâu thì thế nào chúng ta còn có bánh bao mội mội đâu còn có quét hái nhanh đâu rất nhanh mà bắt đầu tương đối diễn viên cái này sẽ ép tiết mục liền thăng cấp phải biết diễn viên phương diện vậy cũng là có f a n hâm mộ của mình liền không nói lao bạch đi thiên tiến a a cùng mịch mịch đều có số lớn p a n hâm mộ bánh bao phương diện p a n hâm mộ cũng là không ít nhưng tựa hồ có chút người đơn thế cô dù sao quét hái nhanh mà nói còn có vị kia hồn ở tỷ không thể nói không có f a n hâm mộ thế nhưng là số lượng phương diện chính xác đánh không lại nha nhất định phải nói như thế ba sinh tam thế ngược lại là đầu tiên thắng một hồi nhưng bất quá đại gia kỳ thực cũng là tâm lý nắm chắc cái này mà quên cùng giao quang sau đại chiến liền hẳn là đi tới cái kia một hồi quỷ quân dơ cao thương mang theo quỷ tộc đại quân giao đấu thiên tộc hí mã bên trong nguyên tắc trận đại chiến này hoàn toàn chính là bạch thiện khẩu thuật đi ra ngoài đương nhiên liền xem như, như thế cũng có thể cảm nhận được ngay lúc đó kinh tâm đọc khách mà ở trong trận chiến này mà quên hắn liền sáu bây giờ sẽ như thế nào đâu đến cùng sẽ như thế nào đâu sẽ có hay không có n g o ạ i ý muốn gì cải b i ế n đâu bây giờ đến xem rõ ràng là mạc q u ê n cùng bạch thiện ở giữa có chút cái không nói rõ được cũng không t ả rõ được tình t ố tại như vậy có thể hay không nhường mạc q u ê n cứ như vậy sống sót đâu liên tiếp vấn đề rất nhiều fan hâm mộ cũng đều đang hỏi mà chút cũng trở về đáng tại bánh bao em gái trong đầu không sai bánh bao lại bắt đầu tiến nhập truy kịch trạng thái hơn nữa còn đổi u hết sức chăm chú vô cùng đầu nhậm thế là chờ a chờ à, cuối cùng qua một tuần như vậy một tuần này thực tế thượng đã là ba sinh tam thế tập chín phía trước bởi vì soạn lại duyên cớ dơ cao thương tung hoàng ngang dọc cùng với q u â n luân hư đệ tử cùng chu toàn tiết mục chiếm cứ mấy tụ thập bây giờ hẳn là cuối cùng đại chiến a bánh bao đúng kỳ hạn canh giữ ở máy vi tính sách tay phía trước m u ộ i m u ộ i ngươi cùng mạc quên sự tỉnh h a hai <cười> sáu <cười> thiếu quán ngươi cái này quỷ tộc nữ nhân đ ừ n g đến quản ta sự tỉnh m u ộ i m u ộ i đã nhiều năm như vậy ngươi còn đoán hận ta sao ngươi năm đó cùng mạc quên không thể thành thần cái này có thể theo ta không có liên quan quá nhiều là thiên ý phi cái gì thiên ý chúng ta chính là thượng thần chúng ta chính là thiên、Ai? như thế nào vừa lên tới lại là thiếu quán cùng giao quang hai vị nữ thần hí kịch đâu 721 chương 720, đông hoàng trung như thế chiến thần tế sinh hồn vốn là thiên tộc cùng quỷ tộc đại chiến vũ khí mấy vạn nhưng là bây giờ vốn là mong đợi thật tốt một hồi đại chiến lại đầu tiên bị hai cái nữ thần cướp vai diễn hơn nữa có thể nhìn ra hẳn là giao quang tại thương n ô c h i đỉnh bại sau đó gặp thiếu quán như vậy hai cái này nữ thần rốt cuộc muốn nói cái gì đó mượn mượn tính tình của ngươi vẫn là như vậy với mình đây cũng là mà quen không thích nguyên nhân của ngươi ha ha ngươi đừng gấp gáp ta cho n g ư ơ i biết mặc quên mệnh t r ù n g có một kiếp một kiếp này nếu là hắn không có chống đỡ sẽ rơi vào thân t ử đạo tiêu hạ tràng nếu là chịu nổi cái kia không chứng sáu thiếu quán ngươi nói thế nhưng là thật sự thật thật giả giả thì nhìn ngươi làm thế nào n g ư ơ i sáu làm thế nào một đoạn kia âm thanh cực nhỏ để cho người ta nghe không rõ nhưng tựa hồ có thể nghĩ đến cái này giống như là một âm mưu nha âm mưu ừ nhất định là âm mưu nhìn thiếu quán thần này t ì n h sẽ không kém bánh bao mụi mụi không khỏi tim đập rộn lên thiến thiến tỷ cùng a a tỷ cũng muốn mưu hại lắp bạch a muốn như vậy tựa hồ có chút không đúng đây rất nhanh cũng không có thời gian nghĩ nhiều dơ cao thương đại quân liền rết đi lên tứ hải bắt hoang cũng cần phải thay cái chủ nhân ô ép một chút một cái v i ê n cảnh xuống nhìn người là tâm trí thần xa cái này không phải mấy chục vạn thế là thiên quân thật sự nhịn không được m ạ quên bây giờ để cho ngươi mang binh ba vạn bình định dơ cao t h ư ơ n g phản loạn lúc này thiên quân giọng điệu vẫn cảm thấy đây chỉ là một phản loạn m ạ quên tự nhiên t u ấ n lệnh hơn nữa còn mang theo mình mười bảy cái đệ tử ti âm ở trong đó đi theo sư phụ nàng ngược lại là một chút cũng không sợ sư phụ là chiến thần chúng ta lần này Át hẳn chiến thắng trở Ti hẳn chiến về. â mã vốn là bạch ơi sư phụ nha chúng ta là không phải hẳn là lại trở về gọi một số người tới nha ti âm bạch thiển cái dạng này thật sự là có chút thiên chân khả ái đâu bây giờ vi sư cũng không phải là chiến thần mà quên mỉm cười chơi ghẹo đương nhiên sáu là chiến thần đúng thế sư phụ nhất định sẽ thắng thi âm này liền lại khôi phục trạng thái thiên tộc dù sao có chút lợi hại ba vạn thiên binh về khí thế một chút cũng không yếu lại thêm không chỉ có mạc quên còn có nữ thần giao quang hai vị này nổi tiếng nam nữ chiến thần là thắng lợi tượng trưng bảy trận thỉnh trận đ ổ giao quang là phó tướng hướng mạc quên thi lễ hảo mạc quên tiện tay lấy ra thiên quân giao cho hắn trận đ ổ tiếp lấy hai vị chiến thần bắt đầu thi pháp xoát xoát xoát thiên binh liền mỗi cái rời khỏi vị trí thiên binh dĩ nhiên chính là có thể bay lại thêm trên đất rất nhanh liền bày ra một bộ tiên địa đại trật tới lúc này thiên tộc cùng q u tộc chỉ cách nhau lấy một đầu n h ụ thủy m ạ c quên còn không mau mau đầu hàng dơ cao thương trong tay phương thiên họa kích hướng về phía mặt đất chính là một sự. ầm ầm đại điện nước ra một mực kéo dài đến nhược thủy nơi đó xem ra là muốn đem nước sông dẫn vào dưới mặt đất đường này chẳng phải đi ra đã thấy m ạ c quên n ở nụ cười dạng này không tiện lắm nói xong hai tay c h ặ p lại cái kia vừa mới bị dơ cao thương đánh rách đại điện lại khép lại ngay sau đó ầm ầm b ạ o hưởng nhược thủy bị từ ở trong tách ra tạo thành hai đạo to lớn tường nước định mặc quên tay nắm phát quyết luôn xuất phát thủy hai đạo to lớn tường nước liền đứng ở nơi đó nguyên bản không biết thật sâu cạn n h ư ợ c thủy lộ giá sâu cạn chiến trường đã thành như thế như vậy sáu mà mẹ nó bước này trang dễ nhìn quả nhiên là thần tiên đánh nhau quá có trình độ bất kể nói thế nào liền một màn này nhìn ra chính xác lợi hại dù sao chúng ta bộ phim này là thần phải loại xem như huyền huyễn cũng là có thể theo lý thuyết thần tiên đánh nhau như vậy thần tiên đánh nhau nhưng làm sao đánh đâu quốc gia chúng ta phim truyền hình trên cơ bản chính là năm màu đặc hiệu không sai chính là cái này bộ dáng nhưng bất quá nhắc tới cái thần tiên đánh nhau vấn đề hơn nữa phải chú ý c ò như p ả i c ù n thế ự c t phát i xem ra nhiều siêu việt quyền bơi cảm giác đâu càng thêm hấp dẫn đại gia chú ý cái này phát ra lượng soát soát đi lên một phát xem ra trận này thiên tộc quỷ tộc đại chiến tuyệt đối là gần đây một cái bạo điểm rất nhanh đại gia liền càng thêm giật mình đây là sáu điều điều điều thiên tộc ngay từ đầu bố trí đại trận mà chờ đại trận nhường thiên địa đại trận bên trong người có thể hướng quỷ tộc mấy chục vạn đại quân tùy ý công kích từng cái một cũng là thần tiên bọn hắn dùng phần lớn là phi kiếm nha kết quả là sáu h ả o khoa huyết nha h a phi kiếm này giống như súng la r nha cái này sáu nhất định phải nói cũng chỉ có thể như vậy đúng thế phi kiếm dù sao cũng là pháp bảo vậy không mang một ít nhi chấp lõe là không được hiện tại cái này tình trạng hợp lý rất nhiều người xem bây giờ đã là tự thành f a n hâm mộ liền xem như trước mắt trận đại chiến này biến r ấ t khoa huyện r á n g vẻ trên bầu trời bay thiên b i n h bắn ra đồ vật giống như là máy bay chiến đấu bắn laser đánh phá phất có thể mọi người cũng đều là đón nhận nói thật nơi này chính xác cũng không biện pháp gì tốt lắm bạch thực thu đây vẫn là cùng mình cái gì vị chúng ta thật tốt thương lượng xem thêm cái gì đặc hiệu mới tốt về sau hay là từ từ lao quái cái kia bộ thục sơn lấy được đến dẫn dắt chính là cái kia phòng bán vé sập tiệm thục sơn phim này mặc dù phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ nhưng trong đó rất nhiều ống kính vô vẫn là tương đối không tệ đặc biệt là thục sơn đệ tử ngự phi kiếm về núi rất nhiều người từng đạo kiếm quang đan vào một chỗ rất là h ù n g vĩ bây giờ liền lấy ra đi thử một chút thế là liền biến thành cái dạng này chúng ta cái này bắn thế nhưng là phi kiếm thật không phải là cái gì la dè n h a đ ừ n g sai lầm ủy tộc thiên tộc đại chiến tiến hành đến giai đoạn này thiên tộc dựa vào thiên địa đại trận đó là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ủy tộc căn bản không có biện pháp làm p h ụ thân có phải hay không hẳn là nhường các con lui xuống ha ha ha sáu Quỷ tộc phương diện đại vương tử nhìn thấy phía trước chiến sự căng thẳng đương nhiên phải khuyên nói một phen thế nhưng là dơ cao thương chỉ là cười không nói nói thật bộ sách này trong đó một cái tương đối lớn vấn đề đó chính là dơ cao thương nếu là đồng tính vậy hắn nhi tử thế nhưng là chuyện gì xảy ra tốt ta bây giờ chúng ta đã trải qua một phen ma cải nhân ra dơ cao thương cái này đồng tính che lại vậy bây giờ trang bức nợ nụ cười sau đó nhưng làm sao bây giờ đâu nhi tử ta với ngươi giảng đây chính là vì cái gì đánh trận lúc nào cũng muốn lâu la sông lên phía trước nhất ân lời nói này chẳng lẽ là dơ cao thương hữu sở y trận chiến nguyên tắc đảng trong lòng đều hiểu nội dung cốt truyện này kế tiếp phát triển vậy thì hẳn là huyền nữ trộm ra trận đồ thế nhưng là thay đổi không đồng dạng lại là giao quan g nữ thần đem trận đồ giao cho huyền nữ ở đây chỉ là thoáng biến hóa nhưng vì sao sẽ như thế đâu đại gia đột nhiên nghĩ đến chẳng lẽ là bởi vì b ả n tụ tập mở đầu một đoạn kia giao quang vì sao muốn làm như vậy mà quên người ta chết trận sa trường chẳng phải là hảo lại là bởi vì nguyên nhân này sao giao quang xem như nữ chiến thần ái mộ m à q u ê n mấy chục vạn năm vẫn như trước không có cái gì kết quả bây giờ nàng không muốn lại đ ợ i đúng thế cùng nhau chết trận xa trường cái này không cũng là một cái rất tốt trốn trở về đi hơn nữa thân là chiến thần chết trận cũng là vinh quang nhất định phải nói ở đây làm tương đối sửa chữa nhưng thực tế thượng có hắn hợp lý chỗ nhân vật cảm tình quan hệ đây là một phương diện thế nhưng là nếu dựa theo bên trong nguyên tắc thuật như thế huyền nữ một cái như vậy cách tính nữ nhân liền dễ dàng trộm đi việc quan hệ đại cục trận đồ đây cũng quá mức trò đùa lấy huyền nữ biểu hiện trước đó Còn có của căn thân phận của nàng, nàng bây ả n cũng không có thể tiếp xúc trận đồ, nếu là như thế đều bị trộn, cũng quá không hợp lý. Đương nhiên, vốn là bộ tiểu thuyết này chính tình phương diện, vẫn là không có xúc cái cái cầu quá cao. thể thế hợp thuyết thuyết thể tiếp tiểu một tiểu tại một ít dịp đồ, đều quá yêu, yêu quá là lý. là là lộ là bị bộ b giờ bạch thực thu cho sửa lại một chút ít nhất càng thêm nói còn nghe được hơn nữa cái này không cũng là đột hiện tình yêu nguyên tố đi Giờ cao thương coi trận đồ thiên địa đại trận rất nhanh liền bị phá thiên binh thiệt hại rất nhiều lại thêm quỷ tộc binh sĩ vốn là càng nhiều cái này mắt thấy muốn thua mà quên tạm biệt giao quan nói xong cũng không quay đầu lại mang theo bên cạnh thiên binh liền d i ế t hướng về phía quỷ tộc đại quân x o á t x o á t phốc suy phốc suy nhất đạo lục quang tựa như cắt m ơ bỏ trong nháy mắt liền d i ế t diệt không biết bao nhiêu quỷ tộc binh sĩ sư phụ đi thôi côn luân hư mười bảy đại tử mười sáu cái đều lao ra đối chiến sư phụ ta cũng muốn đi giết địch thì âm xem như nhỏ nhất cái kia bị mạc quên kéo lại đây là vì cái gì lại nghe mạc quên nói vì sư có một kiếp sợ rằng phải ứng ở trên thân thể ngươi ân kiếp số mà nói đây đúng là bên trong nguyên tắc không có nhưng mà bây giờ mạc quên nói ra lời này tới này liền rất lợi hại đây là giải thích phía trước hắn đối với t i âm đủ loại thiên vị nha theo lý thuyết sáu không có như vậy mã lỵ mềm nguyên tắc tiểu thuyết đó chính là một cái nữ tần ngôn tình văn văn đi tương đối mã lỵ x ố p giòn liền xem như f a á n xét chuyện chính mình cũng rất là chửi bậy điểm này nhưng là bây giờ như thế thay đổi toàn bộ hí kịch trong nháy mắt liền thoát ly nguyên bản cái kia vô cùng cường đại mã lỵ x ố p giòn cảm giác mặc dù còn một chút à, thế nhưng là tiếp số mà nói ít nhất nhường mà quên hành vi càng thêm hợp lý như vậy sáu đến cùng phải hay không tình yêu đâu ti âm lúc này biểu hiện mộng bức vô hạn nghĩ đến không phải là cái gì tình yêu hơn nữa nghĩ đến là sư phụ đã xem thấu nàng vốn là cái cô đ ư ơ n g không phải vậy tại sao có thể có bực này kiếp số nói ra nhưng lúc này bên tia g i a o quan cùng mấy đại đệ tử đã là vô cùng phí sức mạc huyên không khỏi quay người lại lấy ra chiến giáp của mình chiến thần đi đương nhiên phải có trang bị của mình đi có thể trước đây mạc huyên vẫn luôn là toàn thân áo trắng tiêu sái vô cùng trên thực tế nhìn qua sách đều biết mạc huyên bạch đi là đối với dạ hoa áo đen mà nói hai người tướng mạo giống nhau như lúc nhưng mà mặc không giống nhau tiếp đó hai người vẫn là huynh đệ chỉ bất qua cái này huỳnh cùng đệ thật sự là sáu nhìn qua sách đ ề u biết chiến giáp đi ra và nóng g n ánh vàng rực rỡ nhưng không nóng này trước tiên lau mấy lần lại tại lúc này lao c ử u bên kia không chịu nổi sư phụ đ ồ nhi đi cứu sư huynh ti âm bạch thiển mặc kệ sư phụ yêu cầu một mình bay vào trận địa địch xoát một tiếng côn luân ngọc thanh phiến chỉ một cái liền quạt bay không biết bao nhiêu quỷ tộc binh sĩ mạc quên thấy vậy lộ ra mỉm cười có thể bên kia có người chết ra tới mạc q ê n dám cùng ta một trận chiến chính là dơ cao thương mưa đạn lại bạo mọi người thấy mạc quyên mặc vào chiến giáp cũng nhìn không được kinh hô chỉ thấy một cái cao lớn kim giáp thiên thần vô cùng minh nghiêm miệt thị cùng một chỗ kim giáp đúng rồi chính là kim giáp hơn nữa hai vai bảo hộ đặc biệt chắc lịch có thể nói là khoa trường cũng không đủ nhưng xem xét sẽ không dễ trêu n h a kết quả là cầm trong tay hiên viên kiếm thân mang kim giáp mạc quyên liền cùng dơ cao thương chiến ở một chỗ cái này mạc quyên ta cho ngươi thêm chút phiền p h ứ c ca thiếu quán đột nhiên xuất hiện ném ra một cái tiểu hát nhân nhi đi ra tựa như cái tiểu a nhi a nhi này trong nháy mắt liền nằm ở dơ cao thương sau lưng tiếp đó một đoàn n ồ n g nặc h ắ c khí liền từ dơ cao thương trên thân tuân ra ha ha ha sáu đa tạ tổ tông cái này không sai bối phận chính là như vậy dơ cao thương kêu thật không có sai mặc dù ống kính này đang quay thời điểm thiến thiến đỏ mặt không thôi dơ cao thương vốn là đánh không lại mạc huyền bây giờ có thiếu quán pháp bảo chiến lược tựa như vô căn cứ mạnh gấp trăm lần đường đường đường song phương một phen giao thủ lại có chút khó phân thắng bại tư thế nhưng vào ngay lúc này sáu a a giao quang vốn là thương thế phía trước còn bị mạc u y ề n đánh nát hậu thuẫn lần này thân chúng vải kiếm không rõ sống chết giao quang tựa thi âm cũng tiến đến cứu viện cục diện như vậy cực kỳ nguy hiểm hừ m à quên hử lạnh một tiếng đột nhiên kim giáp tia sáng bắn ra bốn phía một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống a nha dơ cao thương mắt thấy không địch lại phía sau hắn bút bê cũng bị kim quang này cho phơi hóa n g ư ơ i một cái đàn ông phụ lòng thiên tiến h a không đúng là thiếu quán giận dữ mắng mỏ một tiếng dơ cao thương n g ư ơ i còn chờ cái gì đúng thế chờ cái gì đ u ạ n g đ u ạ n g tiếng vang bút lên thiên địa chấn động một ngụm chung nhỏ bị dơ cao thương phun ra cái này chung nhỏ vừa hiện lực lên tiếng văng dội chỗ h ư u nhân đô bị c h ấ n trụ đây là đông hoàng trung rất nhiều người đ ề u biết t r u n g này vừa ra vạn kiếp không làm thứ nhất gặp họa còn là một cái quỷ tộc binh sĩ bị đông hoàng trung đụng tới sau đó trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi mà đông hoàng trung lập tức liền lớn một chút tiếp lấy từng cái một không riêng gì quỷ tộc vẫn là thiên tộc bất luận kẻ nào đụng phải cái này t r u n g cũng là hôi phi liên diện hơn nữa cái t r u n g này cũng liền càng lúc càng lớn phải biết lúc này đại chiến say x ư a ít nhất mười mấy vạn người tập trung chung một chỗ cái chung này cũng liền cấp tốc biến lớn đứng lên mắt thấy muốn đạt tới đỉnh thiên lập địa thậm chí đột phá thiên địa trình độ lùi mà quên y lời nói ít người hung á c ra lệnh một tiếng gọi các đệ tử mang theo ti âm chạy còn hắn thì kim giáp thần kiếm một mình nào tới đông hoàng trung sư phụ thì âm kêu khóc k h ô n g m à nước mắt như suối ha ha ha sáu mà quên y đây là ngươi làm ra đông hoàng trung mặc dù ngươi là người chế tạo thế nhưng là cái này trông như n g là ngươi cho ta là thuộc về ta dơ cao thương cao hứng vô cùng hắn thấy trận chiến này đã thắng mặc dù đông hoàng trung là không ngừng công kích thử, thử lệnh một tiếng mà quên y một tay vừa ra nhấp trụ dơ cao thường thẳng hướng cái tia đông hoàng trung n ã tới a nha Giờ cao thương đập chúng đông hoàng trung bên trên lại không có hôi phi yên d i ệ t nhưng cũng bị h ú t vào mà mạc quen nhưng là chính xác đối đầu ầm ầm đ ụ n ạ n g âm thanh không ngừng chuyển đến kim giáp chiến thần tựa hồ có thể khống chế cái này vạn k i ế p không làm thần khí quá tốt rồi sư phụ chắc chắn có thể hàng phục được đông hoàng trung ti âm thấy thế rất là cao hứng chư vị sư huynh cũng là nợ đ ụ cười thế nhưng là sáu g i a n giác g t h â n lôi hạ xuống đây là đông hoàng trung đưa tới thiên uy n g n ở mạc quen trên thân hắn toàn thân phát run thế nào cuối cùng một màn này nhường ti âm nghĩ tới không thể nào k A A A A Ti h Chính nào trước đây vì âm tránh h n g thoát bất luận người nào ngăn cản thẳng hướng sư phụ rơi xuống phương hướng bay đi trong lúc đó ai tới ngăn chính là một cái côn lân ngọc thanh phiến đột nhiên hình ảnh dừng lại tựa như một tấm một tấm ở động thì âm từng bước từng bước tiếp nhận sư phụ mình thân thể hắn hai mắt nhắm n g h i ề n s á t mặt cho t à n d ơ cao thương biến mất giao quan g không rõ sống chết thiếu quán khỏe miệng máu tươi chảy ra thấy cảnh này không biết làm thế nào cảm tưởng lại tại lúc này sáu bạch thiện ngươi nghĩ quên rồi sao không ta sao có thể quên cuối cùng vẫn không có xuất hiện trả lời bây giờ có bảy trăm hai mươi hai chương bảy trăm hai mươi mốt tập mười một hồi muốn quên hôn lễ ba sinh tam thế tập chín đại chiến thật có thể nói là rung động đến tâm can chấn nhiếp nhân tâm chiến thần mà quên lấy chính mình sinh hồn phong ấn đông hoàng trung cái này vốn là là đại gia trong lòng đều sáng tỏ kịch bản bộ kịch này đã truyền bá đến nơi này cái mấu chốt nhi liền xem như trước đó chưa từng xem qua nguyên tắc nhân cũng sẽ đi bù một ở dưới nhưng mà muốn làm sao đánh ra tới đây tuyệt đối là một cái vấn đề rất lớn mấu chốt là phải vô cực kỳ đẹp đẽ lúc này mới đi rất rõ ràng ở nơi này kịch bên trong đã đem một lần này quỷ tộc cùng thiên tộc đại chiến làm một lần lớn cao trao tới vận hành đây là một cái trọng đầu ý dơ cao thương đối với tứ hải bát hoang ý đồ đến nơi đây nhất định phải bị m ặ quên đỡ được hơn nữa cái này vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất Cải bây i cái biến thiện miệng thôi. ê bên nguyên n nhường này lớn hơn, trong mình hí kịch khó chỉ bạch thuật, chỉ thế tác, của mà là độ b giờ đi ra đại gia đô thấy được như vậy sáu su baza đối với gì cũng không cần nói chính là vố quá tốt rồi cái này chiến thần cảm giác sáu cho ta một loại d i ệ u games cảm thụ đâu có thể vẫn còn có chút cái giống a sáu dịu games nào đó bổ ma khắp bên trong xuất hiện một vị có phần có thể trang bức nhân vật gia hỏa này bảo cụ quá nhiều tùy tiện vừa bột đập bất quá cũng chính sắc a hắn một thân này á o giáp thật sự chính là có chút giống đâu dĩ nhiên không phải cái này tuyệt đối không phải đi bạch thực thu đoàn đội chỉ là vì nhường mạc quen chiến thần nhìn qua càng thêm n g ư ỡ bức càng thêm có khí thế cho nên toàn bộ chiến giáp liền tham khảo rất nhiều hình tượng đi ra hai cái bả vai đầu hộ giáp làm cho lớn hơn một chút cái này chính là vì nô ra nhân vật thực lực cường đại mấu chốt vẫn là một cái dễ nhìn hai cái đại bả vai đầu tới lui đây không phải rất n g ư ỡ bức đi có thể là kiểu dáng bên trên có một ít tương tự nhưng vẫn là có rất lớn bất đồng tỉ như mạc quen chiến quần liền càng thêm khoa trương trầm trọng một chút n ũ giáp phương diện cũng là lấy tần đại kiểu dáng làm căn cứ như thế liền tương đối cổ pháp nhưng tổng thể tôi nói thật đẹp mắt còn có dân mạng chửi b ậ y cảm giác mạc quen cướp hí kịch nha đúng thế đây không phải đại nữ chính hí kịch sao chúng ta bạch thiện giống như tia sáng bị bạch thực thu cho che đậy không phải là nói nhảm sao bây giờ ai đi ra cùng bạch thực thu diễn kịch dám đoạt hào quang của hắn hơn nữa nhân ra là nhân vật nam chính sáu đúng rồi đại gia phát hiện một điểm mặc dù bạch thiện p h ầ n diễn cũng là không ít nhưng mạc quen rõ ràng càng thêm để cho người ta ký ức khắc sâu cái này bạch thực thu bệnh cũng giống như lại phạm vào nhà trước kia g a hỏa này tại binh sĩ đột kích bên trong thật giống như đoạt bảo đảm mạnh không ít hí kịch cái này lúc này không giống ngày xưa đi bạch thực thu bây giờ cả vị thế nhưng là quốc nội đính cấp quốc tế n ổ i danh mà mịch mịch dù sao còn không tính hỏa đây đều là đám dân mạng chửi bậy tương đối sung sướng nhưng bây giờ thế nhưng là tập chín hơn nữa còn xuất hiện cái kia trả lời tiếp đó sẽ như thế nào quý đầu tiên thập tập cái này cũng sớm đã được mọi người biết thế nhưng là thứ thập tập sẽ như thế nào bánh bao một mực tại đ u ổ i theo đâu nàng xem xong tập chín sau đó toàn bộ tâm tình đều không tốt mà quên chết sáu a đúng không phải chết thế nhưng là cái kia âm tính loại kia tình trạng còn có bạch t i ê n sáu vỗ chính xác cực kỳ tốt đặc biệt là một tấm một tấm loại này ống kính thủ pháp những thứ này đều nhìn bánh bao nội tâm chấn động nàng cũng thừa nhận bạch thực thu ra hỏa này đúng là quay phim bên trên có một bộ nhưng cái k i a trả lời đi ra lộn nhan một mực tại hỏi muốn hay không quên những thứ này mà bạch thiện vẫn luôn không có trả lời nhưng bây giờ trả lời đi ra sau đó lại làm cho người có một loại cảm giác bất an bánh bao cảm thấy mình không phải thiên tuyển tri tử đồng dạng người bất an nhất định rất nhiều theo lý thuyết t h ứ thập tập đến cùng lại là như thế nào đâu lộn yêu thích tại cuối cùng một tụ tập làm một chút cái mê hoặc k h ô n đản bánh bao đối với bạch thực thu chửi bậy thật sự là đã chứng minh nàng đối với lao bạch h í kịch đổi u thật nhiều một tuần đây tuyệt đối là đặc biệt một tuần đặc biệt gian nan bánh bao cũng không biết đã biết một tuần là thế nào tới cái k i ê u tiểu thời đại tuyên truyền hoạt động nàng cũng là có thể như thế nào qua loa giống như gì qua loa cả người đều không cái gì tình khí thần chỉ là bày ra bản thân chiêu bài thức đờ đ ấ n đủ cười tốt ra loại này trên internet đối với nàng chửi bậy nàng đương nhiên biết đến mặc kệ bây giờ liền đến nhìn xem quý đầu tiên sau cùng một tập ba sinh tam thế thứ tập tập rốt cuộc đã đến. đến cùng sẽ như thế nào đâu trực tiếp một cái sáu ân thật kỳ quái bánh bao rất muốn chửi bậy nhưng mà lần này lại không thể chửi bậy bởi vì cái kia hai mắt bị l ụ i trắng c h e phụ bạch thiện xuất hiện nàng toàn thân áo trắng rắn người chính như tứ hải b á t hoang đệ nhất mỹ nhân như vậy ngồi liệt tại một mảnh trong rừng hoa đảo thật xinh đẹp thật xinh đẹp liên màn này thật sự là vỗ quá đẹp thế nhưng là cái này bạch thiện nói lời liền mó me tại ta tiếp vào sư phụ nói kiếp số là cái gì trước đây sư phụ vì ta ngăn cản thiên kiếp thần lôi chính là giống như hắn tứ hải bắt hoang vạn cổ đến nay đệ nhất chiến thắng cũng không khả năng rất nhanh liền hồi phục là ta nghĩ xấu là ta không có chú ý tới điểm này là ta x ấ u sư phụ sinh hồn không thấy thế nhưng là còn có thân thể ta muốn bảo vệ hắn nhất định muốn bảo vệ hắn còn tốt còn tốt ta là một con cáo nhỏ cựu v ĩ hồ chúng ta có một năng lực chính là có thể dùng trong lòng của mình huyết tới nhường sư phụ cơ thể bất hủ x ấ u thật đau a đau cắm vào lòng ta miệng thời điểm thật là đau a x ấ u tới nhưng lại là giảng thuật đi ra ngoài cái này thật sự là để cho người ta quá ngoài ý mớn ít nhất bánh bao là phi thường bất ngờ trong tiểu thuyết bạch t i ệ n giảng thuật như thế nào bảo trụ mặc bên thi thể đương nhiên Kỳ thực bạch thiện cũng không có thật sự chết nhưng khi lúc bạch thiện cùng với hết thể mọi người đều cho rằng mạc quên đã chết thế là bạch thiện không thể làm gì khác hơn là dùng trong lòng của nàng huyết cái này sáu là một loại hối hận cử động a giảng thuật có thể phim truyền hình không phải soạn lại sao như thế nào cũng giảng thuật đâu bất quá lại tưởng tượng tự hồ tự cầm đao cắm chính mình làm ra tâm đầu huyết tới điều này tự hồ có chút dọa người cùng huyết tinh nha sáu bánh bao lúc này đã hoàn toàn đã quên chính mình không phải đứng tại bạch thực thu bên này giảng thuật liền giảng thuật thôi như vậy sáu lúc kia ta gặp một cái tiểu hồ ly tiểu hồ ly cuối cùng trắng phượng cựu ra sân cô cô lông của ngươi sắc cũng không có lấy trước như vậy sáng lên ra ngoài cô cô nhân ra muốn cùng ngươi chơi đi ra ngoài trắng phượng cựu nha đầu này thật sự là có thể một thân áo đỏ liền nghĩ cùng người ta bạch thiện dính nhau dính nhau nhất định phải nói tiêu nóng nha đầu này chính xác có thể thật là hóa trang vô địch lại có mịch mịch ở một bên hai người vẫn rất hòa h à i bất quá trong vai d i ễ n mặt các nàng như là một cái đại hồ ly một cái tiểu hồ ly trắng phượng cựu xuất hiện ở đây tựa hồ có chút không đúng trong sách không phải như thế như vậy coi như nhân hữu dụng đi cô, cô nghe nói quỷ tộc bên trên thư xin hàng ngươi vậy mà không tiếp nha sáu cô cô ngươi còn muốn giết chỉ riêng hắn nhóm nha cái này sáu có phải hay không quá đ ộ c các chút sáu cô cô đừng như vậy n h a sáu cùng phượng c ử u nói một chút ngay lúc đó cố sự sáu tiểu nha đầu này hồn nhiên khả ái á trận đại chiến kia tựa hồ đến nơi đây cũng liền kết thúc nhưng phượng c ử u còn đề vấn đề chính là nàng muốn lên trời tòa đông hoa đế quân ra sân mạc u y ề n đứng k i ế p d ơ cao thương bị phong như thế cũng có thể nhường cái này tứ hải bắt hoang bình an mấy và năm đông hoa phía trước thì có ra sân chỉ bất quá vẫn luôn là một cái quái dị lạ tồn tại chính là ở trên thiên tộc hí kịch thời điểm hắn đang ngồi một bên nên ngang mặc kệ thiên quân nói như thế nào phải biết lớn nhất đặc sắc chính là một câu lời kịch không có thật kỳ quái một cái lời kịch không có nhưng cũng không thiếu âm kính nhưng này sao vừa xử lý thật sự chính là thật không tệ đông hoa là đời trước thiên quân tứ hải b á t hoang chi chủ thái thượng hoàng loại thân phận này cái gì cũng không nói ở nơi đó ngồi này liền sáu rất là trang bước đi cho tới bây giờ cuối cùng nói chuyện một bộ cao nhân khí chất cái này sáu thỏa m ã n mấy cái điều kiện một trong số đó chính là bạch thực thu cái kia là lại yêu cầu đi trước đây còn muốn đổi vai đâu người khác cũng liền vì lấy đại lao niềm vui nhường đông hoa h y kịch hít một chút đi như vậy phượng c ử u lên thiên đỉnh n à y liền tất nhiên cùng đông hoa có một phen tình tiết đi những chuyện này sáu có phải hay không chụp sai rồi bánh bao không khỏi chửi b ậ y vẫn là cường lực chửi b ậ y thế nhưng là không bao lâu nàng liền phát hiện cái đó kia kim liên bị phượng c ử u mang theo tiên kim liên chính là nuôi dưỡng ở côn luân hư mạc huyên động phủ trước cái kia một đoá đây là phụ thần giao xuống mà đoá kim liên chính là dạ hoa Tiếp đó dạ hoa còn cùng mạc quên là huynh đệ chuyện này sáu thật là lạ lạ cảm giác nhưng đông hoa cùng phượng k i ự u hai người tương tác tương đối nhiều nhưng n à y kế tiếp sáu hôn lễ bánh bao trực tiếp t h ấ y chóng làm sao lại hôn lễ đâu dạ hoa thượng thần vậy mà cưới cái p h à m nhân một cái gọi tố tố cô đ ư ơ n g không có lầm chứ cái này sao có thể ngược lại đã thành thân thật nhiều thần tiên tại khu âm môi mố mép cũng thật sự đủ có thể bắt quái bộ phận trời đất trên dưới thế nhưng là nội dung cốt chuyện này có thể hay không phát triển quá nhanh đâu nhưng hôn lễ vẫn tại tiến hành người mặc đồ cưới dạ hoa cùng b ạ c tiền a đúng bây giờ gọi tố tố bọn hắn còn liền thật sự dựa theo hôn lễ chương trình đã xong b á i tiên h địa cái gì còn có đưa vào đọc phòng còn có sáu lại tại lúc này ta muốn đã quên những thứ này cuối cùng xuất hiện minh bạch hoàn toàn minh bạch hôn lễ này chính là bạch thiện trước kia mà bây giờ nàng vô cùng kiên định muốn đem chuyện này quên mất nàng muốn quên chính là dạ hoa như thế lại hồi tưởng tập thứ nhất vậy thì nhất định là bởi vì bọn hắn có một đoạn vô cùng không chịu nổi kinh n g h thôi như vậy sáu bạch t i ệ n ngươi thật muốn như thế sao lộn nhăn xuất hiện nhưng mà rất nhanh nhớ lại bà chữ to tới bản quý cuối cùng xong kết thúc thập tập truyền hình xong bánh bao quả thực là khiếp sợ không gì sánh nổi nàng lúc này mới chú ý tới chính xác thời gian một tiếng đi qua nhưng mà sáu có phải như vậy hay không a hôn đ à n a nếu là bây giờ bạch thực thu đứng tại bánh bao trước mặt cho dù có mười cái bánh bao đều nghĩ tất cả đều sẽ nát bởi vì đây là gì cái này một tụ tập cảm tình chính là vì hạ nhất quý đặt nền m o n g tới đối với toàn bộ thỏa thỏa một tụ tập phía dưới quý báo trước tuyệt đối thế nhưng là sáu hoa a chờ mong hạ nhất quý bạch t i ệ n cùng dạ hoa đều mỹ mỹ đã sáu rất thích bộ kịch này liền chờ hạ nhất quý trên màn đạn tất cả đều là bình luận như vậy ăn rõ ràng như vậy phía d ư ớ i quý báo trước kết quả vậy mà liền bị đám phan hâm mộ ăn hết còn ăn say sương n g o n lành bánh bao hơi kém bị tức ra một n g ụ m lao huyết hôn đản cả m tình bạch thực thu nơi g ư ra hỏa này là thế nào chụp đều có sửa lại nhưng thực tế thượng bánh bao cũng không có nghĩ đến một cái điểm mấu chốt cái này điểm mấu chốt là cái gì đây đông sân thự thiên thiên cái k i u mỹ luân mỹ hoán trong biệt thự lúc này bạch thực thu cùng mấy vị lao bà thiên tiến a à, à mịt mịt đường đường còn có tiêu nóng tiểu triệu tiểu ngốc đều ở đây đ âu âu sáu cảm tạ t h i ế n thiến tỷ cảm tạ a a tỷ còn có đường đường sáu đa tạ đa tạ mịch mịch lúc này bây giờ không ngừng nũng nịu đối tượng cũng không phải lá bạch mà làm ấy vị tỷ tỷ đây là vì sao không có gì giúp ngươi một lần mà thôi t h i ế n thiến lười biếng rỗ hải tử đúng vậy nha chúng ta có thể lâu không có đóng kịch a a cũng là ôm khánh khánh đâu nhìn n g ư ơ i muốn như vậy nổi danh cái tia sáu giống như hạ nhất quý ta mới có thể ra sân a đường đường đây là dự định hạ nhất quý sao Mịch mịch mặc ị Mịt m kệ cái kia rất nhiều nàng lần này nha nhiều cảm tạ mới là nghiêm trình mấy vị tỉ tỉ đi ra vì nàng đứng này muốn thổi cho nổi tiếng tư thái của nàng đây là bực nào rõ ràng nha chính mình làm sao có thể không cao hứng thiếu quán giao quang đây đều là là xanh đi lần này mịch mịch nếu là còn không hồng chính là thiên ý nhưng không quan hệ dựa theo lão bạch kế hoạch liền xem như một mùa không hồng còn có năm quý đâu n à y có được coi là là với thiên đấu nhưng cái này thời điểm mịch mịch có chút cảm động nói ta biết ta đều biết đến ta rất cảm động còn có hảo láo công ô ô sáu l ã o công kêu cái này gọi là một cái thân vì sao đâu hôn lễ thôi đúng rồi lão bạch gia hỏa này trụ bộ này ba sinh tăng thế vậy thì có thể thuận đường hoàn thành một sự kiện chính là cùng mịch mịch xử lý một hồi hôn lễ hơn nữa còn là k i ể u trung hoa gia hoa cùng bạch t h i ể n của hôn lễ này hoàn toàn có thể cho rằng bạch thực thu cùng mịch mịch hôn lễ đi theo lý thuyết cái này thứ thập tập h tập kỳ thực không riêng gì vì hạ nhất quý tại bạch thực thu ở đây thế nhưng là có ý nghĩa đặc thủ cho mịch mịch một cái nho nhỏ m ộ n đẹp như vậy mịch mịch nha ngươi sẽ không muốn bạch thiện như thế muốn đã quên hôn lễ này a bạch thực thu gia hỏa này đùa lên một câu ai nha lão công nhân ra mịch mịch lung lay và ngheo bánh bao lớn loạn h o à n g làm n ú n g nói nhân ra làm sao lại quên đâu ta mỗi ngày nằm mộng cũng muốn đây như thế như vậy tự nhiên là đưa tới từng trận buổi cười không thể không nói hài hòa hậu cung lão bạch đang hành động 723 chương 722, chương cầu có cái chốt còn có chửi kịch cách hoặc bạch thực hóa Không sinh thế hương hơn không khoảng nha, khoát thu không phải người người tương người sản tăng vọng. Văn này ngay trong nữa bản cách tương đối lớn nhà, hoặc là dứt khoát nói đúng tài biết, tam tập tại ít dứt là là, làm đối. đối ba ra mấu đây bậy lễ, c h â n ái phan đương nhiên chính là đủ loại thổi bạo đủ loại ăn đây chính là v ì xì、sì、ạ s ầ n hai làm n g n đi rất nhiều người thậm chí đều nghĩ đến xì、sì、ạ s ầ n hai không chừng là t r ắ n g cạn hồi ức mình tại sao cùng đêm hoa gặp nhau tiếp đó như thế nào cùng một chỗ thẳng đến kết hôn về sau lại như thế nào như thế nào sáu ngược lại chân ái phan đi khoan dung độ là phi thường cao nhưng mấu chốt chân chính chính là chỗ này một hồi hôn lễ đây mới là trọng điểm bạch thực thu cũng không thể bất công à, phía trước đã cho thiến thiến a a đường đường tiểu ngốc lộng hôn lễ mịnh đương nhiên không thể thiếu muốn nói đại gia cùng một chỗ không so đo chân thực danh phận có thể dạng này tạo thành cái hậu cung liền thật không tệ n g ư y i b ạ c h thực thu nếu là ngay cả một cái giả ý nghĩa tượng trưng hôn lễ đều cho không ra đó cũng quá quá mức a cho nên hắn cứ như vậy làm ra tới vô luận là c h ẳ n g diện vẫn là lực ảnh hưởng còn có a sáu mặc dù hôn lễ là giả nhưng khi nhìn đến người có thể đủ nhiều tuyệt đối là ước vạn người xem trước mắt bao người kết hôn cái hiệu quả này là có thể tuyệt đối có thể mặc dù nó i chỉ là một cái tính cách tượng trưng giả hôn lễ có thể tuyệt đối tại thanh thế bên trên tại lực ảnh hưởng bên trên đều vượt xa vậy hôn lễ làm sao không nhường bạch thực thu các nữ nhân cảm giác hạnh phúc đâu như vậy bạch lao sư nhân gia cũng muốn đi cũng muốn tiểu triệu nhìn thấy mấy vị tỷ tỷ đều có hôn lễ cái kia sao có thể rơi ở phía sau yêu cầu tiến bộ bạch thực thu cũng không gì nói tốt lắm vậy chúng ta cả cái nào h í kịch đâu có có cảm tình nhân gia tiểu triệu đã sớm suy nghĩ xong đã sớm chuẩn bị trêu đến tiến tiến cùng a a chờ tỷ tỷ cũng là nhịn không được cười cái gì chuẩn bị đâu bạch lao sư bộ này ta xem không t h sam sắp tới ngươi tới biểu diễn bá đạo tổng giám đốc nhà h a hai m ư tiểu triệu hiến vật quý tựa như đem mình hạng mục lấy ra hơn nữa còn gương mặt chờ mong sam sam tới cái này sáu a đúng nghĩ tới bạch thực thu tự nhiên là thấy được cái này tiểu thuyết là nào đó khắp cô nương viết đi cái này nữ tác giả vẫn là rất tốt hành văn bên trên có một ít không giống nhau lắm chính là bút lực tựa hồ kém một chút nhưng màn ã o lộ vẫn là rất thanh kỳ tiểu thuyết lấy thanh tân kiểu cách làm chủ cầu hết phương diện kỳ thực cũng không nhiều chờ một chút ta muốn nhường chỗ hữu nhân đ â biết cái này hao cá bị ngươi nhận tàu có phải hay không bộ kịch này bên trong có phải hay không mẹ nó một cỗ trước nay chưa có lung túng sen lẫn khí tức trụ uni bị hủ xông thẳng bạch thực thu đỉnh đầu vậy cái này sáu tiểu triệu cái này lời kịch thật không có vấn đề gì sao bạch lao sư đây không phải rất tốt đi biết bao bá khí nhà tiểu triệu trả lời thời điểm gương mặt ý cười bạch thực thu sắc mặt này ha ha ha sáu ta lại không thể ha ha ha sáu sư ca không phải là một tao c á đi cái này cái này cái này mấy vị l a o bà cười cũng là hải tử đều hơi kém đi trên mặt đất khu khu bạch thực thu chuẩn bị để trấn phu cương loại này hạng mục thật sự là có chút cái sáu còn dùng ta xuất mã sao sáu khu khu đương nhiên ta vẫn đạt được mã nếu không lao bà của ta đều bị người khác cho x ố i r ụ c nhận thầu l a o cá cái này không tốt lắm bạch thực thu à nhìn xem nhân gia tiểu triệu sắc mặt dần dần biến hóa hắn gái này nhanh liền đổi lời nói như thế như vậy lại để cho mặt khác mấy vị nhìn xem sáu quá khôi hại nhưng b ấ t quá hắn vẫn có biện pháp rất thẳng thắn liền nói kỳ thực không bằng chụp hoa ngàn cốt đi đúng hay không hoa ngàn cốt cái này tiểu thuyết ta xem cũng không tệ lắm đi hoa ngàn cốt bạch thực thu ra hỏa này thật sự là sẽ lên cao điệu muốn nhờ vào đó đem tiểu triệu đồng hài cho lửa gạt đi qua nhưng người ta tiểu triệu thế nhưng là rất thông minh tích tốt lắm nha bạch lao sư ngươi quá tốt rồi tựa như đồng ý nhưng mà lập tức liền đi theo một câu cùng một chỗ trụng nha kỳ thực hoa ngàn cốt ta cũng là kịp chuẩn bị ha ha ha sáu cái này đúng thế rất tốt đi cùng một chỗ trụng ta ủng hộ thiến thiến cười hì hì tới trợ trận như vậy chúng ta lại có thể đi đóng vai a a cũng là thật cao hứng cái này sáu sư ca ta bên kia còn có một cái dùng cái gì tiếng tiêu mặt đâu đường đường cảm thấy mình cũng không thể dứt lại phía sau mịch mịch bên này nhưng là hắn hiện tại ba sinh tam thế vẫn là chủ lực đi này làm sao cả do dự nhưng chân chính do dự là lão bạch nha còn dùng cái gì tiếng tiêu mặc ông trời của ta tựa hồ trong vòng kịch lớn hy kịch nhỏ hoặc cho hay liền đại đều bị chúng ta toàn ra cho nhận tàu rồi chỉ là lão bạch cái này nhưng phải bị liên lụy đều t r ụ đều trụt í n h toán vì các lão bà cao hứng vì hậu cung đại h ả i hòa lão bạch hắn liền không đếm xỉa đến a bạch lao sư tốt nhất rồi sư ca thật t u y ệ t bạch ca cái này từng cái một miệng nhi tới bận tiểu t i ế t bạch thực thu cảm giác tự nhiên vui thích hắn bây giờ là không có nhận thầu r a o cá đâu trước tiên đem ngành giải trí cho nhận thầu rồi hơn nữa a ca cá túi chơi với ta nha hảo tới còn có một cái tiêu nóng m u ộ i từ đâu còn phải đi chơi game cái này thật là chính là mệt mỏi đồng thời khoái hoặc lấy 12. ba sinh tam thế bên trên tinh liền lấy được cực cao tỷ lệ người xem ba sinh tam thế khai sáng một loại mới tiết mục phát sóng hình thức internet bắt đầu truyền bá có thể là tương lai lựa chọn tốt hơn chỉ là liên quan đi vi đi liền mua xuất siêu qua một thức phần ba sinh tam thế lôi kéo cường đại thị trường mt từng cái một tin tức đơn giản bất bạo năm nay giới phim ảnh tuyệt đối là một cái đại phát triển chi niên nhưng mà chẳng ai ngờ rằng vậy mà bởi vì này sao một bộ phim truyền hình làm ra tới một cái siêu cấp lửa nóng mt tới các phương diện cũng là rất giật mình dù sao ngay từ đầu cái k i a đạo văn phong ba gây rất hung thế là sáu học nha không dễ nghe chút liền kêu là sơn trại rất nhiều trong vòng công ty thấy được con đường cũ này bạch thực thu hồng tính xáo lộ bây giờ liền bắt đầu số lớn tới thu mua tiểu thuyết mạng cải biến quyền kết quả là một cỗ phong trào liền d ậ y tiểu thuyết mạng viết lách nhóm từng cái một đều rất là cao hứng liền có chút lưới dưới cờ cái k i a trang ép tiểu thuyết có sách nhìn đều liên đối phát h ỏ a không thiếu lại nói có sách nhìn hạng mục này có chút hố nhưng trong đó cũng có chút cái nổi danh viết lách bản quyền được thu ở bên trong tỷ như nào đó khắc cái này cũng là vì cái gì tiểu triệu có thể cầm hạng mục này những thứ này đương nhiên cũng là chuyện tốt đại áp t i cứ như vậy bị làm toàn bộ thị trường đồng bộ phát triển hơn nữa internet phát ra một khối này thực lực bị rất nhiều người thấy được đại gia đô bắt đầu lần nữa tới đánh giá là internet đâu vẫn là truyền thống truyền thông tv đâu đương nhiên tại dạng này thị trường cảm xúc phía trước sớm phía trước bạch thực thu nạp đặt đưa ra thị trường công ty có hy vọng lưới liền lại lần nữa tới một đợt cổ phiếu xông lên có hy vọng lưới đi đừng nói thế、thôi. cái này xã nhóm phần mềm chỉ là có chút vóng b u ồ n người phim điện ảnh bình luận còn có màn hình phát ra một khối này đều bị người đầu tư tăng phải biết đầu tư loại chuyện này đó là muốn nhìn dự trù liên nói cổ phiếu à cổ phiếu giá cả có một hiện tượng lạ nói đúng là làm một cái nào đó công ty tiến hành chia hoa hồng như vậy cổ phiếu sẽ xuất hiện về giá cả trừ quyền đơn giản tới nói chính là mỗi một cổ phần một khối tiền như vậy cái này cổ phiếu giá cả liền sẽ giảm xuống một khối tiền rất nhiều người đều cảm thấy vậy cái này cũng không hợp lý nha không phải nói chia hoa hồng sao hơn nữa đây không phải kiếm tiền sao nhưng thực tế thượng l à phi thường hợp lý bởi vì cổ phiếu bản thân là mong muốn giá cả đơn giản tới nói chính là cái này cổ phiếu tương lai trị giá bao nhiêu chúng ta bây giờ giá cả chính là biểu hiện tương lai cái kia giá trị mà chia hoa hồng cái này hồng bản thân liền là bao hàm trong tương lai giá trị bên trong cho nên phân ra tới đó là đương nhiên cái này tương lai giá trị liền muốn giảm xuống phản ứng tại cổ phiếu lên chính là giá cổ phiếu cũng thấp chưa trừ d i ệ t quyền như vậy giá cổ phiếu mình cũng sẽ giảm xuống chính là như vậy hơn nữa cái này còn có một kèm thêm đồ vật chính là giá phòng nếu như phòng ở chỉ là ở không phải là một cái nhà đầu tư phẩm như vậy nhà giá cả ngay tại lúc này giá cả phòng ở bản thân mình giá trị tại lập tức cái giá trị này chính là giá tiền của nó thế nhưng là phòng ở một khi đã biến thành nhà đầu tư phẩm theo lý thuyết cùng cổ phiếu vậy như vậy giá phòng là cái gì đúng rồi chính là tương lai mong muốn giá cả mà không phải làm ở dưới giá trị theo lý thuyết vì cái gì quốc gia chúng ta giá phòng sẽ tạch tạch tạch tăng lên không ngừng cũng bởi vì cái phòng này đã không phải là nhà ở thuộc tính mà là đã biến thành nhà đầu tư phẩm người mua là bao nhiêu năm sau cái kia giá trị nha đạo lý này chính là như vậy giá phòng cũng liền cọ cọ hợp lấy đạo lý này xông lên chính xác quá đắt nhưng bây giờ có hy vọng lưới tạch tạch tạch giá cổ phiếu xông lên làm sao bây giờ tăng phát nha phối c ổ nha đơn giản tới nói nhường trên thị trường cổ phiếu càng nhiều mà bạch thực thu trên tay cổ phiếu cũng liền càng nhiều mà sao một làm sáu có hy vọng lưới làm ra quyết định là ở lừa gạt người đầu tư bạch thực thu là một cái bẩn thiệu nhà tư bản hãn vậy mà dùng loại thủ đoạn này trắng trận vơ vét tiền tài rất nhiều cái có lương tâm nước mỹ truyền thông đặc biệt là báo chí tài chính bản khối đều ở đây phun bạch thực thu nói người này quá mức quá xấu rồi phát rổ hành động này đương nhiên là muốn hiện lộ rõ ràng mình mới là yêu dân như con truyền thông chúng ta mới là chính nghĩa đi dù sao tăng phát sau đó cũng là muốn trừ quyền cổ phiếu nhiều mười cái cổ phiếu p h ố i mười cái như vậy mới giá cổ phiếu liền hẳn là lúc đầu một nửa nhà nhưng mà kết quả đây tạch tạch tạch vẫn là dâng lên tại tăng s u n g quân c ỗ sau đó cũng chính là giá cổ phiếu làm một đợt trừ quyền giá cả bị chém ngang lưng có thể trực tiếp lại đi tiền kỳ cao điểm tăng lại tới cái này cho nên dạng này nguyên nhân cũng đơn giản mua cổ phiếu mua là mong muốn đi là tương lai đi mà bây giờ cổ phiếu trở nên nhiều hơn đầu tiên biểu hiện chính là giao dịch càng thêm sống động thôi thế quá mạnh mà bạch thực thu tài sản cũng liền đi theo sông đi lên có người đại khái đánh giá một chút liền một lớp này có hy vọng lưới lôi kéo bạch thực thu tài sản liền ít nhất tăng vọt gần một trăm ư c cú sd như thế tin tức một chút cái văn chương đi ra rất nhanh liên động hiệu quả lại tới Phải biết, bạch i ế t b thực thu bây giờ, tạch, tạch, tạch, vốn vốn giờ c tình t huống ị t r hiện tại quả thực là nằm ở tiền bên trên lăn lộn nha có người nói đây cũng là nhà giàu nhất ta phải không đem sao chữ bỏ đi a như thế ngưỡng bức nhưng mà tại có người trước mặt bạch thực thu hay là muốn thu liễn một chút bên trong ảnh tham gia văn phòng Tam gia lần này bạch ả o nào ta tới, tình Tam triệu kia. nha? gia nói Cái kiến, vẫn muốn chuyện là sự b thực thu không không khổ kế thể phía hai chỉnh nhục cho những người lãnh đạo thấy thế nào. Vậy bây giờ lại chuyện gì đâu? Bạch Thực người còn diễn người nào, giờ gì tới, trước một Thu cái lại ra đạo đâu? vậy bây xem chừng đây không phải có cái kia tiểu thời đại đi bộ phim này bên trong cũng không phải là ít người đài loan vậy lần này có thể hay không nhường hắn lại mang tới nhường đường đâu phía trước hắn là đại hiển thần uy phía trên có người hào quang này chỉnh thật lợi hại thế nhưng là dù sao cũng phải làm chút nhi mặt ngoài công phu không phải mặt mũi nhiều ít vẫn là cất cho liền xem như bây giờ Tuổi trí b ì không đợi tham gia ư i nói g ư xong bạch thực thu này liền biết có quốc tế nhà buôn đến đây bất quá dưới mắt tình huống này tựa hồ thật sự chính là một chuyện tốt trước đây xích bích đại chiến bị tham gia cho vận hành ra nước ngoài đi nhật bản thu được khen ngợi vô số vậy ề nhiều truyền truyền tiền sau khai ra, vu vu quốc quá, nguyên chiếu ra, hiệu quả thu một đem kiếm nội, chút tử, trợ, thực bất rất tại trên thông tương tệ. thực cái còn có cũng chỉ chế chỉ công hoặc công Ngược bạch phiến hỗ không phải hạn nhân, hình nhưng không bán bởi đối lại, lời. đông đồng dạng, vì DVD v kỳ là đem tiền cho kiếm lời. Vậy lần này đâu bây giờ chính sách a phải hướng hàn quốc ưu tiên một chút ngươi hiểu cái kia nhật bản a sáu ngươi cũng biết nhật bản đầu kia bởi vì lúc trước mua đảo sự kiện làm t u y ệ t không vui vẻ cho nên ở nơi này cụ thể chi tiết sáu mua đảo vậy thật là làm cho thật không tốt mấu chốt là còn xuất hiện một đợt gây chuyện tình huống bạch thực thu lúc đó tại thế thao bên trên thẳng thắn những cái này phá phách cướp bóc nhân vật tuyệt không phải chân chính người yêu nước quân tình xúc động bị người đục nước méo cỏ như vậy t a m gia sách chuyện này ý là gì đây chẳng lẽ chính là hàn quốc phải tiện nghi một chút tiếp đó nhật bản sáu nhật bản cũng hơi rẻ đi bạch thực thu nghe xong hơi kém một ngụm lao hết u y phun ra ngoài vì sao tam gia nói chúng ta xem như văn hóa người làm việc muốn phục tùng đại cục làm ra một chút cái thiện ý đi tranh thủ một chút có thể tranh thủ sức mạnh làm tốt chúng ta văn hóa cầu nối công tác cái này bạch thực thu bao nhiêu nghe rõ t a m gia nói chỉ sợ sẽ là nở hở cở cái này đài truyền hình bởi vì này đài truyền hình là bị người nhật bản xưng là nhật gian đài tồn tại nha thế nhưng là dựa vào cái gì nha bạch thực thu tao mi đạp nhãn tam g i a nể mặt n g ư ờ i ta không có vấn đề có thể cho cái gì cái gọi là quốc tế bạn bè mặt mũi ngượng ngùng ta bạch thực thu thật vẫn không có hứng thú này lời này khí thế rất đủ 724 chương 723, chương thiện nghi Nhật Hàn. xin lỗi ta trắng thực thu làm không được liền xem như bây giờ phim điện ảnh đến rồi nước ngoài trên cơ bản thủ đoạn cũng là đối phương mua đức bởi vì này loại thủ đoạn cũng không tệ lắm dù sao từ chi phí đi lên nói tương đối thấp húng chi tại thị trường ngoài nước khai phát phương diện kỳ thực trung quốc chúng ta công ty điện ảnh và truyền hình chính xác làm không tốt lắm đương nhiên có chút cái địa phương thị trường liền làm rất tốt thì như việt việt bên kia thật là sáu quá không cần thể diện sơn trại thật là nhiều đồ vật hơn nữa còn đ ồ lậu chúng ta tiểu thuyết thực tế thượng người việt nam bản thân là quốc gia chúng ta một cái dân tộc thiểu số bản thân đối với chúng ta trung hoa trung quốc văn hóa liền là phi thường ngưỡng mộ hơn nữa liền đông nam á cái chỗ kêu bản thân truyền hình điện ảnh nghiệm tình huống nói thật cũng chính là thái lan cũng không tệ lắm những thứ khác quốc gia trên cơ bản đều không phải là quá tốt vô luận là phương diện chế tác vẫn là những phương diện khác thái lan sáu quảng cáo liền càng thêm có ý tứ thái lan quảng cáo chính xác nào động rất nhiều kỳ thực tiếng thái chính là lời lẽ hào hùng hơn nữa trước đó hương cảng điện ảnh cũng là van g dội đông nam á tổng thể mà nói tại đông nam á bên kia thị trường của chúng ta cũng không t ệ lắm chỉ cần đi qua khai phát một chút không sai biệt lắm liền có thể thành đến nỗi nam á tiểu lục địa ấn độ vậy thì sáu rõ ràng không phải một vòng cũng chỉ có đại ca long dạng này siêu cấp tự tin có thể có ảnh hưởng cho nên chỉnh thể mà nói chúng ta đối với nước ngoài thị trường khai phát là tương đối kém đến nỗi nhật hàn phương diện này liền lại không quá vậy nhật hàn cùng chúng ta tại trên văn hóa trên tổng thể là ảnh hưởng lẫn nhau bao nhiêu năm phía trước chúng ta là t h u ầ n thu phát có thể về sau bọn hắn cũng có thể ảnh hưởng chúng ta cái này phải thừa nhận nhưng mấu chốt là bọn hắn còn có một sợi hơn người một bậc cảm giác đã cảm thấy chúng ta so người việt nam mạnh có thể xem xét quốc tế thượng điện ảnh giải thưởng vậy thì trực tiếp đúng chuyện này cũng không nhắc lại nhưng ngược lại chúng ta chính là mạnh hơn các ngươi chuyện này chính là mật ngọn tự tin đại biểu vậy hôm nay t a m gia cùng bạch thực thu đàm luận hải ngoại thâu s u ấ t vấn đề đặc biệt là nhật hàn bạch thực thu đây quả thật là không có cho quá nhiều mặt mũi đi ra nhưng mà a t a m gia cười h a h a ư sáu tiểu tử ngươi bây giờ ngưu khí ta hiểu thế nhưng là chuyện này thế nhưng là đối với các ngươi hồng t ì n h có chỗ tốt đương nhiên ta cũng không thị húy đối với chúng ta bên trong ảnh cũng có rất nhiều chỗ tốt nhưng tiểu tử ngươi cái này sáu ta thật là vì tốt cho ngươi mặc dù ta cũng biết tiểu tử ngươi bây giờ đã là không nhìn chúng ta cấp độ ai t a m gia từ nụ cười bắt đầu đến cuối cùng thở dài một tiếng liền toàn bộ tới nói sáu diễn kỹ thỏa thỏa diễn kỹ bạch thực thu cũng nhịn không được muốn cho t a m gia vô tay t a m gia ngươi biết ta người này không phải như thế bạch thực thu có chút khó khăn hắn trung quy là không có vô tay h a h a ư sáu vậy ngươi xem một cái chuyện tốt hai chúng ta ở đây cãi nhau đây là vì sao nha không phải liền là để cho ngươi hơi đem giá cả hàng một chút tiếp đó đối với bên kia hiện ra một chút đầy đủ thành ý lại nói chúng ta thị trường hại ngoại giá cả vốn là không cao đi lần này có cơ hội ngươi cái này cũng là kiếm tiền có cái gì không tốt đâu t a m gia đây chính là có bất hảo chỗ mặc dù cũng là tiền tới nói một chút t a m gia biến rất hiếu kỳ bạch thực thu có thể nói như thế nào đây ta minh bạch t a m gia ngươi ý tứ ta cũng biết hẳn là lấy đại cục làm trọng thậm chí liền này một ít tiền ta căn bản là trứng mắt đây không phải ta bạch thực thu thổi như b ấ c k t a m gia gật gật đầu chính xác không phải thổi phía trước ngươi tiểu tử này tài sản lại tăng vọt ngươi nói không quan tâm tiền ai còn có thể nói gì tốt h ta phải không quan tâm này một ít tiền một cái phim điện ảnh bán được nhật bản có thể bao nhiêu tiền tình huống hiện tại vẫn là một thước t hữu chính là cùng trước kia không có gì biến hóa cái này cũng là bình thường nhật bản bên kia chính là không có gì biến hóa kinh tế đình trệ đủ loại lùi lại bảng giá duy trì không thay đổi cũng không tệ rồi một t h ứ c k i n cũng chính là một trăm vạn mỹ nguyên n à y một ít tiền bạch thực thu thật sự trứng mắt kế tiếp bạch thực thu cũng rất trực tiếp nói t a m gia ngươi nói cung đối ta đồng ý kiếm thiếu cũng là kiếm l ợ i nhưng mà cái này đều danh ta còn không nổi đều danh t a m gia có chút hồ đồ chính là đều danh bạch thực thu hơi giải thích một chút gần nhất cái kia mua đảo sự tình đó là cái gì tiểu quỷ tử đối với chúng ta tặc tâm bất tử đám người kia thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có ý nhận sai một đám vương bắt đản bây giờ lại là một màn như thế t a m gia người tốt nhất suy nghĩ một chút là ta bạch thực thu chú ý đại cục như vậy chuyện này nếu là chuyện ra ngoài ta bạch thực thu cục diện sẽ như thế nào lời này vừa nói ra t a m gia cũng hiểu không sai bạch thực thu không kém ít như vậy tiền hơn nữa cũng là lấy đại cục làm trọng cái gọi là lấy đại cục làm trọng kỳ thực đại gia trong lòng cũng đều hiểu làm trên mặt lãnh đạo cao hứng sau này có chút cá biệt sự t ì n h liền thuận tiện thuận tiện đây đều là thực tế lợi ích t a m gia cũng không phải muốn hại bạch thực thu kiếm ít ngược lại có thể là kiếm nhiều nhưng mà bạch thực thu điểm ra một cái mấu chốt đó chính là danh tiếng vấn đề bây giờ toàn bộ xã hội phản n h ậ t cảm xúc vô cùng cao thượng mà bạch thực thu hắn cùng nhật bản phương diện buôn bán trực tiếp cho cái giá thấp vậy cái này tin tức nếu như bị người biết người khác phải như thế nào mắng hắn thậm chí nói lúc này cùng nhật bản phương diện làm ăn bản thân sẽ không quá tốt ngươi bạch thực thu nếu là nhường nhịn vậy đơn giản sáu không chừng có người mắng hắn một câu dân tộc bại hỏi đâu tham gia bàn bạc minh bạch cái này mấu chốt hắn liền cười cũng là ngươi tiểu tử thông minh làm sao lại không mắc lừa đâu x u y mại lớn sự tình phải không làm hảo hảo sáu ha ha sáu tam gia cũng không nhiều l ắ m bảo kỳ thực hắn cũng là trong lòng mắng nhật bản phương diện cái này bảng giá ra thật không cao đơn giản tới nói nhật bản đầu kia một chút cái báo giá còn có một số cái mua bán và hôm nay đến xem thật sự để cho người ta có chút coi thường liền d ư ớ i mắt đông bắc cái kia đông mềm sinh ý cũng không tốt như vậy chớ đừng nhắc tới gần nhất bởi vì mua đảo một chuyện lại cho cắn áo rách tiểu q u ỷ từ ba mươi năm kinh tế đình trệ thật không phải là đùa giỡn liền từ một chút cái phương diện có thể nhìn ra tỉ như tiền lương tình huống trên cơ bản liền không có chứng qua không nói những cái khác liền nói một chút tiểu quỷ tử nóng bỏng nhất vận động bóng chạy quỷ tử bóng chạy thi đấu vòng tròn bên trong đỉnh lương là bao nhiêu một ước tám ngàn vạn yên cái số này nghe vào tựa hồ rất cao nhưng kỳ thật như thế nào vẫn chưa tới hai trăm vạn mỹ nguyên bạch thực thu thu mua liêu rộ t h ỉ n h một cái nở bờ a người trầu d ị a tới đều phải ít nhất một trăm vạn mỹ nguyên đây là ít nhất mà cờ bờ a bên trong đỉnh lương a l i ê n bây giờ cầm bao nhiêu tiền trước trận đấu mùa giải là bảy trăm vạn giờ、m. bờ mùa giải này liền muốn lên đến một nghìn bốn trăm vạn bởi vì có khen lớn giút đi hơn nữa đây vẫn chỉ là cờ bờ a nhìn trước mắt tới tại giá trị b u ồ n bán bên trên không so được trùng siêu đâu vừa so sánh như vậy nhật bản bên kia kinh tế thật là tương đối thảm đạm mấu chốt còn không có gì hy vọng bởi vì này loại một tước tám triệu lương một năm chẳng những sẽ không chướng hơn nữa cũng liền một cái cho nên bạch thực thu đối với cái này thị trường cũng không phải quá cảm bạo bọn hắn có thể mua đâu liền mua không thể mua đâu coi như xong ít nhất hai ước kiến a không phải vậy còn chưa đủ ta mời một ngoại viện đâu bạch thực thu lời này thế nhưng là tương đương phết lối còn lên giá hai trăm sáu mươi tám Nói, nói c ũ bạch thực thu lời ấ y này n cũng quá trực tiếp hai hai sáu tiểu từ ngươi ngươi cứ như vậy chướng mắt bọn hắn tham gia cười bạch thực thu nhưng là lung lay đầu tham gia không phải ta không xem trọng bọn hắn là bọn hắn chướng mắt chúng ta có hay không hảo hơn nữa ta với ngươi giảng hàn quốc bên kia vậy cũng là tại chúng ta chỗ này kiếm tiền trở về lại mắng chúng ta đương nhiên ta cũng không một gậy che lật út một t u y ề người n có thể đại bộ phận thật sự đều như vậy lại có bọn hắn nha cũng là nghi chân đạp hai cái thuyền chân đạp hai cái thuyền đối với liền cùng hành động này một dạng tại chúng ta chỗ này kiếm tiền tiếp đó lại trở về đi chửi chúng ta giống nhau như vậy ngươi yên tâm đi bọn hắn trả lại nghe nước mỹ trụ tử đối với chúng ta từ dễ bên trên là bảo trì đối kháng cái này sáu ta cũng biết chúng ta bên này chuẩn bị xong là muốn cho hàn quốc đầu kia một đợt lợi ích cũng chính là đại gia nhiều hợp tác liền nói lê thụy cương làm cái kia dù n ì n h man cũng được làm thôi cũng không thể bởi vì cái này chuyện hợp tác ta liền lựa chọn ăn thiệt tòi n h a có phải hay không đạo lý này hợp tác vậy thì song phương bình đẳng cùng có lợi chú ý điều kiện tiên quyết là bình đẳng tham gia sau khi nghe không khỏi cảm khái rất nhiều suy nghĩ một chút vỗ sợ bạch thực thu bà vai tiểu tử ngươi lúc nào cũng cùng người khác khác b ư ợ c đâu ăn chút t h u ố thiệt địa phương khác lại chiếm trở về nhà bạch thực thu cười nói ta đây cũng hiểu nhưng ta người này tương đối thẳng không thích tuấn lên t a m gia cười mắng tiểu tử ngươi trước đó sợ thời điểm còn thiếu đây không phải là trước đó đi lúc kia chính là lớn trượng phu co được dán được bây giờ ta cứng rắn chịu được đâu đúng rồi mấu chốt là bây giờ lão bạch gia hỏa này thật sự c a n h cứng cắp rồi t a m gia vẫn còn có chút lợi hại thấp giọng hỏi một cái câu tiểu tử ngươi có phải hay không có chính mình thủ đoạn đâu cái này sáu bạch thực thu xấu hổ kế tiếp hai người nhìn nhau cười to mười hai kỳ thực vôn ban chính là như vậy đại gia tận lực bình đẳng lấy tới nếu là đàm luận lợi ích vậy thì ngươi muốn người ta, muốn ta. nhưng tại tam gia giới thiệu cái này mua b á n tới nói bạch thực thu cảm thấy không tốt lắm hắn có khả năng bù lại là phía trên cho thuận tiện cái này không hảo cái này gọi là tiện nghi ngoại nhân tổn hại người một nhà chuyện này hắn làm không được nhưng tam gia nói nhật hàn phương diện sự t ì n h ngược lại là cho hắn để tỉnh một câu nhật hàn phương diện hẳn là hắn một cái đối ngoại phát triển phương hướng nhật bản kinh tế phải không tốt như vậy nhưng vẫn là có cơ hội kiếm tiền đừng nghĩ làm quá lớn mua bán vớt chút nhi vàng d ò n bạc trăng có thể cũng không tệ lắm đến nội hàn quốc cái kia sáu phương diện này giống như còn kém dưới mắt ba sinh tam thế có thể là thời cơ kết quả là bạch thực thu bấm hoàng kiệt điện thoại của lao tiểu t ử này không phải đi nhật bản lan lộn đi nghe nói tháng ngày lẫn vào cũng không tệ lắm đầu bên kia điện thoại sáu ai nha lão bạch n g ư ơ i nha nhanh chóng tới nhật bản chơi à dạng này ta giới thiệu thật nhiều nhật bản ngồi tử cho ngươi ha <cười> ha ha sáu mẹ nó g i a hỏa này làm sao nói kèm theo một cỗ tú bà giọng của đâu có bao nhiêu nha ít nhất bốn mươi tám cái nha cái này sáu ha ha sáu liền sợ ngươi không chịu được nổi ta bạch thực thu là một cái người thành thật ngươi nói gì đây tính toán hay không trò chuyện những thứ này Ta là một cái người thành thật, trò là nghiêm cái chuyện người trình. bạch ê liên n này l một c ú thực bất quá, gần n ấ t thể đi Nhật trúc tuổi đường đã tới. Ba sinh tam thế mười tụ tập, một tuần một tụ tập, mùa thu trúc vẫn vì không Bản, đường sinh lên kịch. Cái này bây giờ cũng không phải đến rồi chúc tuổi đường là kịch, phải Mạch h giờ đi đã đi. bởi mười cái rồi tuổi Ba bây mùa thu lại cùng mã tiên sinh bọn hắn tới một cái video đối thoại ta nói mấy vị phía trước chúng ta không phải giảng hòa sao cái tiêu tiểu thời đại thao tác này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bạch tiên sinh cái này hẳn là thuộc về bình thường cạnh tranh a hảo vậy thì bình thường cạnh tranh đến lúc đó hiệu chết vào tay a y nhưng là chờ xem bạch thực thu tức giận cái đó ngược lại không có ta lần này chính là cùng mấy vị nói một chút mà thôi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi kỳ thực giữa chúng ta dù sao cũng là đồng hành có chút cái ma sát nhỏ chẳng phải là bình thường đi mặc dù là video đối thoại nhưng mà chủ yếu cùng bạch thực thu nói chuyện vẫn là mã tiên h sinh những người khác tương đối trầm mặc biết bây giờ còn là trước tiên sợ một đợt tốt tiểu thời đại hạng mục này t u ổ i t r í bình thao tắc cũng không t ệ lắm chính là lẫn lộn hơi quá đầu t r e o chọc nhân ra bạch thực thu vậy cái này chuyện tụi chí bình là chúng ta mình người mắng nàng cũng muốn chính chúng ta tới đối ngoại lời nói khẳng định vẫn là muốn tranh mặt mũi cũng không thể biểu hiện chúng ta đám người này chỉ sợ ngươi bạch thực thu a phía trước đại gia giảng hòa cái này không sai nhưng nếu là bởi vì này dưới mắt sự tình liền lại vạch mặt vậy đã nói rõ giảng hòa loại chuyện này không đáng tin cậy còn tốt bạch thực thu cũng không có biểu hiện quá quá khích phẫn chỉ là bỏ xuống ngân thoại điều này nói rõ đại gia còn mặt ngoài duy trì lấy hòa bình mặt khác đi đó chính là ở nơi này một lần chúc tuổi đương bên trong kỳ thực sẽ có một hồi toàn phương vị chiến đấu lôi chính là cái kia vương thị n h y ế n quay xong muốn tại chúc tuổi đương bên trên mà còn có n g ẫ ngữ xâm chính là cái kia thái bình luận phía dưới này làm sao nói cũng là đầu tư mấy ước điện ảnh phần giới được hồng tinh bên kia hoa nghi phùng h i ể u thép điện ảnh 1 ộ t n t ớ i mặt khác chính là bạch thực thu liệt n h ậ t đ ấ t tâm chứ những thứ này ra đối đầu gây gắt phiến t ử bên ngoài còn có rất nhiều điện ảnh đều rất được chú ý năm nay không phải 2012 đi như vậy hay không một hai phim này lại lấy ra tới cái này sáu xem như đánh mặt đã hảo lai ổ phương diện còn có lý án thiếu niên phái điện ảnh này vô cùng lợi hại lại thêm hàn quốc điện ảnh cũng tới dây s ắ t trùng s ầ m lấn đó là một phim khoa học v i ễ n tưởng hương cảng phương diện cũng sẽ không vắng mặt dù mình đại thượng hải đây đều là ma quyền sát trưởng bạch thực thu lần trước tham chiến trúc tuổi đương là lúc nào tới cái này chiến đấu khí tức cũng rất đầm đi 725 chương 724, t r a n ắ n g thực thu tam thể tuyên ngôn bây giờ từ mười một nguyệt bắt đầu chính là trúc t u ổ i đ ư ờ n g hơn nữa phiến tử là một cái so một cái có lai lịch các lộ cao thủ cũng là thi triển hết khả năng nhưng có người a cũng có chút cái n h a o tâm cái này không đi sao có thể dạng này ta cùng các ngươi giảng cái này phần dưới nhất định sẽ vô cùng xuất sắc phòng bán ve cực kỳ tuyệt vời lô đại dẫn xuất viện phía trước bị tức t r ú n g gió bây giờ là lại lần nữa rời núi hắn thật sự là nhịn không được lao tử muốn lấy lại thuộc về mình hết thầy thái bình luận phía dưới đây là một cái hắn cho rằng có thể cơ hội trở mình bộ phim này có càng lớn chẳng diện hơn nữa mấu chốt là đầu kia thuyền thật sự xuất hiện đám mê điện ảnh không phải chửi bậy nói lên bộ bên trong không có thuyền sao phần dưới bên trong thì có nhà nay liền có nhà đại gia hẳn là thỏa mãn a nhưng mà sáu nô đại đạo bộ phim này đặt ở mười một nguyệt không phải rất tốt đi cũng là chúc tuổi được nhà đúng rồi mười một nguyệt là một cái tốt đang trong kỳ hạn không tệ cái này thượng bộ đã là lấy được tốt thành tích phần dưới chúng ta an bài như thế tạm được mấy vị lão bản thái độ này thật sự là nhường nô đại đạo càng tức giận hơn huyết áp lên cao rất nhanh tựa hồ lại muốn trở về nhập viện rồi lão sư bên người tô chiếu bân nhìn ra dị trạng nhanh ngân đạo chúng ta vẫn là sáu không quan hệ nô đại đạo một bộ h ổ xuống đồng bằng bị chó khinh bi trắng t h ầ n sắc mấy vị lão bản ta họ ngô ở ở đây thể ta mất đi nhất định sẽ cầm b ề hôm nay chư vị an bài như thế ta không có thể nói cái gì dù sao thượng bộ chính xác biểu hiện không tốt nhưng lần này bộ sáu chư vị lão bản ngươi sẽ phải hối h ậ n nha lời nói này bên trong rất là bi tình nhưng lại có không ít uy hiếp ở trong đó đối với chính là uy hiếp chỉ bất quá ngôi à là y thật chút cái quái. tự hắn hồ h sự có cái quái, n k ô có cái liếng gì vốn liếng đâu. t c h ế tiếp u bân nhưng là tiếp tục căn láo sư, không nên như vậy, chúng ta vẫn là tục đại u đâu? Khu khu sáu. ổ i đi đi. múi khinh liên. láo là láo l sư, sáu. sáu. như Ngược không chúng Ha ha 6. Ha ha 6. Khịt nên vẫn bản vậy, vị Mấy ta tăm bị ai cũng là đã nhìn ra, đại đạo ã nhìn ngươi ngô ra, đ i đ ạ đã c ù nghĩ đồ mặt làm làm lộ, còn làm cái n gì làm nha? Bi bi đại thương, thật sự rất bi thương. h n g sự Lô đại đạo nghĩ không ra chính mình anh hùng một thế cuối cùng rơi vào tình cảnh như thế đây hết thệ đều bái bạch thực thu tên hôn đảng kia ban tặng cái này âu dạn hội sở cũng là không tiếp tục chờ được nữa nhưng bất quá chờ bọn hắn sư đổ hai người sau khi đi ra đến rồi trong xe ánh mắt này nhi cùng sắc mặt liền không đồng dạng hừ nặng nề hư một cái nô đại đạo rất tức giận nhưng bất quá một lần này sinh khí cùng âu dạn trong hội sở nhưng cũng có bản chất khác biệt lao sư lần này cần thay thế chúng ta là lồi cái k i a bộ vương t h ị yến tô chiếu bân lúc này đẩy kính mắt à t i ê n tiểu t ử này phiến t ử còn có một chút tiêu chuẩn hơn nữa ta nghe nói điện ảnh này hắn là rất muốn vông tay đánh cược một lần nô đại đạo lúc này huyết áp cũng không cao không sai chính là như vậy phía trước lội cũng là bị bạch thực thu ép buộc không được hắn cũng là siêu ác bạch thực thu mà bộ phim hắn chuẩn bị rất lâu cũng cuối cùng lấy được khá nhiều đầu tư cái tia sáu cho nên chúng ta bây giờ thì càng muốn làm một số chuyện lao sư ta đã tra được cái này vương thị n h i ế n có thật nhiều tài liệu đen trong đó mang tư cách tiến tổ lộn xộn cái gì rất nhiều lội lúc đó đã nhanh t u y ệ t lộ cho nên hắn có thể có nhiều như vậy tiền bản thân cũng rất kỳ quái hảo không hổ là ta học sinh tốt cụ thể phương pháp đâu rất đơn giản từng bước từng bước vạch trần tỉ như bây giờ thì có công khai video làm chứng chính là lập tức hai vị đã có chút danh tiếng trẻ tuổi nữ tinh trong đó một cái gọi là na kiến quốc trước kia liền tham dự bộ phim này diễn viên hải tuyển còn tiến nhập toàn quốc mười sáu mạnh thế nhưng là cuối cùng lại rơi bại phải biết cái cô nương này dáng dấp thế nhưng là rất đẹp h a h a ư sáu không cần nói ta đây đã hiểu ư như vậy trước tiên từ nơi này trô ra tay lão sư mấu chốt là nhường mấy vị kia lão bản nhìn không ra này nha cái này còn không đơn giản n g ư ơ i nha đa động đ ộ não g n loại chuyện này căn bản cũng không có tất yếu chúng ta tới ra tay đi ngươi nói cái kia thanh niên nàng hẳn là phải liễu bạch thực thu trợ đ ư c à vậy nàng nhất định sẽ rất khoa trường bây giờ cái kia phiến tử muốn ra tới trong nội tâm nàng không có hỏa khí vẫn là lao s ư anh minh nô đại đạo cùng tô chiếu bân trò chuyện một chút liền gửi ha ha lên xem ra là rất vui vẻ kỳ thực trong lòng bọn họ cũng biết cái này cũng là không có cách nào dù sao dưới mắt có thể cầm tới tư nguyên chỗ chỉ có nơi này bên trong ảnh phương diện tam gia đã học thông minh đến nỗi bạch thực thu tên kia đối thủ một mất một c ò nhà n liền xem như muốn quy hàng đi qua đoán chừng người ra đô sẽ không cần lẫn nhau đấu đá một chút làm một chút lỗi cái này không có gì ghê vớm đi hai người suy tính lối đến cùng sẽ như thế nào Còn không biết có từ h lúc nào bắt đầu trên internet có chút cái địa phương tự ra hiện loại này văn trường có chút cái là trong trang web một chút cái chuyên mục hơi chút dứt khoát chính là trên mẹ chặt tài khoản công chúng trên cơ bản tiêu đề cũng rất kinh dị dây sắt trùng xâm lấn bộ này mang theo khoa huyễn sắc thái phim hai nạn quả thực là miểu sắt một mảnh vốn là loại tình huống này cũng không cái gì hơn nữa bây giờ rất nhiều dân mạng đều không rõ lắm loại thứ này hành động gì điển hình marketing đi đây chính là một loại tân hình marketing biến chủng tiêu đề chỉnh tặc kinh dị tặc có thể thổi đủ loại n g ư ỡ bức đủ loại mạnh tiếp đó còn giống người khác trước kia văn chương sẽ không như thế máy liệt rất khó như vậy sắp bén dù sao lúc kia là ép s ẽ chính mình tìm tiểu biên mặt trên còn có biên tập bọn hắn vẫn biết một chút cái vấn đề pháp luật tỉ như một chút thứ gì mang quá mức cái này đối phương nếu là tìm t ớ i cáo nhưng là rất khó làm nhưng bây giờ xuất hiện biến hóa mới bởi vì một chút cái mới truyền thông xuất hiện một chút cái đơn đả độc đấu nhìn như nhân đan lực bạc cá nhân từ truyền thông xuất hiện từ truyền thông chính là một người liền có thể làm một chút thứ gì video nhà văn c h ư ơ n g nhà trước đó tới nói từ truyền thông rất khó có thổ nhưỡng tỉ như báo chí n h ư ỡ n g bức thời đại lúc yên nghị tại báo chí bên trên phát biểu phải đi qua tầng tầng xét duyệt hơn nữa còn muốn nhìn cái này văn chương chất lượng như thế nào thế nhưng là từ lúc internet sinh ra còn có rất nhiều trang bị giá cả càng ngày càng tiện nghi tỉ như cầm một cái điện thoại liền có thể chụp một đoạn video như vậy làm từ truyền thông chi phí cực lớn giảm xuống tự nhiên cái này truyền thông cũng liền xuất hiện đơn giản tới nói chính là không có cái gì quá nhiều hạn chế từ truyền thông không có quá lớn xét duyệt rất nhiều người cũng căn bản không hiểu pháp đối với người khác xâm phạm bản quyền tình huống chính bọn hắn sẽ không quan tâm cho nên tự nhiên nên cái gì cũng dám nói nhất định phải thừa nhận đây là xã hội tiến bộ xã hội phát triển một loại đang hướng biến hóa có thể phát ra âm thanh người càng tới càng nhiều trước đó cũng không phải là như vậy nhưng mà loại tình huống này tự nhiên cũng liền kèm theo mặt trái đồ vật chính là cái gì người đều có thể đi ra giảng này liền tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều kém thông minh ngôn luận cùng với tam quan bất chính còn có căn bản là sai lầm lý luận ý kiến đúng là có vấn đề như vậy mâu thuẫn như vậy nhưng cái này cũng đúng là tiến bộ là đáng hướng thế giới của chúng ta chính là do đủ loại mâu thuẫn tạo thành đi mà như thế như vậy cũng liền xuất hiện loại tình huống này mấy cái này từ truyền thông n g ấ u chốt hay là muốn kiếm tiền ai cho bọn hắn tiền bọn hắn liền giúp ai nói chuyện thôi cho càng nhiều thổi lại càng hung hát dẫn người khác lại càng mánh liệt như thế như vậy dây sắt t r ù n g xâm lấn điện ảnh này tại hàn quốc đã lấy được thành tích tương đối khá năm nay phòng bán vé đệ nhất đi tới trung quốc chúng ta bị liên quan công ty vận hành như vậy dùng loại thủ luật này hàn quốc phim rát các... rưởi thổi cao bao nhiêu dẫm người khác có bao nhiêu hưng ác đó là đương nhiên liền sẽ dẫn tới bao lớn xe bức dù sao hà nội địa trong phim quốc nội minh tinh cũng có rất nhiều fan hâm mộ nhìn thấy một chút cái tài khoản công chúng viết như vậy vậy không đi lên mắng hai câu liền sáu chỉ có thể nói cái này tài khoản công chúng không có người nhìn mắng một cái như vậy sẽ bước dậy rồi cao hứng xé bước mới có lưu lượng mắng chiến mới gặp điểm nóng đây đều là có lý có lý ai còn không biết đâu rất nhiều tài khoản công chúng còn có một số cái đơn đ ã độc đấu viết lách mà bắt đầu cùng các lộ f a n hâm mộ lẫn nhau mắng chiến vì lưu lượng cái gì làm không được nào đó a không phải liền là dạng này đương nhiên lần này tại nào đó a xé ép cũng vô cùng nóng nảy nhưng này sao lẫn nhau mang lấy lưu lượng dậy rồi liền mắng đến rồi một người trên đầu việt nam phim khoa học viết tưởng h a h a sáu đều mẹ hắn phim nát trên cơ bản rất nhiều tài khoản công chúng thì cho một cái như vậy nói ra tới phải nói chúng ta phim khoa học viễn tưởng quả thật có chút yếu bộ này dây sắt trùng sâm lấn dù sao cũng là mang theo khoa huyễn nguyên tố phim hai nạ n mặc dù đây vẫn là một bộ mạn gà soạn lại tác phẩm nhưng nói thế nào cũng có khoa huyễn tại nhà như vậy quốc gia chúng ta ai vỗ phim khoa học viễn tưởng tương đối nhiều đâu đặc biệt là có danh tiếng nhân sĩ bạch thực thu thôi người nào nói nhà chúng ta lão bạch bao nhiêu hảo phía tử các ngươi đều ăn chính là phim khoa học viễn tưởng cái này ta nhất định chiếm lão bạch đánh ra đồ tốt nhìn lại có chiều sâu đối với, bạch thực thu hắn cái này phim khoa học viễn tưởng dễ nhìn đi ra đám dân mạng hạ giận dù sao trung quốc chúng ta có một người như thế vô qua mấy bộ phim khoa học viễn tưởng cũng đều rất có ý nghĩ thích trong lòng hoảng ý loạn lúc thế giới song song sáu cái này phản ứng cũng là rất không tệ như vậy sáu bạch thực thu chính là một cái rắt rưởi hắn phiến tử cũng gọi dễ nhìn h a hai sáu thưởng thức trình độ thất thấp bạch thực thu vô tất cả đều là đại phim nát tài khoản công chúng còn có trên internet một chút cái trước đó bị bạch thực thu đánh mặt nhiều lần ra hỏa này liền mở phun ra vốn chính là mắng c à n ác sẽ bước lại càng mãnh liệt như vậy lưu lượng lại càng lớn mắng vậy dứt khoát còn muốn cái gì hạt cuối cái rắm hạt cuối phun dù l ự c phun rất nhiều vậy đơn giản là đã đến mất trí tình cảnh nói thẳng bạch thực thu chính là một cái xấu xí cái này bị đám phan hâm mộ một trận mắng chửi mắt mù nha bạch thực thu còn xấu vậy ngươi như thế nào không quan hệ ngược lại cũng không thò đầu ra sợ gì lưu lượng sáu chính là cha ruột nha so cha ruột đều tốt bởi vì quản cha ruột muốn tiền lời nói còn chưa nhất định cho đâu lưu lượng dạy rồi chính là tiền trong lúc nhất thời cái lưới này trên đường liền xuất hiện một cái như vậy là lạ hiện tượng hơn nữa giống như dây sắt trùng sâm lấn điện ảnh này cũng không quá thảo luận đại gia mà bắt đầu bởi vì bạch thực thu sự t ì n h vừa đi vừa về sẽ bước hào mẹ hắn kỳ quái lệch ra lầu a nhưng lệch ra a cha ruột càng ngày càng nhiều đi tình huống như thế bạch thực thu bên này đang tại đi liệt nhật đốt tâm đâu hắn mặc dù không là đệ nhất nhân vật nam chính nhưng đây là bọn hắn hồng tình năm nay trọng điểm tác phẩm hơn nữa toàn bộ minh tinh đội hình hắn bạch thực thu không chú ý không được thế nhưng là tại buổi họp báo bên trên các phóng viên hỏi vấn đề liền bạch thực thu gần nhất cũng đang thảo luận ngươi phim khoa học viễn tưởng đâu À, thật sự đều ở đây nói ngươi phim khoa học viễn tưởng tốt hay xấu đâu ân tựa như là bởi vì cái k i a hàn quốc điện ảnh dây s ắ t trùng xâm lấn nói người vô phim khoa học viễn tưởng là rát rưởi À, à, ân a mậu bức tam liên sau đó bạch thực thu bao nhiêu liền hiểu như vậy cứ như vậy nhịn chuyện này rất là đ ộ ngột chờ ta tìm hiểu một chút ta dù sao đây là liệt nhật đốt tâm buổi họp báo thế là cứ như vậy nhỏ không ai nói gì có thể chờ bạch thực thu trở về hiểu nhìn một chút tình huống này、Mà、mẹ nó lao tử bị cọ nhiệt độ bạch thực thu còn xem không hiểu sao tàn sát phản kích có thể là có chút cái tiểu hài nhi tinh khí nhưng loại chuyện này lão tử ngồi trong nhà hát qua trên trời tới cái này ai chịu nổi húng chi ta bạch thực thu vẫn là trong vòng hàng thứ nhất đại l a o thế là bạch thực thu cũng không nhiều nói liền dứt khoát ở thế thao đi lên một đ o ậ n văn nào đó hàn quốc điện ảnh ta không thấy ta cũng không bình luận nhưng có một số việc nhất định muốn nói rõ ràng á hàn cái này không có gì có thể dù sao cũng phải giảng điểm cơ bản pháp đúng hay không liền hàn quốc điện ảnh trình độ gì đại gia có thời gian có thể kiểm tra một chút bọn hắn tại quốc tế thượng chúng thường số lần liền tốt xem xét liền biết mà về phần nói phim khoa học viễn tưởng vấn đề ta bạch thực thu ở đây trước tiên cùng đại gia nói một chút tam thể bộ tác phẩm này ta đã nói xong bản quyền điện ảnh chế tác đang trong quá trình tiến hành đầu này thế thao vừa ra tới trực tiếp liền phong đến rồi h o t xệ ở phía trên nhà chúng ta lão bạch lại muốn ra tay rồi tam thể hoa tắc n g h e xong cũng rất không tệ a tối phải đây chính là cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm khoa huyễn tiểu nói nha đại lưu cùng lão bạch đây là muốn hợp thể sao tối phải không muốn nói như thế cảm xúc mạnh mẽ vô hạn có hay không hảo bình luận kia liền càng là có thú vị như thế như vậy đây là sáu lão sư cái này bạch thực thu thật là lợi hại không chỉ phản kích còn cho mình đánh quảng cáo a bân tiểu tử này nếu là không lợi hại hai chúng ta sao có thể đến nước này tô chiếu bân cùng nô đại đạo nhìn xem hai người bọn hắn cũng có chút ý khác lão sư vậy chúng ta thủ đoạn giống như bị hắn cho đoạt nhiệt độ nha không sai vốn là muốn hại một chút r ồ i kết quả ra như thế một việc sự tình nô đại đạo dù sao đa mưu tốc c í hắn cười nói ha hà cũng không nhất định đường kỳ hạ cũng đồng d ạ n g sẽ bị cướp nhiệt độ tô chiếu bân nghe xong đúng thế vậy kết quả chính là thái bình luận phía dưới vừa lên chiếu khen ngợi như nước thủy triều nhưng phòng bán vé tạch tạch tạch bị vùi dập giữa chợ phùng hiệu thép 1942, n á t vụn bình vô số đoạt lấy kỳ nghỉ hẹ đương tiền kỳ quán quân quái sao một chút cũng không kỳ quái bất quá lập tức l ồ i cái kia bộ vương thị n h i ế n đã tới rồi thời gian cũng tiến nhập một ư ơ i hai tháng đồng thời còn có dây sắt trùng xâm lấn cùng liệt nhật đốt tâm bảy trăm hai mươi sáu chương bảy trăm hai mươi lăm bất ngờ phát triển trắng thực thu lộng nốt rồi lao mã ngươi cảm thấy tình huống này sáu không có gì không phải liền là đem bạch thực thu cho q u ấ t đi không có gì lớn ngươi là nói chúng ta chuyện này không có gì lớn hay là đối với chúng ta trước mắt mặt n g o à i hòa bình trạng thái không có gì lớn đây này đều có nhưng ta đều cảm thấy không có gì lớn đặc biệt là trước mắt hòa bình trạng thái vốn là làm tuyên truyền phát hành ra một chút cái tình trạng cũng không cái gì quá không được nhưng lần này thật là đem nhân ra bạch thực thu cho chọc phải m ẫ u chốt là trước đây không lâu trong dạ tiệ ít nhất nâng cốc nói chuyện vui vẻ a như thế như vậy kết quả chúng ta bây giờ tới một màn như thế vậy cái này có thể hay không đánh sâu vào trước mắt ít nhất mặt ngoài hòa bình trạng thái đâu lê thụy cương liền tương đối lo lắng mặt ngoài hòa bình đó cũng là hòa bình dưới mắt ai cũng thấy được quốc nội truyền hình điện ảnh sản nghiệp cao tốc phát triển loại này thật tốt kiếm tiền thời cơ tại sao có thể dễ dàng buông tha ở trong loại hoàn cảnh này nếu là một mực cùng bạch thực thu kẻ như vậy giao đấu mà đã quên kiếm tiền đây không phải rất ngu ngốc đi bất quá a dây sắt trùng sâm lấn bộ phim này kỳ thực chính là hắn vận hành t ế bảo theo lý thuyết hắn là vạn ác chi nguyên cùng hàn quốc quan hệ vẫn luôn rất tốt lê thụy cương vẫn luôn có đường luận trước tiệc cờ di cùng phương đông đài đã từng cùng một chỗ làm một cái mua sắm đài truyền hình thông qua hạng mục này lê thụy cương trên cơ bản đánh liền thông hàn quốc phương diện thông lộ lần này vận hành phương diện a 6 ai biết những cái này mà kết tinh hảo như vậy có thể mắng nha nhưng thật muốn nói lời hắn vẫn cảm thấy hiệu quả khá vô cùng lê ca chuyện này ta cảm thấy không bằng liền đến làm làm một lần khảo nghiệm tốt là hướng ta nhóm biểu tình mặt hòa bình khảo nghiệm nếu như bạch thực thu ra hỏa này mượn cơ hội kiếm chuyện vậy hắn hòa bình tâm cũng không có mãnh liệt như vậy mặc dù sai tại chúng ta bên này nhưng nếu như hắn cũng không có làm cái gì chuyện quá khác người vẫn là chiếu cố cái này hòa bình bỏ ngoài vậy rất tốt đến lúc đó mặc kệ thắng thua chúng ta đều đưa lên một phần thành ý cái này không là được rồi đi một phần thành ý mã tiên sinh nói phi thường tốt lê thụy cương cũng là lập tức liền nghe minh bạch hắn cao hứng phi thường như thế thì nhìn sau này phát triển a sáu kỳ thực chuyện này nói cho cùng chỉ là người phía dưới làm động tác khác người thổi qua cũng tỷ như thái bình luận phía dưới bộ phim này chính xác cái này nửa phần dưới đi ra sau đó nhìn thấy có t h u y ề n trang diện cũng lớn còn có tương đối hào phóng cho không câu chấp ba ba ba nhưng thực tế thượng rất nhiều khen ngợi cũng đây ề u coi như là một loại thiện ý a phòng bán vé vẫn là sập tiệm đến nỗi phùng hiệu thép cái kia một nghìn chín trăm bốn mươi hai điện ảnh này kỳ thực cũng có người nói tốt liền nói khuê nữ bị bán cho kỹ viện bên trong một đoạn kia rất chân thực vô cùng chân thực thậm chí một đoạn này còn kích thích một cái tâm lý t r ư n g cầu ý kiến sư hắn thấy được cái kia đến rồi kỹ viện bên trong tiếp đó gì cũng không làm liền để cái kia khuê nữ phục vụ nam nhân kia một màn này nhường hắn đột nhiên t h ứ c t ỉ n h phát minh cái từ nhi cự anh quan điểm kỳ thực chính là đến từ nam nhân này liền ba ba ba loại chuyện này đều phải ở vào một loại bị động trạng thái mà loại trạng thái nam nhân kia cảm thấy thoải mái hơn tốt hơn về sau cái này chưng cầu ý kiến sư viết một quyển sách một phát liền đưa tới sóng to gió lớn không bao lâu liền cho cấm Cứ anh cái quan điểm này quyển sách này đến cùng như thế nào cũng không bình luận nhưng là nói cái này 1942 đ ị a ảnh thật sự rất chân thật khen ngợi có nhưng cũng là tiếng mắng một mảnh đặc biệt là có người cái kia tâm nhãn liền l ệ c h ra giúp đỡ đem đầu chọc đủ loại thổi a không đúng là gõ bàn phím đương nhiên cái này cũng là xuất lực đem đầu chọc vĩ đại như vậy huy hoàng hình tượng thiên cổ khoảng không một ô n h a sao có thể đen đối mặt năm đó lại thai hiệu trưởng trong lòng là khổ hắn là không có cách nào sau đó mới suy nghĩ che giấu trần tướng vì quốc gia mặt mũi đi đến nôi cái kia trắng thụy đức hắn mới là h ư ơ đản làm loạn cái gì nhà ngươi không báo nói ra tới chẳng lẽ hiệu trưởng sẽ không xem trọng loại này đại t i sao đủ loại ngôn luận như vậy quả thực là nhìn tiếng người nước mắt câu hạ sáu n ư ờ i ra nước mắt p h ù n g h i ể u thép đối với bộ tác phẩm này vẫn đủ để ý niên đại đó trung hoa trung quốc dân chúng trình độ văn hóa không cao n g u m ngữ mấy cái này cái gì cũng là có liền cùng quỷ tử tới không sai bị lắm nhưng qua chân thực tại xem phim phương diện liền dễ dàng để cho người ta có chút không khỏe cảm giác phóng bán v ẽ mặc dù đang cùng thời kỳ là quán quân nhưng bản thân cũng không phải rất cao nguyên bản hợp lại tính sao cũng phải xông phá mười ước nhà hãn nguyên lai、like、cho mình định chính là chỗ này sao cái mục tiêu cũng là bại mười một nguyệt là quá khứ tiếp xuống mười hai nguyệt cái kia dẫn đầu ba bộ điện ảnh chính là vương thị n h yến liệt nhật đ ố t tâm dây sắt trùng xâm lấn ngoài ra còn có cái kia bộ lao phiến t ử hai n h ì n một hai cũng sẽ bị lấy ra đánh một chút khuôn mặt người nhà nói hai nghìn một mươi hai tháng 5 năm năm một hai nghìn hai mươi mốt hảo thế giới xong đời chúng ta lấy thêm ra tới vốn là hợp lại là mười hai nghìn hai mươi mốt hảo chiếu lên nhưng tính toán dù sao lúc kia mới là nóng b ỏ n g nhất nhưng cái này quả thực là sáu công khai tử hình đến nỗi ai nghĩ cái chủ ý này đâu vậy thì không nói ngược lại rất có sáng ý mắc khác còn có cái k i a bộ lý án tiếu h niên phái cục diện như vậy hơn nữa bây giờ trên internet vẫn đủ đoạn này liền nhường có người thấy được cơ hội ai đây bạch thực thu hắn chụp cái k i a điện ảnh chính là nát vụn đi cái này còn cần hỏi không chỉ hắn điện ảnh nát vụn hơn nữa điện thoại càng là nát vụn nát vụn ta đây đều không có ý tứ nói hắn thật cho lão bạch nhà mất mặt đúng ta cũng đông bắc ta đều cảm thấy mất mặt ai như thế có thể phun đâu người này họ la tên sang vĩnh người xưng lão là tại rất nhiều chỗ đều có lộ đầu cũng đã có kinh lịch trước kia dạy qua tiếng anh cái này tiếng anh dạy vẫn rất cái kia dù sao thì là toàn bộ cái dám gặm đủ loại tiểu l ờ i tao về sau nữa chính là internet hắn xem như rất có thể trắng hô tại đông bắc đều xem như đại bạch ô thì có không ít fan hâm mộ lần này vốn là cùng hắn là không hề có chút quan hệ nào nhưng giá hỏa này sẽ không cắt tại thế thao bên trên phát một chút thứ gì đối với lập tức dư luận bên trên vấn đề xuất hiện làm chút nhi bình luận nhìn như bình luận nhưng thì thật đây chính là rõ ràng cỏ nhiệt độ mấu chốt bên trong có một điện thoại đúng hắn lúc trước đã làm một chút cái thêm nhiệt nói đúng là hắn muốn làm một cái điện thoại di động nhãn hiệu gọi truy có thể làm một cái điện thoại chứng minh hắn có chút thực lực hơn nữa còn có rất nhiều fan hâm mộ như vậy hắn nói những thứ này đương nhiên liền đưa tới đám fan hâm mộ tiếp tục hướng về xâm nhập hỏi cái kia la lão sư dây sắt trùng cùng liệt nhật đốt tâm hai cái phế tử ngươi nói của người nào phòng bán vé có thể cao hơn đâu ai đúng chính là cái này vấn đề tương tự không ngừng xuất hiện lão la thật cao h ứ n g a hắn liền đợi đến loại vấn đề này đâu đó còn cần phải nói ta đương nhiên ủng hộ ta bản tộc người nhất định là hàn quốc phim tử tốt lắm hàn quốc điện ảnh chúng ta bên này rác r ư i tỉ thế nào nha Kiên định đứng ở hàn quốc bên kia, không cái ngươi Chiều ta tươi tộc nha. Tiểu nói này, không thể à, đại gia lại đối lao la có xâm nhập hiểu bên định đứng Hàn hơn nữa còn bản này. còn bản nha. này, nhập đâu? thể ở làm à, Quốc tộc, tộc tộc La sao ta lao láo la sư, xâm có rõ. vậy kế tiếp lại hỏi la lão sư vậy chúng ta điện thoại di động nhất định là hàn quốc phẩm chất thôi vậy cái này vấn đề sáu tựa hồ không tính là vấn đề thế nhưng là dù sao đại gia quan tâm điện thoại lại nghĩ không già lao la là trả lời như vậy phi chúng ta truy điện thoại sao có thể định thấp như vậy mục tiêu chúng ta phẩm chất là muốn hướng nhật bản điện thoại làm chuẩn thái quân làm ra đồ vật đó mới là ngưu bức nhất biết hay không ân như thế nào đột nhiên tịu ra như thế cái từ nhi đâu nhưng hiểu rõ lao la nhân lập tức liền ủng hộ đối với thái quân vĩ vũ lao la cái này còn đi theo hô đâu thái quân vĩ vũ trong lúc nhất thời quả thực l à như ma âm nhiễu lương đồng dạng liên c h u y ệ n này người hưu tâm thấy được khẳng định muốn phản bác vài câu nói ngươi lão la sao có thể dùng loại này lý do thoái thác đâu kết quả g i a hỏa này cũng không biết là thế nào dù sao thì đủ loại từ nhi đều tới cái gì gì nạ lộn xộn cái gì đủ loại phun ra ngoài vốn là hắn cũng rất có thể phun hôm nay cái này cũng là phun hưng phấn ấn rồi giống như ăn huyết mại như thế tình trạng đương nhiên là có người nhìn không được đương nhiên liền làm đủ loại phát hy vọng mọi người cùng nhau tới lên án mà lão la phan hâm mộ cũng tới phát mọi người cùng nhau xé bước đủ loại mang nhau đôi phun lập tức vậy mà liền phát hỏa lão la cao hứng phi thường nha đây quả thực là sáu cọ bạch thực thu nhiệt độ thật sự không cần quá sảng khoái nhưng có không ít người liền đi bạch thực thu thế thật phía dưới nhắn lại đơn giản ý tứ chính là cái này thế thao là ngươi bạch thực thu ngươi không quản một chút nhưng bạch thực thu trong thời gian ngắn không có gì phản ứng Cũng đối, hắn dù sáu a o q u bận rộn, không có khả năng cả ngày nhìn soạn. nhưng tình khả chầm chầm thế thao、soạt. Thế h có cả là, loại ố n này, càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều người g biết, rất đều làm i Tiên Sinh cũng biết. ề n Cương cùng cũng Lê l Thụy Mã sao lại xuất hiện biến hóa như thế đâu lê thụy cương đối mặt chuyện này hắn có một loại cảm giác d ở khóc d ở cười mã tiên sinh đã tốt lắm rồi kỳ thực đây đều là bình thường bình thường bình thường hắn thấy đây đều là internet đang phát triển bình thường biến hóa chỉ thế thôi internet là gì internet mấu chốt kỳ thực là kết nối v ố、so một một so、như là n â n vậy quần thể hoạt động liền cần kết nối xã hội loài người không ngừng phát triển kết nối từ lúc mới bắt đầu tiểu cùng đơn giản dần dần phát triển càng lúc càng lớn càng ngày càng phức tạp thời đại đại hàng hải là liên tiếp cách mạng công nghiệp là liên tiếp cho đến ngày nay internet cơ hồ đem toàn cầu đều cho kết nối vào như vậy lão la cái truy này đi ra kết nối một cái như vậy sự kiện tại mã tiên sinh xem ra cái này còn có cái gì đặc biệt sao có thể mấu chốt ở nơi nào đâu bạch thực thu sẽ làm như thế nào đây chính là một cái chỗ thú vị ngược lại là phải xem hắn xử lý như thế nào chuyện này vốn là lê thụy cương cùng mã tiên sinh cũng bởi vì cái kia mặt ngoài hòa bình vấn đề có chút vào đầu nhưng cái này vấn đề ở giữa sinh biến vậy mà làm ra những thứ lung ta lung tung này tới có ý tứ là có ý tứ nhưng là sẽ sẽ không đối với cục diện trước mắt sinh ra cái gì ảnh hưởng xấu đâu bạch thực thu có thể hay không một cái nhịn không được hoặc cảm thấy các ngươi gọi cái này lao la tới phunta à thế là hắn liền lần nữa lại vạch mặt đ ầ u không biết thật sự không biết bạch thực thu sẽ như thế nào ứng đối nhưng mã tiên sinh cảm thấy rất hứng thú mặc kệ kết quả như thế nào hắn đều muốn nhìn một chút bạch thực thu đến cùng nhưng làm sao bây giờ đâu lão bạch gia hỏa này đến cùng đang làm gì đâu hắn đang làm lập là quốc nha đầu ngươi nơi này có chút n h i sáu đừng đụng không phải ngươi ở đây còn có một chút bẩn a ta giút ngươi làm rơi như thế nào ai nha hỏng nha ngươi thế nào đâu như thế nào cùng lập quốc ở cùng một c h ỗ đâu vậy cái này là giúp đỡ nhân gia na kiến quốc làm sạch sẽ sao kỳ thực những thứ này cũng không trọng yếu quan trọng là cái kia bẩn đi sáu kỳ thực là khoa nốt rồi u viên này nốt rồi u ở nơi nào đâu kéo kẹt ổ phía dưới cái này cái này cái này thấp dầu lão công hệ h à n sáu mẹ nó lão bạch gia hỏa này thật sự tao 727 chương 726, có lý có cứ mắng chửi là chủ y bạch thực thu không phải hẳn là đi theo liệt nhật đốt tâm tuyên truyền đi đi nhưng hắn làm sao lại cùng na kiến quốc nha đầu này làm ở cùng một c h ỗ đâu rất đơn giản bởi vì liệt nhật đốt tâm nhân vật nữ chính là dương hiệu ngọc đi cô nương này cũng rất lợi hại mà nha đầu kia lăn qua lộn lại ngủ không được mặt khác gần nhất nàng còn có một cái tâm sự chính là trước đây cái kia vương thị yến thật là rất giận rất giận rất giận hai chuyện đều rất khí tức giận lên cho hơi vào lập quốc liền không nhịn được tìm đến mình lao công bạch thực thu kỳ thực lập quốc nha đầu này xem như đối với mình có chút tự hiểu đó chính là trước mắt địa vị còn chưa đủ t cái độ còn t này h mình công thực hậu như chung đắng chết tiêu xuống dưới.、Hẳn、là liền sáu n bằng, nhưng không, như không h này. Này nhân có á gia liền nũng nịu bạch thực thu cái này gặp một lần nhưng làm sao bây giờ đâu không thể làm gì khác hơn là yêu mến một p h a n đi yêu mến đóng cửa lại tới Kỳ thực bạch thực thu đã sớm phát hiện viên kia nữa rồi chỉ là phía trước cảm thấy cái đồ chơi này cũng không cái gì mà bây giờ nhiều một chút nhi tình thú thế là hắn liền mở ra nói đùa đây coi như là nói đùa sao hẳn là có thể so với lịch kinh đi nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm thật giống như một màn trò hay vô tay không phải trọng điểm trọng điểm là cái này hí kịch khu khu sáu nhân gia nha đầu tới làm gì tới đâu ngươi bạch thực thu làm cái gì nha nghĩ chết thôi bạch thực thu không giữ quy tắc kế l ấ kỳ thực cái kia điện ảnh căn bản không cái gì phim nát một cái sáu thật sự đương nhiên ta bạch thực thu người thành thật cho tới bây giờ cũng là nói thật người thành thật nhìn xem nhân ra n h a đầu biểu môi dáng vẻ bạch thực thu nét mặt dàn mua này đ h ư ờ n g đỏ người thành thật đi thật sự thật đàng hoàng cái kia nốt rồi cái gì chính là một cái ngoài ý muốn phát hiện mà thôi không thể giải thích nữa thật sự là không thể giải thích nhưng na kiến quốc lại biểu môi nói lao công ta kỳ thực chính là suy nghĩ ta đều là của người nữ nhân thế nhưng là kết quả chuyện như vậy còn ra tới có thể hay không cho người mất mặt đâu bạch thực thu không khỏi cười tiếp đó xoa xoa nói tiểu tâm căn nhi không có chuyện gì ta đây người thành thật không sợ mất mặt không biết xấu hổ hết sáu đơn giản không biết như thế nào hình dung bạch thực thu muốn nói na kiến quốc phía trước vậy vẫn là có chút n l y ngô thế nhưng là theo lão bạch một đoạn này chỉ có cả người ít nhiều có chút biến hóa rất có hướng về vưu vật phương hướng phát triển nhưng dưới mắt cái kia vương thị n h i ế n đi kỳ thực bạch thực thu bao nhiêu cũng nhìn ra chút đồ và tới liền lên chiếu sắp xếp thời gian tới nói bộ phim này đặt ở mười hai tháng rõ ràng là bị xem trọng thế nhưng là tuyên truyền phương diện đi thành lập website làm không ít lễ ra mắt fan còn có những thứ khác một chút cái bất quá tổng thể đến xem tương đối cũ đây a ta n nói để phương diện, đã bị đẻ ép một đầu. Chúng g liệt để đã đẻ đầu. đốt ép nhật bị một t m là thế nào thế t u ê n truyền Giang đâu. g i á cũng Trực tiếp liền thả cái kia hướng ca cùng người nào của c liền kia người người diễn hướng nào nào hôn, chính cái cũng hai hai môn trần, nơi là ra tay ra, Tốt đây đệ đó. ở không phải là trọng điểm bạch thực thu tại trên q u ố c sở tơ hình tượng chính là giờ gì này hắn hình tượng này bị rộng lớn dân mạng thảo luận đại gia mới không có thèm nhìn loại gây bên trong gây tức giận hình ảnh đâu đúng hay không cũng chính là tiểu ngốc gia hòa này không có chuyện gì liền cho lão bạch gọi điện thoại truy vấn hắn một chút cái bừa bộn k ị c bản lão bạch rất là chính trực để bảo đảm rậm rạp lý do cự tuyệt ngược lại hướng c a lần này xem như hy sinh rất lớn á kịch b ả n cần chúng ta bên này nhiệt độ rõ ràng cao hơn qua cái tia vương thị yến hơn nữa vốn là bộ phim này cũng không phải cái gì đối thủ chủ yếu bạch thực thu thậm chí cũng không muốn đi phun nó lên đài m ặ t không phải tiểu thời đại đi như thế xem ra lần này t r ú c tuổi đại chiến thật sự đủ l o ạ n cũng không muốn càng thêm loạn sự t ì n h tới lão công người mau nhìn nha a bạch thực thu bên này bị nha đầu hô hoán còn tưởng rằng chuyện gì sẽ ra đâu kết quả nhìn một cái như vậy tại sao lại là h a từ trên trời tới đâu ta lần này vẫn là người đang trong nhà sáu là trong tiểu điểm làm nội tâm hoạt động quá phức tạp cũng sẽ không nói thế nhưng là lao la cái này hôn đản vậy mà cọ nhiệt độ cọ đến ta ra môn trên đầu tới không cho hắn một chút lợi hại đó là không làm được nha đầu ngươi xem a nhìn ngươi lão công ta thế nào làm đi hắn a l ã o công giỏi nhất na kiến quốc trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo cảm giác trận này mới là mấu chốt chính mình những chuyện kia nhi tất cả đều l à việc nhỏ không trọng yếu nhìn tận mắt l ã o công mình đại chiến cái kia la mập m ạ n thật tốt nhà ha ha <cười> sáu độ hưng vấn đề cao ít nhất ba đẳng cấp một đôi thỏ ngọc khẽ động l ò n chiến rất là chọc người yêu thích băng cơ ra tuyết bên ngoài còn có một chút màu đen thật sự là sáu nhìn cái gì vậy nha nhanh lên nha nhân ra nha đầu đều gấp khu khu sáu bạch thực thu ho khan hai tiếng bây giờ liền bắt đầu a i chủ ý lao là la, tôn k é p đ ạ i nhép không đáng n ở nụ cười ta vì đông bắc hơn một thức hương thân cảm thấy đỏ mặt làm sao lại ra n g ư ơ i như thế tên bại hoại cắt bã cứ như vậy một câu nói cái này lao công mắng là rất đồng vẫn rất có tài văn trường thế nhưng là này liền xong lập quốc nha đầu này thật sự là mắt to vụ sáng vụ sáng manh manh đát bạch thực thu nhìn xem không khỏi cười nói cái này là đủ rồi cái kia sáu cái này là đủ rồi có thể đủ sau đó đâu na kiến quốc bị nhìn chằm chằm đều thẹn thùng ngược lại kế tiếp đó chính là ngô cương phạt quế bắt t h ỏ ngọc thôi sáu bạch thực thu đầu này thế thao đến cùng lên bực nào tác dụng đâu lao kia la thấy lúc đó một cỗ mánh liệt cao hứng nhiệt tình xông thẳng đỉnh đầu nhi vì sao bị mắng làm sao còn cao hứng như vậy đâu nhiệt độ đây là nhiệt độ đây là thỏa thỏa lư u lượng lao la trước đây mong muốn là gì không phải liền là những thứ này đi cho nên còn phải nghĩ sao Bạch thật h đ n giống tưởng rằng ngươi cao c như m Ngươi cảm n g ơ i q bị điên lão la gia hỏa này tại thế thao bên trên là phát nôn g bờ bãi hơn nữa càng thêm không chịu nổi còn có đặc biệt là nhìn thấy bạch thực thu ngoại trừ một câu như vậy sau đó liền không còn trở về hắn gia hỏa này liền ngày càng hăng hái hắn nghĩ cũng đ ố i cùng bạch thực thu sẽ bước đứng lên cái này cỡ nào lớn lưu lượng nha đáng tiếc bạch thực thu tựa hồ sẽ không còn hắn như vậy lao la điều này cũng làm cho không thể làm gì khác hơn là sáu thiến hơn một bước ta với ngươi giảng bạch thực thu ngươi quốc cũng liền cái này hùng dạng h a hai <cười> sáu không nói nhiều ngươi có học công phu học nhân gia nhật bản ngươi xem một chút nhân ra cái kia phiến tử như thế nào vỗ gia hỏa này t u n gia ngôn luận hoàn toàn không hạc gối thậm chí đều quên t u ổ i điện thoại di động của mình liền dứt khoát t u ổ i n h ậ t hóa làm sao như thế nào à đúng hắn còn nói chính mình truy trong điện thoại di động dùng nhiều nhất nhật bản n g u y ê n t i ệ n n ặ n g như thế trọng hắn trong phan có chút đều không nhìn nổi la lão sư cần phải như thế à la lão sư tiêu cái gì từ nhi không tốt nha sáu la lão sư cũng đừng nói ta nghe nói nha bạch thực thu phía trên có người ngay từ đầu vẫn là thiện ý nhắc nhở thế nhưng là lao la mập mạp này cũng không biết lên cơn nên đi mấy cái này nhắc nhở người bị hắn một trận chửi mắng trực tiếp chính là mau mau cút r ấ thứ thứ theo n i ề lý thuyết liệt nhật đốt tâm cùng dây sắt trùng cái này thắng bại liền muốn ngày hôm đó đến xem đến nỗi vương thị nghiến tựa hồ có chút bị đã quên phải nói cũng không mấy ngày thế nhưng là cứ như vậy mấy ngày tình thế phát triển để cho người ta ra ngoài ý định luôn luận như vậy hẳn là cảnh giác đến từ nào đó đoàn nhân vật công chúng như thế khuynh hướng vấn đề này cũng không nhỏ đến từ cái nào đó tiệm cơm tím chữ nhi dẫn đầu hai cái này cũng là thực danh nhận chứng thế thao hảo đây là tất yếu đi nhất định đi nhưng này hai đều như vậy chú ý vậy thì người nào đó công khai kêu gạo đầy miệng gì nạ mẹ nó đây là hắn gian nha mà mẹ nó mẹ nhà hắn hắn là làm cái gì sáu bán điện thoại di động ta đi mẹ nhà hắn kiên quyết không mua đối với không mua không mua đập hắn chúng ta liền xe cũng dám đập tại sao phải sợ hắn cái điện thoại lập tức nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc lưu lượng đại bạo nhưng toàn thân ngôn luận đám dân mạng khuyên hướng trên cơ bản cũng làm bằng cái này lao la hơn nữa nói thẳng loại này hán gian ra tay cơ tuyệt đối không mua lúc này tinh này hai chữ vẫn là không quá lưu hành tinh thần người nhật bản loại này vẫn là dấu tương đối sâu thế nhưng là ngay tại phía trước bởi vì mua đảo một chuyện đưa tới sóng to gió lớn rất nhiều đục nước béo cò người n ở trong đó bôi n h ỏ h ã m hại đã đã đủ nhường đại gia chắn ghét kết quả lại ra người như vậy người lão la mập mạc mắt to mày rậm lại là một hán gian cái lưới này lạc bên trên dư l u ậ n xôn xao mẫu c h ố t là đại gia đô biểu thị không mua lao la vốn là cũng cảm thấy không có gì lớn những thứ này không mua lại như thế nào đều mẹ hắn là lưu lượng lao tử cần phải thu hoạch một đợt nhưng mà sau lưng hắn en t r ộ i in vet men người không chịu nổi bởi vì đều nói không mua nhà vậy cái này điện thoại thò đầu ra sẽ chết khả năng này đều không cần xuất hiện nha tiểu tử ngươi vội vàng xin lỗi muốn lao la xin lỗi đi vậy ta liền xin lỗi lao la cái truy này cũng thật là có thể xem xét chính xác hướng gió không tốt lắm gia hỏa này nhanh viết một thiên g i i văn phát đến thế ta cùng với khác một chút cái địa phương Cái c dài văn nội này văn dung, chủ yếu thì có như thế mấy điểm. hắn ủ yếu mấy thế thì như h có điểm. nói mình không phải hắn gian, chẳng gian, qua là ưa thích người h hóa nhiều một ít mà thôi. Hắn nói mình ậ t một ít Bản văn nói n mà là người trung quốc nhưng hắn không lấy người trung quốc thân phận tự hào cũng không lấy tự ti hắn nói mình chán ghét những cái này đập đồng bào xe nhật bổn nhân hắn nói mình sở dĩ nói ra gì nạ chờ từ ngữ đơn giản là bởi vì nhìn thấy chính mình quốc nhân thường xuyên mắng tiểu quỷ tử mình là tại phản phúng hắn nói mình làm qua từ thiện trợ giúp kháng chiến lao binh hắn nói mình hy vọng người trung quốc nội tâm có thể cường đại lên hiện tại kinh tế đều tốt cái tiếp cũng không muốn vừa nghe đến dị nạ loại từ này nhi đã cảm thấy nhận lấy nhục nhã này văn vừa ra lại lần nữa dư luận ồn ào mười hai nguyện bảy này liệt nhật đốt tâm b ồ i ra mắt ta là nhân vật chính ta là nhân vật chính s á u hướng c a có chút lúng túng bởi vì này bộ phim đệ nhất nhân vật nam chính lúc này vậy mà không có bao nhiêu phóng viên tới vây quanh hắn các phóng viên ngược lại là đang ngẩng đầu mà đối đãi chờ ai đây a bạch thực thu tới nhanh nha bạch thực thu có thể nói một chút sao đúng thế bạch thực thu liên quan tới cái kia la truy sự tỉnh ngươi nói một chút có hay không hảo cạch cạch đen t h lát phối hợp với m i t r p h o n sáu tình huống này có chút kinh người hơi kém đem bên người dương hiệu ngọc cùng lập quốc nha đầu do sợ ừ có là trái ôm phải ấp không có cách nào n h a nhân ra lập quốc nha đầu ỉ lại không đi vậy làm sao bây giờ trước khi đến sáu hòa a lao công thật là lợi hại làm sao ngươi biết cái họ này là sẽ bị đại gia m ắ n g thảm như vậy hắn nha tự mình tìm đường chết thôi đơn giản một hỏi một đáp đem nha đầu làm chính là s o n g hoàn luận chiến vậy bây giờ nói như thế nào đây bạch thực thu biết đơn giản trả lời là không được thế là l i ê n dứt khoát nhiều lời một chút a cái này l à truy nha hắn à, có một chút tiểu thông minh các ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao ân đám người mậu bức rốt cuộc là cái gì tiểu thông minh đâu bạch thực thu trầm dai nói đệ nhất hắn dĩ nhiên không phải hắn gian ân nay một câu mọi người đều kinh bởi vì này lời nói không phải phản sao chẳng lẽ bạch thực thu muốn giúp cái này l à truy biện bạch vài câu lại nghe bạch thực thu nói tiếp hắn dân tộc triều tiên các ngươi đã quên cái này đúng thế đám người mới chọn hiểu ra mẹ nó nhường tên kia cho n ư u lợi có người lại cười đến run dày cả người đương nhiên là hiệu ngọc cùng lập quốc đi có thể bạch thực thu chưa nói xong đâu hắn nói mình không lấy người trung quốc thân phận tự hào hoặc tự ti h chủ nghĩa quốc tế nhưng ta muốn nói hắn nghĩ như thế nào ta không còn được nhưng ta bạch thực thu tuyệt đối lấy sinh vì người trung quốc mà tự hào hắn nói chán ghét những cái này đập xe ta cũng đồng dạng chán ghét nhưng mà đập xe người cũng không phải là chân chính người yêu nước lần kia sự kiện bên trong lẫn vào rất nhiều rắc r ư ỡ i đục nước béo cỏ loại hành vi này là cái gì đây nhìn hắn la truy không có hắn tại trên người của ta cọ nhiệt độ cùng những cái này đục nước béo cỏ hôn đản có khác nhau sao câu này、6. lúc đó thì có thật nhiều người gọi tốt hắn nói gì nạ dạng này từ nhi hắn nói ra là phản phúng hắn nói cũng bởi vì chúng ta mắng tiểu quỷ tử hắc ta liền muốn mắng tiểu quỷ tử tiểu quỷ tử chính là hớn đ à n hơn nữa ta nói cho đại gia ta mắng còn có lý mà hắn không để ý tới Gì nạ loại từ này là quốc tế thượng công nhận phát xít loại từ ngữ loại từ này chính là đang đục nhã chúng ta dân tộc này chúng ta quốc gia này thử hỏi ai dám tại nước đức nói na gì ai dám tại nước đức đi na gì lễ hơn nữa tiểu quỷ tử thế nào bọn hắn như thế nào không thể mắng bọn hắn chẳng lẽ vì chuyện năm đó nói xin lỗi sao có chân thành qua sao làm qua liên quan bồi thường sao chúng ta mắng bọn hắn tiểu quỷ tử chính là chính xác một cái làm chuyện ác không có xin lỗi cho bồi thường ra hỏa chúng ta làm sao lại không thể mắng đáng đ ờ i về phần hắn giúp đỡ kháng chiến lao binh ta còn biết hắn t r e o chọc qua hủy an phụ đ ầ u cuối cùng người trung quốc chúng ta nội tâm đã rất cường đại chúng ta thậm chí bị đức quốc nhân cường đại tại nước đức hoặc không riêng gì nước đức liền toàn bộ châu âu dám nói thế chiến thứ hai thời điểm tử nhi dám kính na dị lễ cũng là muốn ngồi sổm mục giam nhưng nhìn nhìn hắn la mập m ạ n còn không phải nhảy rất hăng hái sao cho nên dựa theo hắn lộ dịp nội tâm của chúng ta thật sự rất cường đại đúng hay không nói vừa xong trực tiếp liền bùng nổ một hồi tiếng vô tay ba ba ba nói quá tốt rồi bạch thực thu chúng ta ủng hộ ngươi bạch thực thu sáu ngươi đem ta muốn nói đều đem nói ra cái này từng cái một phản p h ấ t đều quên đây là một bộ phim buổi ra mắt bảy trăm hai mươi tám chương bảy trăm hai mươi bảy trắng thực thu lý quốc phúc còn có hắn thần cấp diễn kỹ ta nói rằng ca ngươi nói bạch thực thu ra hỏa này lý tới cái kia lão la là làm gì đồ chơi đâu đối với quả thật có chút cái không không o a n cái kia lão la rõ ràng chính là tới cọ nhiệt độ bạch thực thu chẳng lẽ liền cái này cũng nhìn không ra nhưng nói trở lại cả ngày có người như vậy ở bên hai mình lẩm bẩm bức lẩm bẩm ép cũng thật sự để cho người ta chịu không được h a h a ư <cười> sáu mắng chính xác cũng là thật thoải mái giang ca nói thật ta ngược lại thật ra đối với bạch thực thu như thế mắng cảm thấy không đúng lắm hắn dù sao cũng là một diễn viên cũng là sĩ nghiệp ra làm tốt chính mình sự t ì n h là được rồi đến nỗi không phải kéo tới ái quốc phương diện ta cảm thấy cái này không cũng là lợi dụng ái quốc hai chữ sao à cái kia lục phu lão đệ cảm thấy ái quốc liền cùng cái kia lão la nói tương đối hôi chỗ sao cái này sáu ngược lại cũng không phải nhưng luôn cảm thấy điện ảnh cái gì hẳn là thuần túy một chút dạng này a sáu lục phu cùng giang tiểu ngư gần nhất vẫn là hòa với đâu bọn hắn cũng đều thuận theo trào lưu làm lên từ truyền thống cũng coi như là có chút thanh sắc so trước đó mạnh mà lần này chúc tuổi đ ư ờ n g quả thực là phung phí dần dần muốn mê nhân nhãn đủ loại kiểu đoạn trồng chất có thể nói như vậy so điện ảnh cũng đẹp lúc này phen này đối thoại giang tiểu ngư đối với lục phu một chút cái quan điểm biểu thị không thể tán đồng liền nói ái quốc truyện này lúc nào cũng có một chút sáu tính toán hay là chiếc xem phim a giang t i ể u n g ư biết quốc nội rất nhiều điện ảnh người đều có vấn đề này đó chính là đối với một chút cái quy định tương đối có phản kháng tâm lý bởi vì cái kia cục tồn tại rất nhiều người sáng tác là nhận lấy cực lớn áp chế thế là tại một ít cái thời điểm liền thích đem một số chuyện nào đó cho làm lớn hơn ra tỉ như bọn hắn sẽ cảm thấy a i quốc cũng là một loại quy định là quy định liền thiền xem phim xem phim xem thật kỹ một chút bạch thực thu bộ này liệt nhật đốt tâm đến cùng như thế nào a hơn nữa đây cũng không phải là hắn vai chính phía tử một cái như bạch thực thu dạng này siêu cấp đại minh tinh vậy mà cam tâm nam nhị hào như vậy điện ảnh này còn có lao t à o ra hỏa này đến cùng có cỡ nào mị lực đâu 12. tại điện ảnh truyền cùng một trong giai đoạn bạch thực thu đối với la truy một lớp này thống khoái đầm địa m a n g to tự nhiên cũng là nhanh chóng truyền bá ra thời đại internet tốc độ chính là như thế hoa、wow. a nhà ta lão bạch m a n g quá s à n g khoái bánh bao lớn kèm nấm còn có lai xe tải người t h a n h thật huyền t i ê n cơ muốn làm thả chính mình sáu các loại thật là nhiều bốn hảo phấn không cần nói tặc kéo hơn phấn rất s à n g khoái thật là đủ sảng khoái hơn nữa lý cúc phú Một đương nhiên cũng coi như là có chút cái trí khí nói thẳng mình truy trên điện thoại di động thành phố sau đó nhất định sẽ làm thịt ngươi bạch thực thu thế thao điện thoại đây là nhất định Lại một lần một cái ó vẻ như tiêu sái lập lạt phở được có hai này g ư ờ i nhìn thấy một mặt này, lại Cái có một phen khác ý nghĩ. Mã huynh cảm một Mã thấy thế phen nghĩ. Huynh nào?、Cái、này ý ba ạ c h Thực này nhiều. Huynh, rất ta Lê nhưng chính n g i người ê u Thu cảm Bạch Thực có cốt thấy, rất h này k t h â c í như lý chính, mắt đăng. À, cái này ba chính h đăng. này n mắt À, ba giải thích thế nào đâu có thể trước đó chúng ta nhìn hắn lúc nào cũng ngang ngược càn rỡ còn có cùng thật nhiều mỹ nữ minh tinh không minh bạch nhưng mà người này đại phương hướng bên trên nắm rất chuẩn đây là thân chính lại có chính là kỳ lý niệm tư duy để cho người ta nhìn không ra mù quang chỗ đây là lý chính lại có ánh mắt độc đáo nhìn sự tình minh bạch thấu triệt là vì mắt đang a lê thụy cương gật gật đầu mã huynh đối nó đánh giá rất cao nha một cái chừng ba mươi tuổi tiểu h ò a tử từng bước một đi lên cái địa vị này cỡ nào đánh giá đều không quá phận h a h a ư sáu mã huynh muốn cho hắn mang đến nắp hòm kết luận lê huynh lời nói này sáu còn chưa tới thời điểm mã tiên sinh cùng lê thụy cương hai người nói chuyện đặc biệt có thú trận này hai người bọn hắn nhìn từ đầu tới đôi thẳng đến cái này ngoài ý muốn xuất hiện bạch thực thu mắng to la truy lần đầu bên trong giang thiệu ngư cùng lục phu tâm tình lúc này lại hoàn toàn khác biệt hai người bọn họ bị liệt nhật đốt tâm bộ phim này lay động lòng người kịch bản cho làm cho là bờ bộn toàn bộ điện ảnh chưa nói cơ hội tất cả diễn viên cũng là diễn kỹ tái hiện thể hiện ra một cỗ phi thường cường đại cương manh khi thế cái này cường đại cương manh là chuyện gì xảy ra đâu bộ phim này liệt n h ậ t bất tâm là thực tế đề tài phạm tội đề tài như vậy liền cần có một vô cùng gần sát thực tế cảm giác mà trước mắt bộ này chính là có thể nói điện hình chi tác thực tế thượng cái này cũng không dễ dàng điện ảnh là cái gì điện ảnh dù sao cũng là điện ảnh điện ảnh không phải chân thực hoặc trong này có một đồ vật gọi là điện ảnh cảm giác để cho người ta vừa nhìn thấy màn này liền biết đây là điện ảnh không phải phim truyền hình cũng không phải cái gì khác yêu diễm gì ẩn hàng điện ảnh chính là điện ảnh nhưng điện ảnh cảm giác quá d à y đ ặ c sẽ sinh ra sai lệch tạo không xuất hiện thật cảm giác tới đương nhiên rất nhiều người ưa thích lợi dụng loại thủ pháp này tới làm một chút cái phát triển t ỷ như ma h u y ễ n cảm giác cho nên chân thực thực tế cái này cũng không dễ dàng như vậy như thế nào tạo đâu diễn viên diễn kỹ tự nhiên tùy ý gần sát sinh hoạt mặt khác chính là lời kịch làm linh dương ẩn thêm quỷ dựa vào yêu đây đều là cái gì ngược lại nghe giang tiểu ngư là sửng sốt một chút nhưng mà có thể nghe đi ra đây là lời mắng người dương tự đạo tại lần thứ nhất ra sân hắn mang theo dẫn cốc hạ đuổi theo cái kia c ấ p phỉ liền mắng lấy những thứ này đây là hạ thành phố bên kia mắng chửi người sáu linh dương dĩ nhiên không phải dùng để làm cái này linh dương cũng không phải linh dương khẩu âm thật không có trị bạch thực thu bằng vào hắn nhiều năm chui luyện diễn kỹ còn có mình sợ vẽ xỉ ổ sợ kỳ hiệu còn có chính là cùng tiểu ngốc lại tiến một bước học tập tiếng phúc kiến sáu nhìn đây chính là hậu cung khổng l ồ chỗ tốt thiên nam đ ị a bắc cô đ ư ơ n g ngược lại luôn có như vậy một ngày có thể giúp đỡ ta ra môn nội vàng lúc đó bạch thực thu chính là như vậy một cái tâm tính giang tiểu ngư cùng lục phu đương nhiên không biết nhưng là bọn họ thấy chính là hai chữ chân thực còn có lần kia truy g i ặ cướp c dương tự đạo bị thương sáu làm a a a làm linh dương trong miệng không ngừng tuân ra t h u tục vốn là một chương rất có góc cạnh béo đổi phế mặt đẹp trai kịch liệt run r u dày đầu đầy không cả n g ư ờ i đại hãn h á n tại khâu lại vết thương tự mình tới khâu lại dùng thuốc sắt trùng chính là một bình rượu đế mắng chửi đi hô à chỉ có dạng này mới có thể để cho đau đớn giảm xuống một chút một mặt này nhìn ngươi xem cực kỳ chấn động vết thương đương nhiên là giả đây đương nhiên là diễn kỹ Thế nhưng chỉ có như rằng tự mình xử lý vết thương rất hiển nhiên là một tương đối đần phương pháp dưỡng tự đạo không thành công ngược lại hơi kém dựng cách mạng còn tốt bị tân tiểu phong cấp cứu tân tiểu phong hướng ca tóc này trong mang theo tóc trắng hơi có chút cảm giác tàng thương so tất cả đều là tóc đen xoáy khí một chút bạch thực thu đã từng đề nghị không bằng liền hình tượng n à y được đừng nhũng tóc không tốt hướng ca trở về một cái ngươi đi chết đi ánh mắt nhi nhất định phải nói hướng ca hay là muốn mặt m ũ i tính toán mấy cái này tiểu hoa nhứ vẫn là đi qua đi tân tiểu phong làm phụ cảnh hắn nhất định chính là một cái nội ứng mà ba huynh đệ một cái khác trần so cảm giác nhưng là hoàng đột nhiên biểu diễn hắn bây giờ còn là cái kẻ ngu hình tượng tân tiểu phong cùng cảnh sát dẫn cốc xuân ở giữa có một phen rất lợi hại đồng c í hai người quan hệ không tệ nhưng lại nhất định là có chuyện mà dẫn cốc hạ lại là dẫn cốc xuân m u ộ i muội nàng rất rõ ràng thích dương tự đạo nhân vật này quan hệ phức tạp còn có kịch bản phát triển tiết tấu thật sự là để cho người ta nhịn không được nhìn xuống dẫn cốc hạ chính là dương hiệu ngọc nhắc tới nha đầu bây giờ còn rất trẻ trung nàng biểu diễn nhân vật này đầu tiên tại niên linh bên trên liền tương đối ăn khớp phải biết nàng xem như trong phim ảnh miêu tả nhiều nhất một nữ tính vai trò đương nhiên mở đầu cái kia tại biệt thự tử vong cô đ ư ơ n g nàng cái này khuôn mặt đều không quá thấy rõ lao tạo ra hỏa này cũng là đ i rồi dương hiệu ngọc lớn lên chính xác rất có sơn khẩu trăm đại cảm giác này liền cho nàng một cái ưu thế nhưng c Cổ. i lại à Phúc Cổ, cổ. t giới đó cô đương phần lớn là văn nghệ vương tiểu ba giáng dấp không dễ nhìn thế nhưng là hắn thật sự có tài hoa trong chữ viết cỗ này để cho người ta nghĩ đã hắn cảm giác người bình thường không học được p h ù n g đường vốn là muốn học một cái nhưng cuối cùng cũng chỉ là rơi xuống khuôn sáo cũ đương nhiên chính là như thế phùng đường cũng rất nổi danh nếu là dạng này như vậy d ư ơ n cốc hạ cái cô nương này văn nghệ là có thiên nhiên mà dương hiểu ngọc lại bởi vì trẻ tuổi hắn liền tự nhiên còn có một sợi sinh động nhiệt tình những thứ này đơn giản không thể tốt hơn lao tảo vừa lòng phi thường hắn mặc dù biết lão bạch gia hỏa này xóng đến tận sư thủy có thể nhất định phải nói cái cô nương này hắn tìm rất tốt kế tiếp d ư ơ n cốc hạ tại giao thừa bên trong lên dương tự đạo xe taxi hai người bọn họ tại trên cầu lớn lao vượt trên bầu trời pháo hoa nổ tung rực rỡ vô cùng hình ảnh không nói được đẹp người tự nhiên cũng thật cao hứng tiếp đó thì có như vậy một ngụm hướng về trên mặt thân hai người cảm tình đã đến một cái trình độ nhưng dương tự đạo vẫn là tự tuyệt cái cô nương này cuối cùng cái k i a một hồi tới n g ư ờ i không phải gây vì cái gì vì cái gì vì cái gì ngươi không dám yêu ta làm dân q u ố c hạ hẹn dương tự đạo đi ra đến lúc đó trực tiếp áo cởi một cái vàng thô bạo đơn giản nhất thủ pháp đ ổ i ngược thời điểm dương tự đạo làm sao bây giờ g i a tiểu ngư cùng lục phu trong khoảnh khắc đó hai người bọn hắn đều có một loại không nhịn được xúc động x ấ u nhất định phải nói hai người bọn họ cũng không khá lắm sắc thế nhưng là lần này thật là muốn mắng người thợ quay phim ngươi đúng là ngu xuẩn thợ quay phim chính là lão tảo lúc đó thanh tràng hơn nữa nhân ra dương h i ể u ngọc bảo hộ phương sách rất tốt cũng không nhìn ra cái gì nhưng lúc này trong nháy mắt đội chú ý liền đi đến đây đến rồi dương tự đạo ở đây ngươi đi hỏi ca của ngươi a một câu thật đơn giản lời kịch chỉ bất quá cần tăng thêm rộng mở lòng d ạ lộ ra lồng ngực hình xăm có thể bạch thực thu ở đây sáu bình tĩnh dị thường đối mặt một cái xinh đẹp như vậy lữ hải giống như sơn khẩu trăm đái một dạng c ô đường n g ư ơ i b ạ c h thực thu vậy mà có thể dạng này bình tĩnh Giả sao dĩ nhiên không phải nơi này lao tạo dùng một cái trường kính đầu một kính rốt cuộc thủ pháp như vậy thằng đến ống kính vòng vo đi tới trong xe a làm linh dương lại mắng to lên vì cái gì đã hiểu giang tiểu ngư đã hiểu lục phu đã hiểu nam nhân liền đều hiểu cảm xúc lưu đến nơi đây mới bộc phát phía trước vẫn luôn là nín một cái nam nhân cự tuyệt một nữ nhân như thế thật sự là sáu mạch thực thu diễn kỹ thật sự không chứa được một bộ phim kỳ thực có thể thưởng thức được dạng này diễn kỹ cũng liền đầy đủ vốn là giang tiểu ngư cùng lục phu cảm thấy cũng là như vậy đặc biệt là bộ phim này ban đầu ở tuyên truyền thời điểm nhất là gây nên chủ đề chính là cái kia đặc chiêu cùng cái nào đó nam diễn viên ở bên kia không biết làm gì vậy dù sao thì quăng cái cánh tay cái này áp hích bây giờ chúng ta cuối cùng đã biết đó là thật đang làm chuyện g â y tốt à chúng ta biết như vậy cả tình tiết vụ án cũng liền không sai biệt lắm thôi dù sao thì là bởi vì nhiều năm trước cái kia đập chứa nước biệt thự diện môn ăn bài ba người bọn hắn tội nhân còn thu dưỡng một cái hạ tử ngưu toan hy vọng cái này việc thiện tới để cho mình tội nghiệt giảm bớt cứ như vậy thống khổ sống sót mà bây giờ muốn chân tướng rõ ràng ba cái tội nhân liền muốn xa lưới trong đó đủ loại biến hóa tựa hồ cũng là như vậy nhưng mà sáu tử hình đều kết thúc phim này thế nào còn không có kết thúc đâu cái cô nương kia bị tiểu phong cho ngày chết sáu ta xem xét này liền chỉ có thể giết chết bọn họ sáu lại vào lúc này bắt được trước kia vụ án cái kia h u n g phạm vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu duân c ố c xuân đoàn nghị hồng hắn đều run lên có thể chuyện gì xảy ra đâu cuối cùng của cuối cùng rốt cuộc hiểu rõ ba người chính là cái kia hải tử cái n ô i nàng là trước kia vụ án kia bên trong trẻ mồ côi mà bọn hắn ba người kỳ thực là vì muốn chết cuối cùng trần so cảm giác căn bản không phải đồ đần hơn nữa hắn cũng chạy đi nhưng vẫn là ném hải t ử vận cái này quá rung động ít nhất giang t i ể u ngư cùng lục phu biểu thị cái này quá rung động vì sao bên trong nguyên t á c không phải như thế bảy trăm hai mươi chín chương bảy trăm hai mươi tám vàng diễn kỹ đổi kịch bản nana cùng h i ể u ngọc bên trong nguyên t á c trần so cảm giác cũng chết rơi mất nhưng đó là ba huynh đệ đồng thời tử hình hơn nữa bên trong nguyên tắc còn có một cái không giống nhau lắm chỗ đó chính là dương tự đạo kỳ thực chân chính nhân vật chính là ai đâu bên trong nguyên tắc nhân vật chính là dương tự đạo hắn là vị thứ nhất nhân vật chính t ấ n tiểu phong chỉ có thể coi là làm đệ nhị vì cái gì nói như thế đâu bởi vì dương tự đạo có một vô cùng hoàn chỉnh câu chuyện tình yêu hắn cùng doãn cốc hạ tình cảm của hai người thực tế thượng cũng quán xuyên toàn bộ tiểu thuyết cho nên tại ba người đồng thời tử hình thời điểm dương tự đạo đối với doãn cốc hạ là có biểu đạt hắn muốn nói cái t r ư kia thích nói không nói ra miệng cái này không trọng yếu chỉ cần có ý tứ này là được rồi nhưng là bây giờ không có hoàn toàn không có như vậy vì cái gì điện ảnh như bây giờ chụp đâu giang tiểu ngư cùng lục phu cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ hai người bọn họ đương nhiên lúc trước làm xong bài tập nhưng bây giờ vì sao muốn làm bực này cải biến đâu tao bảo bình vị này đạo diễn trước kia vừa vào nghề liền để đại gia quen biết hắn đương nhiên vẫn là bạch thực thu điện ảnh hắn vẫn cái kia giờ gì lại đại kim dây xích đồng hồ nhỏ đeo tay đây đều là tại trong trí nhớ thế nhưng là tao bảo bình là một cái tương đối khá đạo diễn hắn tại sao muốn như vậy làm kịch bản đâu mấu chốt là hắn vẫn bác ảnh kịch nam phương diện lão sư phải có lý do vậy thì suy tư một phen thôi trần so cảm thấy vấn đề hắn sáu hắn tự sát so với bị rết muốn tới tốt một chút càng thêm chấn nhiếp nhân tâm sao h ắ n là càng thêm nô ra muốn chết cuối cùng lục phu mà nói nhường giang tiểu ngư không thể không b ộ i phục chính xác bởi vì này bộ phim cuối cùng liền cho người rực rỡ hiểu ra nguyên lai ba người này kỳ thực là muốn muốn chết trần so cảm giác gan b à i thành tự sát như vậy thì càng thêm hữu lực muốn so bị rết tới tốt lắm hơn nữa càng thêm nô ra chủ đề như vậy có ý tứ nhất là bạch thực thu cái này dương tự đạo hắn vì cái gì không có ở thời điểm chết làm cái tiêu i ể u đ ặ đầu vì cái gì đây hai người nghĩ mãi mà không rõ hai người bọn họ ra môn nghĩ nửa ngày cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đi gõ chữ dù sao đạt được bàn thảo mà đối với vấn đề này r ú t xong buổi ra mắt cái k i a lập quốc cùng dương hiệu ngọc hai người tại xe ả n phát bên trong liền không nhịn được lao công cái k i a sáu người cuối cùng vì sao mắt cá chết một dạng t r ư ờ n g dương thư thư nha ân ta đó là mắt cá chết sao ha <haha> ha sáu chủ nhân thật đừng nói vẫn đủ giống đâu có thật không bạch thực thu ra h ỏ a này trái ôm phải ấp thật không nghĩ đến hai cái này nha đầu vậy mà nói cái kia xuất sắc diễn kỹ là mắt cá chết sáu thật sự là quá không ra gì vốn là suy nghĩ nên cho hai cái nha đầu một chút trừng phạt nho nhỏ thế nhưng là lại phát hiện hai người bọn họ tựa hồ có chút cái đối đầu gây gắt bộ dáng bạch thực thu tuyệt đối trước tiên bí mật quan sát chủ nhân a ngươi còn gọi lao công đâu ta nhổ vào dương hiểu ngọc ngươi cái này lang hóa ha ha ai sóng còn chưa nhất định đâu sáu quả nhiên trẻ tuổi nha đầu sẽ bước đứng lên là tương đối trực tiếp liền xem như bạch thực thu còn tại ở giữa hai cái mỹ nữ cũng muốn làm lên muốn nói hai người bọn họ cũng thật sự có ý tứ bây giờ thế nhưng là kinh thành thế nhưng là giữa mùa đông hai cái nha đầu đều truyền đẹp vô cùng lễ phục dạ hội cái kia lập quốc chọn lấy một đầu màu hồng dương hiệu ngọc nhưng là một kiện bạc hà sát cái này trời đang rất lạnh ganh đua s ắ c đẹp thật sự không muốn sống liều mạng bạch thực thu có thể làm cho các nàng thật sự liều mạng ra một cái ngươi chết ta sống sao nói cái kia mắt cá chết vậy thì x ấ u các ngươi nha bạch lao sư ta dạy thế nào các ngươi a đều quên sao đột nhiên ở nơi này tạm thời lập nên tu la giữa sân bạch thực thu lấy ra bạch lão sư uy nghiêm tới đúng rồi bạch lao sư các ngươi đều là của ta học sinh sẽ bức cái gì nhận tình n h a tới nghe ta bạch lao sư giảng bài sáu cái kia lập quốc cùng dương hiểu ngọc tất cả đều m ở t bức bất thình lình bị bạch lao sư cho giáo dục thật bất ngờ như vậy liền nghe thôi bạch thực thu a hay là thật có liệu các ngươi nhà phải chú ý vai tuần phân tích chẳng lẽ các ngươi đều không nhìn ra dương tự đạo cự tuyệt doãn cốc hạ tiểu cô nương này yêu nguyên nhân thực sự sao nguyên nhân thực sự cái này sáu ai kỳ thực tưởng tượng liền có thể nghĩ rõ rằng nha nói đúng là bộ phim này tại cuối cùng nhất kỳ cuối cùng mấu chốt đó chính là ba huynh đệ kỳ thực là muốn chết bọn họ là vì để cho cái đuôi tiểu nha đầu này sau khi lớn lên có thể an tâm không cần xoắn suýt với mình là bị ba cái diệt môn cựu nhân m i lớn như thế phải chết như vậy cái này muốn chết chủ ý lúc trước liền định rồi xuống dương tự đạo cự tuyệt doãn cốc hạ đây thật ra là đại ái đối với tuyệt đối đại ái hắn biết cái cô nương này yêu mình thế nhưng là hắn lại biết mình không bao lâu liền sẽ chết như vậy hắn làm như thế nào mấu chốt ngay ở chỗ này hắn phải nên làm như thế nào lao tạo trước đây đến tìm bạch thực thu thời điểm nói với hắn là phi thường tin tưởng lần này tuyệt đối không thể thay đổi hắn kịch bản c h í nhưng là Bạch Thực Thu h n ư hưu, ơ i siêu cấp đại vậy vòng cấp cả, trước ta tào tốt bằng hưu, trong láo bằng mà ắ t nhất chết. mạnh đại lao, vậy cũng không nói cùng n được. Lời nói vô cùng chết. Cái láo, vậy vô y vậy không chính như định xong. Nhưng xong. sai, là mà, bạch thực thu chính là bạch thực thu h ắ n ở đây là một chút cái điều chỉnh rất nhỏ nhân vật dương tự đạo là ta cái này diễn viên đắp nặng đi ra n g ư ơ i lão tào liền xem như đạo diễn đồng thời còn là biên kịch nhưng ngượng ngủ nhân g n vật này một thứ gì đó hay là ta bạch thực thu nói tính toán cũng tỷ như một đoạn kia doan cốc hạ k ở i một cái cầu h á i thực tế thượng hay là muốn có chút dãy r u ộ đây là lao tào ý tưởng ban đầu có thể bạch thực thu không có dạng này hắn lựa chọn là sáu quả quyết tự tuyệt hơn nữa cái này quả quyết mang theo một cỗ chơi liệu nhi cùng sáu trút đầy trách nhiệm lời kịch không thay đổi vẫn là câu kia ca của ngươi biết nhưng bạch thực thu lợi dụng kỹ xảo của mình hắn nhường lợi này không đồng dạng sáu oán trách một cỗ oán trách khí tức xuất hiện bởi vì ngươi ca ta mới không thể cùng ngươi tại hắn mẹ cùng nhau có một cái như vậy cảm giác cái kia dạng này có ích lợi gì chứ giả đã biến thành thật sự tiếp đó lấy thật là giả dương tự đạo kỳ thực cũng thích o a n cấp h ạ nhưng mà hắn biết mình sống không được bao lâu thế là hắn liền cứng rắn lên t â m địa là dùng cứng rắn nhất sức mạnh đẩy ra doan c ố c hạ thậm chí có thể nói không thèm chú ý đến nàng thích ở trong đó không có x o a n suýt bạch thực thu phương thức xử lý là bình thản nhưng không phải muốn hung ác đối với đây chính là hung ác tại hai người trong tình yêu một phương vô cùng bình thản cái này còn không á c sao có đôi lời gọi có bao nhiêu thích thì có biết bao hung ác thích h ậ n ở giữa kỳ thực chỉ là cách một tầng giấy cửa sổ mà thôi giới hạn xa xa không có như vậy rõ ràng kỳ thực tại lúc đó nếu như hung ác hoặc tức giận hoặc làm sao như thế nào đều không đủ hảo chỉ có bình thản tựa như nhìn xem một cái lẳng lơ đang đối với chính mình tao thủ lộng tư như thế đây mới là làm người đau đớn nhất mà sau cùng tử hình cũng không có cái gì biểu đạt cái gì cũng không có nhưng cái này vừa vặn l à yêu đến rồi cực hạ ngược lại đều phải chết còn nói mẹ hắn cái gì thích n h a nói có thể như thế nào chỉ là chọc con gái người ta nhà thương tâm mà thôi đây chính là bạch thực thu đối với dương tự đạo nhân vật này chắc chắn chính hắn lý giải lao tạo rất là cố chấp nhưng ở sau khi xem hắn cuối cùng cũng không lời gì nói ngươi bạch thực thu quả thật có hai lần ta cũng bội phục như thế thay đổi vốn là lao tạo kịch bản là là sửa chữa tại nguyên tắc trên cơ sở làm ra cái kia trần so cảm thấy tự sát chính là như thế nhưng là bây giờ xem xét lao bạch tại lao tạo trên cơ sở có sửa đổi một tầng cái này cũng có chút mạnh như thác đồ cảm giác mà cái biểu diễn thật sự là rất lợi hại nhường giang tiểu ngư cùng lục phu cũng không có thấy rõ đây cũng là lấy thật là giả dương tự đạo cự tuyệt doan cốc hạ đây là giả trong lòng của hắn là ưa thích cái cô nương này nhưng hắn bây giờ đem một cái như vậy giả sự tình làm thật sự còn muốn thật mà tới được cuối cùng cái này thật liền cho người nhìn không ra trong đó giả cũng chính là đại gia cảm thấy tựa hồ dương tự đạo cùng doãn cốc hạ tình cảm của hai người đã thật sự xong đời hoặc cái này cảm tình căn bản cũng không có bằng không chính là doãn cốc hạ một phương diện đối với một cái lao nam nhân yêu thầm theo lý thuyết sáu bạch thực thu biểu diễn cho một đoạn này cảm tình đắp lên tầng tầng cho b ụ i nếu có người có thể nhìn đến bản chất đó mới sẽ chân chính hiểu rõ trong đó nội hạch cái này sáu chính là suy luận nha liệt nhật đốt tâm bản thân là cái phạm tội thực tế đ ể tài điện ảnh nhưng trong đó cũng không thiếu rất là hạt có suy luận kiểu đoạn bạch thực thu như thế thủ pháp liền để trinh t h ắ n này biến càng thêm có thú vị như thế như vậy giống như thật là lên lớp a sáu lập quốc cùng h i ể u ngọc hai cái nha đầu nghe là trợn mắt h ố t mồm các nàng thật sự là nghĩ không ra một cái diễn viên có thể sử dụng loại thủ pháp này đem một đoạn hí kịch cho dựa theo ý nghĩ của mình làm điều k h i ể n tinh vi thật lợi hại thế nhưng là sáu lao công nếu như người khác nhìn không ra đâu chủ nhân đúng nha nếu là có người nhìn không thấu nhưng làm sao bây giờ đâu hai cái nha đầu đều rất muốn biết đáp án của vấn đề này đúng thế dạng này tầng tầng che cho có thể hay không nhường người xem xem không hiểu đâu phải biết không phải ai đều có cái này kiên nhẫn tới suy xét điều này có thể bạch thực thu nghe xong liền cười các ngươi nha vẫn là non n h à non đây là ý gì đâu lại nghe hắn nói tiếp bộ phim này hoặc có lẽ là cái này tiểu thuyết chân chính nói là cái gì nói là cái gì thích đây là bộ tác phẩm này chân chính nội hạch o như vậy một cái vốn là giảng yêu điện ảnh hơn nữa điện ảnh này bên trong chân chính hoàn chỉnh nam nữ c h i ái cũng chỉ có doãn cốc hạ cùng dương tự đạo hai người khán giả sẽ hoàn toàn xem không hiểu sao đáp án kỳ thực tại vừa mở đầu liền đưa ra nha như thế vừa giải thích hai cái nha đầu đơn giản ai nha lao công ngươi quá xấu rồi chủ nhân ngươi thật lợi hại hai cái này nhà đầu sáu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vẫn là dương h i ể u ngọc thông suốt ra ngoài dứt khoát quay người lại tiếp đó gặp con phụ thân gục ở chỗ này nói h i ể u ngọc sai rồi còn xin chủ nhân trách phạt cái này trách phạt nhưng là muốn như thế nào trách phạt đâu cái kia lập quốc xem xét sao có thể cam chịu thua kém người ta lao công tới đụng nghe A một dạng t ư thái còn thuận đường gắn cái t i ể u bạch thực thu cái này nhìn xem sáu khu khu sáu cái này như thế nào xuống tay được tốt ta nếu như không hạ thủ vậy coi như không bằng cầm thú vậy thì đùng đùng sáu tiểu trưng đại giới a i chúng ta cái này liệt nhật đốt tâm cũng coi như là đi ra vậy cùng những thứ khác mấy bộ điện ảnh tranh đấu còn cần nhìn sao bất quá lại tại bạch thực thu cùng hai cái nha đầu hồ thiên ruộng lậu thời điểm có người muốn tìm hắn thu tử có thể hay không tới hương sông một lần a đại sư vì cái gì lúc này tìm ta đâu bạch thực thu vô cùng khác biệt hắn trên người này mang theo hai cái đâu một văn nghệ một hóa cây cũng là tuyệt đẹp bộ dáng cũng là băng cơ ngọc phu cũng là l ỏ n g n u n g ngọc mềm hắn cái này thật sự là sáu kim đại sư điện thoại tới muốn hắn đi hương sông khu k h u kim đại sư lớn tuổi đi bạch thực thu làm sao có ý tứ nhường hắn b ắ t thượng đâu liền xem như tự có máy bay tư nhân đó cũng là không tốt đi nhưng là bây giờ sáu lao công ta còn có một bộ mới nghỉ đồng phục cái gì chế phục ước úc úc ta đã biết ta cũng muốn đây quả thực sáu vậy thì cùng đi thôi ngược lại trên máy bay cũng rất rộng rãi đến cùng kim đại sư muốn cùng bạch thực thu trò chuyện gì vậy bảy trăm ba mươi chương bảy trăm hai mươi chín thích thể diện kim đại sư trúc tuổi đường đã tiến vào giai đoạn này mới nhất mấy bộ điện ảnh liệt nhật bất tâm vương thị yến dây sắt trùng xâm lấn còn có thiếu niên phái cái này mấy bộ đã đều cùng khán giả gặp mặt mặc dù vừa mới lộ diện nhưng tựa hồ kết quả đã rốt cuộc tuyệt đối ủng hộ chúng ta ra l á o trắng cái kia hai bộ ta đều không có đi xem một bộ là lội tên kia một bộ là bột bắp phiến không nhìn kiên quyết không nhìn người thanh thật nói thật nghe nói không trước đây cái kia lập quốc cô nương này vậy mà đi qua hải tuyển chính là cái kia vương thị yến ưu buồn tiểu thạch đầu đây coi như là vạch trần sao đã sớm nghe nói trên internet đều có video sáu cảm giác ngay lúc đó nha đầu kia có chút cái m ậ m ạ ta thật thích lệch phù hộ hiền xuất hiện t cái, cái này liền dứt khoát phải không đi xem cái khác phía tử cái này cùng phía trước còn không ở dạng ít nhất trước đây nhiều lần trong đại chiến đám phan hâm mộ vẫn là đi cái khác trong phim ảnh nhìn chúng một phen mặc dù không là xem phim chủ lực có thể luôn cảm thấy phải có cái để tài nói chuyện không phải đi ít nhất cũng phải tìm hiểu một chút đối thủ tình huống đi thế nhưng là cái này không giống nhau không nhìn tới nguyên nhân kỳ thực cũng đơn giản cái này đối thủ là ai lối nha lần trước bị lão bạch cho một trận cột vốn thật sự là quá đáng thương cái kia còn nhìn cái gì đấy cho nên nhiều lắm thì xem bình luận điện ảnh là được rồi đến n ỗ i cái kia hàn quốc điện ảnh sáu phía trước có đồ lậu tài nguyên dù sao tại hàn quốc đã là x à i qua rồi rất nhiều người đều biết nhắc tới phiến tử kỳ thực vô cũng coi như có thể nhưng thật muốn nói một cái điện ảnh liền đem tất cả trung hoa trung quốc điện ảnh cho riết trong nháy mắt chuyện này a sáu người thông minh không đều phải cười ha hả nha thổi quá mức nhưng thực tế thượng loại tình huống này sau này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng trên cơ bản chỉ cần hàn quốc một cái phía tử đó chính là dùng đ ư ợ c thổi như loại điều này miểu s á t tất cả trung hoa trung quốc điện ảnh sẽ là nhất là thường xài một cái xáo lộ hình thức như là bờ săn đi các loại nhất định phải nói trung quốc chúng ta dân mạng là thật nhiều cho nên loại thủ đoạn này lúc nào cũng có thể lừa gạt đến người hơn nữa lần này lại có cái tia la truy sự tình thật sự là làm cho lòng người sinh chán ghép phiền la truy bất kể là lời hữu í c h thì lại lời nói hắn là được khá nhiều điểm nóng lưu lượng cái này từ nổi danh góc độ tới nói cũng là nổi danh thế nhưng là điện ảnh này vậy thì tương đối x ấ u s ậ p tiệm đến n ỗ i cái kia thiếu niên phái đâu phiến tử chính xác vỗ phi thường tốt điểm này là nhất định phải thừa nhận nhưng mà tiên kỳ chủ đề tin tức lẫn lộn phương diện này hoàn toàn bị những thứ khác điện ảnh chế trụ như thế như vậy tại tuần đầu phòng bán vé phương diện chỉ cùng vương thị n h i ế n không kém bao nhiêu nói thật cái này có chút cái không quá công bằng mặc dù lý an bài trước kia cũng bị bạch thực thu cho mắn qua nhưng bộ phim này thiếu niên phái chính xác vỗ không có tấm bệnh chính xác vô cùng xuất sắc đáng tiếc lẫn lộn lên t h ề yếu bại lộ quá rõ ràng thật sự là bị quốc nội một lớp này loạn tượng cho làm cho thảm hề hề như thế rất nhiều thiếu niên phái f a n hâm mộ làm sao làm đâu la là truy người cái này h ú n đản chúng ta bây giờ xác nhận ngươi không phải là một cái hán gian ngươi căn bản chính là trợ giúp hàng nội địa điện ảnh đã kích thiếu niên phái la truy điện thoại di động của ngươi lao tử nhất định không mua rất nhiều hảo lai、like、ở điện ảnh cực đoan f a n hâm mộ không thiếu trà trộn vào bắc mỹ phòng bán vé a dạng này đều đi mắng la truy còn tốt đại gia đô là muốn minh bạch chuyện lần này đều phải chắc hắn như vậy liệt nhật đốt tâm đâu phải biết liệt nhật đốt tâm là một cái phạm tội đề tài điện ảnh như vậy điện ảnh này là có thể bị phân loại làm phim cảnh sát bắt cướp mà ở phía trước mười một tháng thời điểm có một bộ tương đương xuất sắc hương cảng phim cảnh sát bắt cướp dùng mình chiếu lên hơn nữa lấy được tương đối tốt thành tích phiếu phòng quá ức phải biết chúng ta quốc nội phim cảnh sát bắt cướp phiếu phòng quá ức đặc biệt là hương cảng phim cảnh sát bắt cướp phiếu phòng quá ức tại ghi chép bên trên là không có có không sai cái này thể loại phim là có rất nhiều kinh điện hương cảng điện ảnh đạo diễn cũng là xe nhẹ được quen nhưng bởi vì đủ loại minh cái này loại hình phiến tử hoặc không thể tại chúng ta đại lục thượng ánh hoặc liền trực tiếp sập tiệm ngược lại trước đó chưa từng có một cái phim cảnh sát bắt cướp phiếu phòng quá ức dùng mình là cái thứ nhất bộ phim này chế tác cũng vô cùng tinh lương các phương diện cũng có thể nói là trước mắt hương cảng điện ảnh đỉnh núi mà chúng ta đại lục bên này phim cảnh sát bắt cướp trước kia cũng là không có có vượt qua một ước phòng bán vé nhưng mà liệt nhật đốt tâm tại tuần đầu hai ngày sau đó liền phiếu phòng quá ức nhân dân dùng mình dùng gần một tháng thời gian mới đạt tới cái thành tích này nhưng bây giờ vẹn vẹn hai ngày liền bị vượt qua đau lòng thành thành một dây a không có cách nào bạch thực thu người này phòng bán v ẽ lực hiệu triệu hơn nữa hắn vẫn chỉ là nam nhị hảo còn có hướng ca tiêu chuẩn lớn phong hiểm lại có đoạn nghị hồng cùng hoàng đột nhiên cùng với k h ắ c sáu liền sau cùng cái kia h ư n phạm hắn đều là t ạ o b ả o bằng thẳng thích đưa vương mãi huy như thế đội hình đánh ra một bộ tinh lương chi tác không thành công mới kỳ quái đâu nhưng như thế siêu việt tựa hồ lại là chen ép một lần hương cảng điện ảnh nha nhất định phải nói bạch thực thu không phải cố ý thật không phải là cố ý đều không phải là một cái đang trong kỳ hạn chiếu lên nha có thể chờ hắn máy bay tư nhân tại hương cảng hạ xuống Tiếp đó bạch thực thu đã eo của mình từ trên máy bay xuống thời điểm hương cảng rất nhiều báo chí cũng là tại đưa tin c h u y ệ n này bạch thực thu chèn ép hương cảng điện ảnh không cho đường sống nội địa lao đại không ngừng chèn ép hương cảng điện ảnh như thế nào sinh tồn còn muốn bắt thượng sao thỉnh a hương cảng điện ảnh người từng cái kích động tính chất tin tức tiêu để tràn ngập hương cảng chủ yếu truyền thông bây giờ hương cảng có chút cái cảm giác không đúng lắm đương nhiên sân bay bên này vẫn có cái gì cái gì đại phát hảo một đám không lớn thuốc bác gái cả ngày gió mặc gió mưa mặc mưa đứng đường hó hét đương nhiên thanh âm của bọn hắn nhỏ nhưng đủ loại sách báo chính bọn hắn ấn còn là không ít đ ộ c quả báo nhất tuần san đây đều là vị kia lê đại lão làm già gia hỏa này tại hồng kông hai bên đều rất có thế lực m ẫ u chốt là hắn trưởng không không thiếu truyền thông đài loan thậm chí có đài truyền hình trên cơ bản bên trong tiết mục chính là cực điểm lừa gạt sở trường bạch thực thu nhìn thấy những thứ này hắn cái này eo a sáu thiên sinh chẳng lẽ thân thể ngươi không thoải mái không có thiên sinh kia vì cái gì đỡ eo đâu chẳng lẽ của chính ta eo chúng ta không thể đỡ đương nhiên có thể như vậy sáu ta vận động t ụ thường có thể hay không cái này sáu trên máy bay sao có vấn đề sao đương nhiên không có tiên sinh chúc ngươi vui vẻ thật tốt giới bị phi trường nhân viên công tác cho làm cho bạch thực thu cái này phù yêu mà ra cũng thật là không có gì nói thì trách cái kia hai cái tiểu yêu tinh thôi cái kia lập quốc cùng dương hiểu ngọc hai cái này tiểu yêu tinh thật là sáu trẻ tuổi m ộ i tử ngươi trên lưng là thực sự có lực như nha không do có một loại nghĩ hát đi ra ngoài xúc động nhưng vẫn là quên đi thôi lần này tới hương cảng nhìn thấy mấy cái này đồ vật kỳ thực đều không phải là trọng điểm đến nỗi có người muốn chế tạo một chút cái c ự hận thật sự là có chút hỗn đản có thể bạch thực thu biết cái này cũng không biện pháp gì tốt lắm có đôi khi chính là chỗ này sao dễ dàng s u ố i r ủ đặc biệt là t r ê n l ệ n h giàu n g h è o to lớn như thế một chỗ tổng kết đến cuối cùng cũng là tự mình tìm đường chết bạch thực thu là bất lực hơn nữa hắn trước k i a n ó i mười năm đi lần này tới mục đích chủ yếu chính là nhìn một chút đại sư kim đại sư rất lớn tuổi phía trước còn chuyển ngôn hắn tạ thế chỉnh rất giống thật sự đâu vậy lần này kim đại sư chủ động tìm chính mình rốt cuộc muốn tự chút gì đâu vài ngày sau một bình nhặt trả mùi thơ ngát trăng nhã phố xâm mất bên trong có một chỗ thanh tịch chỗ là hiếm thấy nhất bạch thực thu cùng kim đại sư tại núi sư tử lên gặp dưới chân chính là nhà cao tầng đỉnh đầu trời xanh mây trắng thật là thoải mái đại sư sáu gọi lao sư là được rồi lao sư tốt thu tử ngươi nhất định rất nóng lòng a cái này sáu còn tốt còn tốt ha ha sáu nói thật cái này sáu ta đương nhiên hy vọng lao sư có thể trực tiếp cho nói nha ta đây đều tới những ngày này du sơn n mọc thủy mấu chốt là hương cảng nơi này quá nhỏ không có gì tốt chơi ha ha sáu thu tử các ngươi người đông bắc chính là đủ thực sự ân đó là một khuyết điểm ta cố gắng sửa lại nói đến đây kim đại sư càng là cười tỏ không thôi mấy ngày nay thật sự có chút gian nan bạch thực thu hắn chuyện bây giờ quá nhiều thời gian là vằn bạc thật có thể nói là một phút liền mấy chục vạn trên biên giới vẫn là usd tính toán có thể kim đại sư gọi hắn tới cũng không nói thẳng sự tình chỉ là dạo chơi một phen vậy phải làm sao bây giờ cho tới hôm nay xem như muốn nói rất tốt rất tốt không trắng trở giống như kim đại sư cũng có chút cái nhịn không được rốt cục đã nói tất cả thu tử trước đây ngươi vỗ việt nữ kiếm trong đó rất nhiều thứ ta thật là vô cùng xúc động cơ hồ không có người có thể hiểu ta đầy cái lao đầu tự tâm có thể ngươi người trẻ tuổi này lại thật sự đã hiểu thật sự là hiếm thấy thế nhưng là có chút cái sự tình ta liền trực tiếp nói à chuyện năm đó ta trên báo chí cùng vị kia trần tướng quân cách không gọi hàng ngươi cũng biết ta bạch thực thu nghe xong lúc đó liền hiểu tự nhiên gật gật đầu chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đâu kỳ thực đây cũng là năm đó một đoạn cố sự trần tướng quân thực tế thượng chính là trần lao cuối cùng về sau tại ma điều sáu dù sao thì là hắn mà cách không gọi hàng kỳ thực là vì một chuyện bên tiên là chúng ta trước kia làm cái kia bom nguyên tử người trung quốc chúng ta liền xem như không có q u ò n xuyên cũng phải đem bom nguyên tử làm giả tới cũng bởi vì câu nói này kim đại sư tại chính mình nhật nguyệt báo lên là một phen phê phán cảm thấy làm như vậy không tốt phải không chú ý dân sinh kỳ thực trần lão cuối cùng mà nói hơi quá tại khoa trường không đến mức nhân dân cả nước đều không còn xuyên đây là không có thể chỉ là sao cái quyết tâm có thể kim đại sư cảm thấy như thế không để ý dân sinh cái này không hào sáu h á n phê phán ngôn từ có chút sắp bén về sau trần lão đều cũng gửi công văn đi lời nói sau đó thế nào đâu tiếu não giang hồ liền đột nhiên xuất hiện bộ sách này bên trong một chút cái nhân vật quả thật có tương đương mạnh ám chỉ trên internet một ít phân tích vẫn có đạo lý nhưng về sau lại có cái kia việt nữ kiếm thu tử năm đó ta sai rồi nhưng ta cái này mặt người ra mỏng sai rồi lại không tốt ý tứ thừa nhận ta n h a giống như do ta viết cái kia vương trọng dương trúng dương một đời không kém nhân suy nghĩ một chút thật là hào ngốc ngốc như vậy ra hỏa đương nhiên không thể được đến lâm triều anh yêu sáu cái này nói rất hay huyền h u y ế n cảm giác nhưng mà bạch thực thu đã hiểu hắn chỉ là trả lời một câu lão sư bánh xe lịch sử không thể ngăn cản lời này sáu dẫu ông nọ cắm cằm bà kia a nhưng kim đại sư nghe xong ha ha cười nói thu tử nha các ngươi người đông bắc chính là đủ bây giờ sẽ không giả bộ hồ đồ bạch thực thu nghe xong cũng đỏ mặt đây rốt cuộc là nói cái gì đâu kỳ thực cái này một lần bạch thực thu nghe hiểu cũng là bởi vì cái kia ái quốc hai chữ trước đây kim đại sư tại trên báo chí gửi công văn đi về sau còn viết hai quyển tiểu thuyết đều là bởi vì hai chữ này người tầm mắt phải không một dạng năm đó kim đại sư tại hương cảng hắn thấy là cái gì đây là trốn cảng số lớn đại lục người từ phía bắc tới thậm chí liền dứt khoát là bơi lội tới nhưng loại này dưới tình huống còn muốn làm loại đồ vật này vậy cái này tại kim đại sư trong mắt chẳng phải là thật không tốt đi hắn tự nhiên liền mắng về sau lại không giống nhau phát hiện làm ra tới tựa hồ diện mạo đều đã bất đồng thế là lại viết việt nữ kiếm cuối cùng cũng là a i quốc chỉ là góc độ khác biệt thái độ khác biệt về sau kết quả ấ n chứng ai đúng ai sai nhưng điểm xuất phát không có vấn đề la truy hàng này là so sánh công bằng cái kia bạch thực thu đáp lời lại là một cái có ý tứ gì đâu kim đại sư kỳ thực muốn hỏi một chút cái khác đó chính là bây giờ hương cảng nhưng làm sao bây giờ bạch thực thu đã hiểu trước đây kim đại sư cũng đã nói hắn ra mặt mỏng đi không chỉ hắn kim đại sư ra mặt mỏng người hồng kông phần lớn như vậy thế là bạch thực thu liền trả lời một cái bánh xe lịch sử cái này thật sự xấu tạo a người thông minh ở giữa nói chuyện có đôi khi chính là rất đơn giản không liên hệ nhau đồ vật cũng có thể cả một chút liên quan không có gì biện pháp thôi m ẫ u c h ú t là bạch thực thu hắn không có biện pháp gì không chịu nổi cái để đi hắn có thể có cái gì chiêu kim đại sư dù sao có chút hy vọng đang nghe xong sau đó tự nhiên khó tránh khỏi có chút thất vọng nhưng tựa hồ kết quả cũng là trong dự liệu liền không ở suy nghĩ nhiều thu tử. Tác phía ẩ m của cần ta ta, ha ha tùy tiện tới đổi tốt, thế thế ngươi liền không ngươi nghĩ như thế nào đổi, liền như thế nào đổi hỏi đổi, đổi, đều h p trước đã đã nói như vậy một lần bây giờ lại cường điệu một cái trở về lại nói b ạ c h thực thu chính mình một mực không có thời gian lại đến chụp một bộ kim đại sư tác phẩm vậy lần này sáu còn giống như là không có thời gian nào vốn là hắn nghĩ chụp cái thần yêu hiệp lữ tới ai chính mình lớn tuổi tái diễn dương quá tựa hồ không tốt lắm a nhưng nhân ra đại sư một mảnh thịnh tình không tiện nói gì cái khác liền gật gật đầu sau đó lại uống chút trà hàn huyên chút cái khác từ biệt thời điểm đã là mặt trời chiều ngã về tây Cảnh tượng này, rất có ý vị, có thể bạch thực thu không nghĩ tới, lại có cá tượng này, không nghi nhân thể thu rất tới, tới t ý vị, lại ì m hắn. 731 c hoàng ư ơ n g 730, mì h thánh bên trong c à n k h ô n đại hương cảng bánh một kỳ thực thật muốn nói lời hương cảng nơi này n h ậ t thức m ì sợi tương đương nóng nảy không sai chính là như vậy có một chút cái cửa hàng thậm chí là cai đội n h ậ t thức m ì sợi có đặc điểm của mình nồng đậm canh thực chất đa số màu trắng còn có chính là tại hương cảng có rất nhiều tương đối khoa trương loại kia thì như một bát trong m ì sợi chính là cái kia t h ị theo thật là tốt đẹp đại đầy lấy ra liền cho người ta một loại liều mạng cũng ăn không hết cảm giác bạch thực thu trước mặt nhưng là rất nhỏ một bát vô cùng vô cùng tiểu nhân một bát đây là m ì hoàng thánh mạch nhân đó là một tên người tiệm này lịch sử tựa như là hương cảng bên trong lâu dài nhất cùng chúng ta đại lục không so được hơn nữa tiệm này liền xem trọng cái tiểu đêm nay là thực sự tiểu hoành thánh cũng là tiểu đồng dạng nam nhân cũng muốn ăn hai bát bạch thực thu dạng này rượu t ú i gói cơm xem chừng không có ba bát là không được nhưng bây giờ cứ như vậy một bát mấu chốt là p h í a t r ư ớ c Tiểu tử, như thế nào không ăn cái này sáu bạch thực thu trong lòng hợp lại ta sợ một mụm liền đem cái này một bát đều ăn đối diện là ai đâu phía trước ở kinh thành ăn mủ tặc cái vị kia người thần bí lần này hắn đến rồi hương cảng liền nhất định muốn bạch thực thu mời hắn ăn m ì hoàng thánh Em p một ngụm mặt này vô cùng mạnh tẩy rửa mặt nước cả đun nấu thời gian chỉ có mười giây tả hữu sau đó mới thêm canh chờ thêm bản thời điểm tự nhiên liền quen hốt c h ư a t sáu ăn ngon người phương nam làm ăn uống chính xác đầy đủ tinh tế ha ha sáu thần bí nhân kia ăn miệng mặt lại kẹp một khoảng hoàng thánh mạch thân một bát chỉ có bốn cái nho nhỏ h o à n thánh đây nếu là tại đông bắc bạch thực thu cảm thấy tiệm này sống không quá ba ngày nhưng sáu ăn ngon có một bộ người thần bí ăn thật cao hứng tiểu tử n g ư ơ i biết không cái này mặt nha tẩy rửa mặt nước gọi c h ú c thang mặt là dùng rất lớn cây trúc người đi lên ngồi một chút một chút ép ra sau đó lại c ắ t đến nôi cái này hoành thánh cùng canh tôn bóc vỏ không phải trọng điểm trọng điểm là đại địa cá đại địa cá bột cá nha n g ư ơ i biết không bạch thực thu im lặng không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là ăn mì cái này sáu chính xác ăn ngon đây quả thật là chưa nói mì hoàng thánh sắt thuốc rất giống cái kia nước sôi cải trắng chỉ bất quá càng thêm kim hoàng một chút trên thực tế loại màu sắc này canh mới thật sự là hảo canh cũng không phải là không thể nấu chín ra loại trắng đó canh còn nếu là màu sắc nước trà trắng bệnh nhưng rơi tầm t h ư ờ n g đến nôi đại địa b ự c cá đây quả thật là lợi hại có n ó l i ề n có thể nhường đồ vật tươi đẹp đến cực điểm nói như vậy nếu là một tòa nhà bên trong có người một nhà làm lớn mà b ự c cá chỉ là đánh thành phấn vậy thì mùi thơm đầy lầu dạng n à y một bát đồ vật tiểu thêm một chén nữa bạch thực thu là một cái người thành thật ăn cái gì cũng trung thực h a ha sáu người thần bí cười cũng muốn một bát bất quá nhưng cũng nói chút đồ vật đi ra ta lần này tìm ngươi sáu ta làm sao biết ngươi muốn nói gì nha bạch thực thu dứt khoát không để ý tới hắn nói ngươi nghe nhà trang b ư ớ c thử kinh thành đựng h ư ớ n g cảng bạch thực thu cái này còn có tính khí người thần bí ra mặt cũng không mỏng hôn không thèm để ý nói chính là muốn nói với ngươi một ít sự tình có chút cái trọng yếu đâu h ú t trượt h ú t trượt tiếp tục c ă n mặt bạch thực thu cái này cũng là đủ không câu chấp cũng nên đến phiên lão tử tới trang b ư ớ c vị t i a ngược lại cũng cảm thấy thú vị dứt khoát chính mình nói à bây giờ phong vân biến nào cái này ngươi nên hiểu ta không nói nhiều ngươi gần nhất nói một chút cái vấn đề vị t i ê cảm thấy cũng rất tốt sáu a cuối cùng giả bộ không được nữa vị kia... đây là vị nào còn phải nói gì nữa sao còn cần nói ra tên của hắn sao đương nhiên không cần đi cái thời điểm này thần bí nhân này tìm đến mình nói thật bạch thực thu phía trước thì có cảm giác đây nhất định là một cái tương đối lớn chủ đề không nghĩ tới bây giờ cứ như vậy nói ra tới như vậy đến cùng vị kia có cái gì ngươi làm rất tốt cực kỳ tốt nhưng mà có chút cái sự tình ngươi cũng biết chút tiền thối có chút cá nhân đơn giản tới nói cùng ngươi kình chống nhau những người kia những cái này ngươi không có cách nào chuyển ngã người bọn hắn liền muốn xui xẻo nói những thứ này bạch thực thu lập tức liền đã hiểu đánh con cọp trò chơi muốn bắt đầu đi nhất định phải nói tình huống này bây giờ thật là đến rồi mức độ nhất định không tới nữa một hồi lại cả vậy coi như thật sự nguy hiểm bạch thực thu nhớ kỹ chính mình lao ra một chút cái sự t ì n h liền cái thời điểm này bên trên cái t i ê u cơ bản cũng là toàn bộ cấp lãnh đạo mặt kéo bẹ kết phái rất nhiều đơn vị kéo một phát đi ra đại gia tất cả đều là thân thích hơn nữa a n khoảng không hướng tình huống sự nghiêm trọng vậy đơn giản là để cho người ta g i ậ n x ô i công khai liền cho một cái báo giá cầm tới bao nhiêu tiền liền có thể treo cái vị trí không đi đi làm đều có tiền cầm đương nhiên còn phải có phương pháp không phải vậy cho dù có tiền cũng vô dụng những thứ này vẫn chỉ là hắn lúc đó cái kia tiểu lão bách tính nghe nói một chút thứ gì một góc của bằng sơn mà thôi không chỉ đông bắc rất nhiều nơi kỳ thực đều có những lời ấy những thứ này bạch thực thu nghe quả thật có một loại giống như muốn b á t khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác nhưng hắn cũng không đốc nghe được trong đó khác biệt ý tứ ta bây giờ nên n h i ệ n k ý tức cổ dò xét một câu người thần bí nghe xong phá lên cười liền biết ngươi rất thông minh bạch tiểu tử ngươi phải biết có chút cái sự tình ngươi là không có cách nào nhúng tay lời này rất rõ ràng chính là nói cho bạch t h thu chính là ý này không sai bạch thực thu chính xác đối với một số chuyện nào đó bất lực hơn nữa hắn còn có chính mình vấn đề người thần bí nói tiếp kỳ thực rất nhiều chuyện ngươi làm đều coi như không tệ liền nói ái quốc trong chuyện này vị k i a rất là cao hứng theo ta không ngừng nói có như ngươi vậy người trẻ tuổi trung hoa trung quốc mới có hy vọng ngươi rất tốt thật sự rất tốt nhấn mạnh nhiều lần nhưng ngươi vấn đề ngươi bây giờ thể lượng quá lớn còn không hiểu không thể lượng vấn đề sáu rất rõ ràng nói đúng là bạch thực thu hắn thân ra bạch thực thu bây giờ quá ngàn trăm triệu tài sản hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên bên trong phải biết một đoạn này không phải lại cùng la truy mắng nhau đi vậy cái này sự tỉnh liền trực tiếp sinh ra một cái kết quả la truy là có không ít nhiệt độ cùng lưu lượng thế nhưng là thế thao là ai nha bạch thực thu nha đây vẫn là một nhà n ạ s d a q đưa ra thị trường công ty cái kia người đầu tư xem xét lưu lượng lại bộ phát tăng trưởng nhưng làm sao nghĩ tiếp tục đầu tư thôi cho nên bạch thực thu trước mắt giá trị bản thân tới tính toán hắn có vượt qua hai nghìn nữ khuynh hương sáu hơn nữa thêm một bước tăng trưởng kỳ thực bạch thực thu chính mình cũng rất sợ nếu như không phải có hy vọng trên mạng thành phố tại nasdaq mà là tại chúng ta a cố như vậy hắn không chừng hiện tại liền phải bị khai thác một chút cái phương sách thật giống như cái kia tiểu mã tiểu mã tại bằng thành chim cánh cụt nhìn qua g i a đại nghiệp đại cái này cũng không cái gì có thể tiểu mã liền cho người ta một loại vô cùng khiêm tốn cảm giác hắn vì sao biết điều như vậy tiểu mã là ai chiều sáng người a người ở đây đều có ai đây lý siêu người còn có quốc nội làm bảo hiểm một cái đại lão cũng không thiếu người người ở đây đặc biệt là thương nhân ngoại trừ tương đối nhìn lấy nhi t ử bên ngoài còn có một cái đặc điểm chính là rất k i ê u ngạo lý siêu người kỳ thực một chút cũng không i h u thấp hương cảng phương diện rất nhiều chiều sán thương nhân cũng đều như thế so với trước đó hương cảng những cái này thương nhân t h như đồng đại lão bọn họ là vận tải đường thủy rút chiều sán thương nhân tuyệt đối là siêu cấp cao r ộ n g tồn tại tiểu mã bây giờ tài sản cũng rất cao nhưng lại căn bản vốn không như thế nào ra mặt thậm chí có thời điểm cứ vui vẻ bạch thực thu ra ngoài làm một chút cái tin tức còn hắn thì thấy cái gì tốt liền trực tiếp ra ngoài thu mua bạch thực thu phía trước không phải còn thu lol ờ ờ đi tiểu mã bên này thì thấy có thể có lợi vậy dứt khoát ngươi ngường cho ta tính toán cũng không có cái gì quá lớn tin tức đi ra nhiệt độ đều không kéo dài bao lâu vì sao như thế tiểu mã sớm bị hợp nhất một nhà đến từ nam phi ngân hàng đi rất nhiều người cũng không biết châu phi tài chính nghiệp kỳ thực là khống chế tại người trung quốc chúng ta trên tay cho nên vì cái gì người trung quốc chúng ta đến bên kia địa vị cũng rất khác biệt đâu địa phương những cái này người da đen mình cũng không đốc biết không thể đ ắ n tội cái này một chút cũng không giả hơn nữa sắp đặt rất lâu thậm chí trước kia một chút cái âu mỹ ngân hàng bởi vì mấy lần khủng hoảng tài chính đều bị ép buộc không còn hình dáng tiểu mã cứ như vậy bị thu hắn đương nhiên liền điệu thấp thôi cái kia bạch thực thu đâu cũng chính là hắn có hy vọng lưới tại nanak mà quốc gia phương diện kỳ thực có không ít tài chính đều tuyển như thế một chi cổ phiếu tìm tới đáng giá đầu tư hơn nữa thật là nhiều ngoại hối làm sao bây giờ từ 08 n ă m khủng hoảng tài chính bắt đầu quốc gia chúng ta học được một chiêu tổn chính là tới một cái kinh tế buộc chặt chiến thuật số lớn mua vào nước mỹ quốc trái nước mỹ quốc trái là cái gì đây có một loại gọi là 10 năm kỳ nước mỹ quốc trái cái này quốc trái có một chỗ lợi hại là trước mắt thị trường chứng khoán toàn cầu định neo hình k ô n g trái thực tế thượng usd tại ngay từ đầu là sử dụng tây ban nha đại bạ nguyên tới xem như đô la loại này đồng bạc năm đó thanh triều người cũng có tây ban nha trước kia có thể lợi hại tại mexico phát hiện t i ê n l ư ợ n g bạch ngân thế là chế tạo loại vật này lưu thông đến cơ hồ toàn thế giới về sau nước mỹ nam bắc thời kỳ chiến tranh bởi vì đánh trận không đủ tiền thế là một loại tiền giấy đi ra một usd chính là một t r ư ơ n g lục giấy đây là sớm nhất lục giấy mà lục giấy là cái gì đây loại này usd chính là một cái công trái đây là lúc đó nước mỹ bộ trưởng bộ tài chánh tát che bỏ lần thái thi cùng phố oan các đại lao cùng một chỗ làm ra quốc trái usd vào lúc đó chính là q ố c trái mà bây giờ biến hóa một chút chính là quốc trái vật này bị bán mất sau đó lại biến thành gì đây usd 1 ư năm kỳ nước mỹ quốc trái chính là một loại trung cực khống chế đô la bao nhiêu sản phẩm cơ hồ tất cả lãi suất đều cùng cái này quốc trái móc đ ố i nhưng nó là nợ công trái vấn đề chính là làm tỷ lệ lợi ích cao đại biểu cho công trái giá trị hạ xuống lấy 2008 n ă m khủng hoảng tài chính lúc kia ngay lúc đó cái này 1 ư năm kỳ công trái tỷ lệ lợi ích tại 4.0 trở lên đơn giản tới nói trình độ này chính là khủng hoảng kinh tế lúc đó không có người nào mua đẹp nợ đều đổi thành usd quốc gia chúng ta ở nơi này lãi suất trình độ bên trên mua thật lớn một bút lúc kia còn có hai phòng một chút cái cổ phiếu tại lúc đó xem ra đây đều là hoan đại đầu đầu tư nhưng về sau đi về sau quốc trái thể l ư ợ n g biến rất nhiều rất lớn đại nay liền tự nhiên tạo thành kinh tế b ộ c chặt thậm chí quốc gia chúng ta giờ mở bờ phát hành cũng là căn cứ vào trên tay chúng ta đô la mỹ tài sản tới phát nghe vào không thể tưởng tượng nhưng thực tế thượng chỉ cần nhìn một chút thị trường chứng khoán liền có thể dễ dàng phát hiện đẹp cốt r ư ớ n g chúng ta á cố c liền trướng thật giống như một đôi thân huynh đệ nay liền mới thành phương diện kinh tế hạch bục chặt bạch thực thu bây giờ cái địa vị này hắn nhất định phải được giải những thứ này những thứ này đều cùng hắn lợi ích cùng một nhịp tở mà rất nhiều đầu tư bên ngoài thu lợi tỷ như quốc gia chúng ta tiền nếu như không mua đẹp nợ cũng không cần usd làm sao bây giờ mua cổ phiếu thôi có hy vọng lưới là một cái tương đối khá lựa chọn bây giờ lại bị nhét vào m ạ c mỗi chỉ số theo lý thuyết kỳ thực bạch thực thu cũng coi như là bị hợp nhất chỉ bất quá trên mặt nội không ai nói cái này như thế hắn có thể như vậy tiêu ra o đi so tiểu mã tình huống tốt hơn nhiều bây giờ người thần bí đề cập với hắn những thứ này ý tứ này muốn ta điệu thấp một chút bạch tiểu tử ngược lại ngươi cũng không biện pháp n h n g tay như vậy ngược lại nghĩ một hồi ngay cả có một ít người còn phải ở tại vị trí nhiều hơn nữa sáu không sai chính là như vậy có người đó là dính l i ễ u quá lớn thật sự là khó đối phó có người nhưng là trong nhà trước đó cống hiến quá lớn dù sao cũng phải g i á n g chút mặt mũi sáu liền kêu mặt mũi a chính là chỗ này sao cái ý tứ chính ngươi lĩnh hội a bạch thực thu còn cần lĩnh hội hắn là cái người xuyên việt hắn có cái gì không biết đủ loại này tiết mục cũng đã là nhìn qua một lần chỉ là bây giờ nghiệm chứng kinh nghiệm của mình xem ra sáu thế sự như kỳ nhưng bao nhiêu cảm xúc bên trên có chút ảnh hưởng ý tứ trong lời nói đã rõ ràng rất người thần bí nhưng là vẫn như cũ cười nói tiểu tử ngươi dù sao cũng là chụp phim truyền hình điện ảnh hơn nữa ngươi không phải bố trí một chút cái ngạnh phái điện ảnh đi t ê u c á i gì quân đội còn có công an phương diện những thứ này đều có thể cho ngươi ủng hộ lớn nhất a nói chuyện cái này bạch thực thu tâm tình này cũng là đã thoải mái một chút phía trước không phải chiêu mộ rừng siêu rảnh rỗi đi còn n h ư ờ n g hắn đi tìm nô t ì n h chuẩn bị mang đến hai người ra tay nhưng là muốn không đến không có đơn giản như vậy song phát t nhất định phải là một cái chết đồ vật tựa hồ có chút cái nước tiểu không đến một cái trong ấm hơn nữa còn phân cao thấp đâu nói người nào thắng nghe người đó có ý tứ mà muốn nói chuẩn bị mấy cái này hạng mục cái kia sông mê công đại án thật sự chính là cần không ít đơn vị tới ủng hộ đâu trong l ò n g ngực tích tụ cũng liền tiêu tán không ít hơn nữa bạch thực thu là loại kia tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi còn đặc biệt giỏi về chiếm tiện nghi của người cái này ta kỳ thực muốn nhất vô vẫn là phim khoa học viết tưởng ngươi nói cái kia tam thể đối với、ừ. tiểu tử ngươi cùng ta nói nói, vì cái gì ngươi bây giờ như thế ưa thích c h ụ khoa huyễn mạng lớn đâu bạch thực thu nghe xong kho khe uống một ngụ canh vừa cười vừa nói có thể mắng hảo lai ồ nguyên lai、like、là bởi vì cái này thần bí nhân kia nghe xong cười ha ha bình thản bên trong có từ một cố d á m đấu hết thẻ khí thế bảy trăm ba mươi hai chương bảy trăm ba mươi mốt tam thể đến cùng tốt chôn nào đâu cầu đặt mua thái bình luận phía dưới vương thị n h y ế n còn có dây sắt trùng cái này ba bộ điện ảnh liên tiếp tao nộ thất bại thật sự là để cho người ta không nhắc lên được tinh thần tới còn tốt còn tốt cái này thất bại lúc trước thì có gặp phải âu dạn trong hội sở lão bản cũng không phải đ ồ n g ố c bọn hắn phía trước liền thấy mấy cái này phiến tử không có tốt gì kết cục chính là vương thị n h i ế n đó cũng là cẩn thận từng ly từng tý ngay từ đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn mặc dù tiền là đầu dù sao l ỗ i có giải ước chừng bây giờ bộ phim này danh sưng m ả n g lớn tụ tập một đống lớn minh tinh trong đó phần lớn cũng đều là diễn kỹ phái không nói những cái khác chính là lao xa dạng này cũng là một chút cũng không kém thế nhưng là đánh ra bộ phim này a sáu u ám nhìn để cho người ta không thoải mái lưu bang tên lưu manh này khí tức thật sự là quá nặng đi nặng giống như một cổ hoặc tử là tử không phải lao đại có chút không rõ làm người ta sợ hãi đâu đặc biệt là mở đầu làm cho là thần thần đạo đạo trên cơ bản thấy qua mê điện ảnh số đông là chửi bậy rất nhiều người thậm chí nói thẳng căn bản chính là làm phim kinh dị đến xem bên trong diễn viên cũng là thần kinh như vậy sáu l ố i liền cút đi a còn có bạn gái hắn cùng một chỗ xéo đi trương triệu đ ả n cuối cùng lý tổng mấy vị lão bản rất sớm đã muốn làm chuyện này chỉ là hắn lội trên người có d à i ước chừng cứ như vậy áp lực nhưng là tất cả đều tại tiểu thời đại trên thân tiểu thời đại đây là nhạc lúc giả lão bản chủ trương gắng sức thực hiện một cái hạng mục đương nhiên mấy vị tổng giám đốc lão bản cũng đều là dối dít phối hợp bộ phim này cũng muốn lập tức chiếu lên nhưng nơi này mặt lại có một cái vấn đề nho nhỏ âu dạn trong hội sở đang tại mở tự sẽ lần này lời nói chúng ta tiểu thời đại nhưng là tất cả đều dựa vào ngươi giúp đỡ cái này sáu kỳ thực cũng không đi dù sao bộ phim này vẫn còn có chút đài loan yếu tố bạch thực thu rét hở bờ chuỗi dạp chiếu phim cũng nhất định sẽ lên nha đó là khẳng định nhưng mà chữ tỷ nha các ngươi vạn đại lần này làm có chút x ấ u làm sao nói đâu sao có thể cùng chữ tỷ nói như vậy đâu lý tổng cùng đàm cuối cùng hai người này giống như hát hí khúc một dạng bên trên giả l ã o bản thì có cơ hội t h â u g suất chữ tỷ giữa chúng ta vẫn là thẳng thắn một chút ta phía trước các ngươi vạn đại thế nhưng là đại quy mô bên trên liễu bạch thực thu bộ này liệt nhật đốt tâm ở trong đó có chút cái sáu nỗi khổ tâm a đúng hay không lời nói rất xinh đẹp nỗi khổ tâm cái từ này dùng cũng rất tốt không sai phía trước vạn đại đúng là giúp đỡ bạch thực thu liệt nhật đốt tâm có thể ở thứ nhất tuần đầu liền vượt qua dùng mình cái này vạn đại là muốn ghi lại một khoản chữ tỷ lúc này cũng có chút lúng túng nhưng từ nhi nàng sớm cũng chuẩn bị xong ta nói mấy vị các ngươi cũng phải thông cảm một chút ta nha đ à m cuối cùng tinh đẹp không phải cũng là lên bộ phim này sao la không có quá lớn quy mô đ à n cuối cùng cách làm ta rất bội p h ụ nhưng mà chúng ta vạn đại tình huống các ngươi cũng biết chúng ta thể lượng quá lớn nếu làm ộ t mực như thế bồi thường tiền xuống thật sự không chịu được nổi hơn nữa bộ phim này nói cho cùng không phải bạch thực thu phiến tử đi không phải bạch thực thu p h i ế n tử chữ tỷ l ờ i này cũng có đạo lý nhưng mà bao nhiêu cũng có chút giả cảm giác vì sao bên trên bạch thực thu p h i ế n tử kiếm tiền nhiều quá mặt khác cả hai bên không phải đã cùng b ì n h đi hơn nữa đừng quên vạn đại cùng bạch thực thu kỳ thực phía trước liền đã hợp tác đều thay đổi một bộ phận cổ phiếu có như thế quan hệ còn không lên người ta điện ảnh đây không phải n g c là cái gì mặt khác kỳ thực còn có một số nguyên nhân chỉ là bây giờ còn chưa biện pháp nói mà thôi như vậy giả lão bản bọn họ đâu chúng ta cũng biết bây giờ là hòa bình nhưng mà chữ tỷ mỗi lần xuất thủ có chút hào phóng chúng ta chính là tương đối lo lắng nha chữ tỷ n g h e xong lập tức liền theo một câu như vậy đi giả lão đệ chính là cái kia tv hạng mục còn có điện thoại hạng mục nhà chúng ta lão vương cũng là thật cảm thấy hứng thú như thế đây là muốn bỏ tiền vàng dòng bạc t r ắ n g thôi giả lão bản trong lòng cao hứng lại là một cái trợ lực nhưng hắn cũng không tốt thay đổi quá nhanh lập tức không thể làm gì khác hơn là nói kỳ thực chúng ta lần này nói như thế cũng không phải muốn bức bách chữ tỷ cái gì chỉ là lần chúng ta phải đánh cái khắc phục khó khăn tiểu thời đại bộ phim này chữ tỷ nhất định muốn giúp đỡ chút chữ tỷ n g h e xong lập tức liền cười đó là dĩ nhiên không có vấn đề các ngươi yên tâm đi cái này tựa như là làm cam đoan tam liên nhưng trận này tiệt diệu cũng chính là rất là hòa khí bất quá người thông minh vẫn phải có trương triệu nhìn ra ít c h u y ệ n tới c ô huynh chữ tỷ tựa hồ có biến hóa giả lão bản cười trả lời ngươi cho ta nhìn không ra trương triệu cũng là nợ nụ cười nói ý của ta là nàng giống như đối với cổ hình có chút sợ cảm giác ân cái này là ý gì giả lão bản suy tư sơ qua một chút hắn liền cười càng sáng lặn hơn đúng thế trước kia chữ tỷ là hạ người gì mắt cao hơn đầu cầm lỗ mũi xem người nhưng lần này đâu đặc biệt giảng đạo lý nha cái này còn không kỳ quái nói rõ vấn đề nói rõ vấn đề trọng yếu đó chính là vạn đại trước mắt e rằng ở phía trên một chút cải sáu h ắ n giả lão bản bên này vấn đề không lớn hoặc có lẽ là hắn bên này có thể sẽ tốt hơn leo lên chính là cái tia cảnh cây cao càng thêm cao cho nên chữ tỷ lần này là đối với mình biểu thị đầu hàng ý tứ lại nói giả lão bản không khỏi có chút trong đó tâm d ị động hắn đã cảm thấy chữ tỷ nữ nhân này khi chất tuyệt hảo không nói hơn nữa dáng người gương mặt cũng là nhất thời chọn một cỗ nồng nặc thuộc phụ hương vị nha cô minh khu khu sáu không phải nghĩ những thứ này không phải giả lão bản vừa mới trốn mất này liền xuất hiện trong lúc nhất thời cắt điện nhưng cũng còn tốt xua tan một chút cái ý tưởng lung ta lung tung cái này tiếp xuống mấu chốt chính là tiểu thời đại kỳ thực thật muốn nói lời nhặt lúc liên web sẽ cùng với điện ảnh phương diện phát triển vẫn đủ tốt trên tổng thể rất khỏe mạnh phía trước huyên huyên t r u y ề n gió này mỹ đại giang nam bắc cũng không thiếu phiến tử mặc dù không có bốc phát nhưng kiếm tiền vẫn phải có hơn nữa có thể lên mạng đứng cái này cũng là tiền nha dưới mắt tiểu thời đại là cùng quách tiểu tứ còn có đài loan giúp hợp tác đồ vật bộ phim này không nói những cái khác f a n hâm mộ đã tốt lắm rồi giả lão bản thật cao hứng hắn cảm thấy mình thời đại muốn tới a mười hai âu dàn hội sở tiệc rượu sau đó chữ tỷ cũng có chút tâm thần không yên hoặc có lẽ là tiệc rượu phía trước nàng liền đã tâm thần không yên bởi vì gần nhất nhà sinh ý liên tục gặp phải vấn đề mấu chốt là cấp trên người cũng rất khó hỗ trợ cái này thật sự là để cho nàng cùng lao vương đều không tốt chịu xí nghiệp lớn như vậy người ở bên ngoài xem ra đó chính là muốn gì thì có gì lao hạnh phúc nhưng thực tế thượng chính là bởi vì xí nghiệp này lớn có tiền kỳ thực có chút vấn đề thì càng sợ t ỷ như có một ngày nếu là nghèo rất m n g tơi nhưng làm sao bây giờ nhân sĩ thành công cảm giác nguy cơ đều là vô cùng mạnh mà lúc này đi vạn đại chính là như thế vương gia chính là như thế vô cùng có cảm giác nguy cơ n g h e tới đầu có cái kia thiện tâm nhân nói cái kia bốn huynh đệ muốn đối phó chúng ta vạn đại phải làm sao mới ở đây chữ tỷ vô cùng lo lắng cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới mấu chốt là nguyên nhân chính bọn hắn cũng biết thông nhi đã nói lúc đó cái k i a thai nạn xe cộ có hai người tại chỗ một cái khác là bạch thực thu có thể do bảy cái k i a bốn huynh đệ không đối phó bạch thực thu hoặc có lẽ là không đối phó được vậy bọn hắn lại đối phó ai đương nhiên là chúng ta vạn đại cho dù ai cũng tưởng tượng không đến vốn là danh tiếng vô lượng vạn đại ở trên thương trường không người có thể địch vạn đại lúc này vậy mà đã thành một cái yếu thế quần thể như vậy có biện pháp gì không làm cái gì vậy định nhãn trước cục diện đại quy mô bên trên hồng tinh hệ p h í tử đây là một chiều như thế có thể để cho bạch thực thu vui vẻ không tựa hồ tác dụng không lớn chữ tỷ liền nghĩ sáu nếu không thì ta đây mặt mo không lớn đi cùng tên kia trước kia liền nghe nói liệu bạch thực thu người này háo sắc trong vòng có tên có tuổi không riêng gì ra hỏa này rất biết ăn đối với nữ nhân cũng là rất biết phẩm như vậy suy nghĩ liền bỏ mặt hơn nữa loại chuyện này đương nhiên không có cách nào cùng lao vương nói cái này sáu cuối cùng chữ tỷ vẫn là cầm điện thoại lên tìm bạch thực thu kết quả không tìm được bạch thực thu đang làm gì đó h ã n nha đang cùng một người nói chuyện phim đâu、12. Từ h ư ơ như vậy đã như vậy bạch thực thu cảm thấy mình cũng có thể càng thêm chuyên chú đóng phim phía trước đã có rất nhiều kế hoạch trong đó đáp ứng tiêu nóng nha đầu này thiên tài tay súng hắn đương nhiên sẽ không quên nhưng này sau đó cực kỳ trọng yếu một bộ phim đó chính là tam thể tam thể đây là chúng ta quốc gia cho đến trước mắt một bộ siêu còn xuất chúng tác phẩm mà bộ tác phẩm đến cùng cũng may địa phương nào đâu m bạch lão、so so、bản trí nhớ tốt đại lưu người này sáu trung nhiên béo năm đi trên cơ bản hình thái này chính là một cái tác gia tiêu chuẩn mô bản nên dạng này không dạng này mới kỷ quái đâu giống tiểu thời đại bên trong tia cái gì học đông cái kia hoàn toàn chính là quách tiểu tứ trong đầu đem mình lần nữa tạo nên một lần ý ý trung niên béo nam thấy được một cái đẹp trai hơn mình ra ngoài thật nhiều lần vẫn còn so sánh tự có tiền ra hỏa h ắ n cái này nội tâm a i cho dù đại lưu không so đo cũng có chút n á o tâm mấu chốt là bản quyền còn bị nhân ra cho mua đi cho nên bạch láo bản ngươi thật sự đọc hiểu ta đây bộ tam thể sao đại lưu lời vừa nói ra đã cảm thấy không tốt thế là lập tức bồi thêm một câu hoặc ngươi thật sự hiểu rõ bộ sách này địa phương tốt sao văn nhân kiêu ngạo bạch thực thu vừa nghe liền hiểu hắn ngược lại là không có hướng về cái kia đẹp trai châu nghĩ hắn đã cảm thấy đại lưu có thể muốn khảo nghiệm hắn một chút cái kia không có chuyện gì thật sự không có chuyện gì chỉ nghe bạch thực thu nói tam thể bộ sách này chân chính địa phương tốt chính là nàng làm một bộ chân chính khoa huyễn tiểu nói chân chính khoa huyễn tiểu nói ý gì chẳng lẽ trước đây khoa huyễn tiểu nói đều không phải là khoa huyễn tiểu nói sao đại lưu cũng không nghĩ đến bạch thực thu sẽ cho đánh giá cao như vậy thế nhưng là đánh giá này hắn đại lưu đều lò mặt bạch thực thu gặp một lần vừa cười ta đây nói gì không phải chửi bới những thứ khác khoa huyễn tiểu nói ta đây nói gì nguyên nhân liền một cái đó chính là bộ tiểu thuyết này n g ư ơ i đại lưu viết nàng thoát ly trước kia thần học thoát ly trước kia thần học đại lưu nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức liền vô đuổi n g ư ơ i thật xem hiểu làm sao lại hỏi như vậy đâu khoa huyễn không phải nên thoát ly thần học sao bạch thực thu vừa cười vừa nói đại khái là xem hiểu n g ư ơ i bộ sách này là một bộ ngẫu nhiên bản về khoa huyễn tiểu nói ngẫu nhiên luận đây là cái gì luận đâu bảy trăm ba mươi ba chương bảy trăm ba mươi hai cùng đại lưu lời nói tam thể quyết định luận ngẫu nhiên luận cầu đặt mua ngẫu nhiên luận nghe tên liền biết nói đúng là ngẫu nhiên đi nhưng đạo lý cũng không có đơn giản như vậy thực tế thượng cái từ này tại khoa học bên này nhìn có ngoài ra một cái từ nhi gọi là quyết định luận cái gì là quyết định luận cái gì là ngẫu nhiên luận đâu tại khoa học trong lịch sử hoặc có lẽ là nhân loại đối t ự thân cùng với toàn bộ vũ trụ nhận thức trong lịch sử quyết định luận là thời kỳ đầu ai quyết định đâu quyết định gì đây thần thượng đế phật tổ ngọc đế các loại sáu bọn hắn quyết định quyết định chính là nhân loại thậm chí toàn bộ địa cầu cùng vũ trụ vận mệnh như vậy rất dễ dàng liền có thể nhìn ra quyết định luận đây không phải là thần học sao không đầu tiên phải hiểu một điểm thần học là cái gì Thần trước học khi đó nhân loại chính là ở vào thần học lý luận ở trong đơn giản tới nói nhất định có một người như vậy hoặc đồ vật gì hắn có thể quyết định hết thảy mà loại luận điệu về sau liền thành thần học thế nhưng là cái này thần học cũng không phải là như vậy không chịu nổi thực tế thượng thần học tại trong một đoạn thời gian rất dài chính là loài người khoa học đặc biệt là làm thần học bên trong nhân loại phát hiện khoa học một cái như vậy có ý lý luận thế là ở đây lại có khoa học chuyện khoa học là cái gì đây kỳ thực khoa học không có bị chân chính định nghĩa qua chỉ là đại gia hiện tại cũng tương đối tán đồng dùng thủ đoạn khoa học có thể phát hiện toàn bộ thế giới thậm chí toàn bộ chân lý của vũ trụ trước kia thần học cũng là như thế nói cho tất cả mọi người có một người gọi là kéo phổ lạp tư hắn là người nào đâu nổi tiếng nhà khoa học nhà thiên văn học đúng rồi hắn là cái nhà khoa học như vậy hắn hẳn là thờ phụng khoa học ca nhưng kéo phổ lạp tư tuyệt đối tin phụng chính là quyết định luận có một sinh vật như vậy ngay cả có tuyệt đối cường đại đích năng lực hắn có thể căn cứ vào vũ trụ bên trên đứng yên đủ loại số liệu tiếp đó suy đoán ra tương lai kết quả sinh vật này hoặc cái gì cái gì tên là kéo phổ lạp tư yêu vì cái gì gọi yêu đâu bởi vì cái này đồ chơi thật sự yêu nếu có như thế cái đồ chơi như vậy hắn liền có thể biết hết thảy liền có thể căn cứ vào hiện hữu suy luận ra tương lai như vậy có đạo lý hay không đâu có kéo phổ lạp tư yêu lý luận căn cơ là cái gì là nhân quả dù n g bởi vì tới suy luận ra quả tới đây không phải nhân quả quy luật sao nhân quả khoa học không khoa học khoa học nhưng mà nhân quả người nào nói nhiều nhất tông giáo thần học thật giống như cái kia liệu tần hắn quá có tiếng tức giận đủ đ loại ị như luật, n h n hắn tin g mà, dậy, vậy ô cùng tin. Như v đây là vì cái gì lại là ngẫu nhiên bởi học luật đâu rất đơn giản trên địa cầu có sinh mệnh chuyện này có phải hay không ngẫu nhiên đây này nếu như cho rằng là ngẫu nhiên như vậy cái này kêu là ngẫu nhiên luận cần phải biết rằng trên địa cầu có sinh mệnh c h u y ệ n này bản thân có hắn nguyên do tức có nhân quả bởi vì địa cầu cái tinh cầu này khoảng cách thái dương không xa không gần hơn nữa có thủy có không khí còn có thật là nhiều có thể sinh ra sinh mạng điều kiện vốn lấy bên trên chính là quyết định luận mà không phải ngẫu nhiên luận là lấy muốn phân chia hai loại luận thật sự không dễ dàng đây chính là một cái không xác định lý luận bởi vì không xác định cho nên cuối cùng có thể suy luận ra một cái ngẫu nhiên luận tới mà những thứ khác càng thêm cứng nhắc thí nghiệm tại những năm gần đây dựa theo quyết định luận tới nói thế giới vạn vật đều có nhân quả như vậy đồng dạng điều kiện tức nguyên nhân liền nhất định sẽ sinh ra kết quả giống nhau mới là lúc này mới có thể nhường nhân quả thành lợi thế nhưng là tại thế giới vi mô bên trong điện tử đụng nhau kích đụng nhau nguyên tử thời điểm mỗi một lần thí nghiệm điều kiện đều hoàn toàn tương tự thế nhưng là kết quả lại không có một lần là giống nhau đây chính là cơ học lượng tử mà cái đạo lý tại đại lưu tam thể bộ thứ nhất bên trong là bị dùng bi a hình thức cho nói ra tam thể bên trong có cơ học lượng tử như vậy đây chính là bạch thực thu nói tới chân chính khoa huyễn sao đây chính là thoát khỏi thần học khoa huyễn sao còn không hết như thế m ẫ u chốt chân chính tức bạch thực thu đã nói là bởi vì cái này sách toàn bộ chính là dựa theo cơ học lượng tử tới viết đây chính là một cái ngẫu nhiên luận nàng có mấy cái đặc thù đại lưu bị bạch thực thu nói cho là tâm thần thanh thản cũng không kiềm chế được nữa bạch l ã o bản người đúng là thật lợi hại trước đây liền biết người vô qua thật nhiều rất có ý tưởng phim khoa học viết tưởng chính xác đều vô cùng hảo nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút cái này sáu ngài là làm thế nào thấy được tam thể ngẫu nhiên luận đâu bạch thực thu vừa mới một phen đơn giản phân tích nói thật rất có mua dịu qua mắt thợ cảm giác dù sao hắn không phải chuyên nghiệp nhân đại lưu mới là chuyên nghiệp nhưng mà dạng này phân tích vậy mà lấy được hiệu quả như vậy vậy cái này x ấ u ai nói mua dịu qua mắt thợ chính là sai liền không thể t r ă n g b ư ớ c hiệu quả còn rất nổi bật đi bạch thực thu biết lúc này không cần giả bộ tiếp nữa còn là nói một chút tình huống của mình à đại lưu à cái kia, kỳ i a k thực ta là học sinh khối văn nhưng sở dĩ hiểu rõ những thứ này cũng là bởi vì ta cũng nhìn qua rất nhiều nước ngoài hảo lai ổ phim khoa học viết tưởng ta từng cầm tới vừa so sánh cũng rất dễ dàng minh bạch ân cái gì phiến từ đâu đại lưu tương đối yêu kỳ bạch thực thu nhìn thấy nói một cái có một bộ nhị cộ lạc khải kỳ vai chính tiên tri ngươi biết ta cái này sáu đại lưu có bách chưa có xem nha tiên tri mấy năm trước một bộ phim nhị cộ lạc khải kỳ diễn viên chính phải biết khải kỳ t h u ố c lúc này đã là phim nát mang tính tiêu chí nhân vật nhưng hắn bộ phim này thật không phải là cái phim nát vậy cái này bộ phim đến cùng nói cái gì đâu xem xét tên liền biết tiên tri tôi chính là sớm đã biết một chút tôi một cái tiểu nữ hải tại năm mươi năm trước Ở tại r ê n một tờ giấy viết một đã trải qua hai lần vô cùng chính xác sau thai nạn khải kỳ liền hoàn toàn xác nhận tiếp đó hắn lại đi qua một chút cái tính toán rốt cuộc biết nhân loại muốn d i ệ vong thái dương sẽ buộc phát ra một lần siêu cấp đại đ ồ n g sáng đơn giản tới nói chính là trong nháy mắt đó thái dương sẽ phát ra lượng lớn phóng xạ cái này phóng xạ sẽ giết hết mặt ngoài địa cầu hết thạy chỉ có đào xuống lòng đất một dặm anh chỗ đi nơi đ ó tranh né lúc này mới có thể tránh nhưng mà nhân loại chưa từng có đào qua sâu như vậy chúng ta liền lòng đất cũng không có tiếp xúc qua như vậy làm sao bây giờ người lai、like, đây hết thạy cũng là ả lì e m làm cuối cùng khả i kỳ mang theo hải tử còn có một người khác nữ nhi một nam một nữ hai đứa bé bị ngoài hành tinh người đó đi bọn hắn sống tiếp được những người khác đều chết đây là phim khoa học viễn tưởng sao đây là một bộ tông giáo điện ảnh nhưng bên ngoài bên trên chính là một bộ phim khoa học viễn tưởng phân loại cũng là cho phân đến phim khoa học viễn tưởng ở trong vậy cái này là có ý gì đâu đại lưu nghe liễu bạch thực thu g i ả n g thuật hắn vô đùi quyết định luận tiên tri đây chính là một bộ quyết định luận phim khoa học viễn tưởng ở nơi này trong bộ phim tiên tri là ai đâu là a lien mà a lien làm cái gì đây bọn hắn quả thực là thần bọn hắn gặp hết thảy tất cả đều là chuẩn bọn hắn cuối cùng trợ giúp nhân loại đặc biệt là thời điểm sau cùng bọn hắn lây xuống nhân loại mình vào ngoài nguy trang phía sau lưng của mình bên trên còn có cánh hình dạng bọn họ là thiên sứ hoặc bọn hắn căn bản chính là sáu kéo phổ lạp tư yêu phải biết đây là h à o lai、like、ổ phim khoa học viễn tưởng thật là khoa huyễn nhưng đây quả thật là sao đ ẩ y nữa mà còn chi rất nhiều h à o lai、like、ổ phim khoa học viễn tưởng cũng là bộ dáng gì đâu a l i e n là cái dạng gì đâu a l i e n n ư bức vô cùng n ư bức bọn hắn quả thực là người địa cầu chúng ta thần bọn hắn quyết định hết thảy loại này phiến tử nhiều lắm c â a ạ nụ dở vest còn vô qua cái kia địa cầu rừng quanh này cũng là không sai bịt lắm tức mấy cái này p h i ế n tử ít nhiều đều có tông giáo màu sắc cũng là quyết định luận mà không phải ngẫu nhiên luận bạch thực thu giảng đến nơi này đại lưu cũng là tất cả đều minh mạch này lần sáu người cái bản t i ê cầu còn có cái k i a tổ mồ cổ chuyện nhi kỳ thứ sáu cũng là ngẫu nhiên l u ậ n đi nhưng nói thật ta liền lại như thế cái tư tưởng vạn nhất ta muốn đúng đâu cái k i a tổ mồ cổ vỗ thời điểm làm sao bây giờ lăng kính thôi giống như vật như vậy thôi ta tin tưởng bạch lão bản hh sáu hảo ai như vậy ta đã cảm thấy à ngươi bộ thứ nhất theo sau mặt hai bộ tựa hồ có chút cái sáu nhân vật bên trên tách rời không tốt lắm chục nha vậy thì phải liếc lão bản ngươi khả năng của bất quá ta là tuyệt đối tin tưởng bạch lão bản người theo ta một dạng vô cùng ái quốc đi a chuyện này cùng ái quốc cũng có quan hệ hai người trò chuyện vui vẻ đây chính là trở thành bằng hưu a muốn nói bạch thực thu chinh phục đại lưu thủ đoạn thật sự chính là cân g bánh chính là rất trực tiếp chính diện lý luận oanh tạc cái khác cũng không có đại lưu vốn là cảm thấy bạch thực thu chỉ là có chút tiểu thông minh nơi nào nghĩ đến người này lại có như thế độc đáo k i ế n giải đây cũng quá lợi hại đây vẫn là một cái diễn viên sao đây vẫn là một công ty lão bản sao đây vẫn là một người bên cạnh thật nhiều nữ nhân x ấ u khu khu sáu tính toán không nói nhưng đại lưu liền cuối cùng muốn hỏi một vấn đề bạch lão bản có thể nói một chút sao người như thế chăm chỉ học tập đến cùng đồ chính là gì không phải chỉ là để ái quốc ca bạch thực thu nghe xong ha ha cười nói ái quốc khẳng định có nhưng b ấ t quá ta chân chính ý nghĩ a chính là chúng ta người trung quốc mình phim khoa học viễn tưởng cái khoa này u y ễ n phiến vẫn là một bộ cùng trước kia hoàn toàn không giống phía tử chúng ta phía tử là hoàn toàn thoát khỏi thần học quyết định luận phía tử đây là ngươi sách m ị lực ta công nhận m ị lực ta cảm thấy bộ phim này có thể phá vỡ toàn thế giới phim khoa học viễn tưởng thị trường lời này vừa nói ra đại lưu gật gật đầu ta đều muốn cho ngươi vỗ tay a bạch lao bản bạch thực thu làm sao có thể không cười đi thôi ra ngoài ăn chút gì tùy ý gọi ngay tại bạch thực thu cùng đại lưu hai người kề vai sát cánh tiếp đó đại lưu gia hỏa này nói thẳng người tùy tiện đổi như thế nào đổi đều được không cần cho ta mặt mũi thời điểm bạch thực thu cái này rốt cuộc là có người đến tìm là của hắn trợ lý ân lão bản bồi thường điện thoại a nàng nói chỗ nào ta trực tiếp đi qua được vậy cũng tốt bạch thực thu có chút hồ đồ lại là chữ tỉ mời chuyện này thật kỳ quái tính toán dù sao cũng là cái cọc sinh ý hắn liền đi qua nói chuyện thôi lại nói có chút cái sự tình vẫn còn cần chữ tỉ đến giúp đỡ hắn lần này t r ụ tam thể chuẩn bị ra một bộ tuyệt đối tinh phẩm nhất định phải tập kết cả nước tốt nhất tài nguyên nghĩ đến đây cùng đại lưu từ biệt cái này liền lái xe đi chữ tỷ đầu kia định xong địa phương bảy trăm ba mươi b ố chương bảy trăm ba mươi ba gặp lại viện viện đánh một cái phú quý trận chiến cầu đặt mua tốt đạo diễn chúng ta vậy cứ thế quyết định ai nha viện viện thật là thông t ì n h đ ặ t lý thật sự là rất c ả m tạng cái này không có gì trước kia còn không phải dựa vào đạo diễn ngươi dịu dắt không dám không dám ngươi bây giờ danh ký lớn ta thật nhiều lần ta nhiều hơn nữa nói cái gì đó chính là cậy già lên mặt khách khí đạo diễn sáu hai mươi hảo cứ như vậy có giành lại tụ họp c ử a tử đ i ế m viện viện đang đưa đi ỷ lại đạo vị này ỷ lại đạo chính là trước kia ỷ thiên đ ổ lòng ký đạo diễn này thời gian qua thế nhưng là thật sự nhanh n h o á n một cái hơn mười năm ỷ lại đạo lần này lấy được đầu tư chuẩn bị lại trụ thiên long b ắ t bộ muốn tới tìm chính mình khách mời cái vai trò lại nói sáu có chút đáng ghét đâu khách mời như thế cái vai trò còn không nghĩ ra bao nhiêu tiền quá vô s ỉ a nhưng lời này dù sao khó mà nói ra miệng trong lòng có chút nhỏ oán thầm đây là tất yếu nhưng năm đó cũng chính xác nhận qua cái này ỷ lại đạo chiều cố cái kia bộ ỷ thiên để cho nàng viện viện danh khí tăng lên thật nhiều thật nhiều còn có à vào lúc đó cùng lão bạch na cái ma quỷ thật sự xấu lúc kia thật sự không biết nói thế nào cũng cảm giác toàn thân có dùng không hết khí lực lão bạch cái này ma quỷ cũng là như vậy hai người chỉ cần có cơ hội vậy thì lăn qua l ộ t lại giống như không làm được chết không dừng được suy nghĩ một chút liền đ ỏ mặt hơn nữa còn có một cái nhuộn viện viện rất nháo tâm sự t ì n h vậy chính là mình cái bụng này nha thật là xấu ai như thế nào không có ý chí tiến thủ như vậy đâu kỳ thực đến bây giờ à viện, viện cũng cảm thấy chỉ sợ là có chút cái vấn đề nàng cũng không dám đi bệnh viện kiểm tra bất quá nàng cũng muốn một chuyện chính là à, có công phu đang cùng lao bạch sáu lần này không bằng hay dùng một chút cái phương pháp khoa học ca ngược lại bây giờ thủ đoạn rất nhiều trước đó chỉ là quá chấp nhất mà thôi thảo luận một chút chuyện này nàng đã cảm thấy chính mình thật là ngu năm đó lời nói sáu tính toán không suy nghĩ nhiều nghe nói thiên long bắt bộ cái này tân bá trong phiên bản còn có mã ngọc thành đâu hắn lại tới làm võ chỉ tựa hồ mạch suy nghĩ có chút cái loạn thật là loạn có thể không có cách nào nghĩ tới trước đó đi lại nghĩ tới lao bạch na cái ma quỷ thật không nghĩ đến viện viện bên này vừa mới chuẩn bị đi lấy xe liền thấy một chiếc đầu vương đại dê đây không phải lão bạch xe sao bởi vì ở nơi này chiếc xe bên trên có qua một chút tương đối đặc thù kinh lịch cho nên viện viện thật là ký ức vẫn còn mới mẹ sáu lại đ ỏ mặt thế là cũng rất tự nhiên vừa trốn không biết vì sao dù sao thì cảm thấy lúc này trốn đi là đúng không biết vì sao tức à trốn đi sau đó nàng liền nghĩ minh bạch lão bạch ra hỏa này tới khách sạn đây nhất định là có vấn đề mặc dù không biết vấn đề gì nhưng dù sao thì là có vấn đề ừ chính là như vậy mặc dù không có chính thức kết hôn nhưng viện viện chuyện này chính là một cái tiểu thê t ử tâm thái c h à o lão công vượt quá giới hạn phải biết bạch thực thu cái gì không có chỉ là kinh thành hắn đều bao nhiêu biệt thự t i ệ u cái gì đông sơn thự đơn giản đều muốn bị hắn cho báo chọn mà có nhiều như vậy chỗ gia đại nghiệp đại vì sao tới khách sạn mân ư phòng chờ một chút còn có một cái lao bà từ trong xe xuống lại là một cái t ử nương bán lao sáu ân đây không phải người nào đúng chữ tỷ viện viện lúc này nội tâm quả thực là rời sông lớp biển nàng nhìn thấy một màn này nổi nóng lên hướng trực tiếp liền lấy ra điện thoại thiên tiến nhìn ngươi dạy dỗ ngươi biết không biết lão bạch cái này ma quỷ cùng ai đi quán rượu a bên đầu điện thoại kia thiến tiến vô cùng kinh ngạc viện viện tả vì cái gì đột nhiên như vậy gọi điện thoại cho nàng đâu kết quả như thế ngay s n g sáu lão bạch nang người đi theo một cái lao bà đi quán rượu ngươi cũng không biết a năm có chuyện này viện viện lúc này là vô cùng phẫn nộ nàng nghĩ không ra nhà thiến tiến nữ nhân này nhìn bề ngoài chính là rất lợi hại có thể nơi nào nghĩ đến g i a giáo dạy kèm như vậy không nghiêm xấu cũng đối, nàng đối với lão bạch quá mức phong túng không phải vậy làm sao lại biệt thự có lý có lý mua đâu t h i ế n tiến h bên kia kỳ thực sáu đang cởi trộm lão bạch na người phía trước đánh liền điện thoại nói đi thương lượng đối phương là chữ tỷ mà viện viện biểu hiện bây giờ đi chẳng lẽ nói sáu chờ một chút lão bạch cái này ma quỷ sẽ không khẩu vị rộng như vậy hiện a t h i ế n tiến h chẳng lẽ ngươi mặc kệ sao ta bây giờ cùng lãng nhi cùng một chỗ đâu nếu không thì viện viện tả ngươi giúp đỡ chúng ta ai nha đều lửa cháy đến nơi ngươi còn nhìn lấy hải tử viện viện tả ngươi là không biết nha đứa nhỏ này chính là ưa thích dính người sáu hải tử cái từ này từ thiên trong miệng nói ra trong nháy mắt cấp cho viện viện trọng kích nàng cái này thật sự là bị tiến tiến làm cho khó chịu nhưng mà nàng nói cũng có đạo lý chính là như vậy người tôi không tới ta đều tự đi ngươi xem đó mà làm thôi viện viện cúp điện thoại mở ra một đôi đôi chân dài mang theo cường hãn hung mánh quyết nhiên khi thế hướng về lão bạch na bên cạnh sáu đi vài bước liền lại ngừng thật sự đi qua sao sợ thơm mắng mình thế nhưng là cũng thật sự không dễ chịu đi nhà cái này có thể sáu ngay tại viện viện bên này do do dự dự thời điểm bên t h i ế n lão bạch đã cùng chữ tỷ tại quán rượu trong nhà ăn ngồi xong tự nhiên làm ở một cái bao gian chữ tỷ lần này ước hẹn sáu bạch l ã o đệ giữa chúng ta cái này sáu có chút cái lời nói không cần nói rõ ràng như vậy a cái này chữ tỷ chúng ta vẫn là nói rõ một chút tốt lắm rõ ràng như vậy làm gì lần này tuyệt đối là một hồi thương lượng ít nhất lúc bắt đầu là như vậy nói chuyện rất nhiều song phương tương đối cảm thấy hứng thú đ ể sáu a thuyết pháp này có chút giống tin tức phát sóng liên tục đâu thế nhưng là cái này kế tiếp đi nhân ra chữ tỷ liền nói ra chính mình bãi bụng muốn ăn cơm vậy còn không đơn giản liền dứt khoát sáu nhân gia lại nói muốn đi khách sạn đơn giản ăn một miếng quán rượu cấp năm sao đương nhiên tại nhân gia chữ tỷ xem ra khách sạn năm sao tam tinh cấp m ạ c h lìn cái gì cũng chính là đơn giản ăn một miếng thôi bọn hắn vạn đại kỳ phía dưới thì có tam tinh cấp m ạ c h lìn phòng ăn lần này chính là sáu đơn giản ăn một miếng đi phòng mỹ thực nước p h á p tiệc chính là loại kia có một chiếc lá toa lạc cái này một chiếc lá thật là lục nha không biết vì sao hôm nay lão bạch liền đối với cái này một chiếc lá lục cảm giác đặc biệt khắc sâu trong lòng rất muốn nhìn nhiều vài lần lục nha lục nha đại biểu cho sinh mạng màu sắp đi nhưng nhắc tới vấn đề sáu chữ tỷ cái này thật sự là là lạ bạch lão đệ thanh âm này cái này bị nhãn nhất định phải nói vương lão bản diễm phúc không cạn có mỹ nhân b ự c này đi theo hắn cùng một chỗ đánh liều mà bây giờ chữ tỷ phong thai h i ể u điệu từ nương bắn lão kỳ thực một chút cũng không già rồi bây giờ người đều rất biết bảo dưỡng liền nói chữ tỷ m ắ t như vậy phụ cái gì đồ trang điểm vật phẩm chăm sóc sức khỏe bình thường yoga vận động một dạng không phải ít tốt là bạch thực thu trong nhà mấy vị kia cũng tự nhiên một cái không thiếu cho nên hắn phải kiếm tiền đi chỉ là bây giờ sáu người này vợ cái này t h u phụ mẹ nó vì cái gì hướng về cái phương hướng này nghĩ không có cách nào không hướng cái phương hướng này nghĩ nha nhân ra chữ tỷ cái này tinh tế trắng nó tay hoàn toàn nhìn không ra tuổi tay đều đi tới l a o bạch trên đùi hơn nữa cái này cái này x ấ u lượn quanh lúc phong tao tận xương nha mà mẹ nó bạch thực thu vẫn không rõ nhưng vì sao có thể như vậy chữ tỷ bạch thực thu dù sao cũng là trải qua khảo nghiệm chiến sĩ mặc dù đang nhiều lần trong khảo nghiệm hắn đều thua trận nhưng lần này hắn tóm lấy chữ tỷ tay không chảo không được này liền muốn cái kia tiếp đó một mặt chính phí nói liên quan tới hai nhà chúng ta hợp tác sự nghi cái này à ta liền cũng không nói nhiều không bằng ta t i u ra chút tiền thu mua các ngươi một bộ phận cổ phiếu mục đích làm như vậy kỳ thực cũng đơn giản tin tưởng ngươi cũng hiểu cái thứ sáu bạch l a o đệ ngươi ngươi cái này thật là q u ác á nhân ra chữ tỷ cái này tựa như dáng vẻ mượn khóc nhưng tuyệt đối là dụ người phạm tội đổi chân khu khu sáu bạch thực thu thật là không tiếp tục chờ được nữa cái này nước pháp t i ệ t hắn là ăn không quá thói quen cái tia à, liên quan sự nghi chúng ta về sau có cơ hội bàn lại dạng này ta ra một nghìn ước các ngươi liền nhìn xử lý a xem như cuối cùng cho cái này thương lượng cho nói xong rồi bạch thực thu này liền vội vã cáo từ lưu lại vừa mới còn phong tao quyến rũ chữ tỷ ở nơi đó cái này sáu ha ha sáu chữ tỷ cái này có chút dở khóc dở cười nhưng vẫn là cười nghĩ không ra a bạch thực thu ra hòa này còn có chút cái tiểu thuần tình đi lại nói lão bạch đây cũng không phải là cái gì đều ăn phía trước đã là cho tư thông xuống thật là nhiều mũ cái này bây giờ nếu là lại đối nhân gia lão mụ làm sao như thế nào hắn lao bạch vẫn sẽ chịu đến lương tâm khiến trách thật sự hắn chính là một cái người thành thật cũng không muốn chờ vừa ra cái quán rượu này môn liền hô một tiếng, đầu hậu xinh gió. hô hậu một đầu bạch thực thu Ngươi hôn đàn này. Thanh âm này. Viện viện, ngươi đại làm sao âm ở cả h Bạch thực thu ỗ này? c kinh nhưng hắn bây giờ thân thủ vô cùng n g ư ỡ bức trước kia người nào đều không biện pháp đánh hắn cái hót bây giờ viện viện thì càng không được cho nên lão bạch trong nháy mắt lấy mình tiếp đó lập tức một cái bát lại phát hiện trước mắt là viện viện, mà vừa mới tập kích của mình làm ộ t cái giá trị mười vạn trở lên hờ mẹt bản số lượng có hạn cái này âu sáu còn khóc viện viện người rốt cuộc là thế nào nha bạch thực thu cái này có thể không hỏi đi thật không nghĩ đến đợi đến nhưng là cái hỏi lại người nói ta thế nào cái này sáu đi một chút chúng ta lên xe trước bạch thực thu cái này nhanh nhân ra cửa tự điếm nếu như bị cái nào không có mắt cầu t ử cho đập tới sẽ không tốt lại nói bạch thực thu trên tay liền khống chế khổng lồ nhất cầu t ử đoàn đội chính là trương m ạ c cùng cái kia dao mập mạp hai người làm ra phá sản minh đệ đi thế nhưng là không chịu nổi cầu t ử cái đội ngũ này mỗi ngày mở rộng nhà cho nên vẫn là đề phòng một chút hảo viện viện cái này cũng không đốc mặc dù tránh thoát mấy lần nhưng nơi nào địch nội lão bạch khí lực sớm đã quán diệu nhân viên phục vụ đem chiếc xe cho ra lên phương k i a đầu chạy viện viện trực tiếp bộc phát ma quỷ ngươi bây giờ liền như vậy g i ả nữ nhân đều không đúng tha ngươi tướng ăn cũng quá khó c o i h a cái này bạch thực thu lập tức liền hiểu lập tức trong lòng đã cảm thấy b u ồ n c ư ờ i không khỏi h ứ n g khởi trêu chọc ý nghĩ lão bà sáu rất có mùi vị đi ta nhổ vào ngươi một cái không chết cần thể diện trước đây ngươi lúc kia ngươi sáu chụp ý thiên đồ long thời điểm ngươi lúc kia thật tốt nhà nhiều thuần tình một cái tiểu thanh niên xem ngươi bây giờ sáu vi ha ha sáu không được bạch thực thu nhịn không được cười thật sự nhịn không được cái này t r e o chọc hiệu quả cũng quá nhanh một chút ngươi còn cười viện viện này liền muốn cùng lão bạch liều mạng trước tiên ném một cái mười vạn đồng bao nhất định phải nói cuộc chiến này đánh phú quý bạch thực thu vui vẻ nhận tiếp đó một tay lấy usd cho ôm vào trong ngực ba miệng còn nói ta đây trước ngươi không phải đi vỗ cái kia lùng tìm biết rõ ta theo trần đại đạo là đối thủ một mất một còn ngươi còn đi đối phương trận doanh ta đều không nói ngươi ngươi bây giờ lại tới nói ta viện viện cái này không nghĩ tới nhà chính mình cư nhiên bị phản chỉ trích ngươi một cái ma quỷ nhân ra là đại đạo diễn nhà ta diễn kỹ vốn là không tốt đi chụp như thế nào không được ngươi không phải một m ự c nói sẽ không hạn chế bất luận kẻ nào quay phim lựa chọn cho đại gia tự do sao chẳng lẽ ta là ngoại lệ hừ bạch thực thu tiếp lấy liền lên cơn giận dữ nói chính là ngoại lệ ngươi là nữ nhân của ta còn có a cái k i a đài loan tới ra hỏa hán hắn lại không có hôn qua ngươi câu này ngươi là nữ nhân của ta thật là nhường viện viện cao hứng không thôi đến nôi cái k i a đài loan tới ra hỏa cái này sáu hôn như thế nào quay phim cần đi hơn nữa a sáu lời nói này quả thực là không biết sống chết người, bạch thực thu vốn là nghĩ t r e o chọc một phen không nghĩ tới a vậy mà sáu mẹ nó chẳng thể trách cái kia lá r a u lục đâu ngươi như thế nào a viện viện cái này còn bướng mình lên ngươi chờ ta lão bạch mặc kệ nàng trực tiếp cho xe chạy tiếp đó liền lại đi khách sạn này trong ga ra mở ra đây là muốn làm gì gian đại phòng thôi viện viện cái này cũng thật l à hôm nay rõ ràng là người mặc gạ mạ n g h ì sản phẩm mới xáo trang có thể trực tiếp liền bị lão bạch cho x ẽ là bờ bộn nếu không tại sao nói cuộc chiến này đánh dầu có đâu sau đó kia liền càng đừng nói nữa viện, viện thì có một loại về tới năm đó cảm giác ngược lại không đến phải chết liền không dừng được thằng đến cuối cùng nàng này cũng không chịu nổi lão bạch nhân ra vừa mới là tức người không có cùng cái kia đài loàn tới làm sao như thế nào thật không có hôn môi cái gì vậy cũng là số nhớ tới ngươi hiểu như thế ngay xong lão bạch đây coi như là bỏ qua gió táp mưa rào mới đã biến thành nhuận vật mảnh im lặng cái này a sáu kỳ thực lão bạch cũng l à q u á i phía trước bị bà lão kia nhóm dẫn ra hỏa còn có phía trước trong lòng l ử a giận hơn nữa đối với viện viện thời gian dài như vậy tưởng niệm này liền một mạch sáu khu khu chắc chắn không thể một c ố đi rằng có hơn nửa đêm lúc này mới xem như bây giờ thu binh và cảm thấy xin lỗi nàng cái kia hai từ sáu ta muốn tốt không bằng liền mượn nhờ một chút thủ đoạn khoa học a kỳ thực ngươi cũng không cần rằng này có hay không ta đều sáu lão bạch ta biết viện viện cái này lại ôn nhu săn sóc tựa như một cái nhỏ mèo lười ghé vào lão bạch trên ngực nữ nhân đi tính khí này đến nhanh đi cũng nhanh bất quá bạch thực thu ngược lại là nghĩ tới một sự kiện ta gần nhất liền chuẩn bị bắt đầu chụp tam thể ngươi tới giúp ta a tam thể viện viện kỳ thực không chú ý cái gì khoa n g u nhưng biết lão bạch đang làm mấu chốt là hắn câu này giúp ta thật là hảo quan tâm nàng còn có cái gì nói ân 735 chương 734, diệp văn khiết cùng tổ mộ cổ theo thời đại biến thiên người tự nhiên cũng khó tránh khỏi biến hóa ban đầu cái kia bạch thực thu văn nghệ trẻ tuổi tinh lực mười phần có đôi khi cũng có chút cái tiểu nhị ép bộ dáng nhưng tổng thể t ô i nói vẫn là nghèo mặc dù mở ra cái bà mã người khác nhìn qua cái này đã rất không bình thường nhưng vẫn là nghèo nam nhân có tiền liền trở nên hỏng hắn bây giờ loại trình độ này cũng không biết biến rốt cuộc có bao nhiêu hỏng đương nhiên nếu là hỏi bạch t h thu hắn nhất định lúc kia nàng kỳ thực cũng có một tiểu mẫu tưởng chính là kiếm lời chút tiền mở tiệm cơm an ổn an ổn nàng từng theo bạch thực thu nói qua nếu là tiệm cơm có thể kiếm tiền vậy thì không đi ra quay phim ỷ thiên cái này hí kịch nàng lúc đó bị chửi rất nhiều thảm thật nhiều người đều cầm nàng cùng cái kia hải bị so sánh đều ở đây biên hóa đều ở đây trưởng thành mặc dù có thời điểm sẽ xuất hiện một chút cái mặt trái đồ vật nhưng chính là thời đại như vậy đi mạ v a n g thời đại vãn g thân thượng nhiều độ một chút ta mà bạch thực thu sở di tìm viện viện lại xuất diễn bộ này hắn vô cùng vô cùng xem trọng t â m thể tuyệt đối không phải bởi vì trong lúc nhất thời hai người cảm xúc mạnh mẽ đi lên bạch thực thu xứng rồi hoặc làm sao như thế nào nguyên nhân cũng chỉ có một bạch thực thu cảm thấy viện viện có chút cái địa phương tương đối thích hợp bộ phim này cũng tỷ như sáu đúng hắn hy vọng viện, viện có thể biểu diễn bộ phim này bên trong diệm văn k i ế t diệm văn k i ế t có thể nói là bộ thứ nhất nữ nhân vật chính nhân vật này là phi thường phức tạp lại vô cùng đơn giản một người như vậy nàng toàn bộ tư duy kỳ thực cùng một người bình thường không hề có sự khác biệt chỉ bất quá nàng nhìn thấy một chút thứ gì là rất nhiều người không có thấy kinh nghiệm của nàng tạo thành suy nghĩ của nàng sinh ra loại kia biến hóa thời niên thiếu vr kỳ thực cái này cũng không để cho nàng tuyệt vọng chân chính để cho nàng tuyệt vọng là cái kia cho nàng ấy bản yên tĩnh mùa xuân cái này tiểu thuyết quả thật có nhất định đạo lý tại bảo vệ môi trường phương diện đúng là một bộ phát người suy nghĩ sâu sắc tiểu thuyết nhưng bộ sách này cũng sinh ra rất nhiều rất nhiều vấn đề trong sách miêu tả thế giới là bởi vì quá lượng sử dụng thuốc trừ sâu mà đưa đến tại mùa xuân thời điểm cũng không còn côn trùng kêu vang cùng chim hót trong ruộng lúa hoàn toàn tính mịch là này cái chuyện tình chủ yếu nói là thuốc trừ sâu vấn đề vào niên đại đó đặc biệt là nước mỹ nơi đó thuốc trừ sâu sử dụng lượng là phi thường khổng lồ chính xác tác giả lo lắng cùng tưởng tượng có đạo lý nhưng mà cái này bảo vệ môi trường sự tình liền đã dẫn phát một chút cái kèm thêm tình huống tỉ như tại châu phi có chút quốc gia cũng tại hưởng ứng cái này ít dùng thuốc trừ sâu cái này vận động thuốc trừ sâu ít dùng thế là vốn là mong đợi một chút thứ gì quả thật có nói thật bọn hắn mấy cái này quốc gia lẫn vào những thứ này làm gì đâu nhưng lúc đó tại một chút cái tiến bộ nhân sĩ cũng chính là ý thức được nhân loại hoàn cảnh nguy cơ mà nói bọn hắn cảm thấy mình là làm chuyện tốt là ở cứu người quyển sách này tại quốc gia chúng ta niên đại đó liền thành một bản vi phạm lệnh cấm sáng tác đây rốt cuộc đúng hay không là có thương thảo kỳ thực cái này cũng bất quá là một chút chi tiết lên đồ vật mà mấu chốt tại cái kia nam nhân hắn quá cặn bã thật muốn nói bạch thực thu lại nhiều cặn bã hắn cũng nhận nhưng là nhất định phải cho hắn một cái công bằng đó chính là hắn mặc dù có thật nhiều nữ nhân thế nhưng để cho mình nữ nhân đều quá tốt hơn mà tên kia thì không phải liền dứt khoát mang đến không phải ta ta không nói đừng làm luận chuyển tam liên đem diệp văn khiết liền cho hại làm hại vẫn rất thảm nếu không phải là có hồng bờ căn cứ cái kia diệp văn khiết không chắc dạng gì đâu đem so sánh mà nói bạch thực thu quả thực là thành thật đáng tin t i ể u lan g quân À, bạch thực thu không phải là bởi vì cái này vừa muốn muốn trụ tam thể hắn thật không phải là vì cho mình lộng một cái so sánh cấp t h u ấ t a quyết định nam nhân kia tìm trần tư thành tới diễn a không muốn cái kia vai trò mấu chốt là cái này diệp văn khiết nữ nhân này chịu đựng như vậy gặp chắc trở trên người nàng hoặc từ trong sách xem ra tuyệt đối có một loại để cho người ta chịu mến khí chết nói thật bạch thực thu trước khi xuyên việt nghe nói nhân vật này tìm được trương t ị n h sơ cái này tuyển diễn viên là rất không tệ trương sư thư chính là một cái nữ nhân như vậy khi nàng thật đơn giản trên mặt hơi đưa ra một chút buồn biểu lộ đi ra vậy thì sẽ dẫn động bao nhiêu nam nhân vì nàng muốn thế nào như thế nào nhưng mà bây giờ không thể đi tìm trương sư thư bị chính mình đắc tội đi tốt à những lời ấy không hơn là cái gì đắc tội không chừng đi tìm t r ư ơ n g sư thư mà nói nàng sẽ rất cao hứng vẫn là không đi tìm nàng hay là muốn viện viện à, bởi vì viện, viện cũng cho bạch thực thu loại cảm giác này lúc nào cũng cảm thấy xin lỗi nàng mặt khác bệnh viện, viện cũng không ít gặp c h ắ c trở kinh lịch chính là sinh con t r u y ệ n này đương nhiên cái này có thể không thể xem như gặp c h ắ c trở mỗi người một ý bạch thực thu cho là như vậy còn có một chút chính là trước đây cùng viện viện t r ụ n thanh hồng thời điểm nàng mặc vào niên đại đó quần áo còn có c ô n trang nhất định sẽ nhìn rất đẹp đây coi như là tư tầm a bạch thực thu đã không chỉ tư tầm một hồi cùng viện viện rằng c ó rất lâu tiếp đó lại cho mua một bộ quần áo mới lúc này mới xem như phân biệt trước khi đi cái kia thân nhà đơn giản liền cùng tiểu phu thê không khác biệt nói thật có đôi khi bạch thực thu đều nghĩ nếu là hai người thật sự kết hôn cái kia không chừng sẽ không còn thân mật như vậy đều nghe qua à bảy năm c h i ngứa thậm chí nói rất nhiều vợ chồng tại một cái nhi không bao lâu vậy thì phai nhạt bạch thực thu không muốn nhiều như vậy hắn này liền về nhà tiếp đó đi gặp cái lao bà hh sáu thiên thiến cái này thật là thương lượng lao kia nữ nhân nhưng làm người cho chơi đùa quá xơ ca thiên thiến đừng như vậy cái kia sáu ta ta sáu ta nói chính là viện với tạ người tức giận khu khu sáu không có không có thật là lung túng bị thiến tiến cho nắm vừa vặn bạch thực thu vào đầu lại cái kia tiếp đó còn thuận tay sáu lại đưa ra một bộ c ả ti ở dây c h u y ể n không cần nói vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích tốt ta trong hậu cung người người đều có cửa này xem như qua bạch thực thu cùng chữ tỷ thật sự không có gì mà cùng viện viện người này liền thiến tiến cũng sẽ không nhiều nói gì lần này liền nhẹ nhàng bung tha có thể chờ đến buổi tối bạch thực thu lại để cái sự tình l ã o bà ta phải đi một chuyến nhật bản ân đi nhật bản cái này sáu chẳng lẽ ngươi ra hỏa này muốn đổi cái khẩu vị coi trọng cái nào nhật bản cô nương nha l ã o bà hoan u ồ n g a hoan u ồ n g có không ngươi không phải phía trước luôn nói nhật bản du lịch không phải quá tốt bên kia bức xạ hạt nhân vấn đề rất lớn sáu cái này không sai nha nhưng lần này sáu ta thật là đi làm chính sự ai hôm qua a hoàng kiệt đem điện thoại đánh tới nơi này ngươi nói sáu tên hôn đảng kia song bi kịch bạch thực thu cái này thật sự là giải thích thế nào cũng giảng giải không rõ ta thật là có chính sự một mặt là ba sinh tam thế chính là cái kêu bản hại ngoại quyền mặt khác chính là ta muốn đi tìm cái diễn viên chụp tam thể cuối cùng bạch thực thu thật sự chính là thành thành thật thật thông báo đây tuyệt đối là thật sự hắn không có nói láo đến nỗi hoàng kiệt tên kia thật sự là thêm phiền nha thiên thiến nhìn chằm chằm bạch thực thu hai mắt nhìn một lúc lâu tựa hồ liền nghĩ tìm ra một chút không thành thực đồ vật nhưng dường như là thất vọng ta nói lao công à ngươi có lẽ là diễn kỹ quá tốt có lẽ là ta trình độ không đủ ta tin tưởng ngươi thế nhưng là đi nhật bản lời nói ta thật sự có chút không yên lòng bên kia cô nương sáu ta là lo lắng thân thể ngươi biết không lời nói này biết hiểu rõ vô cùng bạch thực thu thật là dở khóc dở cười mà nhân ra thiến thiến đâu xét thấy tình huống của ngươi còn có để chúng ta yên tâm chuyện này a ta đã cảm thấy xấu đùng đùng vô vô tay tiếp đó nha nha cùng đường đường đều tiến vào đây là muốn làm gì vậy bạch thực thu dây hiểu đi hôm nay ta liền không đếm xỉa đến vậy kế tiếp sáu ha ha cổ h ư u tam anh chiến lữ bố hiện có tam nữ chiến thực thu đúng rồi chính là như vậy mới an toàn đi ngươi b ạ c h thực thu thể lực tinh lực đủ loại lực đều tiêu hao tại tỷ mọi chúng ta c h i n thân vậy đi nhật bản ngươi còn có thể làm sao qua thời gian đâu con tốt m ị n h mịch gần nhất bề bộn nhiều việc đường đường cũng không ở tiểu triệu chủ bị c h u ộ t hoa ngàn cốt cùng sam sam tới đi không phải vậy kết quả là treo lên hai cái mắt còn thâm b ạ c h thực thu liền lên mình máy bay tư nhân khá lắm、Cà、ca ca n g ư ơ i như thế nào chán trường như vậy nha cái này sáu đến t a đều đánh tới cửa thứ tám hảo tới chơi a tiêu nóng nha đầu này thật cao hứng ở trên máy bay chơi lấy trò chơi đâu không cần nói nhất định là mấy vị lao bà chủ ý tại chính mình bên người p h ò n g cái tiểu thám tử cái này không chỉ không có lực còn muốn bị giám thị tốt ta, cũng là mấy vị l a o bà đối với ta một loại yêu mến hẳn là mắng nhật bản đối với hẳn là mắng quốc gia này bởi vì bọn hắn vô ra quá nhiều loại kia chân nhân đ ị a ảnh thật sự là quá không cần thể diện tại sao có thể như vậy chứ mặc dù đối với rất nhiều người vỡ lòng tính chất giáo dục có tác dụng tích cực nhưng mà tóm lại phải không tốt vô cùng không tốt về sau thiếu thu xếp ngựa được thi đấu khác dạng này mới có thể càng dễ giáo dục sáu không đúng là không phải bạch thực thu cứ như vậy mà đi tới nhật bản mà hắn nha nói thật không có lựa gạt tiên tiến một chút cũng không có ba sinh tam thế cái này cần nói mặt khác chính là tìm tam thể diễn viên đừng quên tam thể kịch bản trong đó cái kia hạt nhân chính là tam thể nhân làm ra cái kia khóa kín người địa cầu chúng ta khoa học tại nghệ vật kia nàng về sau làm ra cái người máy tên là tô m ộ c ổ cái người máy này kỳ thực thể hiểu được một cái nhân công trí năng đại lưu gia hỏa này có ý tứ hắn đem người này công việc trí năng tên là tô m ộ c ổ cái tên này hơn nữa là hắn miêu tả hình tượng a đây chính là một cái lấy người nhật bản nhật bản nữ nhân làm trụ cột như thế cái vai trò như thế cái vai trò sáu lại nói là có chút mặc á i cũng có chút tổn nhìn tổ mổ cổ nhân vật này không thể nói là quá tốt à như vậy nàng là một cái người nhật bản đây không phải là ám chỉ người nhật bản là chúng ta người địa cầu nội ứng đi kỳ thực tại thời gian trước nhật bản tại đầu tư đông nam á thời điểm dân bản xứ sẽ đưa những cái này nhật bản một cái tên hiệu địa cầu chi ung thư chuyện này bạch thực thu là nhìn một bộ mạn g ga mới biết bộ này mạn g ga đăng nhiều kỳ mười lăm năm gọi là ba ít ba con mắt không nói mạn g g a A liền nói bạch thực thu lần này hắn có thể tìm được ai tới diễn cái này tổ mổ cổ đâu bảy chương bảy trắng thực thu mục tiêu iui bạch thực thu bay đi nhật bản còn mang theo tiêu nóng cái này tiểu nội ứng thật sự là có đủ hắn đau đầu nhưng mà ở trong nước có người cũng rất đau đầu tiểu thời đại chiếu lên phòng bán vé đại bạo tiểu thời đại nhấc lên c h i ế u dân g tiểu thời đại thành công biểu thị f a n hâm mộ kinh tế đến phòng bán vé phiêu hồng danh tiếng lật lục giờ hình thức đến cùng có thể chống bao lâu chiếu lên vẫn rất thành công phòng bán vé tương đương lợi hại một vòng cuối cùng phá ước cái thành tích này cùng trước đây liệt n h ậ t đốt tâm có liều mạng như thế nói đến chẳng lẽ bộ phim này muốn n g ư ỡ bức cái này cái gì đại phim nát nha mà mẹ nó nhìn hai giờ Không bây i giảng cái gì. Một hồi từ này, một hồi trường học, một hồi ế t Một từ một trường một đang này, n gì. học, sáu. h n quan hệ tốt, phức tạp. hơn nữa nam diễn viên dáng dấp đều giống như. Trên Internet vật tốt tạp, đều hệ phức dấp đ là ầ trời thần thậm tiết nơi chửi bậy, đủ loại loại khắp phun, n chí các bậy, đủ ụ giờ đắn. Bây g còn có không ít người đang trên internet làm một chút cái video để bình luận đ ị a ảnh kết quả a thì có thật là nhiều ốc chủ trực tiếp sẽ đem bộ tiểu thời đại cho định nghĩa vì năm nay nát nhất m ả n g lớn làm sao lại như vậy dám phun đâu làm sao lại như vậy dám chửi bậy đâu làm sao lại đánh giá như thế trí nát vụ đâu nhà chúng ta thiên tiến vẫn là diễn rất tốt không sai trong cả bộ điện ảnh ta xem diễn kỹ tại tuyến chính là chúng ta nhà thiên tiên bánh bao cố lên đừng để những người khác đem n g ư ờ i diễn kỹ cho đưa đến trong khe đi còn tốt nhà mình phan hâm mộ vẫn là cho rất lớn tình cảm trên cơ bản không có gì phun tất cả đều là khen nhưng mà bánh bao trong lòng vẫn là rất khó chịu bộ phim này bánh bao thế nhưng là đệ nhất nhân vật nữ chính n h a chân chính đệ nhất tuyệt đối không lời nói nhưng mà sáu tốt à tại hơi nhìn một chút bộ phim này liên miên sau đó bánh bao cảm thấy mình tựa hồ bị lửa chính mình thật là đệ nhất nữ chính sao nam tương nhân vật này kỳ thực thật sự rất tốt nhưng mà chú ý trong k i ê n là chuyện gì xảy ra mọi người tốt tỉ mọi mấy người nhưng đã nói xong là nam tương đệ nhất nữ chính có thể chú ý bên trong vô cùng cấp hí kịch p h ầ n diễn cũng vô cùng nhiều còn đặc biệt có khí thế cái này thật sự là để cho người ta có chút không phân biệt được kỳ thực nam tương đệ nhất nữ chính cũng cùng cái kêu học đông diễn nam tác gia có quan hệ cái này tác gia nhân vật chính là quách tiểu t ứ chính mình dựa theo tự mình tới viết mà cái tác gia cùng nam tương yêu đương chỉnh ra một chút cái bựa b ộ n quan hệ nam nữ vấn đề vậy cái này liền mặt trái đã chứng minh nam tương địa vị đáng tiếc sáu phim này cũng không biết như thế nào vỗ thật sự rất khó để cho người ta nhìn ra nhà bánh bao rất tức giận nhưng vốn là nàng người này sẽ không rất ưa thích nói chuyện càng thêm cùng lúc đó điện ảnh chế luyện những cái này đài loan người tới không có gì quá nhiều giao lưu cái này xấu giống như không tốt lắm giảng bọn họ đúng sai nhưng bánh bao bao nhiêu cũng nghe một chút cái thuyết pháp cũng tỉ như đây đều là chúng ta thường dùng qua thủ đ ó n h a như thế chụp là được rồi nha cố sự muốn triền miên một chút cũng chính là đi chậm một chút đi ngược lại f a n hâm mộ nhiều những thứ này nghe vào là không sai còn có một số rất bất ham thì như đại lục người ngốc đi đại lục người có tiền như vậy chúng ta giúp bọn hắn hoa đi các loại chính xác vô cùng khó nghe bánh bao cũng là sinh lòng chắn ghét nhưng là không có biện pháp gì ai bảo hắn đáp ứng ban đầu nữa nha thế nhưng là phiến tử sau khi đi ra đơn giản khiến người ta nhìn là không nghĩ ra có sự tương đối hỗn loạn hơn nữa trưởng kính đầu cùng pha quay chậm dùng sáu cái này biên tập đi ra ngoài đồ vật như thế nào cùng lúc đầu không giống chứ không nghĩ tới a bánh bao thật sự không nghĩ tới chính là ngói cái ránh vì cái gì như thế đâu cũng là bởi vì cái kia đáng chết bạch thực thu phía trước không phải buông lợi đi ta không có người bạch thực thu cũng có thể chụp tốt điện ảnh sáu nhưng chính là ý tứ này lúc đó tại cái kia biệt thự thời điểm bạch thực thu còn loại thái độ đó thật giống như sáu người thua đ ị n h rồi ghét nhất hắn loại này nhìn thấu hết thẻ ánh mắt phiền hắn mặc dù đánh tâm nhãn bên trong phiền hắn thế nhưng là cái này lại có chút cái không rõ nhớ tới g i a hòa này hắn nhất định sẽ chê cười mình a mặc dù trước đó cũng không thiếu phim nát kinh lịch bị chửi cũng rất nhiều nhưng lúc này càng khác biệt bánh bao liền muốn biết biết bạch thực thu tên kia đến cùng có hay không chê cười hắn thế là liền cho như ý tỷ gọi điện thoại cái gì hắn đi nhật bản hắn làm gì đi hắn không phải rất chán ghét nhật bản sao cái này sáu ta cũng không biết nha nếu không thì cái túi sách của ta m u ộ i m u ộ i ngươi đi tìm hắn đem hắn cho kéo trở về hh sáu ai nha ta mới không đi đâu bánh bao nói là nói chắc như l i n h đóng cột nhưng mà tại lan qua lộn lại hai ba ngày ngủ không ngon sau đó nàng liền định rồi đi nhật bản vé máy bay mười hai tokyo là một cái lớn vô cùng thành thị đương nhiên tại tokyo cũng có rất nhiều ý kiến tỉ như nào đó một cái chỗ căn bản không phải tokyo hoặc ư c nguyên lai ngươi ở tại nơi này nha đó cũng không phải là tokyo người nhật bản chơi địa vực đen là chuyên gia xem thường người khác là chạy sôi ở tại bọn hắn trong huyết dịch đương nhiên những thứ này bây giờ rất ít biểu hiện ra ngoài bởi vì nhật bản còn có một mặt khác đó chính là sáu trang lão bạch nha người là không biết ta tới đến rồi nhật bản cái khác không có học được ta liền học được trang nói như vậy tiểu tử ngươi đủ sẽ trang a so ngươi có thể trang có nhiều lắm hoàng kiệt hắn đã tại nhật bản chờ đợi mấy năm đương nhiên hắn cũng không phải định cư ở đây chỉ bất quá dựa theo lão bạch biện pháp tiền kiếm rất nhiều cái phương pháp kia là đặc biệt đơn giản chính là nhìn nhiều ngày vốn thị trường chứng khoán thật đúng là đừng nói người gần nhất tin tức chính là cái kia sao lần lên này hắn muốn làm một đợt đại động tác dựa theo lão bạch phân tích thì là cái này thị trường chứng khoán sẽ không ngã đạo lý vô cùng đơn giản bây giờ toàn thế giới đều ở đây in tiền nước mỹ ấn kéo theo toàn thế giới đều tài chính đều bành trướng như vậy mấy cái này tài chính nếu như toàn bộ lưu thông đến trên xã hội sẽ sinh ra một loại gì kết quả đây vật giá leo thang thậm chí tăng vọt là trốn không thoát như vậy này liền nhất định cần một loại đồ vật tới làm đối ngược nhật bản ở đây phòng ở giá cả đã rất khó có sóng chấn động tokyo ở đây vậy thì chết quý chết đắt tiền vốn là rất quý giá tiện nghi là nông thôn có thể bên kia phòng ở cũng không giá trị đầu tư thị trường chứng khoán đây chính là nhật bản có thể tới đối đầu sông đồ vật cổ phiếu đương nhiên liền không khả năng quay đầu lại thế là chúng ta ở bên trong kiếm lời chút tiền a lần này lao bạch tới cái k i a hoàng kiệt tự nhiên muốn tận cái chủ nhà tình nghĩa có thật không còn có so ca ca càng có thể trang tiêu nhiệt diện đối với hoàng kiệt gia h ỏ a này đại gia cũng là người quen chỉ là nàng đối với vấn đề này càng thêm cảm thấy hứng thú đương nhiên nhà đầu ngươi là không biết người bên này ông trời của ta bình thường giả vờ giả vịt có thể chỉ cần để bọn hắn thả ra đi lập tức đổi một người một dạng ban ngày đi làm nhiều người thời điểm cấp bậc lễ nghĩa đặc biệt nhiều đủ loại túi người gật đầu chờ đến buổi tối xem như tự do chút đủ loại chuyện loạn thất bát tao đều tới hoa tiểu thư cũng là một trong số đó à h a hai sáu hoàng kiệt r a hòa này ngoài miệng liền không có cá bệt i cửa khu khu sáu bạch thực thu đều n g h ẹ không nổi nữa có thể tiêu nóng nha đầu này hứng thú nhật bản có phải hay không có cái gì n ư u l à n cửa hàng nha đầu này hỏi cái này làm gì nghe nói bên trong thật là nhiều xoài ca ha ha ha sáu hoàng kiệt liếc mắt nhìn l ó o bạch gia hỏa này còn tính là có nghĩa tức giận nhá đầu ta với ngươi giảng ca của ngươi so c h â đó mặt bất kỳ một cái nào đều phải đẹp trai nhiều nha tiêu nóng cái này nghe xong ta không tin ta muốn tới kiến thức một chút n g ư ơ i cái này xú nhá đầu bạch thực thu thật sự nhịn không được tiêu nóng lại nói nhân ra chính là hiếu kỳ đi ta còn nghe nói giống như cũng không phải làm loại kia sáu đ ỏ mặt tựa hồ nói một chút cái chuyện không nên nói ai nói cho ngươi bạch thực thu khí này nha có thể đầu kia hoàng kiệt tựa hồ có chút sáu thì ra là ngươi cái này hỗn đ à n không phải ta ta không nói chớ nói lung tung bây giờ nha người người sẽ t ă m liên bọn hắn đây là đang một nhà hạng sang quán ăn ăn cơm đón tiếp đi tiệm này nghe nói có sáu mươi năm lịch sử bên trong tất cả đều là thanh đạm thủy nấu ăn thì như cái này gà chính là bị nấu tương đối như ngấm miệng cũng chính là như vậy bạch thực thu lần này thế nhưng là có chính sự ba sinh tam thế sự tỉnh ngươi làm thế nào lão bạch ngươi đ â y yên tâm nói không sai bị lắm nợ thờ cờ cái kia nhật gian đài chính là nghĩ ép giá ta dựa theo phương án của ngươi bọn hắn cảm thấy cũng không tệ lắm Tiêu n n ó đài truyền hình tại phát ra phim điện ảnh còn có hoạt hình sau đó cái kia trên cơ bản chính là truyền bá qua rất ít phát lại như vậy muốn trọng nhìn phải làm gì đây trên mạng nhưng là muốn trả tiền có chút thậm chí căn bản cũng không có bảo vệ đi. thế là nghĩ trọng nhìn liền phải mua dvd nhật bản dvd chính là l à n g quang rất đắt một mảnh rất nhiều hoạt hình lợi tức chủ yếu chính là dựa vào bán dvd điểm này là từ nước mỹ bên kia học được nước mỹ dvd thị trường cũng rất lớn rất lớn trước đó vé xem phim phòng đều không phải là chủ yếu lợi nhuận hạng mục chân chính kiếm tiền là dvd chỉ là về sau bởi vì internet phát triển cái này dvd cũng bán bất động nhật bản bên này còn tốt trên internet tài nguyên vô cùng ít ỏi quản quá nghiêm khắc như vậy bạch thực thu phương án chính là từ dvd nhúng tay vào các người đài truyền hình truyền bá một vòng kiếm lợi một đợi tiền quảng cáo như vậy tiếp xuống đi vi đi tiền chúng ta liền muốn cầm đầu bằng không mà nói hai ước kiên giá tiền là tuyệt đối sẽ không ra hân ra chính là chỗ này sao một cái điều kiện bên kia nghiên cứu đâu cũng có thể thông qua kỳ thực chính là một cái lợi ích trao đổi chỉ bất quá trước đó à bởi vì này bên cạnh không có người nào sẽ không dễ làm đi lão hoàng a về sau ngươi liền phụ trách vãng nhật bản chuyển chúng ta phim điện ảnh a ai hảo làm ăn này hảo bởi như vậy sáu bạch thực thu hoàn thành hướng nhật bản văn hóa thâu s u ấ t tiền kỳ công tác cái kia một chuyện khác đâu ai đó thế nào lão bạch nha không tốt lắm làm Con mẹ nó chứ không có để cho người làm nàng h a h a sáu、e、iuu cái cô nương này thật sự thật không tốt giải quyết ta thật sự iuuu、e、tiêu nóng lỗ thai này sẽ xảy ra à c a c a túi cùng cái sắc này ca ca nói tới ai đâu mười hai chuẩn bị kỹ càng bắt đầu đệ nhất tính cung cụt đánh gậy rơi xuống iuu、e、hướng về phía ông tính lộ ra chiêu bài của nàng mỉm cười hảo thành công a gì a nhiều a gì a nhiều kết thúc đoạn này công tác đại gia đô là lẫn nhau túi đầu còn có tạ lễ cái này thật sự là sáu tất yếu nhất định không thể thiếu yếu y thật cao hứng lại hoàn thành một công việc này liền lại có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiếp đó đi nghe nói muốn chụp cái kia lệ gắn hít lại muốn đi cùng con người tao nhã ca đối với vai diễn tâm tình rất tốt nàng quyết định ban thưởng chính mình một chút thế là t h á o trang s ứ c tự mình một người đi ăn d ư ơ n g quả bánh gà tô tại nhật bản chính là d ư ơ n g quả kỳ thực quả loại từ này nhi chính là phương bắc đối với điểm tâm xưng hô đặc biệt là đông bắc vô cùng đông bắc là cả mang kèm theo quả vốn là đây là đặc biệt hương thổ đồ vật nhưng đến nhật bản sau đó tiếp đó lại dạo qua một vòng trở về đến chúng ta đại lục bên này thật nhiều người đã cảm thấy cái này tương đối cao đại thượng cũng thật là kỳ quái nhưng iuu y cũng không biết những thứ này nàng tuyển một khối bánh ngọt ô mai tiếp đó hello chào ngươi một cái nam nhân ngồi xuống trước mặt của nàng tiếp đó liền tương đối trực tiếp chào hỏi sáu cái này nhưng làm iuu y làm cho sợ hãi nam nhân này là ai chỉ thấy nam nhân này còn lấy ra một tiểu bùn bùn tới tiếp đó máy móc dùng tiếng nhật nói ta vải quần gọi bạch thực thụ ngươi tốt nhà mới viên kết ý l ì tiểu thư ngươi ngươi sáu iu y đây quả thực là hồ đồ chết thế nhưng là chờ một chút chẳng lẽ bạch thực thu ra hỏa này muốn tìm tổ mổ cổ chính là mới viên kết ý thì sao 737 chương 736, đem ạ dạ gạ kỳ y ưu ý lão bà lấy tới trung hoa trung quốc ạt nôn vị tiên sinh này người rốt cuộc là ai nha vấn đề này thật sự là nhường bạch thực thu vô cùng lúng túng hắn vạn vạn không nghĩ tới đã biết bao lớn minh tinh tại nhật bản ở một cái trước mặt người đẹp vẫn là một cái diễn nghệ minh tinh trước mặt nữ nhân này vậy mà lại không biết mình cái này sao có thể bạch thực thu kỳ thực cũng biết chính mình gần nhất cũng không có ở quốc tế thượng có cái gì quá nhiều động tĩnh cái này không sai h ắ n gần nhất chủ yếu là ở trong nước bận rộn đâu q bạch, bạch thực thu nghĩ lưỡi à, o ặ tới những thứ này hắn cũng liền tạm thời thông cảm lại giải thích một chút ta là bạch thực thu sáu hắn tiếng nhật thật sự là kém lợi hại hoàn toàn là gần nhất bù lại cũng không phải quá linh hoạt hoàn toàn chính là ứng phó việc phải làm nhưng không có cách nào vốn là chuyện này là nắm hoàng kiệt giải quyết kết quả cái này lao t i ể u t ử làm việc bất lợi không thể làm gì khác chính mình tự thân xuất mã lúc đó tại nơi nhà tiệm n ấ u ăn bạch thực thu đây chính là vỗ bộ ngược nói chính mình xuất mã nhất định sẽ đem mới viên kết ý ý bắt lại sáu cái này quả thật có chút thổi như b ứ c quá mức bái chuyện câu nhân ra y ưu ý lặp lại một câu ân bạch thực thu có chút im lặng như thế nào cảm giác cô nương này là ở mắng chửi người đâu nhưng ngay lúc đó liền nghe được cái này ưu u ý cười ha ha sáu ngươi là nói ngươi là bạch thực thu cái này sao có thể n g ư ơ i đơn giản quá vô lý n g ư ơ i căn bản cũng không giống đi sáu a bạch thực thu trực tiếp n vẫn ra mặc dù ngày khác ngự chẳng ra sao cả thế nhưng là cái này nghe rất rõ ràng hơn nữa nhân g i a y u u y m ộ i tử còn lặp lại một cái phiên dùng là tiếng anh chỉ bất quá cái này tiếng anh lại xá bạch thực thu nào đặc biệt sáu bạch thực thu cái này nhanh tỉ muội ngươi vẫn là nói tiếng n h ậ ờ ta xem như thấy được người nhật bản tiếng anh a không đúng là lưu cầu tiếng anh cái này phát â m quả thực là cứng rắn để cho người ta không có cách nào tiếp nhận đến phiên nhân ra i u y ngượng ngủng nhưng vẫn là ý tư kia người căn bản không phải bạch thực thu cái kia sao x o à khí a cái này thật sự là x ấ u ta không giống ta chính mình sao chờ một chút cô nương này biết đại danh của ta thế nhưng là nàng cảm thấy ta không phải là ta h à o mẹ hắn lung túng l ộ d i thế nhưng là đã hiểu hôm nay bạch thực thu lại không có trang điểm cũng không có làm cái gì bảo dưỡng hắn cùng hoàng kiệt thật tốt uống một trận mặc dù không nói là hành vi phong túng a nhưng cũng là có chút thả bản thân hơn nữa nhất nhất nhất mấu c h ú t là trước khi hắn tới chịu đựng t h i ề n tiến a a đường đường khảo nghiệm thật là nướng. nướng sau đó liền sẽ có chút biến thành màu đen đi đặc biệt là bạch thực thu một đôi mắt vòng nay liên tự nhiên cùng màn chiếu phim lên bạch thực thu có sự bất đồng rất lớn nhân ra y ê u ý cô nương không có nhận ra tựa hồ cũng là nhưng thật sự rất d ố i ta thật là bạch thực thu sáu lắc đầu ta là tới tìm ngươi đóng phim có một họ hoàng người trung quốc cũng tới đi tìm ta vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng đâu hắn không phải người tốt sáu bạch thực thu vẻ mặt này hoàng kiệt nha hoàng kiệt tiểu tử ngươi nha lao tử bị ngươi hại khổ vậy phải làm sao bây giờ bạch thực thu nghe nói qua nhật bản nữ nhân bình thường đều sẽ có loại kia ngoan ngoan theo giáo dục nói đúng là so sánh khá mạnh thế nam nhân sẽ cứ như vậy đi theo thuyết pháp này sáu hoàng kia tôi chính là hắn nếu như ngươi không vỗ lời nói ta liền sẽ dùng một chút cái thủ đoạn sáu cái này tiếng nhật có chút phức tạp bạch thực thu là cố ý thỉnh giáo hoàng kiệt Ngươi、6. Nhìn như vậy, ngươi liền càng thêm không phải hắn.、Mới、viên kết ý ý này cũng không cười. Mới viên cười. phải Mới Mới thêm vậy, kết kết trước mắt nhật bản nào đó trên tạp chí muốn nhất cùng với nàng yêu đương nữ tinh xếp hạng thứ nhất đây cũng là bởi vì nụ cười của nàng nụ cười của nàng vô cùng lợi hại để cho người ta có một loại cảm giác c ấm áp muốn nói nàng có bao nhiêu xinh đẹp cũng không phải nhưng chính là tương đối khả ái rất khả ái bây giờ không đáng yêu bạch thực thu cảm thấy điểm này như vậy nhân ra khả ái mọi từ tức giận thiên sinh mời ngươi rời đi được không Bằng không ta cần phải báo cảnh sát đều như vậy cái kia còn nói gì bạch thực thu nhưng là nợ nụ cười tiếp đó lưu lại một câu nói mới viên kết ý t h tiểu thư chúng ta còn có thể gặp nhau nữa có ý tứ gì bất kể hắn là cái gì ý tứ đâu mới viên kết y thì từ nhỏ đã bị khai quật về sau đến rồi tokyo đọc nổi tiếng mặt trời mọc trường cao đẳng cái trường học này chính là nhật bản nổi danh nhất nghệ nhân huấn luyện trường học mà ở sau khi đi ra sáu thật sự tương đối bằng thẳng à đúng đây không phải nói ngực mà là nói mình tinh đồ mới viên kết y thì nguyên bản tên hiệu là lưu cầu nữ cự nhân thật sự là chán g h é t nha nhưng bất quá n à n g cũng chính xác tương đối cao lớn nghe theo đề nghị bình thường đều phải tận lực trang thấp một ít nhưng cũng có p a n hâm mộ sách nàng kêu bất bình đều nói vốn là bộ dáng gì nên cái gì bộ dáng văng thẳng cũng là như thế chính mình phan hâm mộ xào hùng nhất chính mình công ty quản lý đều nói là bởi vì công ty quản lý cho nên lúc này mới dẫn đến tác phẩm của mình thiếu kỳ thực không phải rồi dạng này công ty người mẫu cũng rất tốt một năm còn kém không nhiều c h ụ p một bộ phim truyền hình tiếp đó tiếp một chút cái quảng cáo này liền tốt rồi Tốt Hôn đàn hút máu công ty. Không có biện pháp. trước kết ty tốt tốt rất thực Nhật Hốn muốn, A6. ra Không pháp, chính chỉ nhà cho khác không hẹn, như đàn công biện này công liền dáng Bản bên này đều như vậy rồi. cũng đây đâu đều là là máu mọc có có vậy dạy ký ký, ký kỳ rồi, ước、chừng. ngay từ đầu cũng không nghĩ đến sẽ trở thành kiếp cái gì đệ nhất đi nơi nào nghĩ đến có thể như vậy nhưng là bây giờ thật hối hận cũng vô ích mới viên kết y thì trong đầu có chút loạn loạn thật sự là trước đây vị này tự xưng bạch thực thu nam nhân quá mức nhìn n g ư ơ i một đôi kia nhi mắt còn thâm ngươi cho rằng ngươi là việt nam quốc bảo nha châu á siêu cấp đại minh tinh bạch thực thu làm sao lại giống ngươi cái dạng này đâu thật là mới viên kết y gì tuyệt đối hôm nay quá xui xẹo vốn là một lần rất tốt hưởng thụ dương quả thời gian lại bị người điên cho làm dối h ử lại đi mua một cái a thể trọng sẽ không đã khống chế chính là như vậy vốn là bàn bạc rất tốt mới viên kết y r ì a cũng là đem nam nhân kia cho nhận định là người điên thế nhưng là không nghĩ tới ngày thứ hai a、wow. su bazas để chúng ta hoan n ê n chúng ta mới b u ộ t quốc tế cự tinh bạch thực thu tiên sinh a mới viên kết y r ì a bị kinh tế của mình công ty gọi tới thật không nghĩ đến trực tiếp liền đổi lão bản đây là có chuyện gì như thế nào trong lúc bất chợt liền đổi đâu tại sao có thể như vậy hoàn toàn là một mặt mộng bức mới viên kết y r ì a nàng lập tức liền thấy được càng thêm để cho mình kinh ngạc sáu chờ một chút lão bản là ai tới bạch thực thu vừa mới đại nao đứng máy quá nghiêm trọng vậy mà quên đi chuyện mấu chốt mà sáu hoa、wow. bạch thực thu muốn tới làm lão bản của ta sao như vậy sáu hắn có thể hay không hẹn <cười> sáu nghĩ không ra mới viên kết y r ỉ vậy mà đối với lão bạch có mong đợi như vậy lão bạch đâu chào ngươi còn nhớ ta không dắt làm bạch thực thu xuất hiện ở mới viên kết y rỉa trước mặt nàng cái này bộ dáng kiếp h sợ quả thực là cái cằm muốn đập trên mặt đất hắn thật là bạch thực thu sao thật sự bạch thực thu trên mặt mắt còn thâm còn không có tiêu thất hơn nữa hắn tựa hồ còn cố ý không có dùng bất kỳ thủ đoạn để che giấu một chút phải biết diễn viên đi, sẽ tiếp xúc rất nhiều đồ trang điểm chính là bạch thực thu nam nhân này cũng là như thế muốn che khuất mắt còn thâm có hơn vạn loại thủ đoạn nhưng hắn sáu nguyên nhân ý vậy cái này ý là có lỗi với có lỗi với lúc đó ta sáu không quan hệ bây giờ đồng ý chụp ta điện ảnh sao vậy cái này còn có cái gì có thể nói thế nhưng là có đó chính là mới viên kết y cô nương này lúc này nhìn bạch thực thu ánh mắt như sáu không phải quốc bảo nha thế nào lại là quốc bảo đâu đây chính là siêu cấp anh tuấn bạch thực thu đi lao công lao công sáu Chính là chỗ này là l o ạ i á nha mắt. cảm tâm. Thực Thu có chút t Nhìn khu khu Xin yên Bạch Khu khu lạ. có cái giác là nhất định sẽ nỗ sẽ l ự c Như thế, hồ được, tổ tựa tìm mồ mà cầu đã bạch Thực Thu thủ đ o người đi.、6. Ai nha? n Bạch. Lão cũng quá dứt khoát trực tiếp liền đem công ty người ta bắt lại đây quả thực hào khí ngư bức hoàng kiệt ra h ỏ a này lúc này thật là bội phục đầu d ạ p xuống đất hắn thật sự nghĩ không ra bạch thực thu sẽ lớn như vậy thủ bút vì cái gì nói bạch thực thu thu mua nhà này nhật bản nghệ nhân công ty quản lý chính là lớn thủ bút đâu rất đơn giản cái này công ty quản lý thật mẹ h ắ n tiểu không chỉ tiểu hơn nữa bên trong chủ yếu minh tinh kỳ thực liền hai cái một cái là mới viên kết ý n g h ĩ mặt khác là có thể năm linh mại khác cũng có nhưng chân chính có thể nhìn đi xuống chính là chỗ này hai vị thế nhưng là công ty này đơn giản không có cách nào nói Y u u í cái này còn tốt một chút cái kia linh mại à, vừa ở vào nghề liền bị xem trọng tuyệt đối tương lai minh tinh một cái hơn nữa nhật bản minh tinh thần tượng cái gì cũng là xuất đạo rất sớm nàng tuổi tác so tiêu nóng đều nhỏ một chút thế nhưng là đã từng liền vỗ qua một cái phim truyền hình tổng cộng cái này linh mại tiểu cô nương cầm năm vạn yên tiếp đó liền lệch lấy cái gì sống cũng không có tiểu cô nương này nhịn không được lên mạng phát bài b o s t cầu công tác tất cả đều là bản sự nhi có thể thấy được này nhà công ty có bao nhiêu rát rưỡi lại nói nhật bản minh tinh thần tượng cái gì cũng có chút giống nhân viên của công ty đương nhiên đại minh tinh chắc chắn kiếm lời rất nhiều tiền thế nhưng cùng b i ê n chức không sai bị lắm chân chính kiếm bộn u đầu vẫn là mấy cái này nghệ nhân công ty bọn hắn trên cơ bản chính là n ắ m trong tay nghệ nhân sinh tử lấy trước kia cái anh long hoa cũng phản kháng qua sáu không bao lâu lại trở về tới linh mại loại này tiểu nha đầu nàng thật là không có bản lánh gì liền nói mới viên kết ý lỉa liền xem như danh khí lớn lại như thế nào cho nên loại này công ty kỳ thực là bất lương tài sản chính là một đống rắp rưởi tại hoàng kiệt xem ra bạch thực thu không có lý do gì nhất định phải làm như vậy thế nhưng là nhân ra ngay cả có tiền tùy hứng bội phục thật là bội phục lão bạch gia hỏa này quá có tiền quá tùy hứng nhưng thực tế thượng tiểu tử ngươi tại trong bụng mắng ta đâu đúng hay không bạch thực thu đã sớm nhìn cái thông thấu không có tuyệt đối không có lão bạch ta người này ngươi còn không biết sao h a h a sáu hoàng kiệt nhanh chóng khoát tay nhưng hắn quả thật có chỗ không rõ nhưng nghĩ tới ý ý cái này không khỏi thô b ỉ cười nói lao bạch chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn nghĩ đem nhân già cô nương cho sáu nàng thế nhưng là thật nhiều nhật bản nam nhân trong ngộng lao bạ à, ngươi nếu là thật đem nàng bắt lại đi đây chính là vì chúng ta trung hoa trung quốc nam nhân làm vẻ vang hoặc có lẽ là ít nhất chúng ta ở phương diện này đánh bại bọn hắn ha ha bạch thực thu n g h e xong thật sự là im lặng ngươi cứ như vậy xem ta sao vậy nếu không ta thật sự không nghĩ ra được ngươi vì sao phải tốn thủ bút lớn như vậy tới làm chuyện như vậy cái công ty này thật là rất t i rất giáp hoàng kiệt lời nói này có đạo lý ha ha ngươi nha ngươi liền sáu chờ c o i a bạch thực thu có thể nói gì đây kỳ thực cái này mua bán tại bạch thực thu xem ra có khuyết điểm sao rõ ràng không có mặc dù iuu y cô nương này quay phim tiêu chuẩn cũng không phải đặc biệt cao liền tại nhật bản tới nói chân chính để cho nàng l ử a cháy tới cũng chính là nụ cười vui vẻ nhưng mà nàng ngay cả có một đống lớn f a n hâm mộ tại trung quốc chúng ta đúng rồi cái này so với mua bán quá có lời bạch thực thu ra giá cả đúng là nhà này nghệ nhân công ty không cách nào cự tuyệt nhìn qua hoa nhiều thế nhưng là tương lai hồi báo tuyệt đối để cho người ta kinh h ỉ bởi vì bạch thực thu cần phải làm là sáu không riêng gì chụp cái điện ảnh ta đem mới viên kết y cô em này đưa đến trung quốc chúng ta đại lục đến lúc đó ngươi thì nhìn ta hoàng kiệt từ chối cho ý kiến nhưng lão bạch người này ánh mắt hẳn không sai chỉ bất quá nhưng ta vẫn không tin ngươi cái tên này vậy mà có thể đối với đáng yêu như vậy m g ồ i tử nhìn xuống không động tâm lời nói này sáu không sai、Cà、ca ca túi h chính là như vậy sắc ủy tiêu nóng nha đầu cũng ở đây ngươi lẫn vào cái gì nhận tình nha bạch thực thu không khỏi muốn đổi người ba người bọn hắn nha lại đến một nhà rất có lịch sử nhà hàng dùng cơm n h ậ t thức loại này đi chính là thảm nền tạ tam mì giấy môn đủ loại tinh xào trang trí cứ như vậy nhân ra cái này phục vụ cũng là đủ loại quỳ bạch thực thu là quỳ không thói quen mặc dù hắn biết cái này gọi là ngồi s ổ n nhưng hắn vẫn là ngồi xếp bằng đại gia ăn đâu trò chuyện đâu đã thấy môn kia bị đ ẩ y ra ngượng ngùng cái k i a sáu lại là nhân ra mới viên kết y rỉa người mặc kim môn lô tới đưa rượu lên 738 chương 737, m á y kiếm tiền bánh bao iu y cái gì iu y công ty bị thu mua là người trung quốc làm lão bản kia kêu, kêu cái gì bạch thực thu chưa nghe nói qua nhà sáu đứa đ ầ n a bạch thực thu còn không có nghe qua hắn đẹp trai kinh người hơn nữa còn có tiền thật sự chờ ta điều tra thêm sáu a、wow. thật sự lợi hại như vậy có tiền như vậy thu mua mới viên kết y gì c ô n g ty quản lý sự t ì n h lập tức liền tại nhật bản trên internet nhấc lên sóng to gió lớn đại gia đô thảo luận cái này bạch thực thu rốt cuộc là cái gì lai lịch không có cách nào đảo quốc này chính là như vậy phong bế trình độ là không cách nào tưởng tượng nói như vậy nếu như là nước mỹ hoặc châu âu có chuyện gì ai người bên trong này thì bấy nhiêu có thể biết thế nhưng là nếu như là trung hoa trung quốc bên này có chuyện gì xấu bọn hắn bên kia còn tại uống say lương rượu còn tại toàn dân trồng hoa màu vậy đi có thật nhiều người cũng là biết trung hoa trung quốc phát triển nhưng phần lớn người còn tưởng rằng trung hoa trung quốc là cỡ nào biết bao r ứ t lại phía sau đâu không muốn xem thậm chí rất nhiều đài truyền hình cái kia truyền ra đồ vật cũng đều là n h ê n h hợp mấy cái này người nhật bản chỉ cần chụp trung quốc chúng ta liền nhất định phải tìm những cái này lao phá tiểu nhân chỗ những cái này bẩn l o ạ chỗ tỉ như tám mươi niên đại thời điểm nhật bản thì có chuyên môn phóng viên tại quốc gia chúng ta có danh khí nhất đầu kia trên đường trụ trục gì đây xe đạp biển người lúc kia chủ yếu là cưới xe đạp đi về sau sáu thất nghiệp chụp không tìm đi còn có trí linh tỷ ở phía trước hai năm vũ cái phim truyền hình m à đều lấy cảnh kết quả là nhất định phải muốn sách thiên ngõ trụ còn phải phủ lên màu vàng đất lọc kính dạng này trung hoa trung quốc sáu bọn hắn chính là chỗ này sao cảm thấy như thế nên hợp bây giờ đột nhiên có một người trung quốc đem một nhà nhật bản không lớn công ty cho thu mua công ty này không có gì có thể ở trong đó mới viên kết ý ỉa đây là chúng ta nhật bản nam nhân lão bà nha nhiều năm mới viên kết y cũng là muốn nhất cùng với nàng nói yêu thương nữ tinh tên thứ nhất n h a đây chính là nhật bản nam quốc dân lão bà nha đặc biệt là những cái này c á c trai tơ bọn hắn quả thực là ngoại trừ nhị thứ nguyên trong hiện thực có m a u liền thích ưu ý, ý, ý, ý cái này lần này là phải bị người trung quốc cho cướp đi sao không được không thể nhịn a trên internet ý kiến và thái độ của công chúng rào r ạ t có người thấy được ưu ý, ý, ý cũng là thấy được nhưng còn có nhân ý bạch thơ thu ngươi chờ ta bánh bao mội mội cắn răng nghĩ lợi m ư trên thảm nền tạ tam y lúc này lại là một phen khác p h o n g quang cái này sáu thiết thân đối với đó trước sự tình thật sự là cảm thấy rất xin lỗi ạt nổn ta lúc kia không có nhận ra còn xin lão bản ngươi thông cảm tắc cá nghĩ không ra à thật sự nghĩ không ra không phải người ta mới viên kết y cái biểu hiện này mà là nghĩ không ra tiêu nóng nha đầu kia cùng hoàng kiệt tất cả đều chạy hai người bọn hắn cái chết không lương tâm xem xét nhân ra iu y, y cái tư thế này mặc kimono như vậy tiêu chuẩn lập tức bỏ chạy rơi mất còn cười hì hì đâu bạch thực thu trong lòng tràn đầy mờ mờ tờ hoàng kiệt thì cũng thôi đi ngươi tiêu nóng không phải tới g á m thị ta sao đoán chừng nha đầu kia đang âm thầm quan sát đâu ta ra môn không mắc nhiêu kỳ thực không cần thiết ta cũng không phải là muốn thế nào như thế nào ta chỉ là nhìn ra giá trị của ngươi bạch thực thu cái này rất thẳng thắn tiếng nhật hắn là sẽ không nói thẳng tiếng anh a giá trị mới viên kết y ghi lần này càng có ý tứ nói dứt khoát tiếng t r u n g sáu cỡ nào cứng rắn nhưng tựa hồ so trước đó ý tứ càng có thể minh bạch thua ta chính là giữa trường văn nửa ngày ngữ loại này bạch thực thu tự nhiên cũng liền có thể nghe hiểu chỉ nghe hắn vừa cười vừa nói iu ý tiểu thư đầu tiên có một chút ta phải trước tiên nói đó chính là sáu lời nói này bạch thực thu muốn nói một chút ngoan thoại nhưng khi nhìn đến rồi y ưu ý nụ cười hắn cũng có chút không thể đi xuống cái miệng này thật sự cô nương này nụ cười là rất lợi hại kỳ thực đã thấy nhiều sẽ cảm thấy nàng có chút x o a hề hề cảm giác chỉ có như vậy liền vô cùng khả ái hết sức khả ái khả ái đến không được thế nhưng là bạch thực thu dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng trong nhà nhiều như vậy mỹ nhân từng cái một quốc sắc thiên hương tùy tiện cái nào cũng có thể tại mỹ mà bên trên miệu sắt ưu ý, ý hơn nữa liền nói khả ái tiêu nóng nha đầu kia không đáng yêu sao khẩu vị có chút khác biệt sáu khu khu sáu đột nhiên phát hiện miệng của mình quá cân ăn không có cách nào nghĩ tới ta bạch thực thu ăn bánh bao đều ăn hai loại thế là liền hạ quyết tâm y u y tiểu thư ta thu mua công ty của các người còn có cầm x u ố n g n g ư ơ i một mặt là muốn cho ta đóng phim một phương diện khác đó chính là để cho ngươi kiếm tiền kiếm tiền cho ta a y u y nghe hiểu hoàn toàn nghe hiểu nàng này liền rất xứng sở nhà đã biết sao khả á i cô đ ư ơ n g toàn bộ nhật bản không hề biết được bao nhiêu nhân muốn theo ta yêu đường mà ngươi bạch thực thu đã vậy còn có nói vì ngươi kiếm tiền ưu ý nhiều năm như vậy nàng đối với mình tinh đồ là có chút p h ậ n hệ mà ở nàng toàn bộ trong kiếp sống cũng không có ai đã nói như vậy ít nhất đối với nàng chưa từng có nếu là lúc đầu công ty như thế cùng với nàng giảng tiếp đó còn không cho nàng bao nhiêu tiền lời nói nàng đã sớm đề ra cũng sẽ không một năm chỉ trụ một bộ phim dạng này kiếm sống chờ một chút đây có phải hay không là có máy kiếm tiền ý tứ đâu bị xem như máy móc ưu ý cảm thấy mình không thể nhịn lập tức liền nói lã bản người rốt cuộc là ý gì không có gì chính là ý này nha người người sáu chẳng lẽ liền không có một chút thương hương tiếp ngọc ý nghĩ sao cái này sáu ý của ngươi là bởi vì ngươi cười rất khả ái tiếp đó ta liền đối với ngươi làm sao như thế nào sao cái này có gì vấn đề sao chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta rất khả ái sao ha ha sáu chính xác rất khả ái như vậy sáu đến đây iuu thật sự đầy cói lòng hy vọng thế nhưng là bạch thực thu ra hỏa này cười ngắt cái mũi của n à n g nói khả ái không sai nhưng mà giúp ta kiếm tiền mới là nghiêm chỉnh người sáu làm tức chết iuuuu tại lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng cái này lão bản mới tốt bao nhiêu hắn nhưng là bạch thực thu nhà như vậy có danh tiếng có thể nơi nào n g h ĩ đến g i a hỏa này căn bản chính là một cái ác ma lại nói đối với bạch thực thu cái này quốc tế đại minh tinh iuu trước đó cũng chỉ là biết dù sao mới viên kết y cũng là một cái diễn viên mà bạch thực thu dạng này minh tinh hắn cả vị tuyệt đối là mới viên kết y không thể so được đương nhiên tại nhật bản mà nói vậy khẳng định là nàng toàn thắng nhưng chỉ cần lấy được châu á bên trên vậy thì không có cách nào nhìn hơn nữa nhân ra bạch thực thu vẫn là v u a màn ảnh thậm chí không nói cái này liền nói người ta có tiền có thế a sáu ông trời của ta quá hoàn mỹ hoàn mỹ lao công đúng rồi iuu tại xâm nhập biết sau đó nàng cảm thấy nếu như vậy nam nhân có thể cùng chính mình yêu đương nàng liền nhất định sẽ tiếp nhận hoặc có lẽ là chỉ cần là nữ nhân liền sẽ tiếp nhận có hay không hảo không có tâm bệnh tuyệt đối không có khuyết điểm tại nhật bản bên này mặc dù có rất nhiều phim điện ảnh bên trong đều có tiểu tử nghèo cưới được nhà giàu nữ loại tình tiết này nhưng chân tướng là cái gì đây có phải thừa nhận nhất định có nhưng mà cái tia thiếu, thiếu a so gấu trúc lớn quốc bảo cũng không xê xích gì nhiều sáu là quốc bảo tại toàn thế giới phạm vi tới nói nhật bản kết hôn liền trên căn bản là một đầu đường tắt thượng tầng lời nói trong nhà liền định tiêu cái gì chính thường thông ra loại này tầng dưới lời nói chính là đủ loại ra mắt đúng gọi quan hệ hữu nghị coi mắt lời nói công khai ghi giá thậm chí đây là xã hội tiêu chuẩn nói đúng là một cái nam nhân nếu như năm thu vào ít hơn so với bốn trăm vạn yên như vậy chính là không có tư cách kết hôn đương nhiên đây là thành phố tiêu chuẩn nông thôn nhất định sẽ hạ thấp nhưng thực tế thượng thương thôn nam nhân trẻ tuổi ít vô cùng bốn trăm vạn tại nhật bản không phải quá khó đích lương hàng năm nhưng mà có một tuổi tiêu chuẩn chính là tốt nhất tại ba mươi năm tuổi phía dưới đáng tiếc phần lớn công ty chỉ có thể ở ba mươi lăm tuổi trở lên cho một cái công nhân loại này tiền lương nhật bản công ty cũng là dạng này có tuổi tác tiêu chuẩn thời gian càng dài cho thì càng nhiều cho nên như thế tính toán mà nói có thể kết hôn là một kiện vô cùng khó khăn sự tình cái này cũng là vì cái gì hiện tại nhật bản xuất sinh hài nhi ít như vậy một năm mới một trăm tới vạn nhưng không có kế hoạch hóa gia đình y u y niên kỷ không nhỏ nàng một mực là nhật bản nam nhân trong suy nghĩ muốn cưới chính là cái kia thế nhưng là đối với một nửa khác sáu nếu như là bạch thực thu mà nói đương nhiên liền không có vấn đề đáng tiếc sáu giá hỏa này căn bản là đệm hiệu iuu ý nghĩ bản thân không có bất kỳ cái gì vấn đề nhật bản nữ nhân cơ hồ đều như vậy hơn nữa ở trong đó còn có một cái mấu chốt đó chính là bạch thực thu xuất hiện mua nàng công ty quản lý này bằng với là của nàng ân nhân cứu mạng công ty kia quá xấu rồi bạch thực thu biểu hiện bây giờ đi sáu hắn đã nhìn ra nhưng hắn cảm thấy dạng này có chút không có ý nghĩa bởi vì hắn mà nói còn cần ra mắt sao tốt ta mặt ngoài là iuuu cô nương này chủ động tới bội tội thế nhưng là thực tế thượng hắn còn không hiểu không thế là hai người còn liền rằng có ở chỗ này ta khả、ái. vậy ngươi cứ như vậy ngươi khả ái ta liền nhất định phải như thế nào nha n g ư ơ i cái này sáu quá mức a ta đây có cái gì quá đáng đâu hai người đối thoại rất có ý tứ lại tại lúc này q u ấ y dày lại tiến vào một cái vị này vẫn là mặc kimono phục vụ sáu chờ một chút đây không phải bánh bao sao n g ư ơ i sáu bạch thực thu từ trước tới nay chưa từng gặp qua bánh bao mặc loại quần áo này nhắc tới kimono kỳ thực chính là sơn trại nước ta cổ đại trang phục nói là đường đại nhưng kỳ thật căn bản cũng không đối với không tính qua chính tôn a thế nhưng nhiều ít có loại kia cổ đại cảm giác mà bánh bao Tuyệt đối là một tiêu chuẩn đối Đông là Mỹ phương Nhân. bạch á dáng, n nào đẹp nhất đâu. Mặt cổ trang thời điểm, mặt của nàng hình là phi thường thích hợp cổ trang, là điển hình phương Đông、Mỹ、Nhân bộ dáng, điển hình. h thời phi thích hợp bao bộ Bây b của vào đẹp, đẹp đâu. điểm, là là lúc Mặc cổ cổ mặt Mỹ giờ,、bạch、thực thu nhìn m lúc i như v đó cũng có chút là người rất muốn phản bác thế nhưng là nhân ra iuu phản ứng này rất nhanh đủ trực tiếp O -O nhân ra chạy. Đi, phen này điên k ù n g chỉ trích nhuộm bạch thực thu vô cùng im lặng nhưng hắn đang nói khéo léo ta có đủ hay không có quan hệ gì tới ngươi nha bánh bao nhất thời n g ạ lời nàng lần này có chút xúc động rồi trước đây nghe nói liệu bạch thực thu đến nhật bản tới nàng đã cảm thấy bất ổn kết quả chờ đến iuu y sự tình xuất hiện nàng đây càng thêm vô cùng phẫn nộ như ý tỷ đâu ngươi có muốn hay không qua cảm thụ của nàng bạch thực thu gương mặt bình thản đừng nói ta cái gì cũng không làm liền xem như ta làm cái gì ngươi như ý tỷ cũng sẽ không ghen ngươi đây quả thực là sáu bánh bao nghe xong lập tức cướp lời nói ngươi vì cái gì lúc nào cũng đắc ý như vậy vì cái gì lúc nào cũng như vậy sáu cặn bà nam bạch thực thu nghe xong hắn phân biệt rõ ra một chút n g i vị tới bánh bao ngươi có phải hay không nhớ ta câu này đừng nói bánh bao trực tiếp bị đánh tan liền bí mật quan sát tiêu nóng cùng hoàng kiệt đều kinh điệu cái cảm lời trong lòng ca ca lão bạch cũng thật là không biết xấu hổ bất quá lập tức lại nghĩ đến có thể chính là bởi vì thối như vậy không biết xấu hổ hắn lúc này mới sẽ có nhiều nữ nhân như vậy a thế nhưng là thối hơn không biết xấu hổ còn tại đằng sau đâu bánh bao nhịn không được muốn đi thế nhưng là bạch thực thu một tay lấy nàng kéo đến trong l ự c n g ư ờ i đem cô nương k i a dọa chạy ngươi nhưng phải bồi ta một cái Cái này sáu bánh bao nhất thời không biết như thế nào cho phải bầu không khí đột nhiên m ậ lại tại lúc này Hoàng Thúc Thúc, người thua. thua? hai hỏa, sao người quan tên Tà tại sao thua? Bí mật quan sát ra Bí âm thầm không nổi nữa. 739 chương 738, láo bà tranh đoạn chiến. EUI Tin 739 738, tức láo bà muốn ớ mới i viên nhất, kết i đã tuyên b sẽ tiếp t vội r u g Quốc k áo huyến mạng lớn Tam, thể. tam thể là một bộ quốc ồ ý, ý, vậy, vậy ý không muốn ngươi sao có thể đi trung hoa trung quốc i u i văn cầu ngươi tuyệt đối không nên đi trung hoa trung quốc nha nơi đó là lạc hậu chỗ i u i nếu là đi trung hoa trung quốc cũng lại không kịp ăn mỹ vị mỹ sợi nhưng làm sao bây giờ nha nhật bản trên cái mạng này trần nam thật nhiều đều h mất từng cái một khóc gà nước tiểu mông đít rất nhiều đặc biệt ngu ngốc nôn luận tất cả đi ra mà nhưng là có ý tứ bọn họ phen này nôn luận đầu tiên là đưa tới rất nhiều người bất mãn đó chính là tại nhật bản du học sinh đúng thế người trung quốc chúng ta còn tại ăn cỏ một đ a biết ngồi đại giếng haha sáu không biết x ấ hổ ai nói ưu y là các ngươi người nhật bản nhân ra rõ ràng là lưu cầu người trước đây nói người ta lưu cầu nữ cự nhân thời điểm đều ở đây làm gì h a h a ư ơ u bây giờ người ta đi đáng đ ờ i một lớp này phản kích thật vẫn không thể đâu dù học sinh bên trong mặc dù có không ít là tâm mộ nhật bản văn hóa hoặc có lẽ là có một chút cá nhân đúng là liền định ở lại chỗ này làm cái người nhật bản nhưng là có rất rất nhiều nhân hay là muốn về nước cùng với đối với mình quốc gia có rất sâu tình cảm ở người khác loại này vô n à o đen thời điểm cũng là sẽ đứng đi ra ngoài như thế như vậy nhật bản trên mạng mặt lẫn nhau phun chỉ là một hồi trong bình trà phong bạo nhưng này sự kiện sáu i u i muốn tới trung quốc tin tức tại chúng ta quốc nội trên internet chẳng lẽ không khí hội nghị bình sóng lặng ngoa tạo không nói câu nào về sau ta liền là bạch thực thu trung thân phấn tuyệt đối ủng hộ lão bạch lão bạch là nhà chúng ta lão bạch là thế giới lão bạch lão bạch ngươi xù b à g i s gì cũng không nói về sau ngươi liền xem như đạp nát phiến cho lão tử vì phân lão tử đều ăn quốc nội trên internet đều nổ tùng bạch thực thu đây là cứu vớt i u u lao bà mà còn chờ thế là đem lão bà cho dẫn tới trung hoa trung quốc nga đây là cái gì lão bạch về sau ta tuyệt đối không phấn tương công ta nghe ngươi đầu chọc chính là một cái r ấ t rưởi ngươi mới là n g ư u bức nhất đối với trước kia đem đầu chọc cũng không có làm thành sự tình bạch thực thu làm thành hắn là anh hùng dân tộc không sai tại tranh đoạt y ưu ý lão bà trong chuyện này bạch thực thu đầy đủ phát triển một cái không sợ đắng hai không sợ chết ba không sợ đền tinh thần hy sinh đây là một loại cái gì tinh thần đây là để cho chúng ta quỷ bái tinh thần đem đầu chọc đi chết bạch thực thu đương lập có chút cái cực đoan p a n hâm mộ quả thực là như bị điên hơn nữa liên đối xui xẻo nhất chính là đem đầu chọc năm đó chuyện kìa, cái kia cái tiêu đảo ngạnh bị vô hạn mở rộng trước đó bạch thực thu phun đem đầu chọc còn có không ít người mang hắn làm sao như thế nào hoặc căn bản là không sánh được cái gì ngôn luận bây giờ hoàn toàn nghịch chuyển kết quả này nói thật ai cũng không nghĩ tới vậy mà tiện thể chân n h ư ờ n g đầu chọc phấn trong nháy mắt giảm bớt thật nhiều thật nhiều thậm chí nghịch chuyển rất nhiều người tăng quan quá n g o à i ý m u ố n quá n g o à i ý m u ố n ai có thể nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy đâu như vậy số bốn p ấ n đâu tạch tạch tạch thật nhiều người đều được lão bạch bốn hào phấn những thứ này không nói đến tuyệt đối là bình thường hơn nữa nha các ò n có có chút c i vấn đề mấu đề h chính ố t đó loại à thành tại thật, huyền thiên cơ, lái xe tải, tạp Phật, từ người lai cái ni huyền nhỏ cũng rất gốc, bánh gốc, cơ, của lạp xe rất b lớn hiền, kẹp ấm, phù hộ h tiểu do dự t lao bốn h ả o còn có mười bốn h ả o như phần mềm bao bên trong dấu vết k ỷ các loại bạn trên mạng ủng hộ mạnh mẽ phía dưới mẹ nó thật nhiều người đều cười phải không biết rõ làm sao cười tốt rất có ý tứ thật sự là nghĩ không ra quá mức sung sướng Mẫu là làm một chốt còn có là người đương ợ t tích, thu phân chính Bạch ảnh h lần này thu mua cử động cùng cử là Lão mua sau với về ở n Liên toàn bộ sinh ý tới nói, hẳn là thường tiền, dù sao Nhật Bản nghệ nhân công g là tới ty, sao bộ ý dù vậy đ i ả nhiên là ú t máu quý l ợ vương tồn n tại, một đám cắt cho bá, cái giá tiền này không có công thai, có giá tiền thai, đối thiếu. nhiên, không không Đương thể tuyệt đối không thể này bạch thực thu tuyệt đối có tiền hoàn toàn không sợ bồi hắn chắc chắn không quan tâm mà bây giờ đến xem cái này thu mua còn có đem lão bà cho l ợ c tới quả thực là kiếm lợi lớn cái này sinh ý thật sự là quá có sức tưởng tượng dù sao bạch thực thu là trong thương giới tinh anh mặc dù cái thân phận này có chút giống kiêm t r ư ớ c nhưng dù sao cũng là nhà thế là rất nhiều tài chính và kinh tế phương diện tạp chí còn có chuyên gia cái gì đều đi ra nói chuyện vậy cái này sáu iuu như là đã được a n bài tốt muốn tới trung hoa trung quốc đại lục tới phát triển một đợt vậy nàng đương nhiên cũng rất chú ý trung hoa trung quốc bên này tin tức kết quả xem xét sáu thật sự coi ta là thành một kiếm tiền máy móc i u u đơn giản sắp điên a i nhưng kỳ thật chính nàng cái này tiểu nội tâm cũng là hiểu giống như bạch thực thu tên kia cũng không có thật sự ra tay đâu không hổ là quốc tế cự tinh tăng thêm thương nghiệp lãnh tụ sáu tốt ta iuuí đã đem bạch thực thu tiêu chuẩn lại điều chỉnh một cái cấp bậc lần trước cái kia bồi lễ nói xin lỗi sự kiện nghĩ không ra vậy mà không thành công bạch thực thu ra hỏa này vậy mà hoàn toàn không động tâm quá giật à. hơn nữa về sau còn xuất hiện một cô lương nàng là làm cái gì nha iuuí vô cùng phiền muộn nàng thật sự nghĩ không ra lại là dạng này xem ra nam nhân kia thật không tốt đối phó tốt ta kỳ thực ngay từ đầu chỉ là muốn bồi cái lễ dù sao trước đây không có nhận ra là về sau hai người trò chuyện càng ngày càng không thích hợp nam nhân kia vậy mà đối với mình khả ái hoàn toàn không thèm chịu nề mặt mũi đây cũng quá mức điểm khả ái là i u u một loại vũ khí hoặc giả thuyết là nàng mạnh nhất vũ khí nàng kỳ thực chưa từng có nghĩ tới mình cái vũ khí này sẽ có một ngày không có tác dụng mà lại là đối với một cái nam nhân không có tác dụng đây tuyệt đối không chấp nhận thế là lúc này mới đem một lần k i a đối thoại cho nói chuyện giống như nữ truy nam một dạng đây là sáu ai nha thật l u n g túng nhưng tự trách đã không kịp cái cô nương tia rốt cuộc là sáu giống như cũng nhìn rất quen mắt ta i u u đầu này bên trong bây giờ là bờ bộn nàng cảm thấy mình tựa như là ra ổ sói lại vào miệng cọp hơn nữa cái tia bạch thực thu còn để cho nàng hoàn toàn không hiểu quá khó mà nắm lấy muốn hay không lại khởi xướng một đợt thế công đâu hoặc sáu mình là không phải quá ngu nữa nha nữ nhân kia xuất hiện nói câu nói kia tiếp đó chính mình liền lui cái này tựa hồ không đúng lắm nha Y u u y có chút hối hận tựa hồ bạch thực thu cũng không có lao bà cái kia là của hắn bạn gái cũng không rất giống đi bị lừa gạt đây cũng là cái nào một m à n nha ai đột nhiên iu y cảm thấy mình giống như phát hiện cái gì chuyện khó lường bạch thực thu ra hỏa này có phải hay không có rất nhiều cố sự đâu cái kia còn muốn hay không phát khởi thế công đâu tại nhật bản quan hệ qua lại liền muốn chính thức lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết không phải vậy lại không được này liền không đúng không tốt x ấ u a nghĩ như thế nào đến quan hệ qua lại cái kia góc độ nữa nha thật kỳ quái yu -y, y cái đầu nhỏ này bên trong là bờ b ộ n nàng lựa chọn không nghĩ vẫn là suy tính một chút về sau ở trung quốc thời gian a cảm giác nàng giống như muốn trở thành người trung quốc vậy đâu đúng nữ nhân kia cùng bạch thực thu đến cùng đang làm gì đó 12. ta nói bánh bao ngươi cái này chuyện tốt của ta cấp d ả o cái này không đúng a ta nhổ vào ta lúc đó phải không biết ta nếu là đã biết ta bất kể ngươi đây c á gì biết đạo không biết mội mội của ngươi nha còn có cái kia hoàng kiệt hai người bọn hắn đều ở đây đâu ngươi còn có thể làm ra chuyện gì sao n g ư ơ i cái này sáu kỳ quái logic thật rất kỳ quái có cái gì kỳ quái bánh bao mượn mội, mội chúng ta tới vớt một chút à nếu như nói ta lừa ngươi ta là cặn bã nam ta là hữu đản như vậy liền xem như ta có mội mội đang nhìn trộm có hảo hữu cũng tại nhìn lén như vậy ta nên làm cái gì thì làm cái đó đây không phải rất tốt sao không chừng làm như vậy rất kích động nha đây là hợp suy luận nhưng mà ngươi vừa mới nói cái gì ngươi nói là cái gì ngươi vậy mà cảm thấy Ta sẽ đ o á người ừ n nhật à n g i bản h như ư vậy, nếu như ta, ta c à kỳ ả thực có một loại hộ thẹn văn hóa chớ nhìn bọn họ cống hiến toàn thế giới đều hỉ văn nhạc kiến phim hành động nhưng trong nội tâm thật sự có loại kia xấu hổ cảm giác mà liên quan con số là mười sáu cái nhật bản cô nương bên trong thì có một cái vỗ qua loại kia phía tử này liền mặt bên phản ứng nhật bản kinh tế suy yếu sự nghiêm trọng quả thực là đột phá loại kia xấu hổ ý hú ý chạy bạch thực thu đem bánh bao cho kéo qua tới bánh bao gặp một lần còn có hai vị kia quả thực là sáu cũng rất xấu hổ ngược lại ngày đó liền cái gì vậy cũng không có phát sinh nhưng bánh bao dù sao cũng là xuất hiện nàng vậy phải làm sao bây giờ vậy thì mắng thôi thật tốt mắng nói thật lập trường của nàng có chút không đúng trước đây nàng là tiêu sái vừa đi mà bây giờ sáu không đúng lần này tới là có chính sự cuối cùng nghĩ tới đó chính là liên quan tới tiểu thời đại còn có ba sinh tam thế vấn đề bạch thực thu ngươi nói ngươi có phải hay không đang cười nhạo ta v ô cái kia phim nát ân lão bạch thật là nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ đến bánh bao em gái vấn đề lại có như vậy khoảng cách đây cũng quá đột ngột ngươi nhất định đang cười nhạo ta là không phải ta thật không có a cái này cái này sáu bạch thực thu cảm giác không hiểu t h ấ u nhưng hắn cũng là nhớ kỹ tại như ý trong biệt thự sự tình bánh bao này nha lúc đó đem lời nói quá vẹn toàn cái này dưới mắt là trên mặt mũi không qua được các đại khái có như thế cái hiểu rõ nhưng bạch thực thu thật sự không quá quan tâm chuyện này thế là liền nói kỳ thực ta người này không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi chụp cái phim nát mà thôi đi cái này cũng không cái gì quá không được lại nói cái kia phiến tử cũng không phải một mình ngươi làm ra vốn là đây coi như là ă n u ổ i thế nhưng là nhân ra bánh bao nghe sòng càng lai kình bạch tư thu ngươi thật có thể à thật sự có thể ha <cười> ha <cười> người vô qua phim nát sao ngươi hiểu được bị p a n hâm mộ thông cảm là một loại cảm thụ gì sao Nguyên lời này kỳ thực đến từ bảo đảm mạnh cái kia đã bị bạch thực thu sửa đổi phố người hoa bánh bao vốn là cho là bạch thực thu sẽ cùng nàng ầm ĩ một trận có thể nơi nào nghĩ đến nam nhân này lại vào lúc này thể hiện ra ô nu đây quả thật là x ấ u mình là không nói lý nếu như ầm ĩ một trận mà nói không chừng liền sẽ đem hắn cho đã quên a ta mới không hơn người làm đâu bánh bao giống như tiểu tính tình lại nổi lên tới ta lần này còn chưa có thua đâu còn có mấy tụ tập ở phía sau đâu còn có A, ta còn sẽ chụp cái kia ba sinh t a m thế đợi đến thời điểm ta nhất định sẽ thắng bạch thực thu nghe xong cái này trong lòng cũng có chút n ộ khí vậy ngươi nếu là đến lúc đó cũng thua cái kia vẫn là phim nát đâu bánh bao cũng không biết thế nào hôm nay cũng rất ngạnh khí đạo vậy ta liền tùy tiện ngươi xử trí chí. cũng chính là sáu n g ư ơ i tên bại hoại này nhất định hiểu thật ta đương nhiên đã hiểu bạch thực thu cũng không suy nghĩ nhiều vậy thì chờ xem bất quá h ắ n phen này nhật bản đi, lại xuất hiện biến hóa mới mới viên k ế t y gì bị lão bạch cho dẫn tới trung hoa trung quốc đại lục đại lục dân mạng cao hứng vô cùng mà nhật bản internet trạch nam nhưng là lo lắng c à o liều mặc dù hai bên tương đối mà nói internet tương đối phong bế nhưng loại tình huống này tưởng là không ngăn được người trung quốc các ngươi không phải liền là có chút tiền sao các người đối với ý hữu ý căn bản cũng không có thích ta nhổ vào ngươi một mặt nước hoa chỉ các n g ư ơ i có yêu các người đó mới hẹn tại đâu trung quốc các ngươi đại lục còn tại ăn cỏ ta nhổ vào các ngươi vừa mới vẫn còn nói chúng ta có tiền tới vậy cái kia cái kia sáu không giống nhau xuân tài các ngươi thì nhìn những cái này cái gì trung hoa trung quốc sụp đổ luận á hữu đ à n trên internet mắng lên mắng còn đặc biệt hùng hơn nữa nha sáu ố ương ố ương sáu nhật bản trạch nam cuối cùng thấy được ta trung hoa trung quốc internet hải quân thực、lực. mặc dù có tưởng mặc dù có chứng lại nhưng mà đây đều là bảo hộ các ngươi nha cái gọi là nào đó một cái đại quân xuất trinh không có một m ọ t cỏ liền như vậy bắt đầu kỳ thực chuyện này hẳn là chứng lục u nước trà sự t ì n h dẫn phát nhưng bạch thực thu phía trước đã đem chứng lục u nước trà làm cho một đợt lần này vì lao bà đáng giá ai nhật bản internet trạch nam bị g i ế t đánh bại bọn hắn làm sao bây giờ ai giống như bạch thực thu có một bộ phim truyền hình muốn tại nở hở cờ phát hình kết quả là không vừa ý quốc phim truyền hình vì lao bà không nhìn loại này nát vụ k vì ý, ý ý lao bà trong lúc nhất thời ba sinh tam thế tên bắt đầu tràn ngập ở nhật bản trên internet 740 chương 739, b ì n h thành phế trạch đại bại thua thiệt đại hán nam nhi dương u y hải ngoại ở trên internet mắng bất quá trung hoa trung quốc phiêu dương quá hải tới cường đại lưới quân bình thành phế trạch nhóm hôi đầu thổ kiểm nhưng bọn hắn có hạ i chiêu nhìn thấy liêu bạch thực thu phim truyền hình tại nhật bản truyền ra bọn hắn đều tới tinh thần nhất định đừng đi nhìn loại này nát v ụ kịch không sai việt nam kịch đều cũng có độc đặc biệt là cái này bạch thực thu ta nghe nói cái này bạch thực thu tại thật là nhiều nơi cũng là công khai vũ n ụ c chúng ta đối với các vị các ngươi biết không năm đó ta muốn đi qua việt nam ở nơi đó có một lần biện luận chính là ở chính giữa ngày thanh niên giao lưu trung tâm một lần kia cái này bạch thực thu hoàn toàn thắng lợi không nói hơn nữa tại sau đó hắn lợi dụng chính mình thủ đoạn ở chính giữa ngày thanh niên giao lưu trung tâm phía trước vậy mà đứng lên một tòa ý an phụ t ư ợ n g đồng a lại còn làm loại chuyện này đây tuyệt đối là phá hư bên trong ngày hữu nghị nha người này quá xấu rồi hắn vậy mà tin tưởng có ý an phụ loại chuyện này từng cái bình luận hội tụ thành một loại vô cùng bí ân tại dòng lũ bình thành phế trạch nhóm quyết định đi ra khỏi cửa hiệu triệu toàn bộ nhật bản người đến chống lại bộ này phim truyền hình như thế cách làm sáu một đám vô dụng phế c h ạ c h chết h ố n đ ả n nha chính mình không có năng lực kết quả mắng người khác chẳng thể trách cả một đời chỉ có thể sóc lọc đâu bạch thực thu quá x o á y nha hơn nữa đã sớm nghe nói bộ kịch này vô cùng nổi danh nếu là đám t i ê u tử c h ạ c h đem bộ kịch này cho q u á y nhiễu lao nương liền cùng bọn hắn liều mạng bốn trai trương nga tâm không đợi làm sao như thế nào đâu cái lưới này lạc thượng thủ tới trước một đợt p h ả n kích hơn nữa đòn công kích này người đề xuất vô cùng kỳ hoa là nhật bản internet mạnh nhất một thế lực rất nhiều ngoại nhân cũng không biết nhật bản trên internet hoặc đủ loại bình luận phương diện thậm chí là mỹ thực phương diện đến cùng ai mới là mạnh nhất chiến lược đáp án vô cùng k ỳ hoa bà chủ gia đình đi làm nữ công có trạch lịch sử g ó lở đám người này mới thật sự là nhật bản internet đệ nhất thế lực chính xác rất k ỳ hoa nhưng đây là sự thực hơn nữa các nàng còn không quan tại thời đại internet ngay tại trước đây tivi thời đại bên trong cũng là lũng đoạn tất cả tiết mục tivi phán xét thế lực lại có tuyệt đối không nên coi thường các nàng độ biên đ o ạ tạ nạ bệ thái thái ở thế giới thị trường chứng khoán thượng đô là có danh tiếng nhất định phải nói đúng là trên địa vị xã hội nhật bản nữ tính là kém thật là nhiều đúng là không tốt lắm nhưng mà các nàng cũng tìm được mình một chút cái thực hiện giá trị lỗ hổng bình thành phế trạch cùng với các nàng so sánh vậy đơn giản không đáng chú ý hơn nữa phim truyền hình lại thêm bạch thực thu sáu người khác còn chưa tính trước đó cũng liền như vậy địa bạch thực thu đẹp trai như vậy vẫn là vua màn ảnh còn như thế có tiền đây quả thực là nhật bản nữ nhân trong lòng hoàn mỹ lao công cho nên i u i có cái chủng này biến hóa cũng là đặc biệt bình thường kết quả là bình thành phế trạch liền bị một cái c à n sóng bị người mình mà đợt thứ hai liền càng thêm suất kỳ mịn nạ tang không cần như vậy nói không cần như vậy xin đừng nên cho ta tăng thêm phiền toái không cần thiết bây giờ bên trong ngày quan hệ vốn là không tốt lắm ta ở trung quốc phát triển t r i l ộ còn xin đại gia ủng hộ nhiều hơn a lời này là ai nói đâu mới viên kết y ỉa nàng nhìn thấy đại gia mắng càng ngày càng không đúng tiếp đó đi ra phát một cái như vậy video cái này thật sự là quá bình thường đừng cho đại gia thêm phiền phức đây là nhật bản một loại văn hóa nhưng đừng nói cái này văn hóa a liền như vậy người đương thời nhà ưu ý đi ra như thế nhất r ằ n có ý tứ h gì phiền các ngươi bọn này từ t r ạ c nha bình thành từ t r ạ c thật ác tấm a còn kém trực tiếp nói thật là còn kém trực tiếp vạch mặt đi k h ô âu sáu i mội từ một từ lớp này k h ô n vấn g Trung Trung có đề nha, âu đi sáu n g Hoa ô ý nói rất đúng nha chúng ta những thứ này từ trạch thật sự rất tác tâm nha ô âu sáu ô âu sáu ô ý lão bà có lỗi với là chúng ta thật là buồn nôn chúng ta là không phải hẳn là mổ bụng nha nhưng nghe nói mổ bụng giống như rất đau a ô ô sáu đơn giản không có cách nào hình dung một đám bình thành tử trạch nhóm một nước tiếp tục quỷ liếm nhận sai thậm chí còn có muốn cắt bụng tạ tội cái tràng diện này cũng thật là căn cứ thâm niên trạch văn hóa nghiên cứu chuyên gia sưng loại hiện tượng này là sáu vô cùng bình thường đại gia không cần kinh hoàng bình thành tử trạch chính là cái này liệu tính một chút không sai đơn giản như vậy kết quả như thế nào đây nói đương nhiên chính là ba sinh tam thế bộ phim này tại nhật bản tình huống cái này sao sáu a quả nhiên thật là lợi hại nha dạng này hí kịch quá đại khí Ông trời cảnh ủ a ta. A, ta thần thoại a, vậy mà có thể vỗ tốt như vậy. Chúng ta Nhật Đây vậy vậy. là mà siêu cấp có Chúng như vỗ b giống n ư không đuổi kịp không nha. Xong. Xong. nguyện đuổi Mặc dù không nguyện ý tượng h nhận, h ừ a n n chúng xong g mà ta đã xong đời, c này một đống lớn sụp đổ giả làm ba sinh tam thế cái này hí kịch lên sau đó m ẫ u chốt là loại này khí phách k h í thế chính là thiên địa đại trợ song phương đánh cái kia khí tượng nhật bản hí kịch thật không có nha Y、thực nhật bản thường xuyên có sông luân kịch chính là loại kia mảng lịch sử nếu bản về khí thế lời nói tại nhật bản tới nói chính là rất mạnh mẽ nhưng là bây giờ bộ này b à sinh tam thế bên trong bày ra cái này vô hạn mặc sức tưởng tượng thiên điệu đại k i ế p rộng rãi vô cùng đơn giản nhường nhật bản người xem nhìn lại như si như say và khó chịu phía bên mình phim truyền hình căn bản cũng không có biện pháp so sánh hơn nữa đều đã nhìn ra b ạ c h thực thu rất đẹp trai nha hắn tuyệt đối là châu á đệ nhất đẹp trai không đúng là người da vàng bên trong đẹp trai nhất nghe nói hắn còn có thể võ công đâu biết vo công vô dụng rồi mấu chốt là có tiền không cần nói một đám nhật bản nữ nhân đều điên rồi mà khác s ấ u hoa、wow. a thật nhiều mỹ nữ nha quả nhiên là siêu cường quốc mỹ nữ cũng đẹp hơn chúng ta nha các ngươi biết không ta chiếm được tin tức giống như bên trong mỹ nữ đều cùng bạch thực thu chuyển ra qua chuyện xấu nha a có thật không cuối cùng đây là lợi hại nhất đây quả thực là hội tâm nhất kích nhường bình thành tử chạy sụp đổ vô số bọn hắn không nói chính là toàn bộ nhật bản cũng là thừa nhận cứng giả tôn trọng cứng giả uy liếm cứng giả bạch thực thu chính là một cái thỏa thỏa cứng giả bây giờ đã bị hoàn toàn nhận định một đám tử trạch chỗ nào là đối thủ tình huống như vậy trung quốc chúng ta đại lục dân mạng nhưng là sướng đến phát rồi, rồi mấu chốt là nhìn thật sự là rất khôi hài bình thành tử trạch danh hào cũng liền lộ ra càng thêm hư thối lời nói khuynh ư ớ n g một l ú c này trên cơ bản đã là nước ta dân mạng hoàn toàn thắng lợi không có chuyện gì liền điểm thảo một phen bình thành tử trạch quên cả trời đất bất quá còn chưa kết thúc đâu lão bạch như thế như bức ta muốn hắn càng thêm như bức đã là ba soát liệt nhận bất tâm lão bạch gia hỏa này đơn giản ta đi ủng hộ hắn phòng bán vé nhất định phải nói gia hỏa này chụp ảnh vẫn là để ý tình huống quốc nội đến rồi tết xuân đương thời điểm đại gia xem xét mới phát hiện liệt nhật đốt tâm vậy mà tại phòng bán vé bên trên vượt qua tiểu thời đại cái này thật sự là để cho người ta quá mức ngoài ý m u ố n phải biết tiểu thời đại f a n hâm mộ cách chơi vẫn là rất tốt phòng bán vé tương đương mánh liệt chỉ là danh tiếng không đủ thế nhưng là trải qua f a n này dày v ò đại gia đ â u cảm thấy lão bạch không tệ rất tốt đi một đợt nhật bản còn đem lão bà cho c ư ớ p về rộng lớn dân mạng cao hứng phi thường vô cùng ủng hộ f a n hâm mộ càng thêm mở rộng chi k i u cầm hắn điện ảnh cũng không gì không tốt đặc biệt là danh tiếng p ư ơ n g diện cùng tiểu thời đại tạo thành m á n liệt tư phản ủng hộ thật tốt đóng phim gia đây không phải rất tốt sao lý do nhiều lắm kế tiếp lập tức lại có tin tức tốt tới bạch l ã o đệ ta hàn quốc bằng hữu đối ngươi ba sinh tam thế vô cùng ưa thích vô luận như thế nào đều muốn bộ phim này đến hàn quốc truyền ra ta nói ý tứ này ngươi chắc chắn hiểu à? lê ca nha ngươi nói ta đương nhiên minh bạch rất tốt rất tốt ha ha ha sáu cứ quyết định như vậy đi dạng này hàn quốc phương diện ta tuyệt đối giải quyết bọn hắn đều nhờ vào lê ca lê thụy cương có thể là lương tâm phát hiện à vậy mà tới đưa cho bạch thực thu một cái đại lễ nhật bản phương diện làm xong cái kia phía trước cùng tam gia nói cái kia hàn quốc sự t ì n h bạch thực thu cái này đang muốn bắt đầu lê thụy cương sẽ đưa tới g ố i đầu thật là sáu ta ra môn đây là chính nghĩa thì được ủng hộ đúng không h a hai s u kỳ thực nói chuyện trời đất thời điểm đương nhiên phải cười nhưng thực tế thượng bạch thực thu trong lòng minh bạch cái này chúng ta song phương mặt ngoài hòa bình tình trạng thật là có ý tứ a bạch thực thu đối với chuyện này thái độ chính là dưới mắt thị trường quốc nội đ ồ n g bột phát triển các phương diện cũng là đến rồi một cái trích quả thời điểm dạng này tình thế phía dưới đại gia hòa bình liền xem như mặt ngoài hòa bình cũng là tốt cho nên hắn đại khái có thể biết phía trước dối gen phức tạp tình huống rốt cuộc là một cái chuyện gì xảy ra đối phương vẫn là muốn nhìn một chút hắn c â n lượng cũng là muốn xem cái khuôn mặt này hòa bình tài năng cũng có ý tứ nha những chuyện này cũng là tương đối ngoài ý muốn xuất hiện vô cùng phù hợp thời đại internet một chút đặc thù ngoài ý muốn lại có khiêu chiến thật sự là một cái tốt thí luyện cơ hội bây giờ đối phương đưa tới một chút thành ý b ạ c h thực thu yên tâm thoải mái vui vẻ nhận cái này dĩ nhiên không có nghĩa là hắn sẽ thả lỏng đối phương cũng không phải cho không đến nỗi bánh bao cái kia ba sinh tam thế vậy thì đến lúc đó lại nói mà bây giờ bạch thực thu cần công bố một chút cái hắn đã nghĩ kỹ kế hoạch hồng tinh tiếp xuống sự nghiệp điện ảnh chủ yếu là một cái siêu di còn có một cái thanh xuân sân trường điện ảnh siêu di phương diện đại gia đô biết tam thể bộ phim này tuyệt đối là quan trọng nhất m ặ t khác chính là một bộ gọi là gian lận phiên tử sẽ rất nhanh khai mạc trong đó diễn viên chính đi có tiêu nóng n g ư ờ i b à còn có t r ư ơ n g thần cái này hồng tinh đại quảng gia đi ra cùng truyền thông phóng tin tức tam thể cái này căn bản không ngoài ý muốn mà gian lận bộ phim này đây rốt cuộc là gì đây mấu chốt còn có một cái định nghĩa lại là thanh xuân sân trường cái này sáu trong đoạn thời gian gần nhất tựa hồ vừa xuất hiện cái này loại hình phía tử vậy hay theo yêu sớm hôn miệng ba ba ba s ả y thai sáu dù sao thì là tương đối cao cấp xé bờ ca người bình thường thanh xuân không phải như thế như vậy cái này gian lận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu nhân vật nữ chính vẫn là tiêu nóng nha đầu này cái này thật sự là sáu để cho người ta thật mong đợi nha bất quá rất nhanh một cái tin tức mới xuất hiện đó chính là có mới diễn viên chính gia nhập vào tin tức mới nhất mới viên kết h y di tiểu thư sẽ biểu diễn gian lận mới viên cách y di tới đại lục phát triển trước tiên chụp gian lận thử nghiệm bộ phim này thu được cực cao chờ mong tiêu nóng người b à cùng mới viên kết y thì hai đại khả ái hệ mỹ nữ sẽ có bực nào và chẳng đâu tin tức này cũng không tệ trong đó mới viên kết y là chủ đề rất nhiều người đều cảm thấy đây cũng là thử nghiệm thử nghiệm cái từ này coi như không tệ đâu mà bạch thực thu kỳ thực cũng cùng cái từ này có quan hệ bạch thực thu sẽ lần thứ nhất đơn độc đảm nhiệm đạo diễn tới chỉ đạo nên tiến bạch thực thu làm đạo diễn kỳ quái sao trước đó tên của hắn tựu i g i a bây giờ đạo diễn một cột bên trong nhà chỉ là đại gia không có chú ý có ý tứ bạch thực thu tới làm đạo diễn hơn nữa lần này không giống nhau hắn muốn đích thân chỉ đạo như vậy hắn còn diễn sao giống như thì sẽ không a cái này có chút đáng tiếc đâu bất quá bây giờ có người xoắn suýt không phải cái này k a k a ngươi như thế nào nhường cái kia nhật bản nữ nhân tới diễn bộ phim này đâu cái này sáu có cái gì không tốt sao tiêu nóng nha đầu này cùng bạch thực thu chơi trò chơi với nhau thời điểm có chút g i à u gì không vui đâu